tiếng r ư t c h i một lần, lại n bị ư trương, ợ c chữ cầu một Tiếng lần. phiếu phiếu. đại vô tay vang lên thầy chủ nhiệm cùng lý thắng mấy người cũng từ đám người đằng sau đi ra đám người im lặng các ngươi cả đám đều giấu ở đằng sau là có ý gì trần pham nếu bị thua các ngươi coi như làm không nhìn thấy lặng lẽ chạy đi trần pham nếu là thắng các ngươi liền ra phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ rồi thầy chủ nhiệm một bên vỗ tay một bên nói ra phi thường đặc sắc nhưng vẫn chưa thỏa mãn à ngự thú sư ở giữa luật bàn là một chuyện tốt có thể để mọi người học được rất nhiều đồ vật cũng có thể để ngươi nhìn thấy khuyết điểm của mình cùng đối thủ ưu điểm thượng quan thương long không biết thầy chủ nhiệm nhưng nhìn đến hắn nói như vậy cũng là lễ phép nhẹ gật đầu đàng khi nói chuyện đ ằ n g sau có lao sư mang theo trị liệu hệ ngự thú đi lên cho thượng quan thương long kia mấy cái ngự thú trị liệu con giết chân thời gian ngắn là dài không ra ngoài nhưng cái khác ngự thú bị thương lại là tại mấy đạo trị liệu thuật về sau nhanh chóng khỏi hẳn thầy chủ nhiệm nói ra buổi sáng hôm nay khóa liền từ ta đến lên đi ta đến phân tích một cái trần phản cùng thượng quan thương long một trận chiến này nói có đúng hay không mọi người cùng nhau đến đòi luận cùng phân tích đi cách gần nhất một đám học sinh tại mấy vị lao sư chỉ huy d ư ớ i làm thành một vòng ngồi xuống xa một chút học sinh thì đứng ở bên ngoài thầy chủ nhiệm nhìn thoáng qua thượng quan thương long nói ra ngươi rất mạnh vô cùng mạnh chỉ ít tại trần p h à m bên ngoài ta chưa nghe nói qua ai ở cấp ba giai đoạn có thể ký kết bốn cái ngự thú dạ hạo tiến lên một bước ho nhẹ một tiếng thầy chủ nhiệm nhìn thoáng qua dạ hạo lại thu hồi ánh mắt dạ hạo trong lòng cái kia khi a lao tử cũng có bốn cái ngự thú a lao tử bốn cái ngự thú bên trong còn có một chỉ là cấp sáu a ngươi làm sao có ý tứ xem nhẹ ta như thế cái thiên tại đây thầy chủ nhiệm lại nói ra m ộ gật gật thứ t r ậ hai ngươi này, n ngự thú không có phòng ngự kỹ năng thứ ba ngươi chỉ muốn dùng tuyệt đối lực lượng tội khô lạc hủ đồng dạng phế bỏ đối thủ không có cân nhắc bất luận cái gì chiến thuật thứ tư n g ư ơ i rõ ràng nhìn qua trần phạm lôi đài thi đấu trên video cũng không có dòng giã đi phân tích trần p h ạ m mấy cái ngự thú kỹ năng cùng thực lực t h ầ m thao thao nói ra ngươi vừa mới không phải nói ba cái mấu chốt vấn đề lớn sao vì cái gì có thứ tư con hàng này cái gì thời điểm xuất hiện ở đây trần p h ạ m xứng sở thầy chủ nhiệm tức điên lên cái này ra hỏa là ai g i á n g dấp đầu trâu mặt ngựa thấy thế nào đều không giống ta chiến thần học viện học sinh a cho ta đem hắn oanh ra ngoài t h ầ m thao thao lập tức khóc tang mặt xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi ta không nói ta thật không nói ai vẫn là nghe dạ hạo an tính làm mỹ nam tử đi mới nói một câu cái này tiểu hát bản tử vừa muốn đem ta đuổi đi ra thật không nói đạo lý thầy chủ nhiệm hung hăng trừng mắt liếc thẩm thao thao tiếp tục nói ra trần phạm thượng quan thương long các ngươi đem ngự thú triệu hắn đi ra thượng quan thương long ngự thú đều ở đằng kia không có tiếng ngự thú không gian a thầy chủ nhiệm trầm mặc một lát thầy chủ nhiệm đứng lên để trần phạm cùng thượng quan thương long mặt đối mặt đứng thẳng sau đó để bọn hắn ngự thú phân biệt ở phía sau xếp thành một hàng cái này thời điểm hắn mới lại nói ra thượng quan thương long có bốn cái ngự thú trong đó ba cái đều đã là cấp sáu ngự thú mà thượng quan thương long đã là nhị phẩm cảnh tương đương với một cái cấp bảy ngự thú thầy ư thương người, người ợ n quan long, nhìn, g hai thấy to mắt t h đám mọi mở chủ nhiệm xấu hổ cao giọng nói ra mà trần phàm vẫn là nhất phẩm ngũ trọng tiên tương đương với cấp năm ngự thú trần phàm thầm thao thao cùng dạ hạ mấy người miết miệng nợ nụ cười thầy chủ nhiệm tiếp tục nói ra trần phạm là cấp năm ngự thú có năm con ngự thú trong đó bốn chỉ là cấp sáu thật mẹ n ó t r â u khu khu nói chính sự à nói chính sự đơn thuần tương đối thực lực của hai bên kỳ thật thượng quan thương lòng càng hơn một bậc. bởi vì cấp bảy ngự thú cũng không phải bốn cái phổ thông cấp sáu ngự thú có thể đối phó dạ hạ cùng sở huyền l i ế c nhau một cái phổ thông cấp sáu ngự thú ai nói cho ngươi trần phạm bốn cái ngự thú là phổ thông cấp sáu ngự thú rồi kia thế nhưng là cấp thấp lanh chúa cấp khác cấp sáu ngự thú theo một ý nghĩa nào đó tới nói phổ thông trung đ ẳ n g siêu phàm cấp tám ngự thú đều không nhất định có thể so sánh tiểu bạch bọn chúng mạnh ngươi nói thượng quan thương long bên này thực lực tổng hợp mạnh hơn trần phàm ngươi để bọn hắn lại đánh một trận tiểu bạch bọn hắn có thể đem thượng quan thương l o n g kia mấy cái ngự thú trực tiếp đánh chết ngươi tin hay không thầy chủ nhiệm chỗ nào biết rõ dạ hạo cùng sở h u y ề n ở trong t ố i cười hắn ho nhẹ một tiếng lại nói ra thượng quan thương long bên này thực lực tổng hợp mạnh hơn so với trần phàm nhưng vì cái gì lại bị bại nhanh như vậy thảm hại như vậy đây thượng quan thương long sắc mặt đọ lên đó chính là điền kỵ tái mã t a căn bản không muốn nhiều như vậy a trần pham sờ lên cái c ằ m mà đám người nghe được điền kỵ tái mã lập tức đều bừng tỉnh đại ngộ quả nhiên thầy chủ nhiệm cười nói ra các ngươi nhìn trần pham tại đội ngũ của mình bên trong nhưng thật ra là yếu nhất có người có thể sẽ nói tiểu hắc cũng là cấp năm mà lại công kích cũng không phải là rất cường hãn tiểu hắc mới là yếu nhất nhưng tiểu hắc biết bay à? trần pham lại không cánh đúng không thầm thao thao trường mắt nhìn vô ý thức nói tiếp nói ra nói nhảm nhạ phảm ca nếu là biết bay kia không biến thành điệu nhân rồi sao toàn trường đều an tĩnh trần phàm yên lặng nhìn xem thẩm thao thao thẩm thao thao rụt cổ một cái trần phàm nhìn về phía dạ hạo ta đánh hắn ngươi không ngại à? dạ hạo mặt không biểu lộ phàm ca ngươi đánh đi ta không ngại thẩm thao thao xứng sở đánh ta tại sao muốn hỏi dạ hạo hắn cũng không phải cha ta vừa nghĩ như vậy trần phàm bàn tay đã hô tới ba thẩm thao thao đau đến thẳng vào đầu thầy chủ nhiệm đối cái này ưa thích chen vào nói ra hỏa cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi được rồi con hàng này là n u y ễ n hải học viện giữ lại hắn để hắn thai họa n u y ễ n hải học viện đi thôi vừa mới nói đến điển kỵ tài mã. đây chính là trần phạm chiến thuật thầy chủ nhiệm mỉm cười các ngươi hồi tưởng một cái trần phạm chủ động đối mặt thượng quan thương long sau đó ngự thú đối ngự thú nhưng nhóm chúng ta đều biết rõ vô luận là đấu trường luật bản vẫn là sinh tử c h i chiến không có người quy định nhất định phải ngự thú sư cùng ngự thú s ư đánh ngự thú cùng ngự thú đánh a ngự thú sư có thể cùng ngự thú đánh ngự thú cũng có thể lựa chọn công kích đối phương ngự thú sư a trần phạm chẳng lẽ không biết rõ thượng quan thương long là cấp bảy ngự thú sao thượng quan thương long khuôn mặt đều đen ngươi vừa mới còn nói thực lực tương đương tại nói thế nào nói ta liền biến thành cấp bảy ngự thú rồi thầy chủ nhiệm nước miếng văng tung tóe điển kỵ tái mã thông minh nhất chính là hắn dùng xuống các loại ngựa đối thượng đàng ngựa t r ầ n pham chính là hạ đàng ngựa mà thượng quan thương long chính là thượng đàng ngựa càng ngày càng quá mức vừa mới coi chúng ta là thành ngựa thú hiện tại nhóm chúng ta lại biến thành ngựa rồi thượng quan thương long nhịn không được nhìn nhiều một chút thầy chủ nhiệm t r ầ n pham cũng không nhịn được trận trắng mắt thầy chủ nhiệm hoàn toàn không có chú ý tới thượng quan thương long cùng trần phàm biểu lộ cũng không có chú ý tới bên cạnh một đám người mặt đã kìm lén đến đỏ mừng hắn tiếp tục giảng thuật trước đó trận chiến kia nguyên bản thượng quan thương long cái này cấp bảy dùng ngắn nhất thời gian đánh tan trần phảm các loại năm con ngựa thú thầy chủ nhiệm thở dài kết quả hắn động tác lề mà m lề mề lại chỉ là đem mục tiêu nhắm ngay trần phảm lại không ngờ tới mình mấy cái ngựa thú mấy hơi thở thời gian liền bị tiểu bạch bọn hắn trọng thương ngựa thú bị tiểu bạch bọn hắn trọng thương về sau thượng quan thương long lại mất đi chấn định bị xích một cụ viên đánh lén thành công a i ngươi một trận chiến này chính là đánh cho mơ mơ hồ h ồ a thượng quan thương long bị nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt sợ huyền nhìn thoáng qua trần phảm trong lòng thầm thở dài một tiếng thầm nhưng thực tế tình huống căn bản không phải có chuyện như vậy a lấy tiểu bạch bọn hắn thực lực bây giờ mặc kệ thượng quan thương long sử dụng dạng gì chiến thuật hắn kết quả đều là đồng dạng thảm bại chỉ thấy thầy chủ nhiệm yên lặng nhìn thoáng qua thượng quan thương long nói ra cấp sáu ngự thú cùng cấp bảy ngự thú so sánh thực lực trên lệnh một mảng lớn thượng quan thương long mấy cái ngự thú một không xem chừng toàn thành liên lụy nghe nói như thế thượng quan thương long kia mấy cái ngự thú đều nổi giận nhưng chung quanh có lao sư triệu hoán gia cấp chín ngự thú trấn trang tử thượng quan thương long kia mấy cái ngự thú không dám lỗ mãng một phương diện khác thầy chủ nhiệm lại nói ra vừa mới nói thượng quan thương long thảm bại còn có một cái phi thường mấu chốt địa phương hán ngự thú không có phòng ngự kỹ năng mà chính thượng quan thương long lại không có m ặ c trên chiến giáp cái này quá muốn mạng cái này trực tiếp liền dẫn đến thượng quan thương long mất đi chấn định về sau chúng xích mục n g viên một chiêu ám ảnh độc trảo liền bại c ụ c đã định bị bại quá oan phải biết xích mục n g viên tốc độ mặc dù nhanh nhưng lực công kích kỳ thật cũng không phải là rất mạnh nếu như thượng quan thương long một cái cấp sáu ngự thú có được bạch như ca cái kêu hát thiết long quy cái chủng loại kêu áo giáp kỹ năng như vậy xích mục n g viên căn bản không phá hết phòng ngự của ngươi chân phám nết miệm nợ nụ cười trước kia vượn già s á t thực rất khó phá mất hát thiết long quy háo giáp nhưng bây giờ không đồng dạng a hiện tại vượn già cùng hát thiết long quy chiến lược đẳng cấp nhưng chủng tộc đẳng cấp lại cao một cấp thật đánh nhau cũng chính là tốn nhiều điểm k ì n h mà thôi thầy chủ nhiệm thấy mọi người nghe được rất chân thành vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu lại nói ra mạng lưới trong trò chơi vì cân bằng từng cái chức nghiệp cùng một cái đẳng cấp người chơi là rất khó chấp nhoáng giết chết đ ị c h nhân bởi vì mọi người trên đầu đều có thanh máu hp không sai bật nhiều người coi như lạnh lén thả cái đại chiêu cũng liền hao tổn hắn một tiết thanh máu trong trò chơi ngươi chặt địch nhân một ao khả năng chỉ là rơi một chút xịu máu nhưng hiện thực không đồng dạng trong hiện thực ngươi phòng ngự nếu là không mạnh ngươi đ â m địch nhân một đau khả năng liền đem đối phương đâm chết thầm thao thao không nhất định a trừ phi đâm đến trái tim các loại bộ vị yếu hại thầy chủ nhiệm giận dữ có ai không bắt hắn cho ta oanh ra ngoài đừng đừng đừng trần phạm tranh thủ thời gian hòa giải nói ra con hàng này cứ như vậy ngài đừng cùng hắn chấp nhận coi như hắn không tồn tại liền tốt pham ca giúp ta nói chuyện thầm thao thao cảm động nhìn xem trần phạm ai ta không phải quyết định muốn ăn tính làm mỹ nam từ sao vì cái gì cái miệm này hoàn toàn không nghe sai khiến a thầy chủ nhiệm t nhẹ gật đầu vừa mới mặc dù nói ngươi là cấp bảy n g thú nhưng ngươi dù sao cũng là ngự thú sư nhóm chúng ta nhân loại cùng quái vật so sánh quái vật tại rất nhiều địa phương đều có tiên thiên ưu thế a tỷ như trần phạm bọn hắn tại thứ nhất trong bí cảnh gặp phải cái tiệc cấp bảy hương thân nữ vương hương thân nữ vương phòng ngự kỳ thật tại đồng cấp quái vật bên trong cũng không tính mạnh nhưng hắn lông vũ vững như sắt thép phổ thông đao kiếm cùng thuật pháp đều khó mà công phá vừa mới mặc dù nói thượng quan thương long là cấp bảy ngự thú nhưng cùng đẳng cấp nhân loại nhưng không có mạnh mẽ như vậy phòng ngự nhị phẩm cảnh ngự thú sư hoặc tinh vũ giả có thể thôi động tinh lực tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng phòng ngự nhưng loại này phòng ngự vẫn là quá yếu thậm chí không cần trên phổ thông chiến giáp chỉ có tứ phẩm cảnh trở lên ngự thú sư hoặc tinh vũ giả mới có thể sử dụng tinh lực n g n g tụ hộ thể tinh lực khải giáp mà hộ thể tinh lực khải giáp chẳng những phòng ngự cường hành thậm chí có thể đem lịch nhân phản đèm ra ngoài nhưng liền xem như tứ phẩm cường giả li người ta nếu là có tốt áo giáp cũng đều sẽ mặc vào a ngươi một cái nhị phẩm cảnh giả trang cái gì bước đây thượng quan thương long m ặ t càng đỏ hơn hẳn không thể đào cái địa động c h u i vào hắn dọc theo con đường này chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ cho nên căn bản không nghĩ tới phải mặc lên áo giáp nếu như lần này mặc vào chiến giáp lại đánh có lẽ đột nhiên g i ả hạo mỉm cười nói ra cho nên ta bỏ ra mấy ngàn vạn mua một bộ áo giáp ta nếu là mặc vào bộ kia áo giáp tam phẩm cảnh chưa hẳn có thể chém vào đụng đến ta đây tất cả mọi người tập trung vào giạ hạo từng cái con mắt chừng đến c ự lớn thượng quan thương long càng thêm như đưa đám đông hải thanh học sinh đều có tiền như vậy sao mua bộ khôi giáp liền mấy ngàn vạn ta một cái sinh ra tại thượng hải luyện dược thế g i a người đều theo không kịp à, ngẫm lại chính mình mới hơn ba trăm vạn còn bị trần p h ạ m toàn cầm đi thượng quan thương long cảm giác trái tim đều đang chảy máu dạ hạo thấy mọi người nhìn về phía hắn lập tức chỉ vào trần p h ạ m nói ra p h ạ m ca so ta mạnh hơn à, khôi giáp của hắn đều lên ức hắn đem vài ức đều tiêu hết trần p h ạ m tức đi lên giơ tay lên chiếu vào dạ hạo cái ốt chính là một bàn tay mày không nói lời nào không ai coi ngươi là cầm điếp đám người lại toàn bộ nhìn về phía trần phảm trong mắt tất cả đều là khó có thể tin Vân Thương Hải đem khóc đem m ai mang, mang đ về sau, thật cho b ọ nhiều ắ n n h tiền như vậy mà, mà t đánh đánh còn h muốn lựa ta i p l ba trăm i hết ưu linh vạn trần phạm thấy mọi người chính nhìn xem yên lặng đưa tay ra đến chính như hạo tử nói ta đem tiền toàn tiêu hết ta hiện tại chính là người nghèo rất mầm tơi vị tiêu người hảo tâm xin thương xót cho ta hai vạn khối ăn cơm trưa bên cạnh rất nhiều người nhất chân làm ra muốn đạp trần p h ạ m tư thế thầy chủ nhiệm một bàn tay vớt ve trần p h ạ m thủ trưởng ngươi còn có thượng quan thương long ba trăm vạn đây thượng quan thương long mặt không biểu lộ thanh âm khàn khàn nói ra ba trăm năm mươi vạn đám người cố nét cười đem mặt đều nghẹn tử cái này thời điểm thượng quan thương long cảm kích nhìn xem thầy chủ nhiệm nói ra tạ ơn lão sư chỉ điểm lần sau ta chiến đấu nhất định sẽ mặc vào á o giáp lần này ta nếu là mặc vào á o giáp ngươi lần này mặc vào á o giáp cũng chỉ có bị loạt p h n một mực trầm mặc sở huyền nhàn nhạt nói ra chủ nhiệm lời mặc dù có đạo lý nhưng là đoán sai tiểu bạch bọn chúng thực lực chân chính cái này hữu đ à n nhất định phải đem lai lịch của ta toàn bạo lộ ra a trần pham hướng về phía sở huyền không ngừng nháy mắt sở huyền nhìn thoáng qua trần phảm không có nhiều lời chỉ là nói ra chủ nhiệm không phải nói trước đó trận chiến kia vẫn chưa thỏa mãn a thượng quan thương long chiến ý lập tức bay lên ý của ngươi là nói để cho ta cùng trần phảm lại đánh một trận sao trần pham nhàn nhạt nói ra ngươi còn có ba trăm năm mươi vê đốt sao có ta lại cùng ngươi đánh một trận thượng quan thương long giống quả cầu ra xì hơi h u á n nhìn thoáng qua trần phảm sở huyền nói ra Ta n ó i tiểu là, đơn độc để tiểu bạch bọn hắn, n bạch t ừ g b ư ớ bước, từng c bước, cùng c từng thượng quan thương quan long mấy á i ngự thú, đôi chủ i cái. Loại này, chiến, ế đến n này ngự nhóm chúng ta có thể quan sát đến càng rõ ràng. Cũng có thể đánh cho càng tận hứng. một thú thực ta thể sát thể Thầy có có cho c h rõ nhiệm nhãn tình sáng lên sở huyền đề nghị rất không tệ nói hắn nhìn về phía thượng quan thương long chung quanh tất cả học sinh cũng hưng phấn lên thượng quan thương long gật gật đầu có thể ta cũng nghĩ nhìn xem ta ngự thú cùng trần phảm kia mấy cái ngự thú đến cùng có bao nhiêu sai biệt đáng thương ra hỏa lại bắt đầu chiến ý bay lên không bao lâu ngươi sợ rằng sẽ so hiện tại càng nghệ và a dạ hạo nhìn thoáng qua thượng quan thương long c ư ờ i lắc đầu cùng sở huyền l i ế c nhau một cái tại một đám lão sư chỉ huy dưới các học sinh nhanh chóng lui về sau đi theo trường chính giữa t r ừ a lại một mảng lớn đất trống trần phàm phong khinh vân đạm nói ra ta năm con ngựa thú đều ở nơi này tùy ngươi chọn tiểu bạch quanh thân điện quang lấp lóe một đôi mắt sáng rực sinh huy cương tử nhai răng trận mắt t hương phấn dị thường ý mèn cũng nhảy xuống trần phàm đầu hiếu kỳ nhìn xem đối diện mấy cái ngựa thú tiểu hắc đứng tại trần phàm đầu vai hiếm thấy không có bao tố thô t ụ vượn dài nhất tiến tĩnh an tính kém chút để cho người ta coi nhẹ rơi nó tồn tại thượng quan thương long nhìn thoáng qua bên cạnh mình mấy cái ngựa thú hàn băng nô công chỉ có cấp năm mà lại bị chặt đứt mấy chân mặc dù con giết chân nhiều nhưng loại trạng thái này tham chiến đoán chừng chỉ có bị đánh phần địa h u y ệ t chu vương thụ thương nặng nhất chẳng những chịu lửng mật tinh đ ô n g còn bị bấu n g ô miêu thọc mấy đao nhưng là chiến thần học viện trị liệu hệ ngựa thú đã cho nó trị liệu mặc dù dưới thực lực trượt không ít nhưng vẫn là có thể lên trận nhưng đánh như thế nào đây đối diện tiểu h á c thực lực là yếu nhất tiểu hát mặc dù biết bay nhưng ma đao bọ ngựa cũng biết bay vất quá dùng cấp sáu ma đao bọ ngựa đi cùng người ta cấp năm chim đi đánh thắng mà không võ. thượng quan thương long nói ra ma đao bọ ngựa đối sơ lạnh t ậ t phong kiếm s ĩ miêu đ ố i b ố n g n g miêu địa h u y ệ t chu vương đối sơ lạnh dạng này có thể chứ tùy tiện trần phám nhìn thoáng qua i m e n ngồi sổng xuống, xuống nhẹ nhàng vô vô i m e n nói ra i m e n ngươi đi lên cùng kêu ma đao bọ ngựa đánh đi không nên khinh địch chủ quan i m e n chấp chấp mắt nhỏ chít chít chít chít, chít ta biết rồi trần phám mang theo tiểu bạch mấy cái lui về sau ra ngoài trên trận chính giữa chỉ để lại i m e n cùng ma đao bọ ngựa dáng góc a o lớn ma đao bọ ngựa đối đầu không thế nào thu hút sơ lạnh chung q u n h học sinh cùng các lao sư con mắt đều là nháy mắt cũng không máy mắt lược thiên loan đao soát ma đao bọ ngựa tốc độ cực nhanh dẫn đầu phát khởi tiến công kinh khủng loan đao đúng là phóng xuất ra đao khí một đao như thiểm điện chém về phía y m a d imad lạch một cái hướng phía bên cạnh tránh né lái đi sau một khắc ma đao bọ ngựa thân thể như như con quay một cái xoay tròn hai thanh sắc bén trường đao huy vũ bắt đầu nhanh chóng chuyển hướng y m a d cùng giã c h i vũ trước đó vượn ra chính là né tránh không kịp tổn thương tại một chiêu này phía dưới nhưng imad không hề sợ hãi một chút tẩn ý bạo thổi ra ngoài phong bạo phong chi nhận phong bạo quét sạch ma đao bọ ngựa lập tức bị cuốn lên bầu trời chiến trường bên ngoài. sở huyền nhữ mày nhìn xem một màn này imes một chiêu này hắn nghĩ như thế nào lấy hắn hiện tại mấy cái ngự thú kỹ năng đều không cách nào phá giải ban đầu ở thứ nhất bí cảnh nhị phẩm tam trọng thiên ngự thú sư đều bị một chiêu này thổi đến không vững vàng thân hình a mà m kia thời điểm imes còn chỉ là cấp năm hiện tại imes ngươi nói hắn là cấp bảy vẫn là cấp tám mặc kệ là ma đao bọ ngựa hay là thượng quan thương long trừ phi có bám dễ sinh trồi hoặc là thiên cân truy các loại công pháp nếu không đối đầu một chiêu này căn bản không chống được mấy phút chỉ thấy không trung ma đao bọ ngựa cánh vỗ đúng là mượn phong bạo lực lượng trên không trung vô cùng bất quy tắc lộ tuyến nhanh chóng phi hành tránh đi từng đạo phong nhận. đi đạo ồ sở huyền khẽ ồ lên một tiếng khó trách thượng quan thương long dùng ma đao bọ ngựa cùng y mẹ đánh cái này ma đao bọ ngựa còn có chút năng lực vấn đề là ma đao bọ ngựa có thể kiên trì bao lâu đây sở huyền không nhìn thấy ma đao bọ ngựa kiên trì bao lâu bởi vì y mẹ vậy mà thu hồi phong bạo phong chi nhận ngay tại sở huyền cùng đám người không hiểu chút nào thời điểm y mẹ đột nhiên đằng không mà lên phong chi rực thượng quan thương long ngơ ngác nhìn xem một màn này trong mắt tất cả đều là khó có thể tin sơ k h ẩ sẽ dùng phong bạo đã để người cảm giác không thể tưởng tượng nổi làm sao trần phàm sơ làm sẽ còn bay không trung ma đao bọ ngựa thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nếu là ý m ẹ một mực thi triển phong bạo nó thật đúng là nghị không ra biện pháp bỏ chạy chỉ có thể bất đắc di cược trống nhưng ý m ẹ vậy mà cũng bay lên ma đao bọ ngựa trong mắt lóe lên một tia quỷ dị q u a n mang hai cánh bông nhiên một cái quỷ múa phi đ a o t ừ n g thanh từng thanh tinh lực ngưng tụ phi đ a o hướng phía ý m ẹ e d tới không xong phía dưới chiến thần học viện các học sinh đều bóp một cái mồ hôi lạnh rõ ràng i m e có thể một mực sử dụng phong bạo vì cái gì thu hồi phong bạo bay đến bầu trời bị chém đây chỉ thấy ý mẹ không trốn không né đột nhiên miệng đ ỗ n g nhiên mở ra thủy long đạn thủy long đạn kỹ năng một khi thi triển đột đột đột đột đ ộ từng đột. viên long đầu hình dạng thủy đạn đánh tung m à ra tại làm vỡ nát ma đao bọ ngựa phi đao về sau dư thế không giảm đánh vào ma đao bọ ngựa trên hơn phanh phanh phanh ma đao bọ ngựa tiếng kêu rên liên hồi hướng trên mặt đất nhanh chóng ngã bay xuống tới thượng quan thương long giật mình kêu lên hai tay nhanh chóng đi lên vừa nhấc một cố cường hành khí kỉnh đem rơi xuống ma đao bọ ngựa đón lấy thua nhưng đây là có chuyện gì đồng dạng là cấp sáu sơ lạnh thi triển thủy long đạn vậy mà có thể trong nháy mắt chấn vơ ma đao bọ ngựa phi đao từ một điểm này đi lên nói sợ gặp lực lượng vượt qua ma đao bọ ngựa rất nhiều rất nhiều à, thượng quan thương long nhìn xem bay thấp xuống tới imad con mắt chừng đến cực lớn trong đám người thần thao thao sợ hai thán phục liên tục ta dựa vào máy bay chiến đấu a imad chính là cái máy bay chiến đấu a đám người s ư n g sở sau đó đều n ở nụ cười trước đó imad bay trên không trung sau đó thi triển thủy long đạn thật đúng là giống máy bay chiến đấu có cái nữ sinh nhỏ giọng nói ra ta cũng nghĩ đi ký kết một con sơ lạnh lại đáng yêu lại lợi hại dạ hạo quay lại đầu đến lạnh lùng nói ra tỉnh lại đi ý men loại này sơ lạnh v ạ n người không được một nữ sinh kia hơi đỏ mặt hung hăng chừng mắt liếc giả hạo lúc này tiểu bạch cùng tật phong kiếm sỉ miêu ra sân đôn đốt tiểu bạch trên thân lập tức toát ra lôi điện khải giáp kia tật phong kiếm sỉ miêu nhìn thoáng qua tiểu bạch trên người áo giáp phiền muộn muốn chết vì cái gì đồng dạng làm mẹo người ta liền có như thế khóc h u y ê n áo giáp mà mình liền không có gì cả chứ cái này thời điểm phía ngoài thượng quan thương long nhắc nhở nói ra miêu miêu xem chừng đối thủ của ngươi nó có lôi nhận mà lại sẽ lôi thiểm xem chừng nó dùng lôi thiểm vây quanh phía sau ngươi đi tật phong kiếm sỉ miêu có chút khẩn trương lên thể nội tinh lực thúc giục lựa chọn tiên hạ thủ vi cường c u ầ n phong chi truy một đạo tinh lực ngưng tụ truy trong nháy mắt tại trong hư không hiện hiện mà ra hướng phía tiểu bạch rơi đập mà xuống màu tránh ra trong đám người có nữ sinh kinh hô một tiếng nhưng tiểu bạch căn bản không có chỗ tránh móng l u ố t nhỏ trên lôi điện quang mang l ó e lên lôi nhận hiện hiện mà ra đống nhiên một đao vung ra vê anh sắc bén lôi nhận một đao liền đánh nát quần phong chi truy cái này quá mạnh tật phong kiếm sỉ miêu con người đ ố n nhiên co g ụ c lại đều sử dụng một đạo kỹ năng truy cùng lôi nhận đối vanh cùng một chỗ truy vỡ vụ n biến mất nhưng lôi nhận n g ừ n g tụ như cũ lập tức phân cao thấp liền ở trong mắt tật phong kiếm sỉ miêu tinh quang l ó e lên chuẩn bị lần nữa thi triển kỹ năng thời điểm tiểu bạch há hốc miệng r a Xì xì xì. lôi điện chi lực tại nàng bên trong miệng nhanh chóng hình thành đây là kỹ năng gì tật phong kiếm sỉ miêu giật mình kêu lên từng cây lông tóc dựng đứng lên quay người liền muốn hướng nơi x a tránh đi lôi long ngay tại tật phong kiếm sỉ miêu quay người thoát ra ngoài sắt nà cự long hình lôi điện ngay một tiếng đánh ra lôi điện chi lực cũng không giống như lực lượng khác tật phong kiếm sỉ miêu cơ hồ còn không có kịp phản ứng đã bị đánh bay lên trời mèo、ô. Tiếng thẳng kêu mưa ơ n chiến thần học viện g tại t học h o thượng r trên ư n g k ô n vang vọng. g Miu Miu. t h quan thương long hô to một tiếng nhanh xông vài chục bước nhưng đằng không mà lên đem không trung tật phong kiếm s ĩ m i u đ ầ n lấy thoi t h o á t lông đều tiêu chiến thần học viện một vị lão sư lập tức mang theo trị liệu hệ ngự thú lao đến để ngự thú cho kia tật phong kiếm s ĩ m i u lên mấy đạo trị liệu thuật tại sao có thể như vậy thượng quan thương long nhìn xem tỉnh lại tật phong kiếm s ĩ m i u hối hận không thôi đều là cấp sáu ngự thù a làm sao t r a n lệch như thế lớn nguyên bản hắn còn tưởng rằng mình tật phong kiếm sỉ m i u sẽ cùng tiểu bạch dây dương một hồi lâu đây tiểu bạch lợi hại nhất không phải lôi t h i ể m cùng lôi nhận sao tật phong kiếm sỉ miêu phản ứng linh mẫn chỉ cần trốn tránh kịp thời coi như đánh k h ô n g lại cũng là có thể đại chiến cái mấy chủ n h i ệ p a làm sao một chiêu liền cho dây đứng tại bên trên thầy chủ nhiệm miệng há hốc nửa ngày không có khép lại cái này một cái hắn ngược lại là lý giải trước đó sở huyền câu nói kia hắn thật đúng là đoán sai trần phạm cái này mấy cái ngự thú thực lực a mặc dù đều là cấp sáu nhưng tiểu bạch cùng i m e d đều có thể dễ dàng dây đối phương xem ra ba đại học viện lôi đài thi đấu bên trên tiểu bạch bọn hắn căn bản là vô dụng toàn lực trong đám người gia hạo nhìn về phía sở huyền trước đó ngươi đánh không có mấy phút liền nhận thua thời điểm ta còn cảm thấy ngươi thứ hèn nhát hiện tại ta cảm thấy ngươi thật sự là quá thông minh đúng t h ầ m thao thao nhẹ gật đầu sở huyền mặt không biểu lộ nói ra một cái ngay cả đánh cũng không dám đánh còn trốn đến nhà vệ sinh đi người vì sao lại cho rằng đánh mấy phút người là thứ hèn nhát đây ta không thể nào hiểu được Dạ hạo trên bãi tập thượng quan thương long nhìn xem chân phàm ấy ấy nói ra cuối cùng một ván có thể hay không không đánh chân phàm còn chưa lên tiếng cưng ơ tử đã vọt ra hướng về phía thượng quan thương long nghe rằng trợt mắt không ngừng vung móng vớt nhỏ mãi mãi ngươi bọn hắn đều đánh đến ta chỗ này ngươi liền không đánh ngươi d á m không đánh ta liền ngươi một khối đánh để k i a n g h ệ lớn tới ta muốn cắn chết nó thượng quan thương long đương nhiên nghe không hiểu cương t ử nhưng hắn cũng đại khái đoán được cương t ử ý tứ cái này thế nhưng là l ử n g mật ta đ ị a h u y ệ t chu vương cùng loại đồ chơi này đối đầu sợ rằng sẽ so miêu miêu bọn hắn còn t h n g á đột nhiên hô đ ị a h u y ệ t chu vương trên thân lóe lên hảo quan g màu tím ma mà tinh áo giáp cương tử cho đ ị a h u y ệ t chu vương mặc vào ma tinh áo giáp mọi người thấy một màn này lập tức đều là mắt chừng chóng đốc thượng quan thương long đều như vậy nếu như còn e sợ chiến cảm giác về sau chính mình cũng không ngẩng đầu được lên a thượng quan thương lòng quay người nhìn về phía địa h u y ệ t chu vương địa h u y ệ t chu vương quanh thân sát khí bước lên nó muốn chiến đấu nó muốn vì mình mấy người đồng bọn báo thù nó đối cái này lừng mật cho nó trên áo giáp cách làm cực kỳ nổi nóng đường đường địa h u y ệ t chu vương chưa hề không có bị người như thế xem nhẹ qua thượng quan thương long hít sâu một hơi lui ra ngoài tt tt tt cưng ơ tử n ế t miệng nở nụ cười lạnh chỉ thấy kia địa h u y ệ t chu vương l ệ khiếu một tiếng phần phật số lớn số lớn nhẹ nhỏ từ dưới đất sông ra đây là địa huyện chu vương kỹ năng triệu hoán chi chu lại quân Phô thiên cái điện huyện n l chu vương gặp cương tử khí thế hung hùng ra hút bên trong phát ra tới mài giang thanh nhâm một chương to lớn mạng nhện trực tiếp liền hướng phía cương tử bao phủ mà đến xuất cương tử nhanh chóng hướng phía phía bên phải xông ra né tránh m ạ n nện sau đó đã từng đ ố n g nhiên n ả y lên n ả y tới đ ệ u h u y ệ t chu vương trên lưng đ ệ u h u y ệ t chu vương giật nảy mình thân thể chấn động mạnh một cái xoát một cái nhanh chóng gọt ra ngoài muốn đem cương tử từ trên lưng chân xuống dưới cương tử miệng há ra một ngụ liên n tán.、Kết、thương, r tắn h phóng ra mà tinh â n cương cương trước tử tử ra c đó giáp, ma áo mình ma chạm tinh trên răng căn thả ra khải giáp, tới điệu không có vương điệu h u y ệ t chu vương liền thừa cơ bỗng nhiên nhảy một cái đem nó đánh bay ra ngoài thử tinh đ ộ u tứ h cương tử cùng điệu h u y ệ t chu vương đều còn tại không trùng phía trước đại điệu bên trên liền xuất hiện từ sắc quang vòng kia t ử sắc quang vòng vị trí vừa vặn chính là điệu h u y ệ t chu vương rơi xuống vị trí dưỡng tay ta nhận thua thượng quan thương long quá sợ hãi trong tay đại kiếm x a x a vỗ một cỗ c u ầ n bạo khí kỉnh đem còn chưa rơi xuống đất điệu h u y ệ t chu vương đánh bay ra ngoài vê anh cơ hồ tại điệu huyện chu vương bay ra ngoài sắt na trên mặt đất sắp bén một đám tử tinh đầu tứ xông ra coi như điệu huyện chu vương trên người có ma tinh áo giáp tr sợ rằng cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng bị đánh bay đi ra điệu huyện chu vương xoát xoát xoát mấy lần liền chạy trốn về thượng quan thương long bên người quá hắn sao đáng sợ cái này lừng mật không thể so với kêu bố ngẫu miêu cùng sợ làm y i u à mà lại hắn đấu pháp càng thêm hung tàn thượng quan thương long cũng là một trận để bài sớm biết rõ liền không đánh lại bị ngược một lần cảm giác lòng tin đều bị triệt để đánh sụp trên thế giới này tại sao có thể có dạng này b i ế n thái vì cái gì hắn cấp sáu ngự thú đều đáng sợ như thế trên bãi tập đứng bảy người nhưng toàn trường vô cùng yên tĩnh đột nhiên thầm thao thao vung cánh tay hô lên p h ạ m ca lưu so dạ hạo bị giật nảy mình quay người một cước đạp ra ngoài nhưng bị thẩm thao thao cho né tránh tất cả học sinh đều cười to một bên cười một bên v ỗ tay lên ai trước đó lôi đài thi đấu nhìn thấy cương tử bọn hắn đánh ba coi là đã rất lợi hại không nghĩ tới bọn hắn căn bản không có xử suất toàn lực a đồng dạng là cấp sáu một chiêu liền đem đối thủ phế bỏ đây cũng quá lợi hại nhắc tới thượng quan thương long cũng coi như được là thiên tài bên trong thiên tài đồng dạng là lớp mười hai lại có được bốn cái ngự thú trong đó ba cái vẫn là cấp sáu nghĩ không ra đối đầu trần phạm hoàn toàn lên không được cấp bậc a ta cảm giác trước đó tiểu bạch bọn hắn toàn lực đánh lời nói có thể đem kêu mấy cái ngự thú trực tiếp cho đánh chết thượng quan thương long lần này là trung thực khiêm t ố n trúc có túi đ ầ u lá nông nênh mai không ngửa m ặ t hoa có ý tứ gì là ý nói trang b gặp xét đánh từ đầu bổ tới tiểu cắt cát ngay tại các học sinh nghị luận ở mỹ thời điểm sở huyền đột nhiên đi tới thượng quan thương long trước mặt nói ra nhóm chúng ta đánh một trận đi a thượng quan thương long sừng sốt một cái hắn hiện tại chiến ý hoàn toàn không có trong lòng phiền muộn đến không được sở huyền nói ra ta nói ta và ngươi đánh một trận không cần ngự thú sở huyền lý thắng bước nhanh đi ra không cần thiết lý thắng vẫn có chút sợ sở huyền thua dù nói thế nào sở huyền cũng mới đột phá đến nhị phẩm không có mấy ngày mà thượng quan thương long chỉ ít đã đột phá đến nhị phẩm hơn mấy tháng mà lại thượng quan thương long đi khiêu chiến từng cái chủ thành kinh nghiệm thực chiến rõ ràng so sở huyền còn phong phú hơn nhiều a sở huyền không có phản ứng lý thắng chỉ là nhàn nhạt nói ra luận bàn cái này sự tình có thua có thắng rất bình thường trọng yếu là học được đối thủ ưu điểm phát hiện khuyết điểm của mình người ta đều là nhị phẩm cảnh ta chính là muốn nhìn một chút ta và ngươi t r a n lệch bao nhiêu lớn ta có nào không đủ địa phương thầy ư ợ chủ nhiệm nói ra vì càng công bằng một điểm đồng thời cũng bảo hộ chính bọn hắn dù sao chỉ là luật bàn ai đả thương ai cũng không tốt lý t h ắ n g tức đi lên tại thế giới như thế này ngươi cùng ta giảng công bằng thượng quan thương long mang theo bốn cái ngự thú khiêu chiến các đại chủ thành học sinh cấp ba cái này công bình ngươi hỏi hắn hắn đánh nhiều như vậy chủ thành gặp được mấy cái có bốn cái ngự thú thượng quan thương long sắc mặt tường đỏ nói ra đến đ ông hải thành trước đó chưa bao giờ gặp bao quát thượng hải ở bên trong ngay trong bọn họ mạnh nhất người mặc dù cũng có đạt tới nhị phẩm cảnh nhưng là ngự thú nhiều nhất chỉ có ba cái lý thắng cười lạnh một tiếng cho nên ngươi dùng bốn cái ngự thú đánh người khác ba cái có công bằng hay không Ngươi ngự bên trong, cái có 3 chỉ c thú là cái này c h ô n g mình thượng quan thương long mặt đ ỏ lên ta ta không để cho sở huyền ngự thú lên cho ta áo giáp a là vị lao sư này nói thầy chủ nhiệm đá lý thắng m ộ t c ước cái này chỉ là luật bản đây không phải sinh tử c h i chiến cái này thời điểm trần phám đi ra nói ra á m huyết thạch đầu nhân chỉ là cấp năm khôi giáp của nó tại loại này trong chiến đấu khả năng hơi hơi yếu một chút để cương tử tới đi cương tử lập tức hấp tấp chạy ra cho sở huyền cùng thượng quan thương long đều lên m à tinh áo giáp cái này áo giáp lực phòng ngự thật mạnh thượng quan thương long sở lấy trên người mình áo giáp không ngừng hâm mộ thầy chủ nhiệm trầm giọng nói ra một trận chiến này các ngươi liền liều quyền cướp đi đừng có dùng đạo kiếm sở huyền cùng thượng quan thương long đều nhẹ gật đầu các loại hai người ra sân thầy chủ nhiệm đem lý thăng kéo đến bên cạnh hung hăng đá một cước lý thắng nhỏ giọng nói ra n ỡ ngẩn a ngươi ngươi vừa rồi không có nghe nói sao thượng quan thương long phục họ thượng quan lý thắng đều khí cười lời nói này chẳng lẽ thượng quan thương long còn có thể họ lý hay sao thầy chủ nhiệm càng tức hắn vừa mới nói hắn là nghe nói mình nhị thúc bị đông hải thành mời tới luyện dược cho nên mới đến đông hải thành thượng hải có cái luyện dược thế ra thượng quan ra ngươi nghe chưa từng ngày qua lý thắng trên mặt cười lạnh lập tức biến mất thượng quan thương long là đến từ luyện dược thế g i a thượng quan g i a người thầy chủ nhiệm cười nhạo một tiếng nói ra người ta nhị thuốc bây giờ còn đang p h ụ thành chủ hỗ trợ dùng huyết biện hoa vương máu cùng cánh hoa luyện dược đây ngươi đem thượng quan thương long đánh tàn phế lời nói chẳng những đắc tội vị kia luyện dược sư còn đắc tội thượng quan gia trước đó trần p h ạ m đem hắn ngự thú đánh cho thảm như vậy đã coi như là đem hắn mặt dẫm trên mặt đất ma sát ngươi còn muốn để sở huyền một đao đem hắn đâm thành trọng thương a lý thắng nhàn nhạt nói ra sở huyền dùng chính là kiếm thầy chủ nhiệm gào lên ta chính là đánh cái so sánh lý thăng l ấy ấy nói ra được được được ngươi làm đúng một bên khác trần phàm kéo lại thẩm thao thao tới tới tới khai bàn ta đặt cược một trăm vạn cơ sở huyền thắng dạ hạo cũng đi theo cơ sở huyền thắng đinh giật đám người đều vây quanh thẩm thao thao nhũ nhũ mày nói ra phàm ca ngươi lần này chỉ sợ nhìn lầm sở huyền trước mấy ngày vừa mới đột phá đến nhị phẩm cảnh mà thượng quan thương long con hàng này khẳng định đột phá nhị phẩm cảnh rất dài một đoạn thời gian dù sao hắn có bốn cái ngự thú mà lại ba cái đều đã là cấp sáu nếu như sở huyền mặc trên người ma tinh n o giáp mà thượng quan thương long không có mặc như vậy song phương người nào thắng liền không nói được rồi nhưng bây giờ trên thân hai người đều mặc lên áo giáp trần p h ạ m gật gật đầu cho nên ngươi cực thượng quan thương l o n g thắng thẩm thao thao gật gật đầu đúng ta cực thượng quan thương l o n g thắng rất tốt trần p h ạ m nhìn về phía vây tới một đám người còn có ai muốn đặt cược sao lệ phong hành chen lần tiến đến nói ra ta cũng cực thượng quan thương l o n g thắng ta ép một trăm vạn trần p h ạ m s ữ n g sở ngươi từ đâu xuất hiện lệ phong hành vội ho một tiếng nói ra ta đi theo thẩm thao thao đằng sau tới ta ta không phải đến gây chuyện ngươi làm ta không tồn tại tốt lớp bốn lớp trường đinh giật nghĩ, nghĩ nói ra ta cũng cảm thấy thẩm thao thao nói có lý ta cũng cực thượng quan thương l o n g thắng ta ép sáu mươi v đ ú t cái khác học sinh một trận tặc lưỡi đều mẹ nó là thổ hảo nơi này đại bộ phận học sinh trên thân liền mấy ngàn khối bọn hắn lại làm mấy chục vạn trên trăm vạn chơi lý thắng đi tới mắng làm cái gì đây làm cái gì đây làm sao trong trường học liền chẳng trận cực đi lên thêm ta một suất ta c c sở huyền thắng ta ép một trăm vạn đám người im lặng lý thắng lại nói ra trên người của ta không có nhiều tiền như vậy trần phàm ngươi t r ư ớ c giúp ta trên nệm dạng này cũng được trần phàm không làm nếu bị thua ngươi có phải hay không muốn q u nợ lý thắng vừa trừng mắt lời nói này nam tử hán đại trượng phu nhất n ô n cựu đình một miếng nước b ọ t một cái đinh ta làm sao có thể làm cái này sự t ì n h dễ nói tốt xấu trần phàm giúp lý thắng để một trăm vạn bên cạnh một đám học sinh không có gì tiền ngoại trừ đinh giật mấy người bên ngoài đều tại bên cạnh xem kịch không có tham dự lúc này trên trận sở huyền cùng thượng quan thương long yên lặng đứng sau khi đều đem khí thế ấp ủ tới được đình phong và anh và anh hai người đều là s o n g quyền đột nhiên một nắm quanh thân đồng thời trấn khai một cỗ khí kình phong bạo cắt đất bắn tung tóe cho bùi lầy trời nhị phẩm cảnh năm n ử a khó phân hát thi một khi vận chuyển tinh lực gân cốt bên trong lôi âm c ủ n cuộn nhị phẩm cảnh ngự thú sư hoặc tinh vũ giả bắt đầu chạy thậm chí so báo săn đều muốn nhanh hơn ba phần sở huyền cùng thượng quan thương long khí thế toàn bộ triển khai lập tức liền đem tất cả mọi người ánh mắt một mực hấp dẫn n m ộ ông trùm khi trở về quá khứ làm vua trong cảnh dầu sôi lửa bỏng đất nước nguy nan sẽ phải làm sao mời đọc nhất thống thiên hạ chương một trăm ba mươi chín đến từ thẩm thao thao mê hoặc thứ hai bí cảnh hỏa yêu thạch mỏ đánh đi thượng quan thương long có chút hơi ngựa đầu chân phải bàn chân có chút nâng lên sau đó đột nhiên một cướp rơi xuống đất và anh thượng quan thương long hai chân như là gắn lò so bay lên không vọt lên hắn hữu quyền bị một vòng lóe ra u quang tinh lực bao vây mang theo bén nhọn trói hai tiếng xe gió hướng phía sở huyền mặt thẳng nện mà xuống cảm nhận được thượng quan thương long cái này một quyển cương manh bá đạo sở huyền trong mắt xuất hiện một vòng ngưng trọng lại là nửa bước không lùi thân hình hắn trầm xuống cổ tay khai đ ả o tay phải một q u y ề n đánh tung mà ra ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới hai cái nắm đấm mang theo lấy cương manh b á đạo khí thức hung hãn va chạm vào nhau Cuối cùng, sau ở huyền liền lùi lại bộ, mới ngưng được thân hình.、Mà、thượng cựu liền ngưng lùi lại mới được bộ, Mà q n thương long, vẹn vẹn chỉ là lùi phương lần đầu tiên chính diện đ ố i cứng tinh lực tựa hồ t r ê n lệch không phải rất lớn nhưng sở huyền nâng tay phải lên xem xét ánh mắt lại là có chút run lên bao trùm lấy tay phải hắn ma tinh khải r i á p bên trên đúng là ngưng tụ ra một t ầ n g thật dày băng tinh cái này thượng quan thương long một bộ cương mánh bá đạo tư thế tu tập lại là hàn băng loại hình công pháp phải biết đại bộ phận ngự thú sư cùng tinh vũ giả là muốn tam phẩm trở lên mới có thể căn cứ tự thân điều kiện tuyển chọn công pháp thuộc tính bởi vì chỉ có tam phẩm trở lên tinh thần lực mới có thể trèo c h ố n g một chút thuật pháp thi triển cũng chỉ có đạt tới tam phẩm trở lên ngự thú sư mới có thể ngắn ngủi mượn dùng ngự thú kỹ năng nghĩ không ra cái này thượng quan thương long mới nhị phẩm cảnh liền đã lựa chọn hàn băng thuộc tính chỉ có tinh thần lực cùng tinh lực vượt xa đồng cấp hàn mới có thể có lo lắng làm cái này sự t ì n h sở huyền có chút túi đầu xuống tay trái ngón tay nhẹ nhàng từ bao trùm bên phải tay băng tinh trên đảo qua hàn băng loại hình công pháp có thể tại giao thủ thời điểm thông qua song phương lực lượng lần lượt va chạm đem hàn khí không ngừng đánh vào địch nhân thể nội nếu không phải trên người có cương tử thi phóng ma tinh khải giáp vừa mới cái này một q u y ề n tiếp xúc thượng quan thương long đã đem hạt khí đánh vào trong cơ thể của hắn hạt khí một khi nhập thể coi như không thể đối ngũ tạng lục phụ tạo thành quá lớn thương tích cũng thế tất ảnh hưởng tinh lực vận chuyển rất mạnh sở huyền hưu quyền nhẹ nhàng một nắm tinh lực tôi động làm vỡ nát bao trùm trên cánh tay băng tinh h a lúc này đối diện thượng quan thương long quắt lên một tiếng lớn một luồng hơi lạnh lấy thượng quan thương long làm trung tâm bắt đầu điên cùng xoay tròn hạt khí những nơi đi qua trên bãi tập cỏ xanh đều kết lên băng tinh mà thượng quan thương long khí tức vậy mà lại một lần nữa điên cùng tăng vọn vừa mới cái này một quyển hắn đã chiếm thượng phong nhưng chưa hết toàn lực người bên ngoài trong đám lý thắng n h ă n thần đ ố n g nhiên chầm xuống đáng chết đây chính là luyện dược thế gia đệ từ sao mới nhị phần cảnh liên bắt đầu lựa chọn công pháp thuộc tính sở huyền còn không có lựa chọn công pháp thuộc tính dạng này cùng hắn đánh rất thua thì ta trần phàm thần sắc hơi đ ộ n g một chút không nói gì t h ẩ m thao thao cùng đinh giật cùng lệ phong hành lập tức đều n ế t miệng nợ nụ cười cái này thời điểm lý thắng hô to một tiếng nói sở huyền tóc chiến tóc thắng lời này nghe được chung q u n h một mảng lớn học sinh đều không hiểu chút nào sở huyền căn bản không có chiếm thượng phong a dựa vào cái gì tốc chiến tốc thắng nhưng sở huyền nghe minh bạch lý thắng cương tử ma tinh khải giáp là có thời gian hạn chế là ba phút vẫn là năm phút hoặc là bảy phút sở huyền cũng không thể xác định nhưng bất kể như thế nào cái này thời gian vừa tới a o giáp liền sẽ biến mất khải giáp n h ấ t sáng biến mất dù là sở huyền tinh lực cùng thượng quan thương long tương đương cũng là ngăn không được thượng quan thương long kia hàn khí xâm nhập thể nội kéo dài thời gian càng lâu đối sở huyền lại càng bất lợi thượng quan thương long đứng tại đối diện chỉ lo tăng lên khi thế rõ ràng cũng có được kéo dài thời gian ý nghĩ cương tử thực lực chỉ sợ đã đạt đến cấp tám trở lên sở huyền đôi mắt có chút co r ụ t lại tâm tư thay đổi thật nhanh không sử dụng đao kiếm mặc kệ là ta hay là thượng quan thương long thời gian ngắn bên trong nghị phá mất trên thân cái này háo giáp đều không phải là một chuyện dễ dàng giờ khắc này sở huyền đột nhiên nhớ tới vượn giá ban đầu ở trên lôi đài bảy gia thuật cách đấu sắp người đi lên cận thân đoàn đạ áp chế hắn nhuệ n khí mới có thể đem hắn nhất cử đánh tan sở huyền trong mắt tinh quang l ó e lên thân thể chấn động mạnh một cái oanh một tiếng liền lẹn đến thượng quan thương long trước mặt một cái đấm thẳng thẳng q u n h thượng quan thương long lồng ngực thượng quan thương long không hề sợ hãi tay trái đội bay sở huyền hữu quyền về sau hóa trưởng làm đao một đao chém về phía sở huyền cổ nhưng ngay tại hắn thủ đao chém xuống s á t na sở huyền thân hình đột nhiên chìm xuống nguyên bản bị thượng quan thương long khuỵu tay đánh cho bay lên trên lên tay phải ca một tiếng liền tóm lấy thượng quan thương long cổ tay phải ừm thượng quan thương long sửng sốt một cái không đợi hắn kịp phản ứng sở huyền nhanh chóng quay người lại sau đó về sau vừa lui phần lưng đuổi theo quan thương long ngực d á n tại cùng một chỗ hô một cái ném qua vai thượng quan thương long bay thẳng lên sau đó quanh một thân đập ầm ầm rơi vào trên mặt đất một chiêu này khá quen đám người yên lặng nhìn về phía một bên khác đồng dạng làm người xem vượt già vượt già thấy mọi người nhìn về phía hắn ngại ngùng cười một tiếng gãi đầu một cái nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh sở huyền một chiêu đem thượng quan thương long ngã s ắ p xuống nhưng tay phải còn đang nắm thượng quan thương long cổ tay thân hình hắn nhanh chóng n h ấ t chuyển hai cái đùi kẹp lấy thượng quan thương long đầu kia cánh tay cũng để lại thượng quan thương long lồng ngực thập tự cố trần phà mở m to hai mắt nhìn chú trọng tại bồi dưỡng ngự thú cùng tôn trọng tinh lực ngự thú sư đem tổng hợp cách đấu dùng đến như thế thành thạo làm trần phàm đều không chịu được ngờ、ngơ. nếu như là không có tinh lực người bình th cái này thập tự cố một khi thành hình thắng bại trên cơ bản liền đã định ra chỉ thấy sở huyền hai tay nắm lấy thượng quan thương long cổ tay đông nhiên m ố neo à. thượng quan thương long kêu thả một m tiếng tay trái tại mặt đất đông nhiên vỗ vây anh lực lượng c u ầ n bạo bắn ngược phía dưới thượng quan thương long cùng sở huyền đồng thời bay lên mà sở huyền thân thể cũng bị thượng quan thương long k i a lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài phanh phanh phanh vừa bị đánh bay ra ngoài sở huyền lần nữa nhanh chóng lân đến gần đáp lấy thượng quan thương long còn không có đứng vững một cái để bước một cái đáng h i ê n g trịnh trọng thượng quan thương long phân bụ vây anh thượng quan thương long kêu lên một tiếng đau lớn như rượu bị đứt dây bay ngược mà ra vê anh cơ hồ tại thượng quan thương long bay ra s á t na sở huyền hai đầu gối khé cong đằng không mà lên sau đó như một viên thiên thạch hướng phía thượng quan thương long một cước đạp xuống khá lắm thượng quan thương long hắn mặc dù liên tiếp gặp khó cổ tay phải cũng bị bị t r ậ t lại tại loại này tình huống phía dưới chân phải bỗng nhiên lui về sau ra một bước ổn hạ thân hình sau đó tay trái cổ tay khẽ đ ả o một quyền hướng lên oanh ra nhưng mà d ị biến lần nữa phát sinh nguyên bản một cước đạp xuống sở huyền vậy mà tại không chúng biến chiêu hai chân trực tiếp cuốn lấy thượng quan thương long cánh tay trái thượng quan thương long dồn sức đánh vọt mạnh đã quen đối với loại này đấu pháp thực sự có chút không cách nào thích h ứ n g không đợi hắn kịp phản ứng sở huyền thân thể trên không t r ú n g đ ố n g nhiên nhất c h u y ể n hô thượng quan thương long lần nữa bị ngã ngã xuống đất tay trái của hắn cổ tay cũng bị sở huyền t r ộ m vào trong tay lại là thập tự cố、cách. sở huyền căn bản không trông cậy vào thập tự cố có thể khóa lại loại thực lực này đối thủ hai tay của hắn nắm lấy thượng quan thương long cổ tay lại là đ ố n g nhiên u ố n kéo a thượng quan thương long lần nữa kêu thảm một tiếng tiếng kêu này ngay được biên giới chiến trường trần phạm đều là không chịu được tìm gan bỗng nhiên nhảy một cái vô néo tổn thương thượng quan thương long cổ tay sở huyền lập tức bung ra hai người trên mặt đất lăn mình một cái đồng thời đứng lên tới hô sở huyền thừa thắng công kích hai bước vượt tiến lên đây một quyển thẳng vanh thượng quan thương long đầu thời khắc nguy cấp thượng quan thương long hai tay thụ thương không kịp đón ữ a chỉ có thể đem đầu hướng phía phía bên phải bỗng nhiên lật ra tại điện quan g hỏa thạch ở giữa lóe lên cái này một quyển nhưng hắn trong lòng còn tương lai cùng may mắn chỉ thấy sở huyền cánh tay một khúc khuỷu tay thuận thế hướng xuống một đập bén nhọn kinh phong tại sở huyền tuổi trọ thành hình sở huyền tuổi trọ dán dán chắc c h ắ c rơi đập tại thượng quan thương long trên ngực v â n h côn bạo kinh khí tứ tán nổ tung thượng quan thương long trên người ma tinh khải giáp lên tiếng mà nát thượng quan thương long kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo lui lại sở huyền đả xà tủy côn bên trên đằng không mà lên hai chân như máy xay gió đồng dạng liên hoàn thích ra lúc này thượng quan thương long hai tay tàn phế ngực ma tinh khải giáp cũng đã vỡ vụn lại chỗ nào chống đỡ được cái này mưa to gió lớn đã kích một cái sơ sẩy ngực cùng cái cằm đều chịu một ước đều t h ẳ n một tiếng hướng về sau bay ngược mà ra vâng thượng quan thương long trùng điệp ngã trên đất sau đó lăn hai vòng Một, chân xuống đất, thở một trận chiến này kết thúc ta thua thượng quan thương long khoe miệng chảy máu cười khổ một tiếng ngẩng đầu lên sở huyền chậm rãi đi tới đưa tay ra hai người thủ trưởng giữ tại cùng một chỗ nhìn nhau cười một tiếng chung q u n h học sinh cùng các lao sư trầm mặc một lát đồng thời vỗ tay lên chỉ có thẩm thao thao cùng đinh g ậ t cùng lệ phong hành sắc mặt xanh xám bọn hắn thua cuộc thua thiệt thảm rồi cái này thời điểm thầy chủ nhiệm gia nói ra sở huyền một trận chiến này là phát huy trọn vẹn sở trường của mình thượng quan đ ồ n g học ngươi cũng không cần quá mức để ý sở huyền ngoại trừ kiếm thuật bên ngoài quyền pháp cách đấu không gì không giỏi tại sở gia trải qua nhiều năm không phải người huấn luyện mà ngươi hẳn là chỉ là chủ công kiếm pháp tại quyền pháp cùng cách đấu bên trên cũng không phải là rất a m hiểu đúng không thượng quan thương long sắc mặt đỏ lên nhẹ gật đầu cái này cũng không khó đoán bởi vì lúc trước hắn cùng trần phạm giao thủ thời điểm dùng qua kiếm pháp mà hắn cùng sở huyền giao thủ thời điểm quyền pháp mặc dù mãnh nhưng sơ hở rất nhiều quá thô g á p hai người nếu là đều dùng vũ khí t hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được nhưng cận thân cách đấu trên lệnh s á c thực phi thường nổi bật thượng quan thương long cười nhìn một chút sở huyền lại liếc mắt nhìn một bên khác trần phạm t r u n g điệp phun ra một ngụm c h ọ c khí nói ra các người đem ta đánh thức để cho ta biết rõ trên thế giới này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đa t ạ sở huyền khẽ gật đầu không nói gì người phía sau trong đám lý thắng mặt mày hớn hở tra xét một cái tới sổ tiền về sau nhìn lướt qua chúng quanh hâm mộ ghen tị học sinh nghiêm mặt đến nói ra biết rõ ta lần này vì ta cái gì muốn làm loại sự tình này sao ta dùng một trăm vạn đến nói cho các người biết nói cho các người biết tuyệt đối không thể nhiễm hoàng cực đ ộ u thấy không thẩm thao thao chính là một cái mặt trái ví dụ tùy tiện như thế một cực liền tán g ra bại sản vạn kiếp bất phục đám người liếc mắt nhìn nhìn xem lý thắng lý lao sư ngươi ta là liền dấu châm câu cũng không dám tin a thẩm thao thao chép miệng nói ra lý lao sư kỳ thật ta không có ngươi nói thảm như vậy phảm ca điểm ta mấy cái ước đây ta lần này đến chiến thần học viện chính là nghĩ mời hắn ăn cơm cùng hắn chính miệng nói một tiếng t ạ lý thắng lỗi thảo mách thảo chung quanh tất cả học sinh Mẹo c á thần i ế p thao thao yên lặng nhìn thoáng qua đinh giật cùng lệ phong hành táng ra bại sản liền táng ra bại sản nhà các ngươi hướng về phía ta nghiến răng nghiến lợi làm cái gì nhà cũng không phải ta để các ngươi ép thượng quan thương làm thắng ta cũng thua lỗ một trăm vạn đây đinh giật cùng lệ phong hành đồng thời khánh nết lên đầu im lặng nhìn thương thiên lý thắng nhẹ gật đầu các ngươi nhìn đinh giật cùng lệ phong hành liền tán g ra bại sản cho nên các ngươi tuyệt đối không nên nhiễm loại này đồ vật hiểu chưa đinh giật cùng lệ phong hành đám người tôn tiểu tiểu tinh chuẩn bồ đao lớp trưởng ta nói sớm muốn đi theo trần p h o n g ép ngươi không nghe đinh giật trong lòng bí phẫn ngươi cái gì thời điểm nói qua tôn tiểu tiểu rụt rụt đầu nhỏ giọng nói ra ta sau l ư n g hướng đông ta nói ngươi không nghe thấy lý thắng nhẹ nhàng vỗ vô đinh giật b ả vai không có cái gì vốn chính là thuộc về ngươi tiền cũng cho nên mất đi thời điểm hơi khổ sở một cái l i tốt chớ suy nghĩ quá nhiều đinh giật nghiêng đầu nghĩ lý lao sư câu nói này đến cùng là đang an ủi mình vẫn là đang d i ễ u cợt mình đây bên cạnh dạ hạo nhỏ giọng hỏi trần phạm phàm ca sở huyền nếu bị thùa ngươi sẽ quỵ nợ sao trần p h a n một mặt chính khí mắt liếc dạ hạo để dạ hạo cảm thấy mình vô s ỉ cùng nhỏ bé không chịu được sắc mặt đỏ lên lúc này trần p h a n mới cười nhạo một tiếng nói ra nói nhảm nha đương nhiên sẽ a kia thế nhưng là một trăm vạn a dạ hạo đám người trần phàm lại nói ra bất quá sở huyền khẳng định sẽ thắng hắn muốn thật đánh không lại ta cái này còn có tuyệt chiêu dạy hắn đây lý thắng cùng một đám người đều vây quanh ngươi còn có tuyệt chiêu cái gì tuyệt chiêu trần p h a n khẽ gật đầu nói ra cắm mắt móc háng thiên nhiên sát ba chiêu ta liền đem hắn dây thành tạm bã đám người vừa cùng sở huyền đi tới thượng quan thương long nghe nói như thế chỉ cảm thấy dưới hông mắt lạnh cúc hoa siết chặt hắn vừa mới còn đang suy nghĩ nếu là vừa mới trận chiến kia không phải sở huyền mà là trần phảm vậy hắn hẳn là có thể rất nhẹ nhàng liền thắng được dù sao trần phảm còn không có đạt tới nhị phẩm cảnh loại lực lượng này trên tranh lệch thật lớn cũng không phải một chút kỹ xảo cách đấu có thể bù đắp nhưng bây giờ nghe được trần phảm kiểu nói này thượng quan thương long có chút may mắn đối thủ của mình là sở huyền lúc này trần phảm cũng hướng phía thượng quan thương long đưa tay ra đến mang trên mặt chân thành tiêu d u n g rất lợi hại nếu như là ta đối đầu hai người các ngươi bất kỳ một cái nào ta đều sẽ thua thượng quan thương long mẹ nó nếu như không có nghe được ngươi vừa mới nói tuyệt chiêu ta còn thực sự liền cho rằng ngươi là thản thản đáng đáng quân từ đây về sau đi thượng hải nhớ kỹ t ì m ta thượng quan thương long tăng thêm trần phàm cùng sở huyền mấy người h ạ c chát có chút nghèo túng ly khai chiến thần học viện t h ẩ m thao thao giơ cổ tay lên đập một t r ư ơ n g thượng quan thương long cô đơn bóng lưng liên đối trước đó vỗ xuống video cùng một chỗ phát cho thẩm hồng tụ trời mưa thầy chủ nhiệm để mọi người các bay về các ban đi học các học sinh vây quanh trần phạm cùng sở huyền hướng l ầ u dạy học đi phía trước hành lang bên trên có công tác nhân viên tại truyền lệnh bài lớn trần pham tùy ý nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt nhưng vừa thu hồi ánh mắt hắn lập tức lại hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm kia lệnh bài lớn lệnh bài lớn bên trên đúng là hắn một bước to lớn chân dùng người đ e o trường đ à o ngang nhiên xứng xững vẽ đến sinh động như thật cái này thời điểm đ á m người cũng chú ý tới kia lệnh bài lớn phần phật một cái đều vào tới trần phật tức điên lên, đảo mắt chu vi tìm được lý thắng nghiến răng nghiến lợi nói ra lao sư đây là có chuyện gì đây là nghĩ làm gì、Nha. lý thắng nhàn nhạt nói ra đây không phải chuyện rất bình thường sao tại thứ nhất bí cảnh ngươi phá hủy âm mưu của đ ị c h nhân tại bệnh viện ngươi cứu được rất nhiều người bao quát c h ấ n thủ đông hải thành một vị đại tông sư ngươi bây giờ thế nhưng là đông hải thành đại anh hùng a trường học chuẩn bị tại cửa chính sở huyền lệnh bài bên cạnh cho ngươi cũng cây một cái lệnh bài bên cạnh sở huyền nhẹ nhàng vỗ vô, vô trần phàm b ả vai nén bi thương trần phàm lông mau dựng đứng ta cự tuyệt người cự tuyệt vô dụng a trường học lãnh đạo đều đã quyết định lao sư ngươi nói như vậy vậy ta đem trước đó quên cho trường học những cái kia tài nguyên cầm về ta đổi ý、Ly、thắng trầm mặc một cái người an tâm chớ vội ta hiện tại đi tìm thấy chủ nhiệm sở huyền lập tức kéo lại lý thắng nói ra lao sư giúp ta cũng nói một cái đem ta lệnh bài cũng r ú t lui đi lý thắng chấp miệng ngươi cho trường học q u y ề n qua như thế to lớn tài nguyên sao sở huyền yên lặng trần phăm nhẹ nhàng vỗ vỗ sở huyền bà vai nén b i thương sở huyền quay người vỗ vỗ dạ hạo bà vai nén b i thương dạ hạo khí cười quản lao tử thí sự sở huyền nhàn nhạt nói ra kia lệnh bài cuối cùng sẽ gây mất ngươi cuối cùng sẽ bị lao sư hoan hùng thành phía sau màn hấp thủ cho nên nén bị thương dạ hạo mặt một cái liền đen cái này thời điểm đám người điện thoại đều vang lên mọi người mở ra hẹn chặt xem xét phát hiện từng c á i trong đám lại bắt đầu điên truyền một chương xin xót trần pham tập trung nhìn vào là thẩm hồng tụ phát một cái vòng bằng hữu phía trên là một chương hình ảnh trên hình ảnh chính là thượng quan thương long lý khai chiến thần học viện thời điểm cô đơn bóng lưng phía dưới còn có phối văn năm đó ta gặp trần pham ngày ấy mây đen che đậy mặt trời mới mọc ta một mình một người hành tẩu tại mênh mông đại địa nước mắt liên, liên. ta nghĩ gõ hỏi thương tiên vì sao thế gian này có nhiều như vậy long đong gặp chắc trở để cho người p h i lòng kiếm nơi tay hỏi thiên hạ ai có thể c à n g mạnh tam liên bại biết thế gian thiên ngoại hữu tiên ngươi là có hay không mới minh bạch trong nhân thế t r a n g khuyết khó t r ọ n ngươi là có hay không t ạ i hối hận kia vô c h i tuổi trẻ khinh cuồng chỉ muốn khóc giống một chợ hỏi một tiếng cái này thiên hạ về sau ai có thể xưng vương tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phía trần phàm trần phá mắt m trận trắng lên nhìn ta làm gì cái này vẽ cũng không phải do ta biết nói xong hắn mở ra hệ trát cho thẩm hồng tụ phát cái giọng nói đem ngươi kia vòng bằng hữu cho ta xóa bỏ ngươi đây là tại cho ta kéo cựu hận người ta lúc đầu đều không có ghi h ậ ta nhìn thấy ngươi cái này vẹ về sau đoán t r ừ n g ra đều muốn lộng chết ta thầm hồng tụ trở về cái tin tức ta hiện tại bề bộn nhiều việc ca trần phạm cười lạnh bận điệu cái gì bận đến liền xóa bỏ cái vòng bằng h ư u thời gian đều không có thầm hồng tụ nói ra ta đang bận dọn nhà đây t r ầ n pham xứng sở chuyển cái gì nhà thầm hồng tụ đem đến ngươi kia cùng ngươi ở chung a ngươi buổi sáng không thấy được ta ta chính là đang bận những chuyện này a t r ầ n pham trầm mặc một lát mới nói ra được rồi ngươi chuyển xong sau nghỉ ngơi thật tốt một hồi ăn cơm chưa ta cũng nhiều ăn hai bát thầm hồng tụ ừ đây này hả tại sao muốn ăn nhiều hai bát t r â n phàm ăn nhiều hai bát cơm buổi chiều trở về đánh ngươi thời điểm mới có k i n h a thầm hưng ơ tụ tư vân ta chuẩn bị kỹ càng roi ra cùng tên đ ế n t r â n phàm ta là đang tức giận ta muốn đánh người a vì cái gì nói nói lại không được bình thường đây t r â n phàm ngẩng đầu lên bên trên dạ h ạ bọn người đều nghiêng đầu qua đi chỉ có sở huyền trong mắt mang theo dấu chấm hỏi hỏi ngươi muốn đánh nàng nàng chuẩn bị kỹ càng roi ra nói còn nghe được chuẩn bị ngọn đ ế n là có ý gì d ụ c thú sư hiệp hội hôm nay mất điện sao chân phàm đám người đằng sau phương tiến tiến mặt đỏ lên nhỏ giọng mắng một câu không muốn mặt sau đó bước nhanh đi tới phía trước s ở huyền xưng sở vì cái gì mắng ta loại lời này ngươi cũng hỏi ra được không mắng ngươi m ắ n g ai t r ầ n phá mắt liếc s ở huyền sài bước hướng phòng học đi đến đám người yên lặng nhìn thoáng qua s ở huyền lắc đầu s ở huyền rất phiền muộn đến cùng chỗ nào nói sai rồi một đoàn người đến phòng học tại mình chỗ ngồi xuống thần thao thao đẩy một cái t r ầ n phạm bên tay trái vị trí một tên nam sinh ngươi ngồi cái khác địa phương đi nam sinh kia tức điên lên ngươi một cái viễn hải học viện học sinh dám chạy đến chiến thần học viện đến d ư n g a i trước đó bị phàm ca đánh không nhớ lâu t h ầ m thao thao yên lặng từ trong ngực mò ra một khối màu tím nhạt tinh hạch sau đó ném cho nam sinh kia nam sinh kia tiếp được xem xét bốn đầu rõ ràng đường v â n cấp bốn quái vật tinh hạch lại nhảy ca n g à i ngồi cái này ta đến phía trước đi nam sinh đứng dậy dùng tay áo xoa xoa cái ghế trần p h à m dạ hạo nhịn không được lắc đầu ai cái này nhà giàu mới nổi giá vẻ nhìn thật hắn sao muốn ăn đòn t h ầ m thao thao lơ đ ẽ n cười nói ra phàm ca sáng ngày mốt liền đi thứ hai bí cảnh ngươi có kế hoạch gì không trần phàng x n g sở kế hoạch gì thần thao thao nói ra bọn hắn chủ yếu là đi thứ hai bí cảnh xe khu bởi vì kia tinh lực dồi dào thích hợp ngự thú sư cùng ngự thú đột phá nhưng nhóm chúng ta cũng không cần đi loại kia địa phương nghỉ ngơi mấy ngày cũng không bằng một viên b ả y cấp quái vật tinh hạch r a cái này hai ngày ta chuyên môn t r a một chút thứ hai bí cảnh tư liệu lại tìm ta thẩm ra mấy cái quê quán lao tiền bối hỏi rốt cục bị ta lấy tới một chương thứ hai bí cảnh dê khu bản đồ mọi người chung quanh đều bư lại mở to hai mắt nhìn thầm thao thao rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục ả m giác mỉm cười lấy tới một trăm giấy sau đó trên giấy vẽ lên hai cái dao nhau tròn cái này thời điểm hắn mới nói ra ngay tại thứ hai bí cảnh dê khu có một cái ma lang địa bàn cùng một cái bùi gai loài săn mồi địa bàn hai cái này quái vật hoạt động khu vực có một cái giao lộ cũng có thể nói là công cộng khu vực ngay tại cái này công cộng khu vực trong có không ít h ỏ a yêu thạch k h o á n g thạch dạ hạo nhãn tình sáng lên ngươi xác định thứ hai bí cảnh dê khu có h ỏ a yêu thạch k h o á n g thạch ta làm sao chưa nghe nói qua t h ầ m thao thao cười nhạo một tiếng nói ra cái này thế nhưng là ta tốn giá cao lấy được tin tức nếu là tất cả mọi người biết rõ còn có thể đến phiên nhóm chúng ta không phải ta khoác lác ta hiện tại coi như đem cái này tin tức nói cho các ngươi biết các ngươi thật đi thứ hai bí cảnh dê khu cũng không có khả năng tìm được h ỏ a yêu thạch khoáng thạch sở h u y ê n nói ra ngươi có khoáng thạch điểm địa đồ t h ầ m thao thao cười đ ắ c ý nhẹ gật đầu dạ hạo lập tức liền h ư n g phấn lên phàm ca có thể làm một thanh kêu h ỏ a yêu thạch tương đối đặc t h ủ là dùng đến luyện chế một chút đặc thù pháp khí vật liệu phi thường t h ừ a thớt trước đó ta tại ngự thú diễn đàn trên thấy qua thỉnh thoảng liền có người giá cao thu mua đây nghe nói tương đối thuần nhất điểm h ỏ a yêu thạch chứng đ ạ như vậy lớn một chút liền có thể bán hơn hai trăm vạn đây hai trăm vạn bên cạnh rất nhiều người khỏe mắt đều là bỗng nhiên ngày một cái trần pham không nói chuyện hắn nếu là nguyện ý chỉ cần đem d i ụ c thú sinh ý làm liền có thể một ngày thu đầu vàng chỉ là thưa thất một điểm khoáng thạch cũng không phải một cái mạch khoáng căn bản hấp dẫn không được hắn lực chú ý như là dù sao là muốn đi vào thứ hai bí cảnh thuận tiện đi đào một cái mỏ cũng không phải không được lúc này phương tiến tiến đột nhiên hỏi thứ hai bí cảnh dây khu giống như có rất nhiều chín cấp quái vợt nghe nói như thế ba năm một đám người trong mắt dâng lên hóa diễm trong nháy mắt đều dập tắt t h ầ m thao thao lại nói ra cấp chín mà thôi phàm ca hiện tại chẳng phải mang theo một cái mười cấp nữ thú man hoang cùng bạo viên sao chỉ cần đem man hoang cùng bạo viên mang đến thứ hai bí cảnh dê khu trên cơ bản có thể đi ngang a trần pham từ trong ba lô lấy ra một bản giục thú sách tại trên mặt bàn lật ra cũng không ngẩng đầu lên nói ra kia thứ hai bí cảnh dê khu loại này hỏa yêu thạch nhiều không địa đồ đều đi ra phải có cũng bị người lấy ánh sáng đi còn có rất nhiều thẩm thao thao nói ra chế tác cái này địa đồ người là một cái chỉ có cấp bảy ngự thú nhị phẩm cảnh lại bắt đầu nói hiệu nói vượn g dạ hạo lạnh lùng nhìn lướt qua thẩm thao thao chỉ có cấp bảy ngự thú ngự thú sư mang theo mình ngự thú chạy đến chín cấp quái vật khu vực đi tìm c h ế c sao thẩm thao thao bất đắc gì nói ra ngươi hãy nghe ta nói hết ta người kia ngự thú là ám ảnh hệ ngự thú cùng vật giả có ẩn thân kỹ năng a hắn chính là dựa vào kia ẩn thân kỹ năng đi kia địa phương đảo không ít họa yêu thạch trở về nhưng này khu vực ma lang có chút t à bọn hắn mặc dù không cảm ứng được người khí tức lại có thể nghe được người khí vị cho nên nhiều lần khám phá kia ngự thú sư hành tung kém chút đem hắn giết chết về sau ta thẩm ra một vị tiền bối giúp đại ân của hắn hắn liền đem cái này địa đồ cho nhóm chúng ta thẩm ra trường bối lão đầu tử chính chuẩn bị đem cái này địa đồ giao cho ta ca đây nhưng là anh ta cùng bọn hắn huyễn hải khai hoang đoàn người cùng một chỗ tiến vào thư năm bí cảnh làm nhiệm vụ đi. đoán chừng còn muốn m ộ trần đoạn đi gian thời thể mới có a ta liền đem cái này, địa đồ muốn đi qua ngoài. nên liền này muốn Cho cái đi chỉ c đem đồ phan ạ m c m a g l ê ngừng man a n h o c bạo viên, ngừng đầu n này hỏi vấn đề là kia phiến khu vực h ỏ a yêu thạch đến cùng có bao nhiêu đây vạn nhất tìm nửa ngày tìm đến một khối hai khối vậy làm sao khả năng thầm thao thao mặt mày hớn hở nói ra liền ta cái này trên bản đồ đánh dấu liền có bảy tám chục khối k i a phiến khu vực lớn như vậy coi như lại tìm ra hai ba trăm khối ta cảm giác đều là khả năng ngươi cảm giác t r ầ n phàm cười nạo một tiếng nói ngươi cảm giác có cái dám dùng t h ẩ m thao thao cười theo nói ra coi như không có nhiều như vậy mang theo man hoang cồn bạo viên g i ế t tới một nhóm lớn chín cấp quái vật cũng là có thể kiếm một nắm lớn nha dạ hạo không phải nói ngươi đem tiêu sạch sao t r ầ n phàm liếc mắt nhìn nhìn xem dạ hạo dạ hạo quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ được vậy liền đi thứ hai bí cảnh dê khu đi một vòng chân phàm nhẹ gật đầu thần thao thao đã hỉ vậy cứ thế quyết định đột nhiên chân phàm nhìn thấy bên tay phải sở huyền bắt đầu lật lên báo khỏa hô chân p h a m giật n ả y mình lò x o đồng dạng đứng lên thế nào phang ca t h ầ m thao thao mấy người đều bị giật n ả y mình chân p h a m híp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở huyền ba lô nói ra ngươi nha có phải hay không lại mang bom rồi râm râm một cái vừa mới vây tới một đám người toàn chạy hết sở huyền mang theo một bao lớn bom nằm viện sự tỉnh đã sớm chuyển tới tất cả mọi người biết rõ cái này ra hỏa không nói một tiếng mang theo một bao lớn bom nằm viện về sau để gỗ lìn mân mê một phen về sau toàn ném k h c ma bên trong miệng sở huyền nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem chân phàm nói ra ta đến trường học lên lớp mang cái gì bom ta không tin ba lô lấy tới ta kiểm tra một cái t r â n phàm thở phì phò đem sở huyền bao khỏa cầm tới lật một phen s ắ c thực không có bom chỉ có một ít thư tịch x u y ý t chân phàm cùng dạ hạo mấy người đồng thời nối lỏng một hơi ai cũng không muốn bên người ngồi một cái mang theo một bao lớn bom người a đúng lúc này phương tiến tiến đ ỏ mặt nhỏ giọng nói ra ta ta mang theo trần phàm xưng sở người mang theo cái gì phương tiến tiến đầu thấp hơn thiếm như rồi m ũ i ta mang theo bom dâm dâm một cái vừa mới trở về một đám người lại trốn đến hành lang đi lên trần phàm phương tiến tiến ấy ấy nói ra bởi vì tiểu bố ưa thích mân mê bom cho nên tiến tiến ta đây nhưng muốn nói ngươi trần phàm thở phì phì nói ra lần trước ngươi nên mang bom không mang theo hiện tại bình thường đi học ngươi lại mang bom ngươi đến cùng là nghĩ nổ chết người vẫn là nghĩ hụ chết người ba lô cho ta phương tiến tiến túi t h ấ p đầu thật không tốt ý tứ đem ba o khỏa đưa tới trần phàm dẫn theo ba lô đem ba lô bỏ vào hành lang một đám ban năm đồng học nhìn hắn động tác há mồm trận mắt trần phàm nhìn thoáng qua nhìn quái vật đồng dạng nhìn hắn những bạn học này lại đem ba lô nhấc lên sau đó phóng tới sắt vách lớp bốn vị trí theo ở phía sau đinh giật tức đi lên thợ phi phò nhấc lên ba lô đem ba lô bỏ vào c à n g xa một điểm b a n ba trên hành lang đinh giật cùng trần phạm l i ế y nhau đều hài lòng nhẹ gật đầu phương tiến tiến nhanh khóc nàng chính là ban ba ngay tại phương tiến tiến muốn đi qua nhặt lên ba lô thời điểm phòng làm việc bên trong ban ba chủ nhiệm lớp đi ra ban ba chủ nhiệm lớp nhìn thấy hành lang trên ba o khỏa sửng sốt một cái đem ba lô nhặt lên nói ra ai đem ba lô ném hành lang lên không ai muốn ta liền ném dưới lầu đi a trần phạm bọn người giật mình kêu lên tranh thủ thời gian lại chạy trở về ban ba chủ nhiệm lớp nhìn thấy trần phạm chạy tới sửng sốt một cái trần phạm cái này ba lô là n g ư ơ i à? ngươi làm sao đem ba lô thả lớp chúng ta hành lang lên là có cái gì lễ vật đưa cho ba chúng ta b a n a không đợi trần phạm nói chuyện hắn liền trực tiếp mở ra ba lô trong túi đ e o lưng là sáu viên lôi tinh bom ban ba chủ nhiệm lớp xanh mặt yên lặng đem ba lô bỏ vào trần phạm trong tay sau đó yếu ớt nói ra trần phạm à, ta mặc dù cùng ngươi chủ nhiệm lớp lý thăng có chút bệnh vặt nhưng ngươi cũng không cần cầm bom đến nổ nhóm chúng ta a trần phạm vẻ mặt cầu xin nói ra lão sư ngài đ ư n g o a n của ta đây là thiến thiến ba lô không phải ta a ban ba chủ nhiệm lớp có chút lệnh ra đầu nhìn về phía đỏ mặt đi tới phương tiến tiến cái này thời điểm lý thắng cũng đến đây nghe trần phạm như thế như vậy nói chuyện lý thắng cũng có chút máu sông lên đầu các ngươi những hải tử này làm sao một cái so một cái điên của n g à. mang bom đến lên lớp cái này sự tỉnh các ngươi cũng làm được phương tiến tiến lấy dũng khí nhẹ g i ọ n g nói ra lôi tinh bom rất an toàn trừ phi nhận ngoại giới cùng bạo tinh lực va chạm nếu không không có mở ra chốt mở là không thể nào bạo tạc vừa dứt lời dưới lầu một tên lão sư mang theo một cái lửa bích viêm tê đột nhiên một nảy mũi một đạo sóng xung kích đem trong ao sen ở giữa giả sơn cho nổ sụt phương t h i ê n tiến đồ vật cho ta lý thắng lấy qua kia ba lô trầm giọng nói ra về sau bất luận kẻ nào không cho phép mang cái đồ chơi này đến trường học đơn giản lẽ nào lại như vậy mà phương t h i ê n tiến ủy khuất đến muốn khóc sở huyền mang theo một ba o bom nằm viện cuối cùng lập x u ố n g đại công nàng mang theo một ba o bom đến đi học bây giờ bị người coi là quái vật lý thắng dẫn theo ba lô chính chuẩn bị ly khai lại bị trần phạm kéo lại lao sư ba đại học viện lôi đài thi đấu thường phạt cái gì thời điểm phát hạ đến a lý thắng xứng sở lôi đài thi đấu điểm này ban thưởng trần phạm lại còn sẽ để ý lý thắng nói ra hôm nay sau bữa cơm trưa hẳn là liền sẽ đưa tới ngươi yên tâm ngươi cái này thứ một tên ban thưởng một chút xíu cũng sẽ không ít thiếu đi ta cũng không đáp ứng à. À, vậy là tốt rồi trần phàm gật đầu cười đối với lôi đài thi đấu những phần thưởng khác trần phàm căn bản không chút nào để ý hắn chỉ để ý ban thưởng bên trong viên kia thiên phỉ quả muốn cầm tới thiên phỉ quả mới có thể giúp y mẹt tăng lên tới cấp thấp lanh chúa a lúc này một mực không lên tiếng lệ phong hành đột nhiên đi tới trần phàm trước mặt nhỏ giọng nói ra phàm ca như ca nói ngươi dục thú siêu cấp lợi hại vẫn là cao cấp dục thú sư chung q u n h một đám người lập tức dựng lên lỗ thai Ngươi lệ à m Phạm một sao sửng suốt chưa ha? còn cái. Trần đi l phong hành m u ố ngượng khóc, mình một mực đi theo mực một đám n đi ờ i mới tại đằng đứng đến phòng dạy học bên trong còn đứng lâu như vậy, Trần、Phạm、cũng không có chú ý đến hắn.、Lệ、phong Hành n g sau, vừa lâu vậy, Phạm dạy học chú có Lệ ư ý ngùng cười một tiếng nói ra phàm ca chuyện lúc trước đều là hiểu lầm đều là lôi của ta ta xin lỗi ngươi dạ hạo cười lạnh một tiếng nói ra nha một tiếng này phàm ca còn cứ gọi đến thật thuận lưu m à trước đó ngươi không phải lần lượt nói muốn đánh chết phàm ca sao lệ phong hành khuôn mặt đều trướng thành màu gan heo ây ấy, ấy nói ra ta ta đều là lôi của ta đều là lôi của ta đêm qua ta đi phụ thành chủ tìm như ca cùng với nàng nói chuyện thật lâu ta mới biết rõ phàm ca là như ca trường bối nếu là như ca trường bối kỳ thật ta phải gọi một tiến g thúc giả hạo trần phàm chung quanh một đám người nhãn thần đều trở nên cổ quái vô cùng đạo lý là đạo lý này nhưng luôn cảm giác không thích hợp lệ phong hành lại nói ra ta biết mình trước đó làm sự tình phi thường hoang đường phi thường n ư ớ ngẩn cho nên lần này chuyên tới nói xin lỗi hắn nói chưa dứt lời hắn kiểu nói này trần phàm ngược lại là chú ý tới đầu hắn trên bao hết trần phàm dợ khóc dợi lại bị như ca đánh con hàng này chịu đánh s o tiểu h đều nhiều a tiểu h m i ệ n g tiện thường xuyên bị đánh nhưng cùng lệ phong hành so sánh đều là tiểu vu gặp đại vu trần phang trước đây lần thứ nhất biết rõ tên của hắn liền biết do hắn bị sở huyền đánh thành trọng thương sau đó nhập viện rồi về sau còn không có nhìn thấy hắn đây lại nghe nói bạch như ca đi tìm hắn muốn linh long lộ không muốn đến lại đem hắn đánh cho một trận cuối cùng rốt cục tại bệnh viện nhìn thấy bản tôn con hàng này lại vọt lên sau đó bị đám người đánh cho một trận dù sao không phải tại bị đánh chính là tại bị đón trên đường lệ phong hành lúng túng gãi đầu một cái nói ra đêm qua như ca cùng ta hàn huyên thật lâu cho nên buổi sáng hôm nay ta liền tự mình tới nói xin lỗi đi trần phàm khoát tay nào nói ra cái này sự t ì n h ta căn bản liền không có để ở trong lòng lại không có thâm cựu đại hận thậm chí liền mâu thuẫn đều đàm không lên ta nếu là thật so đo ban đầu ở trên lôi đài ngươi cho rằng ngươi thật có thể chạy còn nhanh hơn tương t ử lệ phong hành vớt một cái mồ hôi lạnh trần phàm đi trở về phòng học ngồi về vị trí từ trong túi đ e o lưng lấy ra một cuốn sách thầm thao thao s ư ớ n g sở phàm ca ngươi tùy thời tùy chỗ đều tại học tập dục thú đây đương nhiên muốn học tập a trần phàm nói ra sẽ không dục thú ngự thú sư không phải hợp cách ngự thú sư Đáng ngợi, trong ầ đầu, n nhắc lên Phạm chút một t r lòng ngươi n của các h ấ túi định đầy đầy đối. tràn ngươi liền tràn than. cùng ngươi nhiều lặng Trần chính Trong chấm hỏi.、Tiếp、theo chấm Phạm Tiếp rất tuyệt t ra dấu dấu Cuối lưu các im mở lại lô. sẽ sẽ ba đeo lưng ngoại trừ vì tiểu bạch cùng ý mẹ bọn hắn chuẩn bị hoa quả bên ngoài toàn bộ đều l à sách d à y đến cùng cục gạch đồng dạng sách dòng d ã bát đại bản phương t h i ê n tiến cầm lấy trên mặt bàn một quyển sách chỉ gặp kia địa viết mẫu ngự thú hậu sản hộ lý tác giả trương hải phương tiến tiến nàng đỏ mặt đem sách bung xuống lại cầm lên một bản cùng ngự thú đ ổ i dưỡng tình cảm một trăm linh một loại phương pháp bản này giống như bình thường một điểm cuốn thứ ba dục thú không khó đó là không có khả năng trương hải đại sư viết sách tên sách đều có một phong cách riêng a phương tiến thiến mấy người mắt chừng chóng đốc chật một đám người nhìn về phía trần phàm ánh mắt đều lộ ra vẻ tính nghệ thiên phú đều mạnh đến loại này trình độ trần phàm thế mà còn như thế cố gắng trong túi đeo lưng thả tất cả đều là dục thú sách trần phàm nhìn xem đám người sùng bái ánh mắt trong lòng cũng rất phiền muộn bởi vì đọc sách quá khó khăn những này tác phẩm vĩ đại nội dung bên trong đều là phi thường chuyên nghiệp lý luận có hơn phân nửa hắn đều xem không hiểu mặc dù phía trên có rất nhiều trương hải đ i chú mặc dù còn có thể tùy thời tại h ẹ chặt trên hỏi trương hải nhưng là một quyển sách năm mươi nội dung đều nhìn không minh bạch cho dù là trần phàm dạy như vậy ra mặt cũng không có có ý tốt quấn lấy trương hải đi hỏi không phải hỏi trương hải cái này một cả ngày đoán chừng đi nhà xí thời gian cũng bị mất tận cho hắn trả lời vấn đề không có biện pháp trần phàm chỉ có thể chậm rãi nhìn nhìn thấy không h i ể u địa phương liền ngàn độ mọi người ở đây đàm luận dục thú thời điểm trần phàm hẹ chặt vang lên một cái trương hải phát tới một cái video ta ra ngoài một cái trần phạm ra phòng học đi đến đầu bậc thang g ó c rẽ mở ra video kia video là đài truyền hình đối tông sư vân thương hải một cuộc phỏng vấn trong video vân thương hải chính cầm trần phạm giao ra chiếc nhất kia chậm rãi mà nói tu phạm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm t ắ t việt mong mọi người ghé qua chương một trăm bốn mươi đột phá đến nhị phẩm cảnh hệ thống thăng cấp ta có thế bồi dưỡng mình rồi chín nghìn một trăm chữ trần phạm biết rõ phủ thành chủ lấy đi chiếc nhờ nờ về sau khẳng định sẽ có động tác nhưng thật không nghĩ tới vân thương hải sẽ dùng tới tv loại phương thức này đến thông cáo thiên hạ hắn tại tiết mục tv bên trên cầm chiếc nhờ nờ cảm giác thật giống như tại đối ác mộng c h i đ ỉ n h người nói chiếc nhờ nờ trên tay lao tử n g ư ơ i mẹ nó đến cắn ta a thật sự là đơn giản thô bạo một phương diện khác sư phụ trương hải đằng sau lại phát tin tức tới nói cho trần p h ạ m một ít chuyện ác mộng c h i đ ỉ n h người sở dĩ biết do chiếc nhờ nờ trên người trần p h ạ m là bởi vì kia trên mặt nhẫn có định vị phát triển cho nên hắn để trần p h ạ m không cần lo lắng quá mức bây giờ vân thương hải lấy được chiếc nhờ n ác mộng tri đình muốn từ vân thương hải trong tay cướp đi chiếc nhờ、nờ. cũng không có đơn giản như vậy đường quốc trẻ tuổi nhất hai vị tông sư bên trong cái này một vị nhiều năm trước liền đã danh chấn thiên hạ há lại phổ thông tông sư có thể so sánh ban đầu ở thứ nhất bí cảnh bên ngoài ác mộng c h i đình một vị tông sư cấp bậc tồn tại vừa mới hiện thân liền bị hắn hai ba lần cho bắt sống có thể thấy được hắn thực lực cường h ã n bao nhiêu bất quá kia chiếc nhờ nờ đến cùng là lai lịch gì trên mặt nhẫn có cái gì q u ỷ dị đông h ả i thành người còn không có kiểm tra ra nhưng cái này đối với trần phàm tới nói đã không trọng yếu con tô nhỏ không cần thiết đi lẫn vào cá mập nhóm sự tình nghĩ cố gắng mạnh lên rồi nói sau đêm k h a Trần, trần p h dù sao những ngày ngự n u y thú chủ nhân đều không ở tại chỗ dù thú sư hiệp hội cũng sợ trần phàm chấn không được tràn g tử vạn nhất một đám ngự thú đánh nhau cũng là rất hao tổn tâm trí nhưng bọn hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều trong sân huấn luyện có man hoang cuồng bạo vĩn tại đồng dạng ngự thú nào dám làm cản mà lại bọn này ngự thú bên trong đại bộ phận đều được chứng kiến tiểu bạch cùng cương tử lợi hại đều bị tiểu bạch cùng cương tử đánh qua ai dám tại cái này phép lối náo nhiệt là náo nhiệt nhưng tất cả ngự thú đều q u ý củ không dám lỗ mãng cho nên rất nhanh những cái kia tinh vũ giả lại rút đi thầm hồng tụ ba cái ngự thú không ở tại bên trong bởi vì nàng cũng không có thật đem đến trần phảm cái này tới nha đầu này ngôn ngữ lớn mật nhìn như đ i ê n cuồng nhưng làm việc kỳ thật điên bên trong có mảnh nàng tại g ụ c thú sư hiệp hội bên ngoài thuê một bộ phăng ở dựa theo nàng thuyết pháp mặc dù trần phảm có thể trợ giúp nàng cùng mọi người bồi dưỡ ngự thú nhưng ngự thú trung quý cũng là muốn ngủ b u ổ i tối thời điểm liền đem ngự thú triệu hồi ngự thú không gian cái này không tốt sao ngự thú nguyện ý cùng ngự thú sư ký kết trở thành linh hồn đồng bạn cũng là bởi vì ngự thú sư có ngự thú không gian ngự thú tại ngự thú không gian ngủ say cùng minh tưởng tốc độ phát triển muốn xa xa mạnh hơn hoang dã bên trong những quái vật kia cho nên thẩm hồng tụ ý tứ rất đơn giản nàng trực tiếp ở đến r ụ c thú sư hiệp hội bên ngoài đến ban đêm liền đến đem ngự thú triệu hồi ngự thú không gian mặc dù trần phàm thông qua hệ thống đến bồi dưỡng ngự thú không gian điểm ấy tăng lên nhưng thẩm hồng tụ đề nghị cũng coi là có lý có cứ điều này cũng làm cho hắn đối thẩm hưởng tụ có chút thay đổi cách nhìn nhìn xem tại sân huấn luyện trên chơi đùa này một đám ngự thú trần phàm cũng là không chịu được lộ ra t i ể u dung dạng này kiếm tiền chính là thoải mái a một cái ngự thú tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp liền đến tay bốn mươi sở hệ huyền dạ hạo phương tiên h tiến bạch như ca lệ phong hành thẩm hưởng tụ thẩm thao thao ba đại học viện bảy vị đỉnh tiên tài hết thể hai mươi hai con ngự thú lập tức liền nhập chướng tám trăm tám mươi vé nút tờ hờn phàm ngồi tại bên cạnh cái bàn đá một bên nhìn xem những cái kia ngự thú chơi đùa một bên yên lặng đưa chúng nó số liệu ghi lại ở trên cổ tay trên máy vi tính thu người ta tiền dù sao cũng phải làm người ta làm việc mặc dù trần p h ạ m cũng không sốt ruột giúp những n à y ngự thú tăng lên đẳng cấp nhưng cân nhắc đến hậu thiên muốn đi thứ hai bí cảnh d ê khu nếu như vật liệu đầy đủ khả năng giúp đỡ trong đó mấy cái ngự thú tăng lên một cái đẳng cấp khẳng định cũng là có chỗ tốt dù sao cũng là một cái mạo hiểm đoàn đội mà không phải du lịch đoàn tham quan a cũng không thể cái gì đều dựa vào man hoang cồn bạo viên tất cả những người khác cùng ngự thú đều tại bên cạnh xem kia vậy mình mang như thế một đám người đi qua có ý nghĩa gì thế sự vô thường lần trước mang theo cấp mười sáu kim vũ hải đông thanh kia không phải là bị người cho không trụ kém chút đoàn diệt rồi sao lần này liền để bọn hắn s u n g làm bỏ bê công việc hảo hảo đ à o cầm đi trần phàm trai nhìn xem từng cái ngự thú giao diện thuộc tính sau đó đưa chúng nó tăng lên đẳng cấp đủ loại vật liệu đều g h i xuống cân nhắc đến đoàn thể tác chiến trần phàm kỳ thật càng có khuynh hướng đem tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đẳng cấp trước tăng lên cái này một đống lớn ngự thú bên trong tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn thực lực đã xa xa đem mặt khác ngự thú vung ra đằng sau đem mặt khác ngự thú tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp mang đến c h ỉ n h thể lực công kích xa xa không sánh bằng giúp tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp ba tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn hiện tại mặc dù vẫn là cấp sáu nhưng thực lực chân chính đã so phổ thông cấp tám ngự thú đều mạnh hơn nếu như đem sức chiến đấu của bọn họ đẳng cấp lại để t h ă n g m ộ t cấp kia bọn hắn đơn thương độc mã đều có thể cùng chín cấp quái vật đại chiến đáng tiếc trần pham tra xét một cái đi sau hiện tiểu bạch cùng cương tử bọc có rất nhiều đều cần dự định ít nhất phải cá biệt tuần lễ sau mới có thể có hàng còn có một bộ phận trực tiếp chính là không hàng cũng không biết rõ cái gì thời điểm có thể có trong đó có một ít đồ vật làm không cẩn thận được bản thân đi bí cảnh tìm tiểu hắc từ cấp năm đột phá đến cấp sáu vật liệu đến là đầy đủ hết khả năng bởi vì tiểu hắc tại bệnh viện nuốt rất nhiều khốc ma nguyên nhân nó đột phá đến cấp sáu vật liệu cùng cấp bốn đến cấp năm vật liệu đồng dạng đơn giản chẳng những toàn bộ có hàng mà lại không tốn mấy đồng tiền không có biện pháp chân phạm chỉ có thể đem đ ư c chú ý bỏ vào bạch như ca cùng sở huyền bọn hắn ngự thú trên thân đem từng cái ngự thú cần có vật liệu g i chép tốt về sau trần phang phát hiện chỉ có ám huyết thạch đầu nhân từ cấp năm đến cấp sáu vật liệu đầy đủ cái khác ngự thú cần có vật liệu đều thiếu không ít xem ra tiến vào thứ hai bí cảnh trước đó chỉ có thể giúp tiểu hắc cùng ám huyết thạch đầu nhân tăng lên tới cấp sáu hai cái này ra hỏa một cái là mạnh nhất phụ trợ một cái là siêu cường k h i ê n thịt tiểu hắc kỹ năng tinh thần gai nhọn trước mắt không có phát hiện ai có thể ngăn cản mặc dù không cách nào một chiêu trọng thương đ ị c h nhân thậm chí giết chết đ ị c h nhân nhưng coi như ngũ phẩm cường già chúng chiêu đều muốn ôm đầu ngao ngao khai khiếu ám huyết thạch đầu nhân công kích phòng ngự đều cực mạnh thích hợp ở phía trước sông pha chiến đấu để sở huyền cho hắn phối một thanh lợi hại điểm truy đó chính là một cái hung hãn cùng chiến sĩ đem hai người bọn họ tăng lên tới cấp sáu đoàn đội thực lực tổng hợp cũng có thể tăng lên một đoạn ngoại trừ tiểu h ắ c cùng á m huyết thạch đầu nhân bên ngoài trợ giúp ý mẹ đột phá đến cấp thấp lãnh chúa thiên phỉ quả buổi sáng cũng đã nắm bắt tới tay một hồi nhìn xem ý mẹ đột phá đến cấp thấp lãnh chúa về sau sẽ có hay không có biến hóa mới đi trần phám đem ánh mắt nhìn về phía vượn già đêm qua lấy được túy long thảo về sau hắn liền giúp vượn già đem chiến lực đẳng cấp tăng lên tới cấp sáu ngự thú tên sinh mục n g viên Vượn cấp, cấp cấp, cấp bao c h i quát cấp ba chủng tộc đẳng cấp tiến hóa lộ tuyến hai quát thứ nhất phổ thông tiến hóa lộ tuyến sinh mục cũ viên huyết đồng ma viên ám ảnh của viên đầu thứ hai ẩn tàng biến dị tiến hóa lộ tuyến sinh mục cũ viên tam nhãn thứ sát viên cựu u ma viên vượt ra là trước đem chủng tộc đẳng cấp tăng lên tới cấp thấp lãnh chữa sau đó đêm qua chiến lược đẳng cấp mới từ cấp năm đột phá đến cấp sáu đến cấp độ này nó y nguyên vẫn là xích mục n g u viên cũng không có tiến hóa trở thành tam nhãn thứ sát viên nhưng đột phá đến cấp sáu về sau nó đã thức tỉnh một cái mới kỹ năng hút máu tại tổn thương đến địch nhân về sau ba phút bên trong đem địch nhân mười lăm phần trăm tích lực hấp thụ đến trên người mình sau đó tiếp tục năm phút k hoảng t r ư ờ n g suy yếu địch nhân 15%, đồng thời để cho mình tăng cường 15%, cứ kéo dài tình huống như thế một chiêu này uy lực cũng là vô cùng kinh khủng kỹ năng nói rõ bên trên có vạch một chiêu này chỉ có thể đúng không cao hơn mình cấp ba địch nhân thi triển bao quát cấp ba nói cách khác hiện tại cấp sáu vợt giả chỉ có thể đối cấp chín trở xuống quái vật thi triển trước đó trần phạm đại khái cân nhắc qua tiểu bạch bọn hắn thực lực bây giờ chiến lược đẳng cấp cấp sáu chủng tộc đẳng cấp cấp thấp lãnh chúa loại thực lực này dù là kỹ năng độ thuần thục không có đột phá đến một trăm đều đủ để đối kháng trung đẳng siêu phàm cấp tám ngự thú tại đem tất cả kỹ năng độ thuần t h ụ tăng lên tới một trăm trở lên về sau bọn hắn hẳn là so c h u n g đ ẳ n g siêu phàm cấp tám ngự thú còn mạnh hơn q u a không ít mà vượn già có hút máu một chiêu này về sau phối hợp cương tử khát máu cơ hồ có thể nhẹ nhõm giải quyết c h u n g đ ẳ n g siêu phàm cấp tám ngự thú duy nhất phiền phước chính là gặp được hát thiết long quy loại này lực phòng ngự siêu cường ngự thú nếu như hát thiết long quy chiến lực đẳng cấp cùng t r ù n g tộc đẳng cấp đều cùng vượn già vượn già sẽ rất khó phá vỡ hắn phòng ngự nhưng cái này một cái phiền t o á i hiện tại cũng giải quyết trần phám g ú t vượn già giá cao định chế bộ kia vũ khí buổi sáng ngày mai liền sẽ đưa tới đến thời điểm, sẽ bị triệt để cải biến có kiêm một bộ vũ khí coi như để vượn ra đơn thương độc mã đi r ế t chín cấp quái vật sát xuất thành công cũng vô cùng cao a trần phàm mỉm cười âm thầm nhẹ gật đầu sau đó vây v â y tay tiểu hắc đi đem y m ẹ kêu đến đứng tại cách đó không xa trên ngọn cây tiểu hắc cánh vịt hô to một tiếng tiểu lục mũ chủ nhân đang gửi gọi ngươi á đang cùng cương tử bọn hắn vui l ù a ầm ì y mẹ nghe nói như thế tức đi lên phốc phốc phốc nhảy tung tăng lao đến tiểu hắc cặc cặc một tiếng cười q u á dị đàng không bay lên nhưng ìm cũng biết bay ìm ẹ trên thân xuất hiện cánh xoắt một cái liền đuổi theo sau đó một chút tẩn ý bạo thổi ra ngoài phù phù phù phong bạo quyển đến tiểu hắc đầu góc tròn váng t ừ n g thanh từng thanh lưới đao s ắ c bén rơi vào tiểu hắc trên thân không chung lông vũ bay múa a a a tiểu hắc quái khiếu liên tục lông của ta lông của ta t r ầ n phám bất đắc dĩ vây vây tay i m a d đừng làm rộn mau xuống đây i m a d chít chít kêu hai tiếng bay xuống tới rơi xuống trần phàm trước mặt trên bàn đá tiểu hắc rơi xuống đất nâng lên mấy cây lông vũ khóc không ra nước mắt bình thường trêu chọc tiểu bạch cùng cương tử nhiều lắm là bị đánh một trận không nghĩ tới đáng yêu nhất i m a đi lên chính là một cơn bão trần phạm cũng lời để ý tới tiểu hắc từ trong nhà đem chuẩn bị xong vật liệu đem ra cách đó không xa hàn băng bạch mãng x o á t một cái liền chạy tới con hàng này hiện tại vừa nhìn thấy trần phạm làm các loại vật liệu liền biết do trần phạm muốn làm gì áo huyết thạch đầu nhân các loại ngự thú cũng theo tới tại bên cạnh làm thành một vòng man hoang cùng b ạ o viên thân thể quá lớn trực tiếp ghé vào trên đồng c ổ đầu giống tiểu sơn đồng d ạ n g nhìn xem trần phạm động tác không phải cho ngươi ăn trần phạm đem man hoang cùng b ạ o viên kia đầu to để ra ai thật la phiền hàn băng bạch mãng con hàng này hiện tại càng lúc càng giống nhị cáp ra ưa thích mở ra miệ động cũng không phải nói nó mở ra miệng to như chậu máu d ò người chủ yếu là quá tối nó há miệng có thể đem người trực tiếp cho hắn chết trần p h n g đem các loại vật liệu băm phối trí tốt lại đem lôi đài thi đấu ban thưởng bên trong viên kia thiên phỉ quả cắt thành khối nhỏ tất cả đồ vật chuẩn bị xong về sau hắn trực tiếp cầm lấy một cái nồi bỏ vào lò vi ba bên trên nước đ ư ớ lên các loại vật liệu dựa theo hệ thống nói rõ trên thứ tự trước sau một một cái nồi chỉ chốc lát một cỗ hương khí từ trong nồi sâu ra một siêu nước trở nên xanh mơn mận giống như ỉ m è n tiểu hắc bay xuống trên bờ vai o á n hận nói ra cái đồ chơi này thật buồn ôn y m ẹ n liền nên ăn loại này buồn nôn đồ vật t r â n pham có chút lệnh ra đầu tiểu h á c ngươi là bị đánh n g h i n đi một ngày không chịu bảy bông n h â n đánh toàn thân đều khó chịu sao tiểu h á c lấy lòng dùng đầu đụng đụng t r â n phàm đầu nói ra ha ha ha chỉ đùa một chút thôi nhân loại không phải đem cái này gọi là hài hước sao t r â n pham lắc đầu cái này không gọi hài hước đây chính là miệng tiện tiểu h á c không nói t r â n pham nhìn một chút thời gian còn muốn chịu m ộ ư ơ i năm phút hắn đứng dậy lại đem một cái khác đ ố n g vật liệu đem ra tiểu hát nhìn thấy bên trong mấy loại vật liệu là mình thích gan đồ vật lập tức vui vẻ đến cánh quạt liên tiếp đến p i ê n bản đại gia rốt các ụ c Chủ chơi cũng chơi. hắc cũng nhắc nhắc c đến đại đem phiên bản đại gia. Chủ nhân chơi ai? Ai cũng không muốn、chơi. Trần phạm đem tiểu hắc những Phạm Thả gia. ai? ai tiểu tài liệu kia, cũng nhất nhất các con, đặt tại một cái khác nổi lớn bên trong. Các loại ớ n bên t r n g Các l o ý mẹ kia áp đặt tốt về sau trần phạm bưng lên kia nổi bỏ vào cách đó không xa đất chống bên trên chờ đợi làm lạnh chỉ chốc lát tiểu h ắ c cái này một nổi cũng đốt lên tiểu h ắ c tại trên bàn đá vòng quanh nổi lớn đi tới đi lui hưng ơ phấn dị thường nhưng mà cái này một trong nổi đồ vật lại trở thành đen xì bộ dáng phát ra hôi thối vô cùng khí vị tiểu mạch bọn hắn kém chút không có phun ra từng cái cũng như chạy trốn trốn đến nơi xa liên liên man hoang cuồn bạo viên đều che lấy cái mũi bỏ lên chạy đến sân huấn luyện biên giới đi tiểu hắc mắt t r ừ n g t r ó n g ốc chủ nhân cái đồ chơi này thật sự là cho ta ăn sao ta ta cảm giác ăn hết về sau lập tức sẽ chết bất đắc kỳ từ nhà t r â n phám cầm t h i a q u ấ y một cái nói ra hẳn là sẽ không đi tiểu hắc kém chút khóc liền chủ nhân ngươi đều không cách nào xác định sao t r â n phám lông mày nhớn lên nói ra nói nhảm vậy ta cũng chưa ăn quá tiểu hắc ngươi nói rất hay có đạo lý ta không gây nói đối mặt vậy ta nếu là sau khi ăn xong chết làm sao bây giờ t r â n pham thở dài vậy ta nhất định cấp cho ngươi một trận long trọng tăng lễ sau đó cho ngươi đốt mười con t à n cái chi mẹ đi qua ngươi yên tâm đi tiểu h vậy ta an tâm chung quanh một đám n g ự thú ngay tại tiểu h nhìn chằm chằm kia đen xì đồ chơi ngây người thời điểm y mẹ đã chạy đến một bên khác trên đất trống hút trượt hút trượt đem kia một đoàn biến thành màu xanh xâm chao n u ố t xuống dưới trận y mẹ lộ ra thống khổ chi sắc thân thể run r à y kịch liệt thấy cảnh này tiểu b ạ c h bọn hắn không lo được tiểu hắt kia một nồi hôi tối cũng đều chạy trở về、Và、anh y mẹ thân thể chấn động mạnh một cái đầy trời ánh sao điểm, điểm vẩy xuống x u ố n dưới chủng tộc đẳng cấp thành công đột phá đến cấp thấp lãnh chúa mà trần p h ạ m trên thân cũng là tinh lực tuân ra lập tức liền nhận được imes trả lại lực lượng cảm giác không sai biệt lắm đến n h ấ t phẩm ngũ trọng thiên cực hạn trần p h ạ m lắc lắc cánh tay sau đó nhìn về phía imes giao diện thuộc tính chủng tộc kỹ năng phong bạo phong chi nhận phong chi d ự c thủy long đạn phong p h ụ c thuật dùng gió lốc hóa lại một đ ị n h nhân khiến cho không cách nào di động cùng sử dụng kỹ năng phong p h ụ c thuật khống chế kỹ năng trần phàm nhãn tỉnh sáng lên nghĩ không ra i m e cũng thấy tỉnh một cái kỹ năng trần phàm híp hít mắt cho i m e đem phong phật độ thuật thêm đến một trăm sau đó nhìn về phía hàn bằng mãng h à n băng bạch mãn giật g này mình vạch một cái chui vào trong rừng t r â n pham không còn gì để nói con hàng này hiện tại thông minh đến có chút không tưởng nổi vừa nhìn thấy hắn nhãn thần liền biết do hắn nghĩ làm gì t r â n pham vừa nhìn về phía á m huyết thạch đầu nhân á m huyết thạch đầu nhân nhỏ tối n g ư ơ i đứng ở nơi đó đi t r â n pham hướng phía á m huyết thạch đầu nhân vẫy vây tay chỉ chỉ y mẹ phía trước đất trống ta không gọi nhỏ tối a á m huyết thạch đầu nhân bất đắc dĩ đi tới t r â n pham đối y mẹ đưa mắt liếc ra ý qua một cái y mẹ dùng phong phật h u ậ t không kịp chờ đợi mẹ lập tức thi triển kỹ năng phong phật h u ậ t hô một cô gió lốc trống rông mà lên quân lấy ám huyết thạch đầu nhân đem nó trói buộc tại cách mặt đất không đến một m é t không trung giống ám huyết thạch đầu nhân mãnh liệt dãy ruộng lại hoàn toàn dùng không lê lực liền liên kỹ có thể đều không cách nào sử dụng ra sáu giây về sau bành ám huyết thạch đầu nhân rơi xuống đất mặc kệ là ám huyết thạch đầu nhân vẫn là cái khác n g ự a thú đều mở to hai mắt nhìn nhìn xem imens sơ gan l à càng ngày càng mạnh vậy mà đã thức tỉnh loại này quỷ dị kỹ năng hàn băng bạch mãng bơi đến imens trước mặt nhìn xem i m e n ghen ghét đến muốn mạng trần pha nhàn nhạt nói ra thanh long lúc ầ trần đầu trần n ngươi phối hợp ngươi lại chạy, ta liền sẽ đem ngươi ném vào cho thiên tiến, không quan tâm ngươi. Hàn băng bạch mãng giật nảy mình, bơi tới, phục tại trần bên chân, dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh đỉnh trần chân. sau sẽ ta để đem giật bơi phối lại tới, tại hợp phụ phục phàm phàm chạy, cho bạch l tâm vào này tiểu hắc kia một nồi cũng kém không nhiều làm lạnh nhưng tiểu hắc nhìn xem đen x ì còn tản ra hôi thối đồ chơi căn bản không thể đi xuống miệng vì cái gì tiểu hắc khóc không ra nước mắt nói ra lần trước ta muốn, uống cương tử nước bọn, lần này ta muốn ăn loại này buồn nôn đồ chơi vì cái gì thụ thương luôn là ta trần pham đều bị chọc giận quá mà cười lên ngươi là phệ hồn điểu ác ma hệ n g ư ờ thú giúp ngươi tăng thực lực lên những tài liệu kia chính là cái mùi, ta có cái có pháp. biện Ngươi liền nói ngươi là kêu mùi, ta gì ăn hay không đi. Ăn. đi. tiểu hắc bày ra một bộ pháp trường hy sinh tư thế chỉ cần có thể giúp ta đ ộ t phá liền xem như một đống phân ta đều sẽ ăn đến sạch sẽ chân phàm đều không còn gì để nói chính ngươi ăn đồ vật ngươi không phải nói đến buồn nôn như vậy sao tiểu hắc thở dài một tiếng m ỏ nhọn hút trượt một n g a mồ tiểu hắc ngẩng đầu lên mùi mặc dù thối nhưng giống như rất ăn ngon đây chân phàm tiểu hắc lại ăn mấy ngụm ngoa tào thật mẹ nó ăn ngon mẹ nó so thì thiên hỏa kiến còn ăn ngon cái này mẹ nó thật ngầm miệng trần pham tức điên lên nhất định phải ăn một miếng nói một c â u thô tục sao lại nói thô tục ta liền đem cái này một n ồ i ngã xuống cho heo ăn khen một cái cũng không được a nhưng thật rất ăn ngon a tiểu hát ủy khuất và phần ăn ngon liền tranh thủ thời gian ăn trần pham nhữ mày nói ra ăn đồ vật đều không trận nổi ngươi trương này tiện h miệng tiểu h ắ c sợ hãi nhìn thoáng qua trần phảm vừa nhìn về phía á m huyết thạch đầu nhân cùng thánh nguyệt khiên như hoa bọn hắn sau đó cười hắc hắc nói ra nhìn cái gì vậy bản đại gia có ăn các ngươi không có ăn có phải hay không rất ghen ghét có phải rất là khó chịu hay không tiểu bạch đều nhìn không được chạy tới móng n u ố t nhỏ một móng n u ố t liền đập đến tiểu hát xoay một vòng sau đó tiểu bạch nhìn xem tiểu hát móng n u ố t nhỏ nhẹ nhàng go go cái nội kia m h e o m h e o m g è o ngươi lại không ăn ta liền đem cái này nổi đập cái này một cái tiểu hát trung thực túi đầu xuống yên lặng bắt đầu ăn cơm cái này x o a điệu chân phàm nhịn không được trận chắn mắt qua một hồi lâu tiểu hát thật vất vả ăn xong vừa quay đầu đến đang muốn nói chuyện tiểu bạch trên móng n u ố t lôi điện quang mang lấp l ó e lên lôi nhận đỡ đến trên cổ của nó nấc tiểu hát ở một cái chật thân thể của nó cũng là chấn động mạnh một cái từng cây lông vũ bên trên đều tỏa ra ưu quang đầy trời ánh sao điểm điểm vương b à i xuống tiểu h ắ c đột phá đến cấp sáu chủng tộc kỹ năng thôn phệ h ồ n phách tinh thần gai nhọn ám ảnh tiễn sợ h ã i kỹ năng không có biến hóa nhưng tương tự kỹ năng cấp sáu tiểu h ắ c thi triển ra hiển nhiên muốn so cấp năm cường đại hơn nhiều Ha ha ha ha ha. hắc cánh khẽ không Ha ha ha ha ha. Phía dưới, một đám thú ghen đang ra ra ao Tiểu rốt một trong mắt, đại dưới, đều cục cấp ước đám lên. Bàn ngự vỗ, mà lộ hậu tiên h đi thứ hai bí cảnh thời điểm hắn chuẩn bị mang lên m a n h o a n g c u ầ n bảo viên dựa theo thẩm thao thao nói k i a thứ hai bí cảnh dê khu có rất nhiều chín cấp quái vật chỉ có m a n h o a n g c u ầ n bảo viên mới có thể ứng phó nhóm lớn chín cấp quái vật ra lý do an toàn trần phàm chuẩn bị trước giúp m a n h o a n g c u ầ n bảo viên đột phá đến cấp một mươi một trần phàm trầm mặc một lát trao hỏi một cái á m huyết thạch đầu nhân cùng vật giả bắt đầu từ trong phòng ra bên ngoài chuyển đ ổ vật một trăm cân ma quỷ chuối tiêu một trăm cân lam cây mơ năm trăm cân sữa lá cây màn hoàng quần bảo viên thăng cấp cần thiết những tài liệu này đều rất phổ thông nhưng là lượng quá lớn về phấn nguyên bản cần có ba ngày cao cường độ hiện tại giao diện thuộc tính trên đã không thấy bởi vì man hoang c u ầ n bảo viên được đưa đến cái này đến về sau trần phạm đã liên tục huấn luyện nó đã nhiều ngày trần phạm đem tất cả đồ vật đem đến man hoang c u ầ n bảo viên trước mặt man hoang c u ầ n bảo viên cùng một đám n g ự thú nhìn xem cái này trồng chất như núi hoa quả cùng lá cây một trận ngây người trần phạm hướng phía man hoang c u ầ n bảo viên vậy vây tay đại man đem những ngày đồ ăn nghe ta chỉ huy dựa theo trình tự trước tiên đem cái này một trăm cân ma quỷ chuối tiêu ăn hết tiểu hắc bay xuống tới chủ nhân ta có thể ăn sao trần phạm là n tiểu hắc Man hoang cùng b ạ o viên ngoan ngoãn ngồi xuống bắt đầu cầm kia từng chuỗi ma quỷ chuối tiêu lột ra sau hướng bên trong n h n m nhất kim cương đồng dạng thân thể cao lớn bắt đầu ăn động tính lại rất nhỏ quái vật yêu thích ưa thích tiến t í n h nghe nhạc nhẹ ưa thích bị người vỗ nhẹ nhẹ bả vờ a i giờ rõ ràng là cùng đạo viên vì cái gì không có chút nào cùng bạo trần pham nhìn xem man hoang cùng b ạ o viên ăn đồ vật lại nhìn xem giao diện thuộc tính trong đầu cũng là nổi lên một chuỗi dấu chấm hỏi man hoang cùng b ạ o viên thấy chung quanh tiểu bạch bọn hắn hiếu kỳ chính nhìn xem ăn đồ vật thật t h ậ cười cười đem một chuỗi đây là cho ngươi ăn không thể phân cho người khác ăn nhiều một điểm ăn ít một chút cũng dễ dàng xảy ra vấn đề man hoang c u ầ n b ạ o viên mang theo áy n ấ y nhìn thoáng qua trần phạm lại đem chuối tiêu cầm trở về còn tốt mặc dù man hoang c u ầ n b ạ o viên ăn đồ vật rất yên tĩnh nhưng không hề giống vượn giả đồng dạng c h ầ m rãi cho nên rất nhanh liền đem trần phạm cho hắn chuẩn bị những cái k i a đồ vật nuốt vào trong bụng nếu là giống vượn giả như thế ăn cái này tiểu sơn đồng dạng đồ vật đến ăn vào ngày mai mặt trời lên cao tốt mọi người lưu lại đại man ngươi đứng ở rừng rậm bên kia đi trần phạm lập tức chào hỏi tiểu bạch bọn hắn nhanh ch một a Hoang quanh n cùng Viên thân, Bảo có đã m mươi n cuồng một rốt cuộc vi tinh cấp một mươi một man hoang cùng bạo viên, vi viên, viên dùng sức đánh chính một cái lồng ngực muốn ngửa mặt lên trời còn thiếu nhưng nó vừa mới truy mình lồng ngực lập tức lại chú ý tới bên này đi tới trần phạm sau đó ngạnh xinh xinh đình chỉ không có để cho gọi ra âm thanh chủng tộc kỹ năng sóng giữ phong ba thủy pháo hải lam h ộ thuẫn biện sâu vòng xoáy kỹ năng biện sâu vòng xoáy rốt cục cũng thấy tỉnh ban đầu ở tiếp dẫn quảng trường thời điểm trần pham nhìn thấy man hoang c u ầ n b ạ o viên giao diện thuộc tính liền đã từng thấy qua kỹ năng này nhắc nhở giao diện thuộc tính bên trên nói là đột phá đến cấp mười một về sau có tỷ lệ thức tỉnh kỹ năng này vẫn thật là đã thức tỉnh mặc dù đại man m ư i bốn cái kỹ năng nhưng cái này bốn cái kỹ năng đều phi thưởng cường h ã n a coi như không có mấy cái này kỹ năng lấy nó、no、cái này thân thể cao lớn lực lượng kinh khủng này phổ thông đồng cấp ngự thú hoặc q u á c vợt cũng rất khó cùng nó chống lại a hống, hống hống man hoang quần đạo viên phát ra tới cởi khẽ ngồi sổng xuống móng phải nắm lên n ắ m đấm chậm rãi đưa về phía trần phạm chúc mừng ngươi đại man trần phàm cũng nắm tay nhẹ nhàng tại man hoang cùng b ạ o viên trên nắm tay đụng phải một cái sau đó hắn cho man hoang cùng b ạ o viên biển sâu vòng xoáy kỹ năng độ thuần thục tăng thêm ba mươi điểm man hoang cùng b ạ o viên rõ ràng ngẩn ngơ trần phàm trợ giúp nó đột phá nó đã cảm giác khó có thể tin đồng thời mừng rỡ như điên không nghĩ tới vừa thức tỉnh kỹ năng vậy mà cũng xuất hiện biến hóa kỹ năng vì sao lại xuất hiện rõ ràng như thế biến hóa man hoang cùng đạo viên con mắt khẽ hít một cái nhìn xem trần phạm nháy mắt cũng không nháy mắt trần phàm cười cười nói ra biện sâu vòng xoáy kỹ năng này người mới vừa vẫn thất tình ngày mai dẫn ngươi đi dục thú sư hiệp hội càng lớn một điểm sân huấn luyện hảo hảo luyện tập một cái kỹ năng này đi giống giống man hoang cùng bạo viên liên tục gật đầu giờ k h ắ c này tại nó trước mặt nhìn không có ý nghĩa trần phàm thân thể p h n g phất đột nhiên trở nên cao lớn tốt thời gian không còn sớm trần phàm phất p h ấ tay t nói ra mọi người đừng làm rộng đẳng đều đi về nghỉ ngơi đi sân huấn luyện có một mảnh nhỏ rừng rậm còn có không ít hòn non bộ đậu mà trần phàm phòng này cũng rất lớn muốn tốt mấy cái phòng chống ngoại trừ man hoang cùng bạo viên loại này to con chỉ có thể ngủ ngoài trời trên đồng cỏ bên ngoài cái khác ngự thú đều tại vợn g i ả an bài xuống có minh hoa nghe được chân phàm một đám ngự thú lập tức quy củ tàn ra cắt quay về các nhà chân phàm trở về phòng lập tức ngồi xếp bằng lần này ý mẹ đột phá đến cấp thấp lãnh chúa tiểu h á c đột phá đến cấp sáu đều có đại lượng tinh lực trả lại chân phàm ẩn ẩn cảm giác mình bây giờ tinh lực đã đạt tới n h ấ t phẩm ngũ trọng thiên đình phong tinh lực dư thừa tình hướng giới có thể nếm thử sung kích một cái nhị phẩm cảnh nhị phẩm, cần mở tám nhị phẩm muốn thông cửu hiếu một từ nhật phẩm cảnh đột phá đến nhị phẩm cảnh không chỉ là muốn thông cử c ò nhưng muốn tại mỗi một tại k i ế u t r luyện chỉ k í là mở ra cửu khiếu ý nguyên vẫn là tại nhất phẩm cảnh bên trong chỉ có cửu khiếu cùng tinh hải quán thông tạo dựng ra đến một tòa hoàn chỉnh linh trận đồ mới có thể nhất cử sông phá đến nhị phẩm cảnh trần phang nhắm mắt bản từ dựa theo chiến thần học viện trúc cơ công pháp vận chuyển tinh lực bắt đầu lợi dụng tinh lực liên thông c u khiếu bàng bạc tinh lực vận chuyển lên đến t h ư ợ n h ư sông lớn c ủ n quận một khiếu tiếp một khiếu kết nối ở cùng nhau nhưng trần p h à m tinh lực y nguyên quần quận như nước thủy triều mơ hồ trong đó tại trong đầu của hán một tòa linh trận đồ hình thức ban đầu hiện ra chấm một chút không thể quá nhanh một bước phạm sai lầm lại phải một lần nữa lại đến trần p h à m thúc d i ụ c tinh lực dựa theo trúc cơ công pháp chậm chạp thao tác tinh lực liền như là tương đ ồ n linh tuyến giang khắp nơi không ngừng kết nối lấy khắp nơi khiếu huyện trong đầu linh trận đồ càng ngày càng rõ ràng cũng càng ngày càng phức tạp thời gian từng giờ trôi qua có được hùng hậu tinh lực trần phạm thậm chí hoàn toàn không có phục d ụ n g bất luận cái gì đang dược liền để tòa này phức tạp linh trận đồ hoàn toàn thành hình thời cơ đã đến trong gói u minh trần phạm cảm giác một cái kỳ dị bình cảnh tựa hồ xuất hiện buông lỏng ngay tại lúc này ngay tại trần phạm ý niệm khống chế phía dưới tinh lực hình thành một đầu cuối cùng linh tuyến đem cuối cùng hai cái khiếu h u y ệ t liên thông ở cùng nhau Trần t Phạm đây chính là nhị phẩm lực lượng a cảm nhận được thể nội lực lượng hùng hồn trần phà một trận tắp lưới khó trách thầy chủ nhiệm nói nhị phẩm cảnh có thể nói là cấp bảy ngựa thú mà nhất phẩm ngũ trọng tiên vẹn vẹn chỉ là cấp năm ngựa thú cho dù trần phạm tinh lực tương đối hùng hồn so đồng cấp ngự thú sư hoặc tinh vũ giả muốn mạnh hơn rất nhiều nhưng cùng nhị phẩm so sánh y nguyên t r ê n lệnh cực lớn đoạn này thời gian may mắn mà có tiểu bạch cùng ý mẹ bọn hắn tinh lực trả lại à nếu như vẹn vẹn mình tu luyện dù là có đan dược tương trợ lại thế nào khả năng mấy tháng không đến đã đột phá đến nhị phẩm trần p h ạ m nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ được lực lượng trong cơ thể đúng lúc này trong đầu xuất hiện hệ thống nhắc nhở ngự thú hệ thống thăng cấp bên trong xin sau hệ thống bảng chính giữa đúng là xuất hiện một cái thanh mạn ạ thăng cấp trần pham sửng sốt một cái mình đột phá đến nhị phẩm về sau hệ thống cũng bắt đầu thăng cấp thăng cấp về sau sẽ xuất hiện biến hóa gì sao trong phòng an t ĩ n h có chút dọa người t r u n g quanh thanh âm tựa hồ tất cả đều biến mất qua một hồi lâu về sau đinh n ữ thú hệ thống thăng cấp thành công thành công trần phạm trong lòng vui mừng lập tức quan sát hệ thống chỉ thấy kia hệ thống bảng bên trên xuất hiện một cái mới giao diện thuộc tính hệ thống năng lượng bốn n g tám sáu mươi không tốt chủ trần phạm đẳng cấp nhị phẩm t i n h lực ba trăm ba mươi thẻ bốn trăm tám mươi thẻ tinh thần hai trăm bốn mươi h á c k tối cốt hai trăm linh sáu khối không khối khai mạch hai trăm linh sáu đầu không đầu cái gì tình huống trần phạm n g ơ dại hệ thống thăng cấp trước chỉ có hệ thống năng lượng căn bản không có tinh lực cùng tinh thần lực những n à y số liệu thăng cấp về sau thậm chí ngay cả những n à y số liệu đều có rồi mà lại giống như có thể dùng hệ thống năng lượng đến thêm điểm ta đây là có thể mình bồi dưỡng mình rồi chờ chút trước đây hệ thống mở ra thời điểm s ắ c thực xuất hiện qua dạng này một nhóm văn tự ngự thú hệ thống yêu thú nhưng bồi dưỡng ma vật nhưng bồi dưỡng thần nhưng bồi dưỡng ma như n g bồi dưỡng vạn vật đều có thể bồi dưỡng hết thể đều là s ù n g vật trần pham đệ nén trong lòng c ủ nghỉ tập trung vào giao diện thuộc tính trên t ố i cốt đây là nhị phẩm cảnh về sau mới cần làm sự tỉnh nhất phẩm mở tá mạch nhị phẩm thông cửu khiếu tam phẩm định thập phương nhị phẩm muốn đột phá đến tam phẩm nhất định phải rèn luyện hai trăm linh sáu khối xương cốt cũng mở tới đối ứng hai trăm linh sáu đường kinh mạch hai trăm linh sáu khối xương cốt kết nối hai trăm linh sáu đường kinh mạch sẽ cùng cửu khiếu cùng tinh h ả i quá thông mới là định thập phương trần phạm nhìn thoáng qua hệ thống năng lượng xem ra cái này mấy ngày chân thanh mang theo kim vũ hải đông thanh đang nghỉ ngơi lôi đài thi đấu ngày đầu tiên kết thúc thời điểm hệ thống năng lượng cũng đã là mười một nghìn nhiều đi qua hơn một tuần lễ về sau hiện tại hệ thống năng lượng mới bốn mươi tám sáu trăm nhưng chỉ là một cái kim vũ hải đ ồ n g thanh liền mang đến nhiều như vậy năng lượng trần phạm rất hài lòng thử một cái sử dụng trước hệ thống năng lượng rèn luyện một khối xương cốt nhìn xem trần phạm lập tức ngưng tụ tinh thần điểm một cái rèn luyện xương cốt phía sau hảo rèn luyện xương cốt phía sau không lập tức liền biến thành một trần phạm xem xét hệ thống năng lượng hệ thống có thể l ư ợ n g biến thành ba n g h ì tám trăm sáu m ư ơ a trần phạm hai tay bắt lấy đầu mình có chút phát điên bắt đầu rèn luyện một khối xương cốt tiêu hao lão tử một mươi điểm năng lượng ngụy quân ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu hệ thống giải tỏa lịch thiên công năng phục chế bảy nghìn ba trăm l g i n luyện một khối xương cốt liền tiêu tốn mười nghìn điểm năng lượng trần pham tức g i ậ n đến kém chút thổ huyết trước đây hắn trên vạn thú sơn mang theo tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn một đường rết đi qua số lớn số lớn diệt s á t thiên h ỏ a kiến cũng liền lấy tới mấy ngàn điểm hệ thống năng lượng g e n luyện một khối xương cốt liền tiêu tốn mười nghìn điểm trần pham nhìn xem hệ thống bảng rất muốn đến vài câu mắng chửi đột nhiên hệ thống bảng phía dưới một khối đám mây bắt đầu lập lòe sáng lên sau đó đám mây tạt ra lộ ra hai cái màu xám chữ lớn phục chế phục chế trần phạm xứng sở đây là cái gì công năng hệ thống thăng cấp về sau những n à y thần bí kỹ năng rốt cục bắt đầu giải tỏa rồi trần phạm lập tức ngưng tụ tinh thần nhìn về phía phục chế mấy hàng nhắc nhở văn tự lập tức ở hệ thống bảng trên hiện ra mở ra phục chế công năng cần sáu trăm vết đốt hệ thống năng lượng phục chế công năng một khi mở ra có thể thông qua c h ạ m đến ngự thú phục chế ngự thú kỹ năng sau đó giao phó cho mình ngự thú hoặc mình bồi dưỡng qua ngự thú phục chế cùng giao phó đều cần tiêu hao năng lượng phục chế sau kỹ năng tại giao phó về sau sẽ cùng bị giao phó kỹ năng ngự thú đẳng cấp xứng đôi cho dù là phục chế cấp hai mươi ngự thú kỹ năng giao phó cho mười cấp ngự thú kỹ năng đấy cũng chỉ có thể phát huy ra mười cấp ngự thú uy lực nhìn xem cái này mấy hàng chữ trần phà mở to hai mắt nhìn nháy mắt cũng không nháy mắt trước đây bạch thiên vũ truyền cho hắn đoạn thiên cựu đao về sau hệ thống bảng cái trước đám mây tảng ra lộ ra đoạn thiên cựu đao bốn chữ lớn hắn liền đã đoán được hệ thống bảng trên những cái kia bị đám mây che đậy công năng khẳng định một cái so một cái cường hãn nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến cái này tầm dưới chót nhất một cái kỹ năng liền đã như thế n g ư tiên phục chế cái khác ngự thú kỹ năng sau đó giao phó cho mình ngự thú chuyện này quá đáng sợ cái này quá người tiên phải biết ngự thú sư ký kết ngự thú cùng ký kết sau ngự thú trưởng thành về sau thức tỉnh kỹ năng rất nhiều thời điểm đều ở vào không thể không trạng thái cho dù là cùng một cái t r ù n g tộc cùng một cái đẳng cấp ngự thú thức tỉnh kỹ năng cũng không nhất định tương đồng cũng không phải là ngự thú sư hoặc ngự thú muốn cái gì dạng kỹ năng liền có thể thức tỉnh dạng gì kỹ năng có ngự thú lực công kích tuy mạnh nhưng không có phòng ngự kỹ năng có ngự thú có cường đại phòng ngự kỹ năng nhưng không có sắc bén kỹ năng công kích còn có ngự thú có lực trị liệu kỹ năng nhưng tốc độ quá chậm lại không có phòng ngự kỹ năng phi thường n h u ớt chỉ có tìm kiếm được thích hợp đồng bạn t ổ kiến thành đ o à n đội những này ngự thú mới có thể hoàn toàn phát huy ra hắn thực lực nhưng coi như gây dựng đ o à n đội cũng rất khó đạt tới hoàn mỹ tựa như hát tiết long quy hoặc là cương tử phòng ngự khải giáp nhất dạng khi chúng nó tại một đoàn trong đội đoàn đội thành viên khác không có phòng ngự kỹ năng thời điểm bọn chúng liền cần cho từng cái thành viên mặc vào cái này hộ giáp liền có thể tiêu hao bọn chúng phần lớn lực lượng trước đây trên vạn thu sơn trần phàm cứu chân thanh cùng g ạ hạo thời điểm hát tiết long quy cũng chỉ có thể nút ở phía sau mặt vì trần phàm cùng cương tử bọn hắn trên áo giáp bởi vì địch nhân cường đại chỉ là tùy ý một trường dư ba đều có thể chấn v ỡ h ắ c thiết long quy hậu thuẫn cái này khiến h ắ c thiết long quy chỉ có thể không ngừng bổ sung áo giáp m ệ t đến ngất ngư nếu như lúc ấy tiểu bạch bọn chúng bản thân t i ể u có như thế cường đại áo giáp nhiều tầng áo giáp lực phòng ngự tăng nhiều tình huống dưới trần phàm cũng không về phần h i ể m tượng hoàn sinh cuối cùng miệng phun màu tươi nhìn xem hệ thống bảng trên lời thuyết minh trần phàm trong lòng nhấc lên kinh đ à o hải lãng phục chế chức năng này nếu là giải tỏa chẳng phải là nói hắn có thể tùy ý an bài tiểu bạch bọn hắn kỹ năng cũng đem bọn hắn kỹ năng hoàn mỹ tổ hợp tỷ hoặc là để tiểu bạch cũng học được một cái phi hành kỹ năng mặc dù không biết có hay không có thuộc tính hạn chế nhưng cái này quá làm cho người ta h ư n phấn duy nhất buồn bực chính là muốn sáu trăm l i n v đốt hệ thống năng lượng trừ phi nhiều bồi dưỡng một đoàn kim vũ hải đông thanh loại kia đẳng cấp ngự thú nếu không thời gian ngắn bên trong căn bản không có khả năng lấy tới nhiều như vậy năng lượng không nóng n ả y từ từ sẽ đến bên ngoài bây giờ trong sân huấn luyện liền có một đoàn ngự thú đây trần phạm lưu luyến không rời nhìn nhiều mấy lần hệ thống bảng trên phục chế lại đem đ ư c chú ý bỏ vào mặt của mình tầm phía trên ngự thú phải mạnh lên mình càng phải mạnh lên a trợ giúp tiểu bạch bọn h sau đó thu hoạch được trả lại lực lượng cố nhiên là cực kỳ nhanh chóng nhưng coi như tinh lực đầy đủ rất nhiều chuyện vẫn là cần mình đi làm nhị phẩm đến tam phẩm chủ yếu là ngưng khí hải thối cốt khai mạch định thập phương nhị phẩm cảnh tu luyện chia làm ba bước bước đầu tiên đem i ể u khiếu khí toàn cô động trở thành chín tòa khí hải cùng tinh hải quan thông chín tòa khí hải cùng tinh hải liên hợp cùng một chỗ tinh lực lao nhanh không thôi đây là thập phương bước thứ hai rèn luyện xương cốt mở chi mạch nhân thể xương cốt hai trăm linh sáu khối đối ứng hai trăm linh sáu chi mạch chỉ có đem hai trăm linh sáu khối xương cốt rèn luyện xong xuôi cũng mở ra đến đối ứng hai trăm linh sáu đầu chi mạch một bước này mới tính hoàn thành bước thứ ba lợi dụng hai trăm linh sáu khối xương cốt cùng hai trăm linh sáu đầu chi mạch đem chín t ò a khí hải cùng tinh hải vững chắc quán thông dung hội đây là định tập h phương thập phương nhất định tam phẩm phương thành hiện tại giao diện thuộc tính xuất hiện những này kỳ thật cũng có thể thông qua hệ thống năng lượng thêm điểm đến giải quyết nhưng nếu như rèn luyện một khối xương cốt liền cần một vê đốt điểm hệ thống năng lượng tiên nghĩ dựa vào hệ thống năng lượng để hoàn thành tam phẩm cảnh đột phá chẳng phải là ít nhất phải dùng đến hơn một vạn năng lượng cử khiếu ngưng khí hải 206 khối xương cốt 206 đường kinh mạch cho dù có 1.000 g h ì v đốt năng lượng t r ầ n phàm cũng không nỡ á thật có nhiều như vậy năng lượng không bằng dùng để mở ra hệ thống bảng trên đám mây bên trong những công năng kia về phần thối cốt khai mạch vẫn là mình đến làm đi t r ầ n phàm ánh mắt rơi vào tinh lực cùng trên tinh thần t i n h lực 330 thẻ 480 t h ẻ tinh thần lực 240 h é t 330 thẻ nói là tiêu hao không thiếu tinh lực về sau hiện tại tinh lực mà g i ấ u móc bên trong 480 t h ẻ đây là thời kỳ toàn thịnh tinh lực chân phàm mở ra máy tính tìm tội một cái nhất phẩm cảnh Tinh lực g kể trên nói tới t h ỉ số toàn bộ đều là vừa đột phá đến nền cảnh giới sau ngựa thú sư hoặc tinh vũ giả tinh lực chỉ số cho dù là cùng một cái cảnh giới thì như nói nhị phẩm cảnh nhất trọng tiên khác biệt n g ự thú sư hoặc tinh vũ giả tinh lực cũng có thể là trên lệch to lớn phổ thông n g ự thú sư vừa đột phá đến nhị phẩm cảnh thời điểm đồng dạng tinh lực là ba trăm năm mươi s c r u cả đỏ điểm nhưng trần phạm hiện tại vừa đột phá tinh lực giá trị đã đạt đến 480 t h ẻ nay chủ yếu là bởi vì tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn gần đây đột phá rất nhanh trả lại lực lượng cũng vô cùng lớn đổi lại phổ thông ngự thú sư hoặc tinh vũ giả vừa đột phá liền đạt tới 480 t h ẻ tinh lực cái này cơ h ộ i là chuyện không thể nào trường học cùng rất nhiều cơ cấu kỳ thật đều có kiểm tra tinh lực máy móc loại này máy móc tinh vũ giả tương đối để ý bởi vì tinh vũ giả không có ngự thú chỉ có thể dựa vào mình tu luyện lực lượng nhưng ngự thú sư có ngự thú đại bộ phận ngự thú sư càng để ý ngự thú bao nhiêu cùng ngự thú mạnh yếu về phần tinh thần lực ngũ phẩm ngự thú sư hoặc tinh vũ giả trở xuống căn bản không có người đi đo tinh thần lực cũng không có biện pháp chuyên môn đi tu luyện tinh thần lực nhị phẩm cảnh đồng dạng cũng chính là một trăm l i n khoảng trừng tinh thần lực nhưng trần phạm hiện tại tinh thần lực vậy mà đã đạt đến hai trăm bốn mươi h đã viễn siêu cùng d à i chờ sau này hệ thống năng lượng nhiều về sau lại dùng hệ thống năng lượng cho cái này tinh thần lực tăng lên một cái đi hệ thống năng lượng có ít hắn cũng chỉ có thể nhìn xem phía trên hào dương mắt nhìn trần phạm lẫn xem một cái tinh lực cùng tinh thần lực tư liệu về sau liền tắt đi máy tính đột phá đến nhị phẩm cảm giác mệnh mọi đánh tới hắn ngã đầu đi, ngủ đi qua. ngày thứ hai trước kia trần phàm còn đang trong giấc ngộng đột nhiên đột nhiên đột nhiên có cảm giác mở mắt khuôn mặt cơ hồ dán vào h ắ n trước mũi h ô trần phàm trực tiếp ngồi dậy mặt đen lên trừng mắt nằm ở trên giường thẩm hồng tụ ngươi có phải bị bệnh hay không thầm hồng tụ nở nụ cười xinh đẹp ta tới gọi ngươi rời giường huấn luyện ngự a thú gặp ngươi đang ngủ say liền không có tỉnh lại ngươi ngươi chuyển phát nhanh đến trần phàm k h í cười ta chuyển phát nhanh người a vậy ta muốn trả hàng thầm hồng tụ im lặng mí môi một cái mấy cái dương lớn đây liền đặt ở đại sành bên trong ta để mắt híp hỏa linh nhìn xem hẳn là trước ngươi dự định những binh khí k Có đây ú thật ra là bốn tờ hậu thuẫn đeo ở cổ tay thông qua tinh lực đến kích hoạt khống chế cường đại hậu thuẫn cái thứ ba cái dương là một thanh dùng đao lôi thuộc tính thượng phẩm huyền minh đông hải thành nội phẩm giai cao nhất binh khí cái thứ tư cái dương cái dương này tương đối lớn một điểm bên trong là một bộ lóe da ưu quang màu đen c h i ế n giáp cái thứ năm cái dương là vị ám huyết thạch đầu nhân thăng cấp cần thiết vật liệu chỉ những thứ này đồ vật cơ hồ đem khóc ma mấy cái kiệt ức cho hao hết trần p h à n đội nón an toàn lên mặc vào chiến giáp sau đó đem trường đao vác tại sau lưng nhấc lên mặt khác hai cái dương đến sân huấn luyện trên đường cỏ tiểu bạch cùng một đám ngự thú p h â n phật một cái toàn lao đến hiếu kỳ nhìn xem trần phàm đằng sau theo tới thẩm hưởng tụ nhìn xem người mặc hắp giáp con trường đao trần phàm đột nhiên mẩn ngơ không có mặc hắp giáp trần phàm thích mặc một thân quần áo thoải mái thường xuyên mang trên m nhưng mặc vào hát giáp về sau trần phàm toàn bộ nhân khí chất biến đến lành lạnh lạnh lùng v ư ợ n giả tới tới tới trần phàm hướng phía v ư ợ n giả vây vây tay ta chuyên môn cho người đo thân mà làm một bộ vũ khí ngươi đeo lên nhìn xem v ư ợ n giả quy củ đi tới dựa theo trần phàm chỉ thị đem trong d ư ơ n g hát thiết thủ sáo đeo tại trên tay kia hát thiết thủ sáo vô cùng nhẹ sẽ căn cứ nó thủ trưởng lớn nhỏ tự động mở rộng hoặc co vào v ư ợ n giả mang tốt về sau nhẹ nhàng huy động một cái cũng đều vừa cảm giác trần phàm lại hướng phía áo huyết thạch đầu nhân vây vây tay nhỏ tối ngươi qua đây một cái ta không gọi nhỏ tối a áo huyết thạch đầu nhân chầm rãi đi tới t r â n pham hướng về phía cương tử có chút lệnh ra đầu cương tử ngươi cho nhỏ tối mặc vào ma tinh khải giáp cương tử tt ê ê tê to ê hai tiếng lập tức cho ám huyết thạch đầu nhân mặc vào ma tinh khải giáp t r â n pham vừa nhìn về phía hát thiết long quy long quy ngươi lại cho nhỏ tối mặc lên một bộ huyền thiết khải giáp hát thiết long quy nhẹ gật đầu lập tức thúc giục kỹ năng cái này một cái ngược lại để ám huyết thạch đầu nhân có chút thấp thỏm bất an t r â n pham đến cùng nghĩ làm gì cái này thời điểm t r â n pham một đám ngự thú lui về sau một điểm sau đó hướng về phía v ư n già nghiêng như đầu v ư n già ngươi dùng toàn lực thi triển ám ảnh độc trào công kích ám huyết thạch đầu nhân á m huyết thạch đầu nhân bản thân phòng ngự siêu cường trên người bây giờ lại mặc vào nơi này tất cả ngự thú bên trong mạnh nhất hai bức áo giáp vượn ra nhìn một chút mang theo trên tay hát thiết thủ sáo trần trừ một lúc sau đó nó thân hình lại lên na di đến á m huyết thạch đầu nhân sau lưng móng phải mang theo tàn ảnh một trào hướng phía á m huyết thạch đầu nhân phần lưng gỗ xuống giang giáp. ma tinh khải giáp cùng huyền thiết khải giáp đồng thời vỡ vụn ra đem cương tử cùng hát thiết long quy giật mình tê u lên mà vợn ra móng vớt tại vỡ vụn hai bộ áo giáp về sau trong nháy mắt ngay tại áo huyết thạch đầu nhân trên lưng cầm ra tới năm đạo vết máu thật sâu Ám h u y ừng hoa hoa đầu làm ê không tệ trần phàm khen một câu thánh nguyệt khiên ngư hoa thánh nguyệt khiên ngư hoa lập tức vui vẻ lay động lên đầu chung quanh một đám ngựa thú c đầu n g thẩm hương tụ đều là trận mắt hốc m ộ n cưng ơ tử cùng hát thiết long huy trong mắt càng là khó có thể tin hai bọn chúng phòng ngự áo giáp thế nhưng là này một đám ngự thú bên trong phòng ngự mạnh nhất trước đó sở huyền cùng thượng quan thương long giao thủ không có sử dụng binh khí tình hôn g dưới cũng là đánh một hồi lâu sở huyền mới đưa thượng quan thương long trên người ma tinh khải giáp cho đánh nát đây này mà sở huyền cùng thượng quan thương long vậy nhưng đều đã là nhị phẩm cảnh nghĩ không ra vượn già mang lên cái này thủ sáo về sau vậy mà một c h ả o liền đem hai bức áo giáp cùng á m huyết thạch đầu nhân kia cứng rắn thân thể cho cầm ra tới này dạng một đạo vết máu cưng tử nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới nhảy tới trần phàm trong ngực cái đầu nhỏ hướng về phía trần phàm ngực loạn đỉnh một mạch ta cũng muốn ta cũng muốn loại binh khí này trần phám bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cương tử nói ra ta chính đau đầu đây ta cũng nghĩ cho ngươi cùng tiểu bạch bọn hắn làm một bộ trang bị nhưng ngươi nói làm sao làm đây chuẩn bị cho ngươi phó răng bộ trồng răng giả răng trên sao nếu là chuẩn bị cho ngươi một bộ bao tay chân bộ ngươi cũng không nhất định biết đi đường cương tử ngẩng đầu nghĩ nghĩ t ự a n h ư là chuyện như vậy nó bên trong miệng phát ra tới ủng ủ cục thanh âm cảm giác rất là mề mải trần phánh mắt lại rơi vào vượn giả kia một bộ thủ sáo bên trên chiến lược đẳng cấp đột phá đến cấp sáu chủng tộc đẳng cấp đột phá đến cấp thấp lãnh chúa về sau vượn ra bản thân thực lực đã đủ để cùng trung đẳng siêu phàm cấp tám ngự thú chống lại trung đẳng siêu phàm cấp tám ngự thú nếu là không có cường đại phòng ngự kỹ năng vượn ra coi như không mang cái này hát thiết thủ sáo cũng có thể phá vỡ đối phương phòng ngự sau đó đánh vào t r ì đội độc tố cũng thi triển một cái khác kỹ năng hút máu đeo lên cái này hát thiết thủ sáo về sau chỉ sợ trung đẳng siêu phàm mười cấp ngự thú cũng đỡ không nổi nó một trào này à có lẽ một trào này không cách nào đối mười cấp ngự thú tạo thành trí mạng thương hại nhưng chỉ cần có thể phá vỡ phòng ngự thành công thi triển ám ảnh độc、chảo. c ù n g hút máu coi như mười cấp lựa thú cũng muốn nuốt hận tại chỗ phi thường tốt t r â n phang hài lòng nhẹ gật đầu tiền này không có phí công hoa t r â n phang lại từ trong dương cầm lấy một bộ hộ h o à n hộ h o à n dài hai mươi cm hoảng t r ư ờ n g là sử dụng thứ năm bí cảnh sát long tà sát luyện chế mà thành trọng lượng không lớn nhưng cứng rắn vô cùng đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm hộ h o à n trên còn khắc rõ trận pháp cùng p h ù văn phía dưới có một cái lỗ khảm mở ra lỗ khảm có thể khảm bộ năm viên tinh hạch khảm bộ tinh hạch đẳng cấp càng cao cùng đeo hộ hoản người tu vi càng cao kích phát ra tới hộ t u ẫ n cũng liền càng mạnh chân phang cầm lấy một bộ hộ hoản cho v ư ợ ngay i m n tại trần phàm chính phía trước đứng sừng sưng đi lên một đạo dài một m tám rộng một m hai hơi mở hộ thuẫn trần phàm hướng bên trên đất chống đi hai bước hướng phía thẩm hồng tụ ngoắc ngoắc ngón tay nói ra ngươi dùng kiếm toàn lực công kích ta hộ thuẫn nhìn xem thầm hồng tụ mỉm cười trường kiếm ra khỏi vỏ cổ tay chấn động một kiếm đâm về phía trần phàm trước mặt hộ thuẫn、vâng. ngay tại trường kiếm kia m ũ i kiếm cùng hộ thuẫn tiếp xúc sắt na điên cùng khí kình lấy kiếm nhọn cùng hộ thuẫn tiếp xúc điểm làm trung tâm nổ tung ra thẩm hồng tụ sắc mặt từng đỏ đang đằng đằng liền lùi lại ba bước cái này hộ thuẫn có thể bắn ngược một bộ phận công kích lực lượng thẩm hồng tụ nhìn xem kia hộ thuẫn mở to hai mắt nhìn chân pham khẽ gật đầu tay trái cũng giơ lên năm ngón tay n ắ m tay cùng tay phải giao nhau ở cùng nhau lại một đạo hộ thuẫn xuất hiện cùng đạo thứ nhất hộ thuẫn cách xa nhau mười lăm cm khoảng trường thầm hồng tụ thấy thế đi tới cổ tay phải chấn động mạnh một cái nàng trường kiếm trong tay lập tức tỏa ra đâm ánh mắt mang、Swat. thẩm hồng tụ cùng trần phạm cách xa nhau bốn mét trường kiếm trong tay liền một kiếm chém tới chỉ thấy vừa đến kiếm khí hiện hiện mà ra phá không mà tới hung hăng chém xuống tại nhất phía trước kia một đạo hộ thuẫn phía trên Vậy vậy này này lây anh, ra hai ra, Ta ra, nổ thuẫn rung nhẹ hồng nhìn nói thuẫn phòng ngự, cũng quá cường hăn toàn nhỏ nhẹ động một cái. Trần thuẫn, nói thuẫn phòng ngự, khí Hộ chỉ hơi Thầm hộ chỉ Phạm thu hồi hộ thuận, nói ra, hộ kiếm kiếm, tới. cái. Cái cái cái. một mở mắt một mà một bề rất tụ to quá lực lực lực là là à. để là cấp 4 quái v ậ trần phàm á、so so、đến nhị p ộ tay trái n hẳn chấn lực, có thể vỡ ngón tay nhẹ nhàng bên phải ngược vị trí điểm mấy lần nguyên bản khỏa lộ bên ngoài gương mặt cùng cổ các loại vị trí đột nhiên liền bị một tầng trong suốt tinh lực áo giáp nơi bao bọc mà cái này màu đen chiến giáp phía trên cũng đều bao trùm lên một t ầ n g tinh lực áo giáp ngươi thử nghiệm công kích ta xem một chút t r ầ n pham hướng về phía thẩm hồng tụ khẽ gật đầu thẩm hồng tụ cổ tay khẽ đảo trong tay giải kiếm vũ lên một vòng kiếm hoa bổ chặt vẩy đâm một kiếm nhất kiếm như mưa rơi vào trần p h a m trên thân t r ầ n pham đứng tại chỗ sừng sững bất động mặc cho thẩm hồng tụ điên cuồng tấn công không ngừng hoàn toàn công không phá được phòng ngự của hán thầm hồng tụ dạng này nhóm chúng ta chính là tình lữ chiến giáp t r â n p h a m một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống cái này nữ nhân so với mình càng không trượt tất t cả mọi người tàn đi đi t r â n p h a m g phất phất tay nói ra vượn ra, ngươi cùng cương tử bọn hắn đi luyện một luyện nhiều quen thuộc một cái vũ khí này cùng hộ thuẫn sử dụng vượn ra gật gật đầu cùng cương tử hướng sân huấn luyện phía tây đi đến tiểu bạch cùng ý mẹ cũng đ ộ i vàng đi theo cái khác ngự thú thấy thế đều làm chim thu tán thầm hồng tụ xư sở tiểu phạm ngươi không cần huấn luyện bọn hắn sao cứ như vậy thả rông nàng coi là mọi người đem ngự cho t r ầ n phạm bồi dưỡng về sau t r ầ n phạm sẽ để cho những n à y ngự thú bắt đầu cao cường độ huấn luyện hoặc là như lần trước mang theo bọn chúng đi vạn thú sơn cùng quái vật chém giết không nghĩ tới thả rông là được rồi t r ầ n phạm đem thanh âm đề cao một đoạn nói ra dù sao ta nhìn xem đây ai không hào hào huấn luyện ta liền không giúp nó đ ộ t phá nếu a i h huấn luyện đến khắc khổ cố gắng ta liền sớm một chút giúp nó đ ộ t phá vừa mới rời đi hàn băng bạch mãng cùng liệt địa hỏa long các loại ngự thú lập tức dầm dầm, dầm chạy tập nhanh chạy tới điên quần công kích những cái tia dùng đặc thù vật liệu luyện chế cây cột b trợ giúp tiểu h ắ c cùng y mẹ vượt phá hiện tại cũng coi trần phạm là thần đến đối đ ã i trần p h ạ m tiểu nói này mặc kệ là đã đ ố i trần phạm rất quen thuộc hàn băng bạch mãng cùng h ắ c thiết long quy vẫn là lệ phong hành hàn đầm kim giác giao long các loại ngự thú đều phi thường ra sức huấn luyện bắt đầu chỉ có thẩm hồng tụ bên người ba cái ngự thú một bộ chẳng biết tại sao dám n Huyện vương thanh g vẻ. ã n linh, ngự nhìn thoáng qua Trần g giác kim kỳ hiếp cái quái mắt ma bức. thú, huyết thú hỏa phệ qua vẽ có thể miệng nói tiếng người nguyễn vương thanh mãn g kim rất thú càng là t h ả n h thơi t h ả n h thơi ngâm n g a c a cáo biết châu làm vịt l ệ n h r a cam trần phạm s ư ơ n g sở rộng trèo lên tới thầm hồng tụ lắc đầu không phải a t r ầ n p h ạ m ta đoán cũng không phải như thế một đầu lớn rắn muốn đi rộng trèo lên v ề không được thầm hồng tụ t r ầ n p h ạ m nhấc lên trường đao đi tới bên hồ nhỏ trong hồ nhỏ y men chính bởi theo một đầu tiểu ngư bơi qua bơi lại bên hồ nhỏ bên trên đứng sừng sững lấy một cây đường k í n h hơn hai mét cột đá chân phàm chậm rãi rút ra trường đao thanh này trường đao có hoàn mỹ đường cong thân đao nhỏ hẹp trên đó khắc rõ từng đạo kỳ dị p h ù văn tiểu dáng tựa hồ có chút cổ lão trên thân đao còn có từng đầu tinh mịn điện xà tại du động đ ô n đ ố t d u n g động trần phàm nắm chặt trôi đao hít sâu một hơi cất bước tiến lên một đao nghiêng nghiêng chém về phía phía trước cột đá phốc phốc một tiếng văng nhỏ cột đá lên tiếng m à đ ứ ớ c ngã vào trong hồ nhỏ văng lên cao cao bọc nước mới từ đằng sau đi tới thẩm hồng tụ lập tức liền mẩn ngơ trong hồ nhỏ y m ẹ cũng giật mình t ê u lên bay ra rơi xuống trần phàm trước mặt phi thường ủy khuất nhìn xem trần phàm ta không phải cô ý à không phải nghĩ hù dọa ngươi trần phàm nhịn không được cười lên, ngồi xuống xuống. nhẹ nhàng vô vô imed imed lung lay đầu xem như tha thứ trần phạm t h ả n h thơi t h ả n h thơi chạy đến một bên khác cùng k ề bà long đi chơi trần phạm các loại imed đi xa nhìn xem trước mặt cái này một nửa cột đá có chút một ngưng thần về sau cùng thúc t i n h lực m a n h liệt mênh mông t i n h lực trong nháy mắt c h à n vào hắn trong tay thanh này trường đao trên trường đao lập tức lượn lờ lên từng đầu điện xà cảnh tượng dọa người trần phạm hai tay nắm chặt chùa đao một đao chém thẳng vào hướng về phía kia một nửa cột đá vê anh quần bạo lôi đình chi lực đem tiêm ộ t nửa cột đá nổ tung thành vô số khối vụn trần phạm con ngươi bỗng nhiên co g ụ c lại một đao kia không dùng toàn lực. cũng đã có thể giết chết m ộ ư ơ i cấp lựa thú thượng phẩm huyền binh kinh khủng như vậy đằng sau thẩm hồng tụ đi tới nói ra tiểu phàm n g ư ơ i cái này thượng phẩm địa binh có phải hay không có chút mạnh quá mức thượng phẩm địa binh đáng sợ như thế sao tại bệnh viện thời điểm nàng là nhìn thấy trần phạm mua một thanh thượng phẩm địa binh lại không biết rõ trần phạm tại cầm tới vân thương hải cho tiền về sau mua đông hải thành đẳng cấp cao nhất một cây đao thượng phẩm huyền binh nàng càng không biết rõ trần phạm hiện tại đã là nhị phẩm nhất trọng tiên trần phạm xoay người lại nhìn thoáng qua thẩm hồng tụ nói ra đây cũng không phải là thượng phẩm địa binh đây là thượng phẩm huyền đông hải thành kho binh khí bên trong đ ẳ n g cấp cao nhất binh khí thầm hồng tụ kém chút cắn được đầu l ư ớ i thượng phẩm huy binh kia giống như muốn một hai ứ c ca ngươi trần phạm gật gật đầu mua cây đ a o này tăng thêm bộ khôi g i ấ t này còn có hậu thuẫn về sau ta liền táng ra bại sản thầm hồng tụ dán tới ta nuôi dưỡng n g ư ơ i a lại tới trần phám đem thầm hồng tụ đầu đ y ra ta muốn tu luyện đao pháp ngươi ngự thú cũng đưa tới nhanh đi về đi thầm hồng tụ đương nhiên không chịu trở về nàng nhìn thoáng qua trần phạm trường đao trong tay nói ra nghị kỹ thanh này trường đao tên sao trần phám xứng sở nhớ lại dạ h ạ mua một thanh chiến phủ sau đó cho chiến phủ mệnh danh là phong bạo chiến phủ sự tình hắn suy tư một lát nói ra bất tử thiên đao thẩm h ồ n g tụ tốt trung nhị danh tự、Cút. trần phàm nhữ mày nói ra đoạn n g ụ c ma đao thẩm h ồ n g tụ đất tốt trần phàm ma long đao thẩm hồng tụ cùng ma có quan hệ gì cùng long có quan hệ gì tiểu phàm ta phát hiện ngươi là lấy tên phế a trần phàm giận dữ vậy ngươi cho ta lấy một cái tên a thẩm hồng tụ sờ lên cái cảm chấm tư sau một lát nói ra k i u thiên thập địa vô thượng trí tôn mạnh nhất c h i đế bốn mươi m đại đao trần phàm yên lặng nhìn xem thẩm hồng tụ thẩm hồng tụ k h a n khách một tiếng chỉ đổ một chút thôi ta không nghĩ ra được trần pham trận trắng mắt đem trường đao nằm ngang ở trước mặt tinh tế dò xét phi thường đột ngột một cái tên xuất hiện ở trong đầu của hắn đoạn thiên ma đao trần pham nhãn t ỉ n h sáng lên rất tốt cây đao này liền cứ gọi đoạn thiên ma đao thầm hồng tụ trần phàm ngươi dám lại kỷ kỷ vai vai ta liền cho ngươi một đao nói hắn thu hồi đoạn thiên ma đao đem trước đó cây đao kia đem già bắt đầu vòng quanh một cây đường kính hơn năm mét to lớn của đá luyện tập đoạn thiên cử đao thầm hồng tụ không đi nàng đi vào gian phòng giống nữ chủ nhân tự nhiên mà vậy đem trần phạm một chút đồ vật làm ra sau đó cho mình rót một chén cà phê nhàn nhã tự đ ắ t nhìn xem trần phạm tại kia luyện tập đạo pháp trong sân huấn luyện một đám ngự thú nhìn thấy trần phạm cố gắng như vậy tu luyện từng cái cũng càng thêm ra sức huấn luyện bắt đầu chỉ có thẩm hồng tụ kia ba cái ngự thú luyện một hồi liền lười biếng chạy trở về chạy đến thẩm hồng tụ bên người ăn đồ vật hôm nay chương này số lượng từ thiếu một chút chỉ có bảy ba trăm tranh thủ ngày mai mười nghìn chữ đổi mới chuyện sùng thú cực hay phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung mờ không nên bỏ lỡ siêu phẩm chương một trăm bốn mươi hai man hoang cùng bạo viên bị mang、đi. trong động q u ậ t bị chín cấp quái vật ngăn chặn một mươi một hai trăm chữ tháng m ộ ư ơ i hơi lạnh một mưa thành thu sáng sớm như sương như khói mưa phùn để thế giới này lộ ra càng thêm t ĩ n h mịch đại s ả n h bên trong một đoàn ngự thú vây quanh trần p h ạ m cùng á m huyết thạch đầu nhân trần phàm chập ngón tay như kiếm nhẹ nhàng điểm vào á m huyết thạch đầu nhân trên đầu đây là trợ giúp á m huyết thạch đầu nhân đột phá một bước cuối cùng theo hệ thống năng lượng quán thâu mà tiến á m huyết thạch đầu nhân tinh lực trong cơ thể bắt đầu trở nên cồn bạo lên nó trong mắt cũng xuất hiện một chút vẻ thống khổ chung q a n h rất nhiều ngự thú đều không chịu được lui về sau mấy bước đột nhân giống ám huyết t thiến thiến vì cái h nhân đầu gì ta từ cấp một đến cấp năm thân cao đều chưa từng thay đổi mà nó lại dài một cấp lớp một mươi ở đây ta tốt yêu thương tất cả ngự thú đều không có phản ứng cái này hai hàng bởi vì tất cả mọi người biết rõ ngươi không để ý bọn hắn bọn hắn còn có thể yên tĩnh một hồi ngươi một phản ứng bọn hắn liền dễ dàng xảy ra chuyện ngày hôm qua tiểu hắc cùng gỗ l ì n liền trò chuyện trò chuyện một chút liền dùm b e n đi lên tranh cãi tranh cãi liền đánh nhau cuối cùng gỗ l ì n chúng nhiều lần tinh thần gai nhọn ôm đầu ngao ngao quả thiếu tiểu hắc bay trận một điểm cũng bị bom nổ đoạn mất tận mấy cái lông vũ ngủ chưa bị đánh thức trần p h à m ra đem hai cái đều bắt lấy đánh cho một trận bọn hắn mới rốt c u c yên tĩnh lúc này mọi người ánh mắt đều một mực khóa chặt tại ám huyết thạch đầu nhân trên thân mắt thấy áo huyết thạch Đột ngay h i ê n trận trận n tỏa ra a đu u q trận, thân thể c ủ nó bắt đầu trở nên cao hơn, càng lớn, n bắt trở đầu u cao g ê n bản đã phi tại h huyết h ư ờ n lớn g cao ám t c h nhân, đầu g ờ p h ú tất này càng là bị người một loại cực lớn Vâng là ngay cực cảm giác các loại bị bách. Vâng anh. Ngay tại một t anh, cả ngự thú mục không chớp mắt nhìn chăm chú phía dưới á m huyết thạch đầu nhân thân thể chấn động mạnh một cái đ ỉ n h đ ầ u đẩy trời ánh sao điểm điểm rơi xuống thành công đột phá đến cấp sáu á n huyết thạch đầu nhân cảm thụ được trên người mình điên cồn u g bạo ngược lực lượng c ả m kích hướng về phía trần phảm k ẽ gật đầu nó nhãn thần bên trong rõ ràng cũng là nhiều một tia phát ra từ phế phủ tôn kính chúc mừng ngươi trần pham cười khẽ gật đầu quái vật tên áo huyết thạch đầu nhân chiến lược đẳng cấp cấp sáu chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phàm quái vật tổ tính đất quái vật lực điểm m ộ t chủng tộc kỹ năng đá rơi hát rượu thạch áo giáp nhẹ nhàng chi thuật nổi giận va chạm hội tụ tất cả lực lượng cũng ở trên người hình thành một bộ mạnh hơn áo giáp điên cuồng va chạm đ ị ợ h nhân tiếp tục sáu giây quái vật trạng thái vui vẻ cảm kích đột phá đến cấp sáu áo huyết thạch đầu nhân đã thức tỉnh một cái mới kỹ năng nổi giận va chạm kỹ năng này thật đúng là đơn giản thô bạo trần pham nhìn xem kỹ năng bên trên nói rõ không chịu được ở trong lòng cảm thán một tiếng cân nhắc cho tới hôm nay liền muốn tiến vào thứ hai bí cảnh ám huyết thạch đầu nhân cũng không có bao nhiêu thời gian đi quen thuộc cùng cường hóa kỹ năng này trần phàm trực tiếp cho nó đem kỹ năng độ thuần t h ụ tăng lên tới bảy mươi chính nhắm chặt hai mắt xem xét tự mình biến hóa cùng kỹ năng mới ám huyết thạch đầu nhân đã nhận ra tự mình kỹ năng biến hóa long trời lở đất đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra một cái vừa mới thức tỉnh kỹ năng một cái nguyên bản nó hoàn toàn chưa quen thuộc kỹ năng đột nhiên thật giống như nó huấn luyện hàng ngàn hàng vạn lần biến thành tinh thông ám huyết thạch đầu nhân mở to hai mắt nhìn nhìn xem trần phàm trần phàm mỉm cười cái này đây rốt cuộc là làm sao làm được Ám h u y ế trước thạch t nhân nhìn đầu xem ầ Trần n trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. ngự Phạm, Phạm khó thể khác thú, tại mắt Mà tất t r cả có cái đều là mặt, cũng biến thành càng thêm thành cũng càng biến đó i ề u Trước đ bọn chúng đi vào cái này sân huấn luyện thời điểm đều có chú ý tới hàn băng bạch mãng cái thằng này giả như cái chó sủ tại trần p h ạ m trước mặt vui chơi bọn chúng trong lòng đều nhìn có chút không d ậ y nổi hàn băng bạch mãng trần p h ạ m cũng không phải n g ư n i ngự thú sư a coi như trần p h ạ m khả năng giúp đỡ ngự thú tăng lên có thể bồi dưỡng ngự thú cũng không cần đến dạng này không muốn mặc không ngừng lấy lòng a nhưng tận mắt nhìn xem trần phàm trợ g ú p mấy cái ngự thú sau khi đột phá bọn chúng triệt để minh bạch trước mắt trần phàm đối với ngựa thú tới nói đó chính là thần trần phàm không có để ý một đám ngựa thú ánh mắt hắn đi ra gian phòng trên đồng cỏ trên băng ghế đá ngồi xuống y、e、men lập tức nhảy một cái tinh chuẩn vô cùng rơi vào hắn trên đầu tiểu bạch cũng hưu một cái chui vào trong ngực của hắn t r ầ n pháp bao phủ phía dưới to lớn sân huấn luyện trên không tạo thành một cái trong suốt k hai quang che đậy chắn nước mưa cho nên bên ngoài mặc dù tại hạ vũ sân huấn luyện bên trong lại là khô giáo nhẹ nhàng k h o a c khoái lúc này cách đó không xa tiếng bước chân v ă n lên lại là dạ hạo cùng sở huyền bọn họ đi tới phàm ca dạ hạo mặc một thân áo giáp trên bờ vai khiên g một thanh l i bữa c ư ờ i đến phi thường sán g lạ buổi sáng tốt lành à. chân phàm vừa định nói chuyện đông bịch đi ở phía sau lệ phong hành vào xem lấy nhìn t r â n phàm sau lưng một đám ngựa thú không có chú ý dưới chân có tảng đá bị tảng đá đẩy ta một ước ngã cái miệng cầm đất chân phàm nhưng dạ hạo cùng t h ẩ m thao thao bọn hắn lại phản phất tập mãi thành thói quen một điểm phản ứng đều không có chân phàm phía sau một đám ngựa thú phần phật một cái đều chạy về phía tự mình ngựa thú sư trang diện cũng là trở nên náo nhiệt chân phàm ngầm đầu lên than nhẹ một tiếng mưa một mưa một mực hạ dạ hạo trần phàm chỉ vào phía sau lệ phong hành nói ra ai đem con hàng này m a n g tới ta trước đó không nói dẫn hắn đi d ề khu a sư thúc là ta để hắn tới bạch như ca như gió từ bên ngoài đi vào nàng đẩy ra dạ hạo khoác lên trần phàm cánh tay sư thúc để hắn đi tôi h làm cái bỏ bê công việc đào đào quán cũng được thực sự không được để hắn làm trâu làm n g ự a kéo m ỏ tốt trần phàm thầm hồng tụ mắt liếc bạch như ca không nói chuyện lệ phong hành cười cười sau đó hướng về phía thầm thao thao nhữ mày nói ra thấy được chưa ta đã nói phàm ca là như ca trường bối như ca gọi hắn sư t h u ố c cho nên nhóm chúng ta đều phải gọi hắn một tiến g t h u ố c đám người đối lệ phong hành trợn mắt nhìn cái này hai hàng nói chuyện chưa từng qua đầu óc quá mẹ nó chán ghét đều không muốn cùng hắn nói chuyện chính ngươi muốn làm tiểu bối ngươi làm liền tốt ngươi đem nhóm chúng ta kéo xuống nước làm gì dạ hạo liếc qua liền lệ phong hành đi tới trần p h ạ m sau lưng sờ soạn trần p h ạ m trên người màu đen chiến giáp lộ ra vẻ hâm mộ phàm ca đây chính là ngươi giá cao đặt hàng chiến giáp quá đẹp rồi thầm thao thao nói ra đây là có đẹp trai hay không vấn đề sao mấu chốt là chiến giáp này lực phòng ngự cao a chỉ sợ có thể đón đỡ tứ phẩm một kích toàn lực đi Cái này thế nhưng là giá trị hơn trăm triệu chiến chính cái chiến giá giáp giáp, triệu Thiến Thiến sờ chính một cái trên người này nhưng hơn Phương soạn trên là thế trị trăm một A. sờ vậy ừ a xa sao muốn lầm bầm, mắc, làm chuyện, quá quá nói liền nghe、lệ、Phong Hành nói lầm bầm, quá mắc, quá xa xỉ. Vạn nhất bị người đoạt làm sao bây giờ? bây Lệ đoạt bị xỉ. v coi như thua thiệt lớn a tất cả mọi người yên lặng nhìn về phía lệ phong hành trần phàm cũng yên lặng nhìn xem lệ phong hành lệ phong hành gặp mọi người nhìn xem hắn cảm giác nhận lấy tôn trọng trung khí m ư ờ i phần nói ra phàm ca ta đề nghị ngươi trước đem áo giáp tháo xuống bởi vì cái gọi là tài không lộ ra ngoài trần phàm mặt đen lên nói ra ta mua áo giáp là vì bảo vệ mình dựa theo ngươi ý tứ này ta kỳ thật hẳn là đi bảo hộ cái này háo giáp ta hẳn là đem cái này háo giáp t h á o xuống tìm địa phương giấu đi thế thì không cần lệ phong hành nói ra bất quá ngươi có thể làm cái dương lớn chứa vào vắt tại sau lưng gặp cường địch lại mặc nha trần pham đều bị chọc giận quá mà cười lên ta dùng cái dương lớn đem đầu nón trụ giáp ngực hộ hoản hộ k h u u tay cái bao đầu gối dạy chiến tất cả đều hái xuống sắp xếp gọn quang lên người sau đó gặp cấp tháng chín năm một không cấp quái vật hoặc là kẻ địch lợi hại ta lại mở ra cái dương từng cái từng cái mặc lệ phong hành gật gật đầu đúng a dạng này liền sẽ không bị người để mắt tới nha Trân phạm im lặng n g ư ơ i thật thông minh lệ phong hành khiêm tốn cười cười tất cả mọi người nói như vậy trần pham sở mặt lại trả tiền lệ phong hành s ứ n g sở cái gì tiền trần pham cười lạnh một tiếng ngươi tìm ta bồi dưỡng ngự thú tiền a người khác tìm ta bồi dưỡng ngự thú đều là t r ư ớ c giao tiền đặt cọc chỉ có n g ư ơ i mẹ nó là ký sổ ta làm nhiều năm như vậy sinh ý chưa hề chỉ có ta hấu người khác thẩm thao thao cùng phương t h i ế n tiến mấy người yên lặng nhìn về phía trần phàm trần pham trừng mắt nhìn ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói ra chưa hề chỉ có ta tìm người khác ký sổ còn không có gặp được tìm ta ký sổ lệ phong hành khóc tăng lên mặt kia không đều do sở huyền sao hắn đánh thắng thượng quan thương long làm hại ta thua lỗ cái ngọn nguồn hướng lên trời phàm ca ngươi lần này mang ta đi bí cảnh đà o quáng ra ta không thì có tiền ả n g ư ơ i yên tâm ngươi để cho ta làm gì ta liền làm gì ta cùng mấy cái ngự thú lại tranh lệch lại tranh lệch làm cái công nhân buốc v á c cũng có thể nha trần p h n g trận trắng mắt ngươi thiếu ta tiền cho nên ta liền nên mang theo ngươi đi kiếm tiền để cho ngươi trả tiền ta lại không cách nào phản bác bất quá ta có man hoang c u ồ n bạo viên như thế cái lực lớn vô cùng ngự thú còn cần đến ngươi làm công nhân b u c vác lệ phong hành trầm mặt một lát, lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói ra phàm ca chỉ cần ngươi dẫn ta đi thứ hai bí cảnh dê khu ta liền đem tỷ tỷ của ta lệ thanh nhan giới thiệu cho người phốc vừa tọa hạ uống một hớp thẩm hồng tụ một ngụm nước p h u n tới p h u n ra thẩm thao thao một mặt thẩm thao thao trần phàm bạch như ca dùng tay phải bưng kín mặt phương tiến tiến sắc mặt tường đỏ nghiêng đầu qua đi hừ trần phàm hư nhẹ một tiếng nói ra ngươi đổ vô xị kia đem ta trần phàm xem như người nào trước cho ta xem một chút tỷ ngươi dáng dấp ra sao hắn còn chưa nói xong thẩm hồng tụ một cước đá vào lệ phong hành phân bụng đem lệ phong hành trực tiếp cho đạp bay ra ngoài đám người trần p h ạ m nhìn xem thẩm hồng tụ sắc mặt nghiêm túc nói ra ta chính là muốn nói cho hắn dù là t ỷ t ỷ của hắn quốc sắc thiên hương chim xa cá lạn ta cũng sẽ không chút do dự cự tuyệt tuyệt đối sẽ không để loại này đổ vô s ỉ được thẩm hồng tụ nở nụ cười xinh đẹp sau đó lại quay đầu đi mặt lạnh như băng lại là hai cước đá vào lệ phong hành trên thân bị đá lệ phong hành ngao ngao kêu thảm thầm thao thao sờ lên cái mũi lộ ra mồ nạ lụy xạ giống như mỉm cười rất tốt chính là như vậy gia hạo nói đúng ta liền nên làm một cái yên lặng mỹ nam tử nhìn lệ phong hành cái này ngẩn n ó A người h i ề nói nhỏ tối a trần phạm gật gật đầu là đột phá đến cấp sáu còn đã thức tỉnh một cái kỹ năng bại lộ va chạm rất đột nhiên sở huyền muốn nói lại thôi hắn không gọi nhỏ tối hắn gọi tảng đá trần phàm nhìn thoáng qua áo huyết thạch đầu nhân lại nhìn xem sở huyền một hồi lâu mới nói kìa、yeah, sa mạc phong điêu cùng trọng giáp trùng vương kêu cái gì sở huyền t r ữ n g t r ạ c đ à n g hoàng nói ra sa mạc phong điêu gọi phong điêu trọng giáp trùng vương gọi trùng thế nào trần phàm cái này lấy tên phế so với mình còn phế a trực tiếp tại ngự thú t r ù n g tộc tên trên lấy hai chữ trần phàm chỉ vào dạ hạo ngự thú thánh n g u y ệ t khiến ngư hoa nói ra nếu như đây là ngươi ngự thú ngươi cho nó đặt tên có phải hay không cứ gọi thánh nguyện dĩ nhiên không phải sở huyền lắc đầu nói ra nếu để cho ta đặt tên ta sẽ cho hắn đặt tên châu hoa trần phàm l cái, cái đúng a đám người lại toàn bộ nhìn về phía trần phàm trần phàm núi bay để tiểu bạch cùng v n già bọn hắn đều trở về ngự thú không gian sau đó hắn hướng man hoang cùng bạo viên đi đến vừa đi vừa nói ra thời gian không còn sớm đều đem ngự thú triệu hồi ngự thú không gian đi chuẩn bị đi thứ hai bí cảnh đám người không còn gì để nói cái thằng này thường xuyên dạng này đến cái nào đó trọng yếu thời gian điểm thời điểm hắn liền im bặt mà dừng còn một bộ phi thường tự nhiên bộ dáng sách đi đến man hoang cùng b ạ o viên trước mặt về sau trần phàm n h ị nhữ mày cái đồ chơi này thật sự là quá cao coi như hắn hiện tại đã là nhị phẩm cảnh cũng căn bản nhạy không đi lên a trần phàm vây vây tay ra hiệu man hoang cùng b ạ o viên ngồi sổm xuống, xuống man hoang cùng b ạ o viên lập tức liền ngồi sổm xuống, xuống tại trần phàm giúp nó đột phá đến cấp m ộ ư ơ i một về sau man hoang cùng b ạ o viên so trước đó càng thêm nghe lời quy củ đơn giản tựa như là chính trần phàm ngự tú các loại man hoang cùng bảo viên ngồi xuống trần phàm từ bên trên, trên đại thụ xoạt xoạt xoạt bỏ lên cuối cùng hắn bông nhiên nhảy một cái nhẹ nhõm rơi xuống man hoang cuồng b ạ o viên trên bờ vai lệ phong hành ngựa đầu tán thưởng một tiếng phàm ca leo cây dáng vẻ thật thật đẹp trai cùng tựa như con khỉ vừa đứng vững trần phàm một cái lảo đảo kém chút một đầu cắm xuống đám người bạch như ca thực sự nhịn không được một cước đá vào lệ phong hành trên chân không biết nói chuyện đừng nói là nói thầm thao thao âm thầm g ậ t đầu làm yên lặng mỹ nam tử chính là tốt chính là tốt chính là tốt chính là tốt trần phàm p ấ t p h t tay nói ra các ngươi ra ngoài ngồi xe ta cùng đại man cùng đi thứ hai bí cảnh đám người đem riêng phần mình ngự thú triệu hồi ngự thú không gian cùng ra ngoài lệ phong hành vừa đi một bên quay đầu nhìn man hoang c ù n g b ả o viên trần phong n h ị n không được nhắc nhở một câu nhìn xem đường dưới chân lệ phong hành cười ngạo nghễ yên tâm ta tuyệt đối sẽ không tại cùng một khối trên tảng đá ngã sắp xuống lần thứ hai phù phù ngược lại là không có bị trước đó khối kia tảng đá trượt chân lại bị một khối khác tảng đá trượt chân hơn nữa còn như là lăn đất hồ lô trên mặt đất phi thường tiêu sái lăn mấy vòng trần phong trứng mắt nhìn cùng dạng này mặt hàng tổ đội luôn cảm giác tiền cảnh đáng lo a con hàng này so thẩm thao tha còn không đáng tin、cậy. một không xem trường bị hắn hô chết chỉ sợ hối hận cơ hội cũng không có chứ còn tốt lần này chủ yếu vẫn là dựa vào man hoang quần bảo viên lệ phong hành coi như tại bên cạnh xem kịch cũng không nhiều lắm sự tình trần phàm không tiếp tục để ý lệ phong hành vung tay lên man hoang quần bảo viên liền mang theo hắn ra g ụ c thú sư hiệp hội mặc dù ngày mới mới vừa sáng nhưng g ụ c thú sư hiệp hội bên ngoài đã có rất nhiều người mang theo ngự thú đang tàn bộ trên quảng trường trượt nện lưu hạ tử trượt cóc óc trượt lao hổ đều có nhưng nhất làm cho trần phàm im lặng là hắn nhìn thấy quảng trường bên kia một cái bác gái dùng dây xích nắm một cái gà trống lớn tại ba bước trần pham nhìn một cái k i a gà trống lớn giao diện thuộc tính không có thức tỉnh chính là một cái phổ thông gà trống lớn trần pham im lặng tại man hoang c u ầ n bạo viên trên bờ vai ngồi xuống đột nhiên hắn thấy được bên tay phải mắt chừng chó ngốc dâu quai nón lái xe trần pham lập tức hô to một tiếng đại thúc đừng nói chuyện lần này ta làm đem lớn t ừ dục thú sư hiệp hội trộm chỉ man hoang c u ầ n bạo viên ra trên quảng trường đám người dục thú sư hiệp hội thủ vệ dâu quai nón trận trắng mắt người lão tử mẹ n ó liền một chữ đều không tin thối tiểu từ tâm địa thật to xấu mỗi ngày lắc lư lão tử mà man hoang quần nơ bởi vì hắn nhìn thấy sở huyền cùng thẩm hồng tụ mấy người c á c nhảy tới một cái hạt vũ sư thiếu trên lưng vì cái gì bọn hắn có phi hành tọa kỵ chỉ thấy dạ hạo phất phất tay nói ra phàm ca nhóm chúng ta đi trước một bước phía sau ngươi đuổi theo a mấy cái sư thiếu đằng không mà lên trước mắt chỉ gặp liền biến mất tại chân trời tay nắm lấy cái sau lông dài chỉ cảm thấy cuồng phong cào đến mặt đau lướt nhanh như gió hơn nửa cách giờ cách đông hải thành thứ hai bí cảnh không đến ba mươi dặm lạc hà sơn trên đỉnh núi bố n tên chiến thần khai hoang đoàn thành viên chính t r h lý b a khỏa lâm mậu phỉ thình l i n h liền ở trong đó bên cạnh một cái cái đầu cùng so kim vũ hải đông thanh còn muốn lớn hơn không ít h ắ c hưng ngay tại an đột nhiên một tên tới gần b á c h núi nữ tử kỳ quái nói ra mậu phỉ tỉ ngươi nhìn nơi xa cái kia ngay tại phi nước đại ngự thú có phải hay không là ngươi man hoang c u ồ n bảo viên cái gì lâm mậu phỉ mấy người đều đi tới chỉ gặp xa xa trên đường lớn thân thể to lớn man hoang cồn bảo viên chính tốc độ cao nhất chạy mang theo một đầu cho đ u ổ i như rồng lâm ngọc phỉ cái khác ba người đều nhìn về lâm ngọc phỉ nhãn thần đều là cổ quái vô cùng bọn hắn nhiệm vụ lần này gặp một điểm phiền p h ứ c cho nên tìm ngay tại nghỉ ngơi lâm ngọc phỉ hỗ trợ nhưng lâm ngọc phỉ ngự thú man hoang cồn bảo viên bởi vì một ít chuyện đ ặ t ở dục thú sư hiệp hội cũng không có mang tới không nghĩ tới mọi người lại ở chỗ này nhìn thấy man hoang cồn bảo viên cái này thối tiểu tử lâm ngọc p h ậ n đến n g n răng tự mình đem ngự thú thả h ắ n kia bồi dưỡng hắng lần trước hắn mang theo thanh t ỷ kim vũ hải đông thanh đi bí cảnh kém chút không có đem kim vũ hải đông thanh cho hạ i chết lần này hắn lại muốn làm cái gì lúc này ban đầu phát hiện man hoang cồn bạo viên nữ tử nói ra ta nhớ ra rồi hôm nay hẳn là ba đại học viện những cái kia học sinh tiến vào thứ hai bí cảnh thời gian bọn hắn đoạn trước thời gian cử hành trong vòng bảy ngày lôi đài thi đấu đánh xong lôi đài sau trận đấu giống như một trăm người đứng đầu liền muốn tiến vào thứ hai bí cảnh xe khu hiện tại đại man đi cái kia phương hướng giống như chính là thứ hai bí cảnh phương hướng lâm mộng phỉ sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm trước đó chân thanh để nàng đem đại man cho trần phàm bồi dưỡng nàng liền tâm không cam tình không nguyện hoàn toàn không minh bạch là chuyện gì xảy ra không nghĩ tới cái này thối tiểu tử vậy mà chuẩn bị mang theo đại man tiến vào thứ hai bí cảnh trường học thí luyện đó là vì ma luyện học sinh ngươi mang theo nhà ta đại man đi vào muốn làm gì đại man mặc dù có được cấp m ộ ư ơ i ba ngự thú lực lượng nhưng này thứ hai bí cảnh bên trong cũng là có rất nhiều vượt xa cái này đẳng cấp nguy hiểm quái vật ta đem đại man thả trần phàm kia hiện tại tự mình bằng hữu cần hỗ trợ đều không có biện pháp kia thối tiểu tử lại mang theo đại man hướng bí cảnh bên trong chạy đơn giản lẽ nào lại như vậy nhìn xem đại man biến mất ở phía xa lâm n g ọ c phỉ hít sâu một hơi cưỡng bách tự mình bình phục tâm cảnh sau đó hắn nhìn lướt qua bên cạnh mấy người lạnh lùng nói ra các người đều chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong nhóm chúng ta chạy trước một chuyến thứ hai bí cảnh ta đi đem đại man kêu đến có đại man hỗ trợ nhiệm vụ lần này liền nhẹ n h ó n nhiều kêu ba người l ư ớ t nhau đồng thời nhẹ gật đầu nhóm chúng ta đều chuẩn bị xong hắc hưng cũng ăn được không sai bị lắm đi thôi lâm n g ọ m phỉ mặt lạnh lấy thả người nhảy lên nhảy tới hắc hưng trên lưng các loại mặt khác ba người cũng nhảy lên về sau hắc hưng hai cánh chấn động hướng phía man hoang quần bảo viên đ đông hải thành thứ hai bí cảnh lối vào làm trần phạm chạy đến thời điểm nơi này đã tụ mãn người mà sở huyền cùng bạch như ca bọn hắn cũng đã chờ đợi một hồi lâu gặp trần phạm đến gia hạo cùng thẩm hồng tụ mấy người đều tiến lên đón mà ba đại học viện lao sư cùng học sinh thì nhìn xem man h o a n g cùng b ạ o viên nghị luận â m ý. đây không phải là chiến thần khai hoang đoàn lâm mộng phỉ ngự thú man h o a n g cùng b ạ o viên a vì sao lại bị trần phạm đưa đến thứ hai bí cảnh tới trần phạm cái này ra hỏa cùng chiến thần khai hoàng đoàn đến cùng có quan hệ gì trước đó liền nghe nói hắn mang theo trần thanh phó đoàn trưởng kim vũ hải đông thanh tiến vào thứ nhất bí cảnh lần này hắn vậy mà lại đem chiến thần khai hoang đoàn ngự thú mang đến thứ hai bí cảnh thật sự là kỳ quái trần phạm thế nhưng là lần này ba đại học viện lôi đài thi đấu thứ nhất thực lực mạnh mẽ tiến vào thứ hai bí cảnh xe khu còn cân dạng này ngự thú hộ giá hộ tường a vậy làm sao khả năng hắn khẳng định là muốn mang lấy man hoang cồn bảo viên tiến vào cái khác nguy hiểm khu vực quá mạo hiểm coi như man hoang cồn bảo viên đã là mười cấp lực lớn vô cùng nhưng đến những cái k i a n g u y hiểm khu vực cũng không nhất định liền có thể bảo vệ được hắn a ngay tại mọi người nghị luận ở mỹ mà trần phạm chính cùng sở huyền bọn hắn thương lượng đội ngũ trận hình thời điểm không trung truyền đến một tiếng hưng lệ hắc hưng mang theo lâm ngộng phỉ bốn người rơi xuống trên đất trống thầm thao thao mấy người trần phạm sở huyền cùng phương tiến tiến mấy người l ư ớ t nhau yên lặng từ trần phạm bên người đi ra dựa vào những này không coi nghĩa khí r a gì ra hỏa trần p h à m có chút buồn bực nhìn về phía đi tới lâm ngộng phỉ đại man đã có một đoạn thời gian không gặp lâm ngộng phỉ giờ phút này nhìn thấy lâm ngộng phỉ đến vui vẻ đến hống hống hống trực hiếu lâm phỉ Phỉ nhẹ nhàng vỗ v ô đại man chân về sau đi tới trần phạm trước mặt ta có mấy cái bằng hưu muốn làm một cái nhiệm vụ nhiệm vụ kia có hơi phiền t o á i ta đến mang đại man đi qua có đại man tại nhiệm vụ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều、Được. trần phàng gật đầu bất đắc dĩ đại man dù sao cũng là người ta ngự thú mà lại lâm ngộng phỉ tuy có bất mãn nhưng lại chưa trách cứ hắn cũng không để cho hắn xuống đ à i không được cứ như vậy lâm ngộng phỉ khẽ gật đầu vay n một tiếng bay lên không nhảy lên thật cao hô đại man d ố i xuất thủ trưởng tiếp nhận nàng sau đó đi lên nhẹ nhàng ném đi lâm ngộng phỉ trên không trung lật ra cái bụi nào lấy một cái phi thường xinh đẹp tư thái rơi vào đại man trên bờ vai trần phàng sở huyền cùng dạ hạ o mấy người đều nhìn về trần phàm trần phàng trước đó thời điểm là trước hết để cho đại man ngồi s ù n xuống sau đó lại bỏ lên trên bên trên đại thụ c u ố thẩm thao thao thở dài một tiếng tính tới trời trong lại mưa rơi tính tới mưa rơi lại trời trồng tuyệt đối không nghĩ tới dạ hạo có chút căm tức nói ra tiểu bạch thực lực bọn hắn siêu quẩn a huyết thạch đầu nhân cũng đã là cấp sáu ta thánh nguyệt kiên ngư hoa cũng là cấp sáu trị liệu hệ ngự thú phạm ca còn mang theo thượng phẩm huyền binh ta cảm giác kỳ thật nhóm chúng ta có thể xông một cái dây khu không phải liền là chín cấp quái vật sao mọi người phối hợp thật tốt giết chín cấp quái vật sẽ không q u á k h ó à. lệ phong hành nhịn không được nói ra dạ hạo lời này của ngươi liền rất không chịu trách nhiệm phạm ca mặc v à i ước trang bị vạn nhất nếu là gặp được cấp tháng chín năm một không cấp quái vật đánh không lại bị giết chết vậy nhiều đáng tiếc à. tất cả mọi người nhìn về phía lệ phong hành trần phám giơ tay lên hướng lệ phong hành đi tới lệ phong hành dọa đến nhanh chân liền chạy được rồi kế hoạch hết hiệu lực trần phám hai tay một đám nói ra tất cả giải tán đi nên làm gì làm gì đi nói hắn đem thẩm thao thao kéo đến bên cạnh k i a địa đồ cho ta thẩm thao thao mang theo cảnh giác nói ra p h ạ m ca ngươi muốn làm cái gì man h o a n g c u ầ n bảo viên đã bị mang đi chúng ta bây giờ không đi được dê khu a trần p h ạ m g ậ t gật đầu đúng à, không đi được nhưng ta trước nghiên cứu một chút nhà quay đầu lại mang theo man h o a n g c u ầ n bảo viên đến liền tốt sở h u y ề n l ạ c yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau hai người nói ra hắn nghĩ một người đi ăn một mình thẩm thao thao lập tức lui về sau một bước p h ạ m ca ngươi có phải hay không muốn lợi dụng v ư n già ẩn thân kỹ năng tự mình sờ đến dê k u đi đảo quáng trần phàm chép miệng ngồi xuống bên trên lớn trên tảng đá hắn thật đúng là muốn đi dê khu đi một vòng tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn thực lực gặp gỡ tám cấp quái vật một trọi một đều có thể nhẹ nhõm giết chết mà hắn hiện tại cũng đã là nhị phẩm cảnh trong tay còn có đoạn thiên ma đao trên thân còn mặc phòng ngự siêu cường chiến giáp coi như gặp được chín cấp quái vật trần phàm cũng tin tưởng có thể chiến thắng đương nhiên điều kiện tiên quyết là chỉ có một hai con nếu là số lượng nhiều liền không nói được rồi đột nhiên sở huyền nói ra có man hoang cuồng bạo viên đi dê khu đương nhiên sẽ thoải mái hơn nhưng không có man hoang cuồng bạo viên nhóm chúng ta y nguyên có thể xông vào một lần dê khu bạch như ca nhết miệng cười một tiếng nói ra nhà ta long quy chẳng những chiến lược cấp bậc là cấp sáu mà lại chủng tộc đẳng cấp vẫn là cao đẳng siêu phạm nó huyền thiết khải giáp phòng ngự siêu cường cùng cương tử ma tinh khải giáp nhập ra tuyệt đối được xưng tụng phòng ngự mạnh nhất bởi umff thầm t hồng a thao ha o to m i tụ chấp hai tay sau lưng tiến lên hai bước nhàn nhạt, nhạt nói ra ta nguyễn vương thanh mãn kim rất thú cũng đã là cấp sáu nó kỹ năng thôn tinh tiết sáng thế nhưng là có thể đánh nhập quái vật trong ngũ tạng lục phủ tất cả mọi người hít mắt nhìn về phía thẩm hồng tụ người h u y ệ n vương thanh mãn g kim giác thú cái gì thời điểm đột phá đến cấp sáu rồi thật coi nhóm chúng ta ngớ ngần đây nhưng thẩm hồng tụ mặt không biến sắc tim không đập thản nhiên cùng mọi người đối mặt khiến cho dạ hạo cùng phương tiến tiến mấy người đều cho là nàng ngự thú thật đột phá đến cấp sáu trần pham nhữ nhữ mày n g ư ờ i đem h u y ệ n vương thanh mãn g kim giác thú triệu hoán đi ra ta xem một chút thẩm hồng tụ hé miệng cười một tiếng nhỏ giọng nói ra tiểu phàm địa đồ thế nhưng là nhóm chúng ta thẩm ra nhà thầm thao thao muốn nói chuyện bị nàng một chút cho chừng trở về được chưa trần phàm gật gật đầu nói ra vậy liền xông vào một lần dê khu đi đến đều đã tới không nào mấy xe mỏ trở về có thể nào cam tâm lệ phong hành hung hăng gật đầu một cái đúng thầm thao thao có ngươi chuyện gì ngươi có cấp sáu ngự thú sao lệ phong hành đầy mặt bỏ bừng trầm m ặ t một hồi lâu nói ra ta ta có thể cho mọi người túi sách họa tất cả việc v ậ t đều có thể giao cho ta cam đoan làm được thỏa đáng sau một tiếng man hoang cùng bạo viên chính mang theo lâm ngọc phỉ hướng tây nam phương hướng mà đi lâm ngọc p h hai tay ôm ở trước ngực mặt chầm như nước đột nhiên cổ tay nàng trên trí năng đồng hồ văng lên lâm ngậm vị cúi đầu xem xét lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nhận nghe điện thoại một cái màn hình lớn tại nàng chính phía trước hiện lộ ra trên màn hình chân thanh có chút m ỏ i m ệ t ngồi chung một chỗ trên tảng đá nhìn xem bên này trên người nàng chiến giáp cũng là b ẩ n không tiêu chảy mà lại có từng đạo vết rách thanh tỉ các ngươi từ thứ năm bí cảnh ra rồi hành động thuận lợi sao vẫn được lần này may mắn mà có k i m vũ nếu không khả năng liền toàn quân bị diệt a các ngươi gặp được cái gì rồi đừng nói trước ta sự tình ta để ngươi tìm trần phạm bồi dưỡng ngự thú sự tình thế nào Ta v vừa người vừa ra thứ bây c giờ n là đứng tại đại man trên bờ vai không phải để ngươi đem đại man đưa đến trần phàm kia bồi dưỡng sao trước đó ta sốt ruột tiến vào thứ năm bí cảnh chưa kịp an bài đem tốt như vậy bồi dưỡng cơ hội cho ngươi ngươi đem ta làm vùi lắm không có không có lâm n g n g vì gặp chân thanh hắc lên mặt doa đến liên tục khoắt tay nói ra ta trước đó chính là đem đại man đưa đến cái kia nhưng lưu lị nàng nhóm lần này có một cái nhiệm vụ gặp phải phiền thoái cho nên ta tại một giờ trước tìm được t r ầ n phạm đem đại man muốn đi qua lúc trước hắn chính chuẩn bị mang đại man tiến vào thứ hai bí cảnh cái này thối tiểu tử lần trước hắn liền mang theo ngươi kim vũ hải đông thanh đi bí cảnh kém chút để kim vũ hải đông thanh tao nộ hai hoàng ậ p đầu lần này vậy mà lại dẫn ta man h o a n g c u ầ n bạo viên tiến vào bí cảnh đơn giản lẽ nào lại như vậy chân thanh mặt âm trầm nói ra ta đánh không thông điện thoại của hắn là bởi vì h người ta muốn mang lấy đại man tiến vào bí cảnh ngươi liền đem đại man cướp về rồi này làm sao có thể để vào đây đại man vốn chính là ta ngự thú a lâm ngộng phỉ hủy khuất vạn phần nói ra thanh t h ỉ ngươi có phải hay không bị kia t i ể u t ử lựa gạt hắn thực sẽ g ụ c thú sao ta đem đại man tiễn hắn kia bồi dưỡng kết quả lần này ta nhìn thấy đại man giống như thật gầy quá thật gầy quá ý của ngươi là nói đại man cùng trước đó so sánh có biến hóa rõ ràng t r â n thanh sửng sốt một cái lâm ngộng、phỉ、gật gật đầu tuyệt đối là thật gầy quá chính ta ngự thú ta không rõ ràng sao chân thanh thần sắc hơi đậu một chút trần phạm đã nói gì với ngươi sao nói cái gì hắn còn không biết xấu hổ nói với ta cái gì sao lâm mậu phỉ cười nhạo một tiếng nói ra ta là cho mặt mũi ngươi không có mang hắn chỉ nói là bằng hữu ta cần hỗ trợ cho nên liền đem đại man trực tiếp mang đi ta nếu không phải nể mặt ngươi ta trực tiếp đánh hắn dừng lại chân thanh nở nụ cười lạnh còn tốt ngươi không có dẹp ngươi nếu là bè vợ hắn ta liền đem ngươi từ chiến thần khai h o a n g đoàn đá ra đi lâm mậu phỉ nàng cho là mình nghe lầm thanh tỷ vậy mà vì kia tiểu tử nói với nàng ra loại này uy hiếp vì một cái chẳng biết tại sao tiểu tử thanh tỉ muốn đem nàng cái này chiến thần khai hoàng công thần đá ra ngoài cái này sao có thể chỉ thấy chân thanh hít sâu một hơi về sau nói ra ngươi bây giờ dừng lại cùng đại man câu thông một cái cũng kiểm tra một cái nó kỹ năng a lâm ngộng phỉ sửng sốt một cái không có nghe minh bạch c h â n thanh nói ra ngươi nói đại man xuất hiện biến hóa rõ ràng biến gầy ta hoài nghi trần phàm đã giúp ngươi đem ngự thú đẳng cấp đột phá đến cấp m ộ ư ơ i một lâm ngộng phỉ nhịn không được cười lên thanh tỷ ngươi thật đem tia tiểu t ử xem như giục thú đại sư a đại man kẹt tại m ộ ư ơ i cấp thế nhưng là không sai biệt lắm hai năm mà lại ta đem đại man đưa đến cái kia còn không có mấy ngày thời gian đầy mầm miệm chân thanh cũng có chút phát điên để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó bớt nói nhảm lâm ngộng phỉ dọa đến rụt cổ một cái nang đanh phải để đại man ngừng lại sau đó hơi lim di mắt bắt đầu cùng đại man câu thông chỉ chốc lát lâm ngộng phỉ bỗng nhiên mở hai mắt ra một đôi mắt chừng đến tròn t r ị a thấy cảnh này trên màn hình chân thanh mỉm cười là đột phá à. đại man đột phá đến cấp m ộ ư ơ i một rồi lâm ngộng phỉ có chút cứng ngắc nhẹ gật đầu đột phá thật đột phá đến cấp m ư ơ i một mà lại đã thức tỉnh một cái kỹ năng biện sâu vòng xoáy chơi ạ mới mấy ngày thời gian hắn đến cùng là thế nào làm được chân thanh cười lạnh một tiếng nói ra hiện tại ngươi còn muốn đánh hắn dừng lại a lâm ngậm phỉ bưng kí mặt tại đại man trên bờ vai ngồi xuống chiến thần khai hoang đoàn bên trong nhiều người như vậy thanh tỷ đem tốt như vậy bồi dưỡng cơ hội giao cho nàng đem kết giao một cái r i ụ c thú đại sư cơ hội cho nàng nàng vừa mới lại còn nghĩ dẹp đối phương dừng lại trên màn hình chân thanh k h ẽ thở dài một cái nói ra trước đó đoàn bên trong quyết định để các ngươi chiến đội x u n g kích đông hải thành thứ tư bí cảnh đ ả o rắn lấy các ngươi chiến đội cái này phổ trí cùng thực lực trước mắt muốn sung kích thứ tư bí cảnh đạo rắn sẽ vô cùng gian nan mà ta lại không xác định cái gì thời điểm có thể ra thứ năm bí cảnh cho nên ngày đó ta mới vội vàng liên hệ ngươi đem tốt như vậy cơ hội cho ngươi để trần phản chức giúp ngươi bồi dưỡng đại man đại man nếu có thể đột phá đến cấp m ộ ư ơ i một vậy nó hiện tại chiến lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh giết cấp m ộ ư ơ i ba quái vật coi như đối đầu m ộ ư ơ i bốn cấp quái vật nó đều có lực đánh một trận n g ư ơ i a ngươi cái này đại tiểu thư tính tình cũng nên sửa lại lâm ngộng phị ngẩng đầu lên đỏ bừng cả khuôn mặt còn tốt chân thanh nói ra còn tốt ngươi không có đắc tội hắn chờ hắn từ thứ hai bí cảnh sau khi đi ra ngươi đi với ta tìm hắn hướng hắn nói xin lỗi lâm ngộng ị túi thất đầu ta biết rõ đen nhánh trong động còn đột nhiên một viên nguyễn quang thạch phóng xuất ra ánh sáng n ư u h ò a đem động quật hoàn toàn chiếu sáng t r â n pham cùng dạ hạo b ọ n người đều hiện ra thân hình trong động quật không có quái vật nhưng nhìn bên trong những n à y c ó khô cùng chất đầy một chỗ sưng ơ thú cái này rõ ràng là một chỗ quái vật xào huyệt sơn động trên vách tường có rất nhiều chất đ ầ y tản ra một cỗ hôi thối t r â n pham tay trái cầm tây côn dính một chút xíu nhìn một cái sau đó lại tại mặt đất cỏ khô trên lau sạch sẽ dạ hạo hơi h í p mắt một cái đây là đấu kiếm lưu lại sao mẹ nó chân pham cầm tây gậy thọc một cái dạ hạo vốn là đủ buồ lao lại mẹ nó làm người buồ nôn ta liền đem cái này chất nhảy r á n ngươi trên mặt thẩm thao thao nhìn xem dạ hạo lộ ra mê chi mỉm cười quả nhiên giống ta dạng này làm yên lặng mỹ nam tử chuyện gì đều không có trần pham xoay đầu lại nhìn về phía thẩm thao thao ngươi trên bản đồ nói cái này trong động quật có hỏa d ử a k h o a n thạch cụ thể cái nào vị trí a nhóm chúng ta một đường chạm vào đến cũng không có phát hiện a thẩm thao thao khẽ mỉm cười hướng về phía trần pham nhẹ gật đầu tiếp tục duy trì yên t ĩ n h mỹ nam tử bộ dáng trần pham giận g ữ trong tay cây gậy một gậy liền đập vào thẩm thao thao trên đầu cha hỏi ngươi đây ngươi hung hăng hướng ta cười ngây n ô làm ấy t h ầ m thao thao c u ố n quýt lấy ra địa đồ nói ra trên bản đồ nói lấy là một cái ba đôi u hỏa hồ xào h u y ệ t kia hỏa d ư a khoáng thạch ngay tại động quật cuối cùng phương tiến tiến bốn phía nhìn một chút nói ra nơi này chính là động quật cuối cùng a lệ phong hành có l ấ y cái ba o lớn ngồi tại một tảng đá lớn bên trên một bên thở một bên nói ra ta cũng không thấy được nơi này có cái gì gì thường kia hỏa yêu thạch mỏ không phải toàn thân đỏ c h u t sao hẳn là rất dễ dàng tìm nhưng không thấy được loại này tảng đá a mặt khác hỏa yêu thạch phía trên có dư giả hỏa thuộc tính tinh lực để dạ hạo đem thánh nguyệt khiên ngư hoa triệu hoán đi ra cảm ứng một cái hẳn là liền biết rõ n cái này ra hỏa rốt cục có thể nói một câu bình thường thầm hồng tụ l i ế c q u a lệ phong hành cái này thoáng nhìn không quan trọng thầm hồng tụ đột nhiên s ữ n g s ờ một chút từ nàng cái này vị trí nhìn lại nàng phát hiện lệ phong hành cái mông dưới đáy khối kia lớn tảng đá dưới đáy lộ ra một khối ngón tay cái lớn nhỏ lửa màu đỏ chỉ bất quá bởi vì lệ phong hành ngăn cản n g u y ệ t quang thạch quang mang cũng không phải phi thường sáng cho nên phi thường khó phát hiện thầm hồng tụ mắt trợn tròn hướng phía lệ phong hành đi tới ta vừa mới lại nói sai bảo hà lệ phong hành trừng mắt nhìn tránh ra thầm hồng tụ một tay lấy lệ phong hành kéo ra sau đó trường kiếm trong tay đối khối kia tảng đá lớn nhẹ nhàng một soạt Xì xì xì xì. một chuỗi h ỏ a diễm bốc lên một đầu lửa màu đỏ tuyến đường xuất hiện ở trước mắt mọi người h ỏ a yêu thạch t r â n phàm cùng dạ hạo mấy người đồng thời mở to hai mắt nhìn đám người lập tức hành động ba chân bốn cẳng đem trên tảng đá rêu xanh cùng chất nhảy toàn bộ cạo dài một thước r ơ i rộng một mét h ỏ a yêu thạch liền liền t r â n phàm đều mở to hai mắt nhìn trước đó dạ hạo cũng đã có nói trứng gà lớn nhỏ họa yêu thạch liền có thể bán hai trăm vê đút liên minh tệ như thế một khối to cái này cần giá trị bao nhiêu tiền Thao thao t nghỉ ngơi, nghỉ ngơi hoa hoa được rồi được rồi đừng nói nhảm trần phá ngăn n chở hai người cắt cọ trước tiên đem đồ vật lắp đặt rời đi nơi này lại nói cũng không biết rõ kia ba đôi hỏa hổ có phải hay không cấp chín tại loại này địa phương đánh nhau rất phiền phức dạ hạo lập tức từ trong bao lấy ra một cái túi lắp đặt h ỏ a yêu thạch hắn vốn là muốn đem cái túi giao cho lệ phong hành nhưng nhìn thoáng qua lệ phong hành phía sau bao lớn bao nhỏ đành phải tự mình gánh tại trên bờ vai đúng lúc này một tiếng gào trầm trầm âm thanh từ ngoài động chuyển vào hoàng bét trần p h a m lấy làm kinh hãi hẳn là kêu ba đôi h ỏ a hồ trở về nhanh đi ra ngoài trước một đám người lập tức nhanh chóng hướng ngoài hang động phóng đi phóng ra ngoài đồng thời trần p h a m đã đem tiểu bạch bọn hắn tất cả đều kêu gọi ra nhưng động quật quá nhỏ á huyết thạch đầu nhân cùng long huyết c ổ sư các loại ngự thú sở huyền bọn hắn đều không có triệu hắn đi ra. ngao một tiếng c h u lên tại phía trước vang lên trong bóng tối chỉ gặp một đôi như là hỏa diễm đồng dạng con mắt tập trung vào mọi người bị ngăn chặn l u i lại trần phàm quắt lên một tiếng lớn là cấp chín ba đôi h ỏ a hồ thầm hồng tụ cùng bạch như ca mấy người một trái tim lập tức đều chìm xuống dưới sở huyền thân hình thoát một cái cùng trần phàm đứng sóng vai bên cạnh tiểu bạch cùng cương tử n h a răng trận mắt phía sau hát thiết long quy lập tức bắt đầu cho mọi người mặc vào huyền thiết khải giáp nhưng huyền thiết khải giáp còn không có toàn bộ mặc vào phía trước t i ê ba đôi h o à hồ miệm rộng mở ra trực tiếp một ngụm hỏa diễm p h ư n tới trong động q ậ t muôn tránh cũng không được. chuyện sùng thú cực hay phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung mờ nờ không nên bỏ lỡ siêu phẩm chương một trăm bốn mươi ba một đao đánh chết chín tấp quái vật lại gặp thần bí tứ nữ tử một nghìn một trăm năm mươi lăm chữ đại trương địch nhân gặp được khả năng sẽ còn dông dài hai câu nhưng quái vật chính là quái vật ba đuôi hỏa h ồ phát hiện tự mình hoa bị người xâm lấn không chút do dự trực tiếp liền phát khởi công kích trong sân động chỗ nào có thể trốn trần p h à m quắt lên một tiếng lớn hai tay quanh chống ra hai đạo hậu thuẫn mà imed còn tại đằng sau không kịp vọt tới phía trước phun ra p h ư n g bạo coi như imed lừa tới Phong cấp chưa chắc liền có thể chống nghìn bạo treo cũng liền năng, cân có được 9 cấp quái vật đỡ kỹ năng, nghìn cân treo sợi tóc thời khác. sở ợ i thời tóc khác. s huyền đ cho ộ kêu lên tiến một bước, k h á tiếng trên n g ư g i đau đớn áo choàng thu hồi sắc mặt tái nhuận liên tiếp lui về phía sau bị phía sau dạ hạo đỡ lấy sau. Cơ hộ tiểu ạ sở hạc o chẳng lui cánh bay nhảy bay nhảy bỗng nhiên bay lên bịch một tiếng đụng phải phía trên hang núi tàn đá một đầu ngã rơi lại xuống đất hô kia ba đôi hỏa hồ trong mắt tàn khốc lói lên hướng phía trần p h ạ m há miệng chính là một đạo hỏa diễm p h ơ n ra cái này một đạo hỏa diễm không có trước đó hỏa diễm phạm vi lớn nhưng lại càng thêm cô động như làm à u đỏ của sắt lôi đuôi điện tại tiếp chém thành hai、nửa. giữa tiếng đao đánh đem quần mang, xuống, thân thành nửa, kêu sau, kêu kêu một chém hỏa ba hỏa gào trụ thể, trực th phá hồ vỡ về cấp chín quái vật dễ dàng như thế liền bị chém giết thầm hồng tụ cùng bạch như ca mấy người trong mắt tất cả đều là khó có thể tin lúc này trần phạm trường đ a u trong tay còn lượn lờ lấy điện xả c h á n phóng đâm ánh mắt mang q u ỷ dị yên tĩnh kéo dài một lát tiểu bạch đột nhiên một cái lôi t h i ể m vọt ra ngoài ấn xuống trên đất tiểu hắc móng đ u ố t nhỏ lốp b ú t đánh cho tiểu hắc ngao ngao quái thiếu vừa mới trần phạm hô to tên của nó là muốn cho nó sử dụng tinh thần gai nhọn đến đánh gậy hoặc quáy nhiều ba đuôi hỏa hồ thi triển kỹ năng kết quả cái này hai hàng bay lên về sau đụng vào phía trên tảng đá kém chút bị đụ không trách tiểu h á c trần phàm ngăn trở tiểu bạch tiếp tục đánh tiểu h á c tiểu h á c nước mắt d ư n g d ư n g vẫn là chủ nhân lý giải ta đám người mỉm cười trần phàm tiến lên hai bước đem ba đôi hỏa hổ tinh hạch đào lên dùng khăn mặt leo sạch sẽ về sau lớn tiếng nói ra à nguyên lai không phải chín cấp quái vật là bảy cấp quái vật a nói hắn đem ba đôi hỏa hổ tinh hạch hướng trong túi giả đằng sau đi tới thẩm hồng tụ một thanh liền đem hắn trong tay tinh hạch đoạn mất ngươi đền l ư ợ kia thế nhưng là chín cấp quái vật làm sao mạo hiểm như vậy phía sau dạ hạo mấy người tập trung nhìn vào thầm hồng tụ trong tay khối kia lóe ra quang man rõ ràng có chín đầu rõ ràng đường vân bạch như ca cùng phương tiến thiến mấy các loại con ngươi đều là bông nhiên cò dù lại thật sự là chín cấp quái vật trần phạm một đao liền đánh chết chín cấp quái vật cái này thời điểm sở huyền sắc mặt tái nhuận nói ra ngươi đã đột phá đến nhị phẩm đám người lại là giật mình chỉ thấy trần phạm nết miệng cười một tiếng nói ra khuya ngày hôm trước đột phá cho phép ngươi đột phá liền không cho phép ta đột phá a nhị phẩm cảnh cầm một thanh hơn một thước mua đến tay thượng phẩm huyền bình đánh chết một cái phòng ngự cũng không phải là rất mạnh cấp chín ba đôi h o à hồ thật kỳ quái sao các ngươi đây là cái gì n h ã thần bạch như ca đi tới nói ra sư túc h ngươi dạng này quá mạo hiểm đám người gật đầu đ à n không lên mạo hiểm trần phám lắc đầu nói ra trên người của ta mặc dạng này một bộ áo giáp còn có cương tử cùng lòng quy hai tầng áo giáp điệp ra ba đôi u hỏa hồ hòa diễm không phá nổi phòng ngự của ta nếu như chín cấp quái vật đều có thể phá vỡ phòng ngự của ta vậy ta mua cái này áo giáp coi như thua thiệt lớn đám người vô ý thức nhìn thoáng qua trần phàm trên người áo giáp chỉ thấy cương tử cùng hát thiết long quy điệp ra hai bộ áo giáp đều bị kêu ba đôi hỏa hồ hòa diễm hòa tan hơn phân nửa nhưng cuối cùng trần phàm trên thân bộ chiến giáp này đem hỏa diễm còn lại lực lượng toàn bộ ngăn cản xuống tới, trên khải giáp. thậm chí đều không có một k i a bị đốt vết tích đổi làm khắc người không có loại này áo giáp coi như có thể một đao bổ ra ba đôi h ỏ a hồ đoán chừng cũng sẽ bị đốt thành một đoạn thang cốc dù sao tương tử cùng hát thiết l ò n g quý hai bộ áo giáp điệp ra đều không có ngăn trở ngọn lửa kia a đằng sau phương tiến tiến thấp giọng nói ra ta ta sau khi trở về cũng dùng tiền còn lại mua một bộ cường đại chiến giáp nàng trên người bây giờ chiến giáp lực phòng ngự đã rất không tệ nhưng cùng trần phàm loại chiến giáp này so sánh y nguyên tranh lệch mấy cái đẳng cấp nếu như vừa mới xuất thủ là nàng tia nàng hiện tại coi như bất tử cũng đã trọng thương trần phàm tay giơ lên n tay, tay hắn thoáng mở to hai mắt nhìn kinh h n một tiếng nói và phong tiên h đ o ạ n tiên h thật là khí phách danh tự trần phán giận dữ d ơ chân lên một cước liền đem lệ phong hành đạp bay ra ngoài thầm hồng tụ cười đến nhánh hoa run rẩy phương tiến tiến cùng bạch như ca cũng cười đã nứt ra miệng s ở huyền vẫn như cũng mặt không biểu lộ dạ hạo cùng thầm thao thao thì l i ề u mạng chịu đựng nghẹn bỏ mặt lệ phong hành sờ lấy bụng mang theo ưu hoán nhăn thần lại đi về tới trân trọc cũng không được khen cũng không được là m ngươi thật sự là quá gian nan thầm thao thao đá một cước lệ phong hành lệ phong hành chẳng biết tại sao làm gì lại đá ta thầm thao thao cười lạnh một tiếng nói ra ngươi không phải để phản ca làm cái dương lớn đem áo giáp thu lại sắp xếp gọn a không phải để hắn gặp được quái vật về sau lại đem chiến giáp mặc vào a nếu như p h ạ m ca nghe ngươi vừa mới căn bản không kịp mặc vào chiến giáp liền bị tiêu chết lệ phong hành lắc đầu không nhất định ngọn lửa kia đốt xuyên cương từ khôi giáp của bọn hắn về sau cũng có khả năng chỉ là đem p h ạ m ca đốt gần chết không nhất định có thể đốt thấu t h ấ u a mẹ nó cái này hai hai hàng trần phàm mặt lập tức liền kéo dài bạch như ca gặp trần phàm một bộ muốn bạo tàu bộ dáng đi lên cho lệ phong hành cùng thẩm thao thao một người một ước có biết nói chuyện hay không có biết nói chuyện hay không, không biết nói chuyện liền n g m i ệ m thầm thao thao t h ở dài ai ta lại quên、đi. ta h ẳ người là l yên n ặ làm một cái mỹ nam Đám tử. cái n g dạ hạo phàm thật mạnh. thể đánh chết、ta. Phương thiến, thiến mấy người đồng thời cười ca cảm giác cấp có mười người Người nói kia, quái tiến đồng nhẹ ra, đau Ta ta. là một mấy vật, gật đều đầu. suy nghĩ nhiều chân pham thở dài nói ra nếu như đem mười cấp quái vật định tại kia để cho ta chặn ta quả thật có thể một đao đem nó chém chết ban đầu ở thứ nhất bí cảnh núi hình vòng cung ta còn không có đột phá đến nhị phẩm cảnh cũng chém chết qua nhị phẩm tam trọng thiên n g thú sư nhưng loại này đẳng cấp quái vật tốc độ cực nhanh người nghĩ chặt tới nó cũng không dễ dàng như vậy à giống vừa mới cái này ba đôi hỏa hồ ta cũng chính là chiếm cứ thiên thời địa lợi mới có thể giết được nó nếu như trên thân không có bộ chiến giáp này không phải bị nó t h i ê u chết chính là bị nó một trào trục chết tất cả mọi người nhẹ gật đầu xác thực như thế kia ba đuôi hỏa hồ hình thể tương đối lớn động c t hai bên không cách nào trốn tránh lui lại cũng phiền phức đương nhiên có lẽ quái vật kia căn bản là không có muốn lui lại hoặc là trốn tránh đây trần pham quay đầu nhìn về phía sở huyền cái này háo t r o à n g bán không đám người sở huyền mặt không biểu lộ không bán trần pham gật gật đầu bao nhiêu tiền sở huyền mắt liếp trần phàm lười nói chuyện bạch như ca cười nói ra sư thúc ngươi cũng đừng đánh hắn áo t r o à n g chủ ý kêu áo t r o à n g là hắn nhị thúc sở k huynh thành lưu cho sở ra công phòng nhất thể đừng nói nhóm chúng ta đông hải thành toàn bộ đường quốc hẳn là cũng không tìm tới kiện thứ hai cũng chỉ hắn tu vi còn quá yếu khó mà thôi động cái này áo t r o à n g nếu không trần phạm xưng sở sở k huynh thành là sở huyền nhị thúc đúng vậy a ngươi vậy mà không biết rõ bạch như ca nhũ lông mày lúc này lệ phong hành đột nhiên nói ra sở huyền cái này áo t r o à n g quá lợi hại hắn vậy mà mỗi ngày mang theo cái này áo c h à n g rêu rao khắp nơi cá nhân ta đề nghị vẫn là thu lại tương đối tốt vạn nhất bị người ghi nhớ đến cái giết người đoạt vào đây chân á i này a i lại tới. hàng pham mấy người đều có chút đau đầu. Bạch Như chút sờ m nhận sở huyền sở làm chủ, g ư i chi, giới người khác đoạt cũng không khuynh Húng chi, trên thế giới này thực thành đồ vật sao? Pham dám cũng có đoạt đến. đoạt đồ sao. trên vật dùng này Trân sự sở sở lên cái cảm sở k h u y n h thành danh tự này nghe được nhiều lần càng nghe càng cảm thấy lợi hại a đều mạnh đến loại này trình độ sao đột nhiên lệ phong hành ho nhẹ một tiếng nói ra khúc, nhóm chúng ta dạng này ở tại quái vật trong s à o huyện nói chuyện tiếm thật được không vạn nhất có quái vật có em gái ngươi thầm thao thao cả giận nói đây là ba đôi u hỏa hồ xào huyệt ba đôi u hỏa hồ đều bị p h ạ m ca đánh chết nơi này so bên ngoài còn an toàn được nhiều lệ phong hành trừng mắt nhìn vạn nhất ở nơi này chính là một đám ba đôi u hỏa hồ đây dạ hạo cũng nhìn không được ba đôi u hỏa hồ không phải quần cư quái vật không có khả năng xuất hiện một đám lệ phong hành vậy vạn nhất ba đôi u hỏa hồ là một được một cái đây sau đó một hồi công trở về đây t h ầ m thao thao càng nổi giận hơn nơi g ư làm sao biết rõ chết mất chính là mẫu liền không thể là c ô n g sao lệ phong hành trực giác nói cho ta vừa mới bị đánh chết chính là mẫu đám người trần phàm hai cái hai hàng ta thật sự là xấu hổ cùng các ngươi làm bạn dạ hạo thở dài bất đắc dĩ nói ra coi như còn có chỉ công tia phẳng ca lại b ổ một đào không được sao ở bên ngoài gặp chín cấp quái vật hắn không nhất định bổ đến bên trong đến trong động quái vật tránh đều không có chỗ trốn một đao liền kết quả tất cả câm nhậm đi đem cái này ba đôi hỏa hổ thi thể lắp đặt rời đi trần phàm phất phất tay cương tử long quy lại cho ta tăng thêm một cái áo giáp cương tử cùng hát thiết long quy lập tức tới cho trần p h ẳ n tăng thêm áo giáp vô luận là áo giáp vẫn là cái khác kỹ năng đều là có thời gian hạn chế đột phá đến cấp sáu về sau c ư ơ n g tử cùng hát thiết lòng quy áo giáp có thể tại trần phàm bọn người trên thân tiếp tục bảy phút tả hữu bất quá trần phàm trên thân đôi này tầng áo giáp vừa mới bị kêu ba đôi hỏa hồ hỏa diễm cho đốt ra cái lô lớn chỉ có thể một lần nữa tăng thêm chít chít chít chít y mẹ đ ố n g nhiên nhảy một cái rơi xuống trần phàm trên đầu vừa mới ba đôi hỏa hồ phun ra hỏa diễm y mẹ là ghé vào hát thiết lòng quy trên lưng cho nên không có trước tiên vọt tới phía trước nó trong lòng cũng là có chút khó chịu lần này nó là quyết tâm liền ghé vào trần phàm trên đầu chết sống cũng không nguyện ý xuống tới chỉ có dạng này trần phàm tao ngộ nguy cơ nó mới có thể trước tiên xuất thủ t ư ơ n g t r ợ trần phàm cảm nhận được y mẹ g i ấ y n ấ y cười nhẹ nhàng vô vô nó tiểu bạch cùng vượn già phân biệt đi tới trần phàm hai bên trái phải một bộ cẩn thận cẩn thận bộ dáng lệ phong hành cùng thẩm thao thao đi đến đến đây xuất ra một cái túi đem ba đuôi hỏa hổ k i ê n máu me đầm địa thi thể đặt đi vào bọn hắn mang tới loại này cái túi đều là sử dụng đặc chế vật liệu luyện chế mà thành tính dẻo dai tốt lại vô cùng giám chắc dù là trên mặt đất kéo lấy đi rất xa còn không sợ mài hỏng nhưng còn chưa tới cửa hang lệ phong hành k h i ê n bao lớn bao nhỏ lại chạy tới trần phàm bên cạnh lệ phong hành, ngươi là thế nào nhìn ra kêu ba đôi hỏa hộ là cấp chín con hàng này giống như cũng không có đần như vậy nha không đợi trần p h ạ m nói chuyện thẩm thao thao giải thích nói đó là bởi vì p h ạ m ca mở thiên nhãn lệ phong hành s ữ n g sở một chút thiên nhãn thẩm thao thao gật gật đầu ừ m p h ạ m ca đã dạy cho ta bất quá ta còn không có tu luyện thành công phía sau thẩm hồng tụ cùng phương tiên tiến mấy người dạ hạo đuổi đi theo đụng đụng lệ phong hành cho ta năm vạn liên minh tệ ta đem thiên nhãn chú ngữ dạy cho ngươi lệ phong hành niệu nhữ mày đắt như thế thầm thao thao rất phiền muộn mẹ nó dạ hạo cái này vương tám chứng cái này sự tỉnh cũng nghĩ ra được. vì cái gì ta không nghĩ tới đây dạ hạo cười nhạo một tiếng nói năm vạn liên minh tệ còn đắt hơn cái này thế nhưng là thiên nhãn chính ngươi ngẫm lại có thể xem thấu ẩn thân quái vật có thể nhìn thấy quái vật đẳng cấp cái này bao nhiêu lợi hại cái này còn đắt hơn trước đây p h ạ m ca dạy ta thời điểm thế nhưng là thu mười vạn liên minh tệ trần p h ạ m t ố t lệ phong hành cắn r ă n g một cái bất quá ta hiện tại không có tiền á dạ hạo k h o á t k h o á t tay nói ra không có việc gì lần này ra ngoài không thì có tiền sao sau khi rời khỏi đây nhớ kỹ cho ta nam tử hán đại t r ợ phu một miếng nước bọn một cái đinh ngươi nếu là không cho ta liền đánh chết ngươi lệ phong hành v ô vô ngực yên tâm ta lệ phong hành nhất nôn cửu đ ỉ n h đám người hiện tại kiếm tiền đều dễ dàng như vậy sao một câu liền đến tay năm vạn l i ề n minh tệ giả hạo cái thằng này lần sau đến để phòng hắn một điểm giả hạo nhìn thật sâu một chút lệ phong hành biểu lộ nghiêm túc nói ra ta hiện tại đem chú ngữ dạy cho ngươi nhưng là ngươi có thể hay không luyện thành đều xem chính ngươi tạo hóa minh bạch chưa lệ phong hành gật gật đầu ta biết rõ có tuyệt thế công pháp có người cả một đời đều không luyện được đây ta minh bạch đám người đây cũng quá tốt lát lư giả hạo tiến tới một bước hai tay chập ngón tay như kiếm đặt ở hai mắt trước sau đó hướng ra phía ngoài kéo một phát quát lên một tiếng lớn nói ra thiên đạo cản địa phát hôn thần ma phân hai giới mở mắt gặp c h â n thân lệ phong hành mặc nghiệm hai câu không có đơn giản như vậy đơn giản dạ hạo cười lạnh một tiếng nói ra ta luyện gần một tháng cũng còn không có sở đến ngưỡng cửa đây đơn giản phan ca thế nhưng là từ lúc còn nhỏ lên liền bắt đầu tu luyện ăn cơm thời điểm luyện ngủ thời điểm luyện tu luyện vài chục năm mới luyện ra được người không biết rõ đi trước mấy ngày p h ạ m ca tại dục thú sư hiệp hội cửa chính gặp được sát thủ nhưng sát thủ còn không có độc thủ liền bị hắn phát hiện cuối cùng để dục thú sư hiệp hội cao thủ cho đội kịp ngươi n g ắ m lại xem p h ạ m ca đều đã mở thiên nhãn hắn còn tại tu luyện hắn liền đi ra dục thú sư hiệp hội cửa chính đều muốn sử dụng một cái thiên nhãn để cho thiên nhãn trở nên càng thêm tinh xảo càng thêm cường đại s ở huyên chứng mắt nhìn quay đầu hỏi trần p h ạ m ngươi xuất liên tục dục thú sư hiệp hội cửa chính đều muốn dùng một cái thiên nhãn trần phàm kia là đương nhiên không có nghe hạo từ nói sao ta ăn cơm thời điểm muốn luyện đi nhà xí thời điểm cũng, luyện, ngủ thời điểm cũng muốn luyện. vạn n h ấ t ngủ thời điểm có quỷ mị quấy phá đây sờ huyền lệ phong hành kích động gật đầu minh bạch ta sẽ cố gắng tu luyện bên cạnh thẩm thao thao có chút buồn bực thở dài ai lại tới một cái đối thủ cạnh tranh xem ra ta muốn cẳng cố gắng tu luyện thiên nhãn con hàng này thật đúng là phối hợp dạ hạo cười đến meo lại mắt chân p h á m bắt lấy dạ hạo b ả vai thấp giọng nói ra phân ta một nửa t h ẩ m hồng tụ trận trắng mắt dùng tay bưng k í n mặt trước đó chỉ có thẩm thao thao một người tin hiện tại lại nhiều cái lệ phong hành những này ra hỏa trí thông minh một cái so một cái thấp loại này b ằ n đội tiền cảnh đáng lo a lệ phong hành đột nhiên lại nói ra. nhưng là vừa mới p h ẳ m ca không có niệm cái này chú ngựa dạ hạo phong khinh vân đạm nói ra a hắn ở trong lòng niệm ta sở dĩ niệm đi ra là bởi vì cảm giác dạng này tương đối có khí thế nha lệ phong hành nhẹ gật đầu minh bạch bất quá có chút kỳ quái hắn luôn cảm giác cái này chú ngự ở nơi nào đã nghe qua có chút kỳ quái cảm giác quen thuộc bạch như ca đi đến trần p h à m bên người nhỏ giọng nói ra sư thúc cái này chú ngự thật sự hữu hiệu sao có thể mở kia cái gì thiên nhãn trần phám yên lặng nhìn thoáng qua bạch như ca hắn cảm giác đối người sư điệt này nữ trí thông minh cho điểm hẳn là hạ xuống một nửa đây quả thật là sư huynh bạch thiên vũ nữ nhi sao đông hải thành thành chủ nữ nhi bạch như ca có thể hay không bị người đoạt xá rồi kêu đoạt xá người trí thông minh cũng có vấn đề bạch như ca nhìn thấy trần phàm cổ quái nhãn thần lập tức liền phản ứng lại hơi đỏ mặt sau đó quay người hung dữ nhìn về phía dạ hạo dạ hạo xoay người qua đi coi như không nhìn thấy một đoàn người tăng nhanh bước chân vừa tới cửa hang lệ phong hành đột nhiên bông xuống bao lớn bao nhỏ sau đó cất bước tiến lên hô to một tiếng thiên đạo cản địa pháp k h ô n bành hắn lời còn chưa nói hết bị bạch như ca một cước đá vào trên ô n g ngã chó gầm bùn phía sau thẩm thao thao khỏe miệng hơi vệt lên lao tử trước đây định chế h áo giáp thời điểm đem bảo hộ cái mông vị trí tăng cường rất nhiều thông minh như ta quả nhiên là có dự kiến trước ca không đúng mặc dù cái kia vị trí đao chặt không thương tổn thủy hóa bất sâm nhưng là bị dạng này một cước đặt đến vẫn là phải quảng c h o gặm bùn áp vậy làm sao bây giờ đây thẩm thao thao nhãn tình sáng lên ta chỉ cần tránh sau l ư n g bọn hắn liền sẽ không bên trong chiêu này nha nghĩ tới đây thẩm thao thao về sau đi vài bước đứng ở đằng sau thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến chẳng biết tại sao đi trên bản đồ kế tiếp điểm đào quáng Trần chân phất phất phám thao thao có có mấy t t a người h n biến sắc trong lòng dâng lên cảm giác không ổn cái thứ hai điểm đ ả o quáng là tại một vách núi hạ vách núi phụ cận có năm con cấp tám bùi gai loài săn mồi cái này b ù i gai loại săn mồi đều dài lấy bốn đầu l ư ớ i đao đồng dạng chân chạy nhanh chóng nhưng kỳ kỹ có thể so sánh đơn nhất chủ yếu là căn xé xướng đông c ù n g đao bộ loại này vật lý kỹ năng tám người trốn ở đống loạn thạch hậu quán xem xét một cái sau c h â n phám bắt đầu hạ mệnh lệnh vượn già mang theo tiểu bạch trước lặng lẽ sờ qua đi tiểu bạch không cần sử dụng lôi điện khải giáp lôi điện khải giáp sẽ đem ám ảnh màn trời phá hư mất thu được ta công kích mệnh lệnh về sau vượn già trước đem một cái biến thành ít xanh sau đó công kích nằm sấp trên tảng đá ngủ cái kia tiểu bạch đối phó dưới đại thụ gầm vỏ cây cái kia đối phó bên dòng suối cái kia lớn một chút chính giữa cái kia giao cho ta cùng tiểu h ắ c tại sao không có ta cương tử s ư ơ n g sở móng bút nhỏ nhẹ nhàng gõ gõ trần phạm c h â n trần phạm cười nói ra ngươi muốn cho nhóm chúng ta đều tăng thêm ma tinh khải giáp tiêu hao tương đối lớn mà lại loại địch nhân này quá yếu căn bản không cần ngươi ra sân đây tiểu h ắ c bay thấp xuống tới mù bức ngoan ngoan phục tùng mệnh lệnh cương tử giận dữ hướng về phía tiểu h ắ c nghe răng trận mắt nếu không phải sợ bại lộ nó khả năng trực tiếp liền trôi lên đi cắn một cái hướng tiểu hát phương tiến tiến sắc mặt t ư đỏ nói ra nhóm chúng ta nhóm chúng ta cũng có thể hỗ trợ thầm hồng tụ mắt liếc phương tiên tiến nói ra kia là cấp tám bùi gai loài săn mồi mặc dù không có pháp thuật gì kỹ năng nhưng thân thể cứng rắn rớt nhóm chúng ta cái này mấy cái ngự thú căn bản không có khả năng đánh thắng được đánh thắng được đoán chừng cũng sẽ có ngự thú bị thương nặng bạch như ca trầm giọng nói ra nghe ta sư thuốc gan bài đi nhóm chúng ta ở ngoại vi cảnh giới bảo tồn thực lực lệ phong hành nói ra yên tâm đi phàm ca là cấp chín ngự thú sở huyền cùng dạ hạo là cấp tám ngự thú không có vấn đề trần phàm cùng sở huyền ba người đều xoay đầu lại yên lặng nhìn về phía lệ phong hành lệ phong hành giật này mình sợ hãi túi đầu tới bạch như ca bưng kín mặt nói ra ngươi có thể nói bọn hắn thực lực tương đương với cái gì ngự thú tại sao muốn nói là lệ phong hành rất bị khuất trước đây chiến thần học viện thầy chủ nhiệm chính là nói như vậy dạ hạo nổi giận kia thầy chủ nhiệm cho ngươi đi đ ắ c tức ngươi có đi hay không lệ phong hành l ắ t đầu đương nhiên không đi hắn cũng không phải học viện chúng ta thầy chủ nhiệm ta tại sao muốn nghe hắn đám người trần pham thấp giọng nói ra chuẩn bị hành động đi chớ cùng hắn nhiều lời lại nói với hắn xuống dưới ta ta cảm giác trí thông minh cũng bị hắn kéo xuống lập tức cương tử cùng hát thiết long quy cho trần phàm cùng vượn ra bọn hắn đều tăng thêm áo giáp về sau vượn ra lợi dụng ám ảnh màn trời. mang theo tiểu bạch lặng lẽ trước m ò tới kia năm con bùi gai l o à i săn mồi bên cạnh chân pham cùng sở huyền mấy người cũng bắt đầu âm thầm xúc thế mấy hơi thở thời gian sau chân pham làm thủ thế cùng sở huyền cùng gia hạo đồng thời đứng dậy nhảy ra đống loạn thạch cơ h ộ tại bọn hắn ba người nhảy ra ngoài sắt na năm con bùi gai l o à i săn mồi bên trong một cái hoa một tiếng biến thành một cái hết xanh lớn hô vượn g i a xuất hiện ở một cái đang ngủ cảm giác bùi gai l o à i săn mồi sau lưng mong phải như như gió lốc vô xuống suy kia bùi gai loại săn mồi đầu trực tiếp bị cắt n ư ớ ném đi cùng lúc đó tiểu bạch một cái lô thiểm từ d ư ớ i đại thụ cái kia bùi gai loài săn mồi bên cạnh bay qua lôi nhận quang mang lại lên cái kia bùi gai loài săn mồi cổ cũng là trực tiếp h á p đặt đoạn mà bên này hai cái bùi gai loài săn mồi phân biệt xông về trần phàm cùng sở huyền trần phàm ỉ vào trên thân áo giáp phòng ngự cường đại liền tránh đều không tránh cất bước tiến lên không trung tiểu h ắ c một đạo tinh thần gai nhọn chính xác kia bùi gai loài săn mồi bùi gai loài săn mồi hét thảm một tiếng một đầu nga quỵ trần phàm một đao thẳng trả mà xuống vô cùng đơn giản liền đem nó chém thành hai nửa bên cạnh sở huyền cùng dạ hạo thế, thế không muốn rơi vào người về đồng thời lấp lóe m à lên k i a hình thể tướng so sánh khá lớn một điểm bùi gai loại săn mồi còn đến không kịp phản ứng liền bị chém thành mấy tiết trên trận chỉ còn lại có cái k i a hết xanh lớn biến con ít thời gian là bảy giây còn lại bốn cái bùi gai loài săn mồi bị giết chết căn bản là vô dụng hơn mấy giây v ư ơ n giả g để cho ta tới tranh công sốt u ruột dạ hạo bạo t r u n g một bước đằng không m à lên nắm lấy k i a lưới búa một l ư ớ i búa bổ về phía hết xanh lớn phốc phốc quan g mang thời gian lập lòe hết xanh lớn biến trở về bùi gai loài săn mồi bùi gai loài săn mồi đầu đều bị tia lưới búa trên lực lượng của bạo đánh nổ tung ra bỏ mình tại、chỗ. Cái cái tổ cái tổ. Phía sau đống loạn thạch bên trong, lệ o trong, ạ thạch n bên l phong hành t thao thao r、so、là, là có chút tất cả đ muốn khóc chính là hắn tại bệnh viện bị đánh ngay ấy hắn ngồi tàu điện ngầm ngay về trường học sau đó bệnh viện liền phát sinh khóc ma sự kiện về sau trần phàm cùng dạ hạo bọn hắn biến thành đông hải thành anh hùng đạt được phủ thành chủ ban thưởng v â n thương hải tông sư còn đem bắt được khớp ma cho mua lại sau đó cho bọn hắn một khoản tiền lớn lệ phong hành ngẫm lại kia một ngày mình bị hành hung một trận ở trên tàu điện ngầm còn bị bác gái chụp hình phát vòng bằng hữu mà mấy cái này ra hỏa lại lấy được mấy cái ức cuối cùng mua vũ khí mua áo giáp vận mệnh con người làm sao lại lớn như vậy chứ về sau thật vất vả từ trong nhà muốn một trăm l vạn lại tại sở huyền cùng thượng quan thương long luận bàn thời điểm thua cái ngọn nguồn hướng lên trời nghĩ tới những thứ này sự tỉnh lệ phong hành trong lòng một mảnh bị thương ngay tại lệ phong hành hồi ức bi thảm truyện cũ thời điểm trần phong đã căn cứ địa đồ tìm được hỏa yêu Thành k ê chân a pham cùng sở huyền ba người tìm tới kia khoáng thạch thời điểm khoáng thạch trên chỉ lộ ra đến một viên đồng tiền lớn nhỏ lửa màu đỏ nhưng tảng đá rất lớn dài khoảng hai thước hô chân pham trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí con tốt thẩm thao thao kia miệng quả đen lần này không nói bên trong chân pham dùng trường đao hướng khối kia khoáng thạch trên gõ hai lần về sau đem trường đao đổi sang tay trái tay phải bỗng nhiên một trưởng vô số dưới và ảnh dài khoảng hai thước tảng đá đứt gây ra rơi xuống đến mặt đất đứt gãy chỗ sám đen không ánh sáng cái này hỏa yêu thạch mỏ s ắ c thực không phải rất lớn không có kéo dài hướng vách đá chân phám ôm tảng đá đi ra bên ngoài thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến mấy người đã đem bụi gai loài săn mồi tinh hoạch cho đào lên nhưng bụi gai loài săn mồi thi thể nàng nhóm không thu hồi tới loại quái vật này thuộc về nham thạch hệ thị phi thường khó ăn m i ệ n g vừa hạ xuống liền cùng c ắ n tảng đá mặc kệ là người hay là ngự thú đều không ưa thích mặc dù đã là cấp tám nhưng hắn thi thể chỉ thích hợp dùng để làm một chút đặc thù vật liệu giá trị cũng không phải là đặc biệt lớn. ảnh trần phan đem trong tay k h o á n g thạch bỏ vào đống loạn thạch bên trong trên đất trống sau đó h ắ n từ bao khỏa bên trong lấy ra một thanh truy bắt đầu gõ khối kia k h o á n g thạch dạ hạo nói ra khối k h o á n g thạch này xa xa không có trước đó ba đôi hỏa hồ trong động cột lớn nhưng cũng coi như không nhỏ tiếng nói của hắn vừa dứt trần phan truy đem một khối tảng đá đánh xuống tới bị đánh xuống tới tảng đá s á m đen không ánh sáng trần phan nhũ nhũ mày phanh phanh phanh càng gõ càng nhanh nhưng hắn gõ xong về sau ở đây tất cả mọi người ngây mẩn cả người dài khoảng hai thước một khối quán thạch bên ngoài bao khỏa tất cả đều là đá xanh chỉ có trước đó nhìn thấy hỏa hồng khối đó. là hỏa yêu thạch chỉ có một viên trứng gà lớn như vậy trần phàm cùng sở huyền đều mở to hai mắt nhìn sau đó yên lặng nhìn về phía thầm thao thao cái này mẹ nó thật bị cái này miệng quạ đen nói chúng thầm hồng tụ mấy người cũng hung tợn nhìn về phía thầm thao thao thầm thao thao tại mọi người giết người trong ánh mắt ô m đầu ngồi sùng xuống ta chỉ nói là có thể là trứng gà lớn nhỏ ta lại không nói nhất định sẽ ta cũng không phải thần Trần phàm nhìn xem thầm thao thao lại nhìn xem trong tay trứng gà lớn nhỏ hỏa yêu thạch không còn gì để nói luôn cảm giác vận mệnh giống như cùng tự mình lái cái cho đùa thầm thao thao chính là cái kia cho đùa trần p h a m mặt đen lên nói ra về sau mọi người chú ý một cái hắn đừng để hắn nói lung tung giả hạo cùng sở huyền mấy người t i ê n lặng nhẹ gật đầu đột nhiên bốn đạo mạnh mẽ thân ảnh như ám ảnh báo săn rơi xuống đống loạn thạch phía trước sườn núi nhỏ lên bốn tên người mặc chiến giáp cô gái xa lạ người nào thầm hồng tụ trước hết nhất nhìn thấy lập tức trường kiếm ra khỏi vỏ trần p h a m cùng sở huyền mấy người cũng cấp tốc đứng lên tới một đám người hướng phía hai bên chậm rãi tản ra từng cái ngự thú cũng chia tản ra trận địa sẵn sàng đón quân địch ma vợ già trực tiếp dùng ám ảnh mặt trời mang theo tiểu bạch biến mất không còn tam tích t r â n phám dẫn theo trường đao đi tới nhất phía trước nghiêng đầu một chút mấy người các ngươi là ai chỉ thấy kêu bốn tên nữ tử bên trong một người nhìn mọi người một cái sau l ư n g cách đó không xa bụi gai loại săn mồi thi thể về sau trực tiếp tới cái chín mươi độ cuối đầu ngẫu còn muốn chó nổ một mã tư buổi sáng tốt lành t r â n phám sửng sốt một cái cái này tiếng nói mặc dù nghe không hiểu nhưng là rất quen thuộc ca phía sau thẩm hồng tụ lập tức nói ra giống như là dương có người đám người thần sắc biến đổi càng thêm bắt đầu cẩn thận cương tử cùng hát thiết long uy lại bắt đầu cho mọi người trên áo giáp bí cảnh bên trong liền xem như đông hải thành người đều muốn đề phòng một điểm húng chi là dương quốc người dương quốc người trần phàm bừng tỉnh đại ngộ nghiêm mặt nói ra khóc ngơi ư cùng một chỗ đảo ngươi tốt đằng sau đám người lấy làm kinh hãi trần phàm vậy mà lại dương quốc t i ế n g nói chỉ thấy trần phàm tiến lên một bước thanh âm trầm thấp nói ra khoai tây đi đâu đảo dương quốc bốn người trần phàm khoai tây vùng ngoại thành đi đảo dương quốc bốn người thầm hồng tụ trừng mắt nhìn tiểu phàm dương quốc t i ế n g nói giống như rất lưu lấp ta dạ hạo nhẹ gật đầu trong mắt cũng lộ ra vẻ sùng bái ta xem phim vô số cũng chính là học xong vài câu tê qua phàm ca cái này cần nhìn bao nhiêu phiên a thầm thao thao cùng lệ phong hành bèn nhìn nhau cười cười đến cực kỳ hèn m ọ n thầm hông tụ mấy người trần phàm vẫn còn tiếp tục có thể đ à o một bao tại sao dương quốc bốn người trần phàm một đ à o một bao tải kia dương quốc nữ tử thực sự nhịn không được nói đến đường quốc t i m nói n ngài tốt ta là tới từ dương quốc thiên đại tử ngài vẫn là nói đường văn đi chúng ta nghe hiểu đường văn trần phàm hỗ trướng ta nói chính là đường văn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng tiêu chuẩn đường văn tất cả mọi người trần phàm cười lạnh một tiếng không học thức thật đáng sợ xem ra ta không thể làm gì khác hơn là dùng các ngươi dương quốc tiếng nói cùng các ngươi trao đổi a g ì gạ tụ chó g ì chết tạ ơn một túi gạo muốn kháng lầu mấy cảm thụ thống khổ a một túi gạo muốn kháng lầu hai suy nghĩ thống khổ a một túi gạo muốn cho nhiều tiếp nhận thống khổ a một túi gạo từ ta r ử a lặc lý giải thống khổ a một túi gạo ta tẩy nhiều như vậy bùn không hiểu rõ đau đớn người cùng đống kia ngói đen ngói khả giác là không cách nào hiểu do chân chính hòa bình miệng miệng có bùn hiện tại bắt đầu ai cho ngươi một túi gạo u để thế giới cảm thụ thống khổ đi thêm nước thần la thiên trinh Chú thích, một túi gạo muốn kháng lầu mấy những này là b ẻ n thiên đạo công kích một diệp thời điểm nói lời thiên đại tử đằng sau kia ba người đều trong gió lộn xộn chỉ có thiên đại tử một người trên mặt còn mang theo mỉm cười nói ra không nghĩ tới trần phàm quân đem b ẻ n thiên đạo lời kịch nhớ kỹ như thế rõ ràng trần phàm thần sắc hơi động một chút các ngươi nhận biết ta thiên đại tử mỉm cười nói ra chúng ta tới đông hải thành đã có hơn nửa tháng tự nhiên nghe nói qua trần phàm quân đại danh đằng sau thầm hồng tụ lạnh giọng nói ra dương c người tại sao lại xuất hiện ở đông hải thành thứ hai bí cảnh bên trong t h i ê nếu đại tử h、e、như g t bốn người này là đường quốc người kia không có gì đáng nói nhưng nàng nhóm c h ô n g phải trần phạm khoa lông mày hơi nhữ có nhiều chó đều đánh đến cùng là chuyện gì xảy ra thiên đại tử mỉm cười nói ra nhóm chúng ta là đến đông hải thành thứ hai bí cảnh chuẩn bị đi thứ hai bí cảnh dê khu mê vụ đầm lầy giết một cái cấp mười hai mặt quỷ cự tích không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải các ngươi trần p h a m nhẹ gật đầu tất cả chó đều đánh thì ra là thế thiên đại tử bốn người đằng sau đám người thiên đại tử trầm m ặ t một cái mới lại nói ra chúng ta tới đến đông hải thành về sau liền nghe nói trần p h ả m quân đại danh không biết do trần p h ả m quân có nguyện ý hay không trợ giúp nhóm chúng ta đi giết này chỉ cấp mười hai mặt quỷ cự tích đây đánh vội không được trần phan quả quyết cự tuyệt trần h nhìn thoáng i đại ê n tử t qua phàm trên người chiến g á phía giọng nói ra, Trần p h ạ sau bạch như ca hai bước xung lại một bàn tay liền đem lệ phong hành đập ngã trên mặt đất trần p h ạ m mỉm cười nói ra không có ý tứ ta đối cái quỷ gì mặt tự tích không có gì hứng thú không phải không hứng thú là căn bản đánh không lại ta mẹ nó điên rồi đi theo ngươi đánh mười hai cấp q u á i vật ta có thể đánh đồng bọn của ta làm sao bây giờ trần p h à m giống như cười mà không phải cười nhìn xem thiên đại tử thiên đại tử túi đầu thi cái lễ cái dày nàng túi đầu lui về sau mấy bước mang theo đằng sau ba người như như ưu linh nhanh chóng ly khai các loại nàng nhóm một ly khai thầm hồng tụ lập tức tới nói ra vừa mới ngươi nói chuyện với các nàng thời điểm đằng sau có một người một mực tại không ngừng đánh giá nhóm chúng ta nhãn thần bất thiện a mà lại kia thiên đại tử từ đầu đến cuối cùng cười như do xuân bục giả cực sâu nhóm chúng ta đến cẩn thận một chút ừ m t r h â n pham khẽ gật đầu bạch như ca là thành chủ nữ nhi đằng sau một nhóm người này tất cả đều là đông hải thành đại thế gia đệ tử đông hải thành địa giới ai dám động đến những người này mà lại lại không có lợi ích chi tranh nhưng dương có người t r â n pham trầm giọng nói ra cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn mọi người giữ vững tinh thần tới hạo tử người đem thánh n g u y ệ t khiên n h ư hoa triệu hoán đi ra để nó cùng ám huyết thạch đầu nhân đi cùng một chỗ lưu ý thêm một cái chu vi tình huống Tốt. gật Dạ hạo nhẹ đầu có chút bất đắc gì nói ra loại này trí thông minh vì cái gì có thể ký kết ba cái ngự thú lệ phong hành ăn đòn không dám nói lời nào thẩm thao thao nói ra phàm ca ngự thú thiên phú và trí thông minh không quan hệ à có tiểu học không cách nào tốt nghiệp người đều có thể thức tỉnh ngự thú thiên phú có về sau đọc tiến sĩ đều không có thức tỉnh ngự thú thiên phú có thời điểm trí thông minh càng thấp khả năng ký kết càng nhiều ngự thú hắn nói nói chú ý tới trần p h ạ m chung quanh tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đột nhiên liền trầm mặc trần phàm nhìn về phía thẩm hồng tụ ta có thể đánh hắn sao thầm hồng tụ sờ lên cái chán đánh đi đánh chết nói ta giú t h ẩ m thao thao tranh thủ thời gian chạy đến đằng sau đi trần phàm cũng không đi quản t h ẩ m thao thao trực tiếp lấy ra địa đồ bắt đầu xem xét họa yêu thạch m ọ điểm đào quáng trên bản đồ có hai cái tròn một cái là ma lang địa bàn một cái là b ù i gai l o à i săn mồi địa bàn họa yêu thạch điểm đào quáng ngay tại hai cái này tròn giao nhau cái này công cộng khu vực cách nơi này gần nhất một cái điểm đào quáng là ngoài năm dặm một cái sân động lại là sân động chân phàm cũng là có chút điểm đau đầu tục ngữ nói hay lắm gặp đầm chớ nhập gặp động chớ chui nay chủ yếu là nói cho mọi người rất nhiều đầm sâu cùng hang động bình thường đều là quái vật chiếm cứ địa phương trước đó tại kia trong động gặp được ba đôi hỏa hổ mặc dù trần phản cuối cùng lợi dụng địa thế đem nó một đau mất mạng nhưng ban đầu cũng là may mắn mà có sở huyền áo t h o à n g không có kia áo choàng ba đôi hỏa hổ kia một ngụm hỏa diễm phong bạo cuộc tới coi như trần p h ạ m cùng dạ hạo có cường đại áo giáp phòng ngự ở đằng sau mấy người sợ rằng cũng phải bị đốt gần trước ta loại kia địa hình muốn tránh đều không có chỗ trốn ổn thỏa một điểm lần này xử lý trước quái vật lại nói t r ầ n phám âm thầm nhẹ gật đầu đúng lúc này phía sau lệ phong hành đột nhiên nói một mình nói ra thứ hai bí cảnh dê khu không phải ma lang cùng đ u ổ i gai loài săn mồi địa bàn sao hai cái này địa bàn đẳng cấp cao nhất quái vật trên cơ bản đều chỉ là cấp 9 a vì sao lại xuất hiện cấp 12 quái vật đây t r ầ n phám mấy người sợ hai giật mình vô cùng đơn giản một sự kiện bọn hắn trước đó vậy mà cho hết đã bỏ sót đắng người yên lặng nhìn về phía lệ phong hành lệ phong hành cho là mình nói sai đầu lập tức rụt cò rụt lại bạch như ca đưa tay gõ một cái lệ phong hành đầu lần này ngươi không có nói sai nói nàng quay đầu nhìn nói với trần phạm hắn kiểu nói này ta cũng nhớ ra rồi dê trong vùng tối cao đẳng cấp quái vật s á t thực chính là cấp chín mà lại kia mê vụ đầm lầy ta nhớ được rất nhỏ bên trong chỉ có một ít cấp bảy cấp tám khát máu cự tích những này khát máu cự tích bởi vì đẳng cấp tướng so sánh khá thấp một điểm cho nên căn bản không dám ly khai mê vụ đầm lầy đi cùng ma lang cùng bụi gai loại săn mồi cạnh tranh vì cái gì thiên đại tử lại nói bên trong có chỉ cấp m ộ mươi hai mặt quỷ cự tích đây nếu như mê vụ đầm lầy bên trong thật có cấp m ư ơ i hai quái vật vì cái gì liền nhóm chúng ta đông hải thành tam đại khai hoang đoàn cũng còn không b i ế t dõi mà từ t h ư ợ n g Hải thao ớ i t i đại lại biết. ê n nàng đã từ Thầm t nhóm, h sớm thao khẽ gật đầu một mặt thần bí nói ra có lẽ ngầm miệng đám người chăm miệng một lời hướng về phía t h ầ m thao thao quắt lớn một tiếng t h ầ m thao thao t ố t yêu thương ngay cả lời đều không cho người nói ta thật có đáng sợ như vậy à ta nếu là có đáng sợ như vậy ta liền nguyền rủa địch nhân của ta không có nhỏ chít chít vậy ta không thiên hạ vô địch rồi mấy cái này chim sợ c ả n h quáng đều bị ta dọa trò sợ rồi ai kỳ thật ta cũng bị hù dọa ta còn là làm yên lặng mỹ nam tử y thần thao thao im lặng nhìn t h n thiên trần phạm lại đứng lên nói ra bí cảnh loại này địa phương vốn là quỷ dị ly kỳ cũng không cần suy nghĩ quá nhiều mọi người cẩn thận một chút là được rồi nhóm chúng ta đi cái thứ ba điểm đ ả o còn đi hy vọng có thể có kinh h ỉ tiểu hắc người cùng sa mạc phong điêu bay cao điểm phụ trách giám sát chu vi độc tính biết rõ tiểu hắc cùng sa mạc phong điêu đồng thời bay lên tại trên không xoay quanh không ngừng nguy quân ta chỉ là m u ố n chết như thế nào liền như vậy khó đâu chương một trăm bốn mươi bốn thanh tinh yêu hồ cùng ma lang bày sống mái với nhau ngư ông đắc lợi chín nghìn năm trăm chữ quái vật tên thanh tinh yêu hồ chiến lược đẳng cấp cấp chín tinh anh chủng tộc đẳng cấp cao đẳng siêu phàm quái vật thuộc tính nham thạch hệ quái vật n ư ợ c điểm nước chủng tộc kỹ năng thanh tinh hộ giáp nham thạch phi nhận nham thạch cự pháo tinh răng cắn xé lợi trả vung vẩy quái vật trạng thái thụ thương chúng ma lang độc trảo bực bực hẹ vào nghiêng nghiêng t ả n g đá lớn đằng sau trần phạm i ê n lặng đánh giá nơi xa cái k i a thanh tinh yêu hồ nhãn thần có chút ngưng trọng hắn cùng sở huyền mấy người đều tại vượn giả ám ảnh màn trời bao phủ p h í a dưới nhưng đối mặt loại này đẳng cấp quái vật vẫn không có dám áp sát quá gần chỉ có thể nút ở phía x nó ghé vào một khối trên tảng đá lộ ra vô cùng suy yếu nơi đây h ỏ a yêu thạch mỏ ngay tại kia yêu hồ sau lưng thanh tinh yêu hồ đúng là đang lợi dụng lấy h ỏ a yêu thạch mỏ trên tinh lực trị liệu thương thế trần p h ạ m nhịn không được nhịu n h u mày cao đẳng siêu phàm a cao đẳng siêu phàm cấp chín coi như trung đẳng siêu phàm mười cấp đến xem cũng là rất bình thường tại thứ hai bi cảnh dê khu loại này địa phương trần p h ạ m không nguyện ý nhất gặp phải chính là đủ loại này tộc đẳng cấp tương đối cao lại có phòng ngự kỹ năng quái vật cao đẳng siêu phàm chín cấp quái vật lực lượng đủ để nghiền ép ở đây tất cả mọi người cùng ngự thú tại vượn gia cùng tiểu hắc khống chế kỹ năng phía dưới. chỉ cần chín cấp quái vật phòng ngự không phải phi thường cường hãn đồng thời số lượng không cao hơn hai cái trần phàm trên cơ bản đều có thể dựa vào trong tay đoạn thiên ma đ a o lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem đối phương vanh sát nhưng trước mắt cái này thanh tinh yêu hồ có cường đại thanh tinh hộ giáp mà lại chủng tộc đ ẳ n g cấp đạt đến cao đ ẳ n g siêu phàm tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đi lên vậy thì có điểm quá mạo hiểm sở huyền chân chính lực lượng so tiểu bạch bọn hắn còn yếu một bậc trên thân chiến giáp phòng ngự cũng không đủ mạnh một cái sơ sẩy liền có thể bị quái vật kia một chảo trục chết dạ hạo trên người h à o giáp ngược lại là phòng ngự rất cao người bữa lực công kích cũng so sở huyền kiếm mạnh hơn rất nhiều nhưng dạ hạo tu vi cảnh giới vẫn là nhất phẩm ngũ trọng thiên có chút buồn b ự c căn cứ tiểu h ắ c cùng sa mạc phong điêu quan sát hai bên trái phải không đến tám mươi m địa phương đều có một đám ma lang hai b ầ y ma lang bên trong chí ít đều có hai chỉ là cấp chín nếu như không cách nào thuấn sát cái này thành tinh yêu hồ chiến đấu động tính đem hai bên ma lang đều hấp dẫn tới vậy liền một con đường chết đây là một thất t h ê lương lão lang lệ phong hành than nhẹ một tiếng yếu ớt nói ra bởi vì bị cái khác ma lang công kích t h ụ t h ư ơ n g tiểu lang vậy mà liền từ bỏ nó người sao lại không phải như thế đây nếu là tại hoang dã gặp cường đại quái vật ra có thể vứt bỏ tiểu nhân tiểu nhân có thể vứt bỏ giả thì càng không cần phải nói cái gì đồng bạn các ngươi nói hiện tại người cùng chó có gì khác biệt chân pham cùng sở huyền mấy người đều yên lặng nhìn về phía lệ phong hành lệ phong hành thấy mọi người nhìn hắn lập tức lại thở dài một cái lộ ra một bộ táo bón biểu lộ chân pham hít sâu một hơi nói ra đối ngự thú sư tới nói trọng yếu nhất chính là nhiều tu luyện nhiều đọc sách nhiều tu luyện liền có thể bảo vệ tốt cha mẹ của mình cùng đồng bạn nhiều đọc sách liền sẽ có kiến thức liền lấy trước mắt tới nói nếu như ngươi có thể đọc thêm nhiều sách đại khái liền có thể phát hiện cái này mẹ nó là chỉ hồ ly lệ phong hành mở to hai mắt nhìn không có khả năng cái này cùng trước đó cái kia ba đ u ô i hỏa hồ không hề giống đây cũng không phải là ba đ u ô i hỏa hồ a trần pham tức giận nói ra đây là thanh tinh yêu hồ chợt to ngươi khắc kim mắt chó i nhìn rõ ràng cái này cùng nhóm chúng ta trước đó giết chết những cái kia ma lang hoàn toàn không đồng dạng lệ phong hành gãi đầu một cái vì cái gì ta nhìn cảm giác không sai biệt lắm đây t r ầ n phàm cùng con hàng này nói chuyện dễ dàng tổn thương lá gan tổn thương phổi s ở h u y ê n gặp t r ầ n phàm cau mày hỏi rất phiền phức ca chân phàm thấp giọng nói ra có chút khó làm cái này chỉ sợ là mười cấp quái vật cái gì thầm h ồ n g tụ mấy người đều là kinh hãi s ở h u y ê n trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh dị xác định sao t r ầ n phàm khẽ gật đầu không sai biệt lắm trên thế giới này có một ít ngự thú kỹ năng có thể điều tra cái khác ngự thú hoặc là quái vật đẳng cấp còn có một số đặc thù công pháp phối hợp ngự thú cảm ứng cũng có thể đại khái xác định cái khác ngự thú hoặc quái vật đẳng cấp cho nên trước đó trần phạm nhiều lần nói ra quái vật đẳng cấp sở huyền mấy người mặc dù trần kinh cũng không có suy nghĩ nhiều hiện tại gặp được quái vật động thủ trước đó cũng đều là muốn để trần phạm xem xét một phương bố trí lại chiến thuật nhưng nếu như quái vật trước mắt thật sự là m ư ờ i cấp vậy p h i ế n phức liền lớn phương t i ế n t i ế n trầm mặc một lát nhẹ giọng nói ra thấm kia trên bản đồ còn có rất nhiều điểm đảo quáng thật muốn toàn bộ đ à o x o n g ra chúng ta những người này ngự thú đều chưa hẳn có thể còn được lên ta cảm thấy dứt khoát liền từ bỏ chỗ này điểm đảo c ò đi không cần thiết đi b ư c lên quá lớn phong hiểm thầm hồng tụ nói tiếp nói ra không tệ đến ố i thời điểm nhóm chúng ta căn bản không có cơ hội chạy trốn bạch như ca cùng thẩm thao thao ba người cũng nhẹ gật đầu liên liến lỗ mãng lệ phong hành lần này đều không có dám nói nhiều sở huyền cũng khẽ gật đầu từ bỏ đi mặc dù cái này yêu hồ bị thương nhưng nếu quả thật có mười cấp lực lượng như vậy nó thúc giục kia thanh tinh áo giáp lực phòng ngự khẳng định cũng phi thường cường đại lệ phong hành buồn bực nói ra vì cái gì nhóm chúng ta nhân loại nhất định phải tu luyện tới tam phẩm mới có thể bắt đầu sử dụng mượn dùng ngự thú kỹ năng cùng tự mình thi triển pháp thuật mà những quái vật này cấp một cấp hai liền có thể sử dụng các loại pháp thuật đây dạ hạo tức g i ậ n tới mức tiếp gõ một cái đầu của hắn hiện tại là nói mấy cái này chuyện thời điểm sao đột nhiên không trung tiểu hắt một cái lao xuống bay xuống tới hai bên ma lang bảy giống như đồng thời vây đến đây bọn chúng giống như nghĩ liên thủ công kích k i a thanh tinh yêu hồ thật sao trần phám ánh mắt lộ ra vui mừng trước nhìn một chút hai hồ tranh chấp tất có một bị thương s ở huyền cầm trường kiếm tay gấp xếp chặt trước đó thanh tinh yêu hồ hẳn là bị ma lang gây thương tích nơi này là ma lang địa bản ma lang bảy chỉ sợ là sẽ không cho phép mười cấp quái vật ở chỗ này trường kỳ chứng cứ đang khi nói chuyện ghé vào đá xanh núi nghỉ ngơi thanh tinh yêu hồ đột nhiên trong mắt tàn khốc lóe lên nhai răng trận mắt phát ra uy hiếp tiếng gào thét chỉ chốc lát từng đôi lóe ra lục q u a n con mắt ngay tại hai bên tùng lâm bên trong hiện ra Ông ngào. Thanh tinh y ê u hồ ngao ổ i i tiếng, lại không đợi ậ n lên không gầm một h i tiếp liền bên lang n ma tụ trực hợp, h à về phía trần phàm trần bọn n g ư kia ma lang Ông ngào. Kêu ma lang trong đám một cái ma lang đồng dạng nổi g i ậ n g ầ m lên một tiếng mười mấy con cấp tám ma lang đồng thời nào h về phía thanh tinh yêu hồ thanh tinh yêu hồ không hề sợ hãi bốn trào chạm đất miệng bỗng nhiên mở ra suy suy suy suy suy từng thanh từng thanh sắc bén nam h thạch phi nhận hiện lên hình quạt hướng về phía trước bay nhanh mà ra không trung tiên huyết bắn ra từng cái ma lang bị nam thạch phi nhận bổ chúng tê u thảm rơi xuống đất liên tục l a n lộn nhưng trong đó có năm con ma lang lại là tránh thoát nham thạch phi nhận nhanh chóng hướng về đến thanh tinh yêu hồ trước mặt ô n g ao thanh tinh yêu hồ hai bên trái phải hai cái ma lang mở ra m i ệ n g rộng đồng thời cắn một cái tại thanh tinh yêu hồ trên, trên lưng thanh tinh yêu hồ trên lưng thanh tinh hộ giáp lóe lên u quang hai cái ma lang cắn một cái dưới kia hộ giáp trên đúng là ngay cả vết rách đều chưa từng xuất hiện thanh tinh yêu hồ trong mắt lóe lên một tia rào hoạt hai cái chân trước đột nhiên đồng thời lóe lên thanh sắc qua mang sau đó toàn bộ thân hình như gió lốc nhanh chóng nhất chuyển lợi cháo vung vẩy suy, suy. Cắn nó p lại, lại là n hai cái ma lang trực tiếp bị vỗ chết trung đẳng siêu phảm cấp tám ma lang tại cái này cao đẳng siêu phảm cấp chín thanh tinh yêu hồ trước mặt đơn giản yếu ớt như dâm dạ dẫu ở nơi xa ám ảnh màn trời bên trong thẩm hồng tụ cùng dạ hạo mấy người thấy khỏe mắt t r ừ n g nhảy mà cuối cùng cái kêu ma lang triệt để đã mất đi chiến ý quay người liền xông vào trong đ u ổ i cỏ đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện từng cây lượn lờ ma khí dây leo từ thanh tinh yêu hồ chu vi s u n g ra như rắn đồng d ạ n g lệch mấy lần liền đem tại kia thanh tinh yêu hồ trên thân quấn quanh một vòng lại một vòng ma đằng q u ấ n quanh đây là hai bên trái phải bốn cái cấp chín ma lang phát khởi công kích kia hai bảy ma lang đáp lấy thanh tinh yêu hồ cùng tiểu lâu la chiến đấu tìm đúng cơ hội đồng thời xuất thủ một chiêu chế địch x o á t x o á t soát một chiêu vây khốn thanh tinh yêu hồ về sau bốn cái hình thể s o cấp tám ma lang phải lớn hơn rất nhiều cấp chín ma lang đồng thời vỏ ra đem thanh tinh yêu hồ bao bọc vây quanh ngao thanh tinh yêu hồ thân thể chấn động mạnh một cái phanh phanh phanh vài tiếng liền đánh gãy tận mấy cái ma đằng x o ắ t một cái cấp chín ma lang đáp lấy thanh tinh yêu hồ thân thể bị ma đằng c u ố n quanh đằng không mà lên mong phải một c h ả o trộm tới thanh tinh yêu hồ ma lang độc c h ả o trước đó thanh tinh yêu hồ chính là chúng độc này c h ả o cho nên mới trở nên suy yếu vô cùng nghìn cân treo sợi tóc thời khắc thanh tinh yêu hồ cười lạnh một tiếng miệm đống nhiên mở ra nham thạch cự pháo nham thạch hệ tinh lực ngưng tụ nham thạch như đ à tháo từ hắn bên trong miệm đánh ra chính giữa nhào lên cấp chín ma lang、vâng. cấp một a lang mong đ u chiêu á c thanh t n h y này có không h đến nửa uy lực mạnh như thế không thể nào là thuấn phát kỹ năng nó khẳng định trước kia ngay tại nổi lên đang khi nói chuyện mặt khác ba cái cấp chín ma lang lui về sau ra năm mét đồng thời hướng phía thanh tinh yêu hồ há hốc miệng ra điên cuồng ma nhận ba thanh lượn lờ lấy hắc khí ma nhận từ ba cái cấp chín ma lang bên trong miệng bay ra lấy nhanh vô cùng tốc độ phân biệt đâm về phía thanh tinh yêu hồ phần bụng cùng phần lưng thanh tinh yêu hồ ánh mắt lộ ra tức giận thân thể chấn động mạnh một cái v ơ i anh liền trên người thanh tinh yêu hồ ma đằng bị chấn nát sát na ba thanh ma nhận toàn bộ đánh vào trên người của nó một c ỗ c quần bạo khí kỉnh lấy thanh tinh yêu hồ thân thể làm trung tâm hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch ra đá vụn b ạ bắn cây cối sụp đổ đầy trời cho bụi phóng lên tận trời trần phạm mấy người tập trung nhìn vào chỉ thấy kia thanh tinh yêu hồ trên người thanh tinh hộ giáp đều vỡ vụn ra hắn trên thân cũng xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết n ư ớ c nguyên bản có rất hư nhược thanh tinh yêu hồ tiếp nhận cái này ba cái cấp chín ma lang một kích toàn lực về sau thân thể trở nên vết thương c h ố n g chất tiếng gào thét bi thương mà p h ẫ n nộ hô ba cái ma lang miệng lại trước ra thanh tinh yêu hồ thanh tinh hộ giáp bị đánh nát đắp lấy nó còn không tới kịp ngưng tụ nối áo giáp lại cho nó một chiều liền đem có thể đem bánh sát hoặc là đánh cho tàn phế ngao thanh tinh yêu hồ cũng biết mình tình cảnh nguy hi thân hình thoát một cái như như quỷ mị thoát ra một chảo liền đập vào một cái cấp chín ma lang trên đầu kia ma lang miệng vừa mới mở ra bên trong miệng ma nhận vừa lộ ra đến một tiểu tiết liền bị đánh bay ra ngoài hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ đem đại thụ kia trực tiếp đập ngã sau một khắc hô thanh tinh yêu hồ nhanh chóng hướng phía bên phải vào tới tại điện quang hỏa thạch ở giữa tránh thoát mặt khác hai cái ma lang đánh ra tới ma nhận kia hai cái ma lang thấy tình thế không ổn xoay người bỏ chạy còn lại cấp tám ma lang phần phật một cái cũng đi theo kia hai cái ma lang chạy sạch sành xanh phanh, phanh, phanh. thanh tinh yêu hồ cùng sông mấy bước vọt tới trước đó bị nó đánh bay đi ra cái kia ma lang trước mặt cái kia cấp chín ma lang còn chưa ngỏm cụ tỏi còn có thể chật vật ngẩng đầu lên nhưng nó vừa ngẩng đầu lên thanh tinh yêu hồ miệng rộng đã cắn một cái h ạ thinh răng cắn xé thi triển kỹ năng cái này một ngụm trong n g á y mắt liền đem kia cấp chín ma lang cổ trực tiếp cắn đứt cắn chết cái này cấp chín ma lang về sau thanh tinh yêu hồ bên trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết đi lại tập t í n h đi trở về đến khối kia trên tảng đá đá xanh lớn phía sau có một khối họa yêu thạch họ yêu thạch trên tinh lực có thể giúp đỡ trị liều lượng thương thế nhưng lần này bị thương hại so trước đó muốn nặng rất nhiều thanh tinh yêu hồ cảnh giác đ ả o mắt chu vi nếu như những cái k i a ma lang lại đến đánh lén thanh tinh yêu hồ thôi động tinh lực muốn lần nữa ngưng tụ thanh tinh hộ giáp nhưng thanh tinh hộ giáp trên người nó lấp lóe mấy lần về sau như là lượng điện không đủ lại vỡ nát thành hư vô chữa thương cần dùng đến đại lượng tinh lực còn lại tinh lực tựa hồ không đủ để chống ra cái này một đạo hộ giáp thanh tinh yêu hồ trong mắt lóe lên một tia n g n lệ bỏ lên hai cái móng đốt bắt lấy đằng sau khối tia cao hơn một mét họa yêu thạch đông nhiên kéo một cái ầm ầm trên vách núi đá khối lớn khối lớn tảng đá rơi xuống thanh tinh yêu h ổ kéo lấy kia h ỏ a yêu thạch trực tiếp vọt ra ngoài nó muốn mang lấy h ỏ a yêu thạch đi d ấ u ở xa xa trần phàm mấy người trong lòng giật mình đúng lúc này xa xa trong bụi cỏ xanh mơn m ợ n con mắt lại x u n g ra những cái kia ma lang lại giết trở về không hổ là lấy hung tàn tàn nhẫn lấy xương ma lang bị giết chết hai cái cấp chín cùng một nhóm lớn cấp tám về sau lại còn chưa từ bỏ ý định lại xông về đến rồi bất quá lần này ma lang bảy không có phát động công kích bọn chúng chỉ là cách xa nhau thật xa đi theo kia thanh tinh yêu hồ đằng sau thanh tinh yêu hồ biết rõ những này ma lang có ý đồ gì nhưng trọng thương mang theo cũng là không thể thế nhưng cứ như vậy thanh tinh yêu hồ đi ở phía trước hai cái cấp chín ma lang mang theo một đoàn ma lang theo ở phía sau càng x a một điểm địa phương vượt g i chống ra ám ảnh màn trời bao phủ trần phạm cùng sở huyền một đám người yên lặng đi theo hướng trong núi rừng đi ra ngoài hơn năm trăm mét sau thanh tinh yêu hồ tốc độ càng ngày càng chậm sau lưng nó tiên huyết chạy đ ầ y đất tạo thành một đầu thật dài đường nhỏ cái này hai nhóm quái vật đều là dị thường hung hãn thanh tinh yêu hồ đều đã trọng thương thành dạng này cũng không chịu từ bỏ hỏa yêu thạch mà k i ê một đám ma lang cũng là một bộ không giết chết thanh tinh yêu hồ thể không bỏ qua dáng vẻ đột nhiên đằng sau ám ảnh màn trời bên trong trần phạm hạ giọng nói ra kia thanh tinh yêu hồ đang lừa gạt nó bị thương không có nặng như vậy nhưng có thể hay không lừa qua ma lang liền không nói được rồi thầm h ồ n g tụ mấy người đều có chút ngượng ngùng thanh tinh yêu hồ có thể hay không lừa qua ma lang bọn hắn không biết rõ nhưng thanh tinh yêu hồ đã đem bọn hắn cho lừa gạt đến bọn hắn đều coi là thanh tinh yêu hồ bản thân bị trọng thương treo trống không được bao lâu mà bạch như ca thậm chí còn nói một câu đồng tình thanh tinh yêu hồ ai cái này mạnh được yếu thua tùng lâm ngươi lừa ta gạn ngươi chết ta sống mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm thanh tinh yêu hồ ho mánh liệt một tiếng một ngụm máu tươi từ bên trong miệng phun ra x o á t cơ hồ ngay tại nó trào máu s á t na đằng sau bay tới bốn đầu ma đằng theo dõi tới kia một đám ma lang rốt cục nhịn không được lần nữa xuất thủ ngao thanh tinh yêu hồ quá sợ hãi song trào nhanh chóng bắt lấy bắt lấy quấn quanh m à đến bốn đầu ma đằng x o á t x o á t x o á t lực lượng của nó tựa hồ so trước đó nhỏ rất nhiều đúng là bị kéo hướng về phía trước đó tới phương hướng cùng lúc đó kia hai cái cấp chín ma lang đã mở ra miệng rộng ngay tại thôi động kỹ năng liên cuồng ma nhận vô cùng suy yếu lại không có mặt trên thanh tinh hộ giáp thanh tinh yêu hồ tuyệt đối không cách nào ngăn lại một chiêu này thời khắc nguy cấp thanh tinh yêu hồ đột nhiên đứng thẳng người lên hai cái lui lại cắm sâu trong đất sau đó s o n g c h ả o nắm lấy kia ma đằng đống nhiên hất lên p h ầ n phật bốn cái ma đằng tinh chuẩn vô cùng cuốn lấy hai cái cấp chín ma l a n g cổ.、Hai、cái cấp chín Hai ma lang tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị tự mình thi phóng ma đằng quân lấy cổ bên trong miệng vừa ngưng tụ mà thành ma nhận trong nháy mắt vỡ nát mà thanh tinh yêu hồ cười lạnh một tiếng nắm lấy kia ma đằng hung hăng kéo một cái hai cái cấp chín ma lang khống chế không nổi thân thể trực tiếp liền bị kéo chặt nhanh chóng bay tới nam h thạch phi nhận thanh tinh yêu hồ miệng rộng mở ra đầy trời nam h thạch phi nhận suy suy suy bay ra đánh cho không chung hai cái ma lang máu tươi bắn tung tóe mắt thấy thủ lĩnh gặp nạn kia một đám cấp tám ma lang tất cả đều lao đến điên cuồng nào về phía thanh tinh yêu hồ nhưng thanh tinh yêu hồ trên thân quang mang một lớp l õ e thanh tinh hộ giáp đã ngưng tụ thành hình cái này yêu hồ quả nhiên là đang lừa gạt thanh tinh yêu hồ vừa khởi động thanh tinh hộ giáp hoàn toàn mặc kệ nhào lên một đám cấp tám ma lang còn lại cái kia cấp chín ma lang mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ dãy ruổi lấy đứng lên liền muốn chạy trốn nhưng nó tốc độ chỗ nào nhanh hơn được thanh tinh yêu hồ thanh tinh yêu hồ nhanh chóng đ u ổ i kịp lại là một móng n ướt liền đem kia cấp chín ma lang đầu đều đánh vào trong đất không đợi đằng sau một đám cấp tám ma lang đ u ổ i kịp thanh tinh yêu hồ rú lên một tiếng b a y người xông vào bầy sói như vào chỗ không người hai ba lần liền đem một đám cấp tám ma lang giết đến một cái không dư thừa thật mạnh mẽ thật hung tàn phía sau dạ hạo cùng thẩm hồng tụ mấy người thấy khỏe mắt liên tục vượt không hổ là mười cấp quái vật cấp chín ma lang nếu như không có chơi lừa gạt căn bản cũng ngăn không được thứ nhất chiêu a không sai biệt lắm trần phản đột nhiên cầm chui lao sở huyền lấy làm kinh hãi ngươi chuẩn bị hiện tại đập thủ trần p h a n khẽ gật đầu thấp giọng nói ra thanh tinh yêu hồ đúng là đang l ư a gạt cũng không có trọng thương đến liền hộ giáp đều không cách nào thúc giục tình trạng nhưng nó chảy nhiều máu như vậy cũng không phải lưu máu gà à. hắn lời này vừa nói ra chỉ thấy kêu thanh tinh yêu hồ lại là một ngụm tiên huyết phân ra toàn bộ thân hình bình một tiếng ngã nhào xuống đất sở huyền trầm giọng nói ra làm thế nào trần p h a n trầm mặc một lát nói ra ta một người đi các ngươi lưu tại cái này không được thầm hồng tụ kéo lại trần phán tay quá mạo hiểm muốn đi cùng đi sở huyền nói ra mặc dù có chút không cam tâm nhưng hắn nói đúng nhóm chúng ta đi lên công kích khó mà làm bị thương quái vật kia nhưng này quái vật tùy tiện một chảo liền có thể đem nhóm chúng ta giết chết nhóm chúng ta một nhóm người này bên trong đoán chừng chỉ có trần p h ả m cùng dạ hạo áo giáp có thể đỡ nổi hắn công kích dạ hạo lạnh lùng nói ra ta cùng phàm ca đến liền tốt s ơ huyền thực lực của ngươi quá yếu dạ hạo giận dữ thực lực của ta mặc dù không bằng ngươi nhưng trong tay ta bạo phong chiến phủ thế nhưng là hạ phẩm huế b i n h nhất phẩm ngũ trọng thiên lực lượng coi như chỉ là cùng phổ thông trung đẳng siêu phàm cấp năm ngự thú tương đương nhưng cũng có thể đem cái này bạo phong chiến phủ lực lượng kích phát ra đến hơn phân nửa đối hắn tạo thành trí mạng thương hại sở huyền yên lặng nhìn xem dạ hạo dạ hạo càng nổi giận hơn nhìn ta làm gì ta nói không đúng sao sở huyền gật gật đầu nói ra ngươi đem áo giáp cởi ra cho ta mặc lưỡi búa cũng cho ta ta cùng trần phàm cùng đi dạ hạo đám người dạ hạo im lặng nói ra loại ý nghĩ này hưởng cho ngươi mẹ nó nghĩ ra trước đây để ngươi dùng nhiều ít tiền ngươi không chịu bây giờ lại nghĩ mặc khôi giáp của ta bắt ta lưỡi ngươi nói ngươi có phải bị bệnh hay không chớ ồn nào trần phán nói ra cái này hồ ly rất g à o hạn o lực lượng cùng phòng ngự cũng là mạnh đến mức d o a người các ngươi muốn đi theo lời nói đến thời điểm ta khả năng còn muốn phân tâm bảo hộ các ngươi ta một người đi là được rồi nó mình đầy thương tích chúng tóc trào trên đường đi lại chảy nhiều máu như vậy thực lực chân chính không đủ toàn thịnh thời kỳ một nữa ta cùng tiểu hắc còn có ý mẹ dưới liên thủ giết nó sẽ không quá t ố n sức cương tử long uy lại cho ta một lần nữa trên một cái áo giáp cương tử lôi kéo chân phàm ống quần nghe lời trần phàm vẫn như c ũ nhìn chằm chằm phía trước thanh tinh yêu hồ c ư ơ ngao tử n g o n n g n cùng hắn thiết l g cùng trong ngực Trần lên thuẫn. Trần một Phạm chỗ, cho đạo hai Tiểu đuốt nhảy nhàng vừa mới đi ra ám ảnh màn trời k i a thanh tinh yêu hồ lập tức liền cảm ứng được hắn k h í thức quái k h ế u một tiếng trần phạm tay trái nắm chặt vào đao tay phải nắm l ấ y trôi đao từng bước một đến gần thanh tinh yêu hồ tia thanh tinh yêu hồ trong mắt lập tức lóe lên tàn nhẫn chi sắc miệng há mở Từng thanh từng thanh n h ầm thạch t phi nhận hướng phía r ầm n p h ạ của tới, t ầm chân phải tiến t ớ ầm ộ t tay bước, hai tay nhanh h n ầm ầm ầm ầm ầm Từng ầm thanh từng thanh thạch thuẫn trên, tung phi nhận đánh vào hộ thuẫn bên trên, như khói hoa đồng dạng khói bên như đồng nổ vào hoa ra đằng ầm n ầm n bên trời trong lệ phong hành, lập tức ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm h m ầm ầm ầm h m ầm ầm ầm ầm ầm n m ầm ầm ầm ầm ầm ầ t ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm à n ầm ầm ầm ầm ầm Thanh tinh mắt t hồ h yêu ấu y nham thạch phi nhận không phá được, trần phàm phong ngự, thạch phi phá phàm tức hít được lập s â một ộ bắt đầu thôi hơi, đầu đ ngao kỹ năng n m thạch h cự p á m ắ thanh t ấ y nó trong miệng n một khối m thạch a n chóng hình h tinh h h Không à n trung t ể u u hắt đắp một cái x ố g t ú c giục gai Ông tinh tinh thần gai nhọn. Ông ao. Thanh nhọn. ao. yêu hồ thi p h á p bị đánh gãy s o n g c h à o ôm đầu nằm trên đất ý men thừa cơm một cơn báo thổi ra phong bạo phong chi nhận thanh tinh yêu hồ thân thể trực tiếp liền bị cuốn lên trời từng đạo phong nhận nhanh chóng cắt chém hướng về phía hắn thân thể nhưng y m ẹ trong gió lốc phong nhận lực công kích vẫn là kém một chút rơi vào thanh tinh yêu hồ thành tinh hộ giáp bên trên liên tiếp không ngừng nổ t u n g lại hoàn toàn không phá được hắn phòng ngự thanh tinh yêu hồ ngao ngao quái khiếu thân thể trên không trung bay lên bay xuống y m ẹ phong nhận mặc dù không phá được phòng ngự của nó nhưng nó cũng không biết bay trên không trung cũng khó có thể cho ngươi mượn liền như là trong gió lốc rượu bị đứt dây trần phàm thừa này cơ hội đem tốc độ nhấc lên nhanh chóng lần đến gần hô ngay tại trần phàm tiếp cận thanh t thanh tinh yêu hồ thân thể khổng lồ rơi thẳng mà xuống trần phàm thân ảnh đột nhiên hư hảo một cái ở đây trên liền g i ố n g mấy cái tiểu thoái bộ mà hắn trường đao trong tay cũng là mang theo một chuỗi hư ảnh như là đao phiến lại là một đao kia dạ hạo lên tiếng kinh hô ban đầu ở vạn thu sơn trần phàm chính là dùng một đao kia đánh chết ngũ phẩm cảnh cứng giả bạch như ca cũng mở to hai mắt nhìn nháy mắt cũng không nháy mắt đoạn thiên hữu cựu đao a bá đạo vô song đao quang từ đoạn thiên ma đao trên nở rộ mà ra đào quang dài đến bảy mét có thựa không trung tiểu hát lần nữa thi triển tinh thần gai nhọn giờ khác này trường đao trong tay sắp rơi xuống trần cùng thanh tinh yêu hồ đối mặt ở cùng nhau thấy được kia yêu hồ trong mắt một sợi tuyệt vọng cùng yêu thương mà kia thanh tinh yêu hồ giao diện thuộc tính trên trạng thái cũng xuất hiện biến hóa quái vật trạng thái yêu thương tuyệt vọng quyền luyến không bỏ soát chân p h à m thân hình nhanh chóng nhất chuyển trường đao trong tay bổ về phía bên cạnh kia trói mắt đ a o quang trực tiếp đem một cây đại thụ nghiêng nghiêng bổ ra lệ phong hành mở to hai mắt nhìn hỏng bét phàm ca một đao kia lệ đến quá bất hợp lý đi sở huyền cầm chặt trừng kiếm mấy người còn lại cũng là thân thể căng thẳng ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh cái này sự tỉnh đến cùng là chuyện gì xảy、ra. kỳ quái hơn sự tình phát sinh kia thanh tinh yêu hồ mắt thấy trần phạm trường đao quay lại phương hướng vậy mà không có thừa cơ công kích rơi xuống đất thanh tinh yêu hồ một đôi lóe r a ư u q u a n g con mắt không nháy một cái nhìn xem trần phạm nó vô cùng rõ ràng vừa mới đầu của nó trúng tinh thần loại công kích căn bản trốn không thoát một đau kia mà một đau kia tuyệt đối có thể đưa nó chém thành hai khúc vì cái gì trần phạm yên lặng nhìn xem thanh tinh yêu hồ một hồi lâu mới nói ra nhóm chúng ta trò chuyện một hồi hắn không xác định trong bí cảnh quái vật có thể hay không nghe hiểu được hắn nhưng hắn hiện tại bộ này tư thái cũng không phải là công kích tư thái xem như bày ra thành ý chỉ thấy kia thanh tinh yêu hồ trên thân quang mang lấp lóe hai lần vậy mà triệt hồi thanh tinh hộ giáp nó cũng đang bày tỏ thành ý của mình đằng sau ám ảnh màn trời bên trong một đám người mắt trận tròn trong mắt tất cả đều là khó có thể tin chỉ thấy trần phàm đi về phía trước hai bước mở ra ngự thu không gian triệu hoán trận triệu hoán trận đem hắn cùng thanh tinh yêu hồ đều bao phủ tại trong đó hệ thống nhắc nhở xuất hiện giấy khế ước nhanh chóng thành hình mà tại dạng này một loại tình hùng dưới song phương ý niệm không gian liên tiếp ở cùng nhau có thể ngắn ngủi tiến hành câu thông ta trước đó là hướng về phía cái này một khối họa yêu thạch tới trần phạm đem ý niệm của mình chuyển v ậ o tới sau đó thấy được ngươi cùng ma lang bày chém giết luật rừng mạnh được yếu thua không có gì đáng nói đồng d ạ n g ta bắt lấy cơ hội cũng có thể một đao đưa ngươi đánh giết cái này thời điểm một nữ tử thanh âm tại trần phạm trong đầu vang lên kia、yeah. ngươi vì cái gì không có giết ta ta không biết rõ trần phạm nói ra nhóm chúng ta nhân loại mọi thứ đều chú ý một cái duyên phận duyên phận là thiên ý cũng là vận mệnh chúng ta cùng các ngươi cũng không nhất định chính là định nhân cũng không nhất định liền muốn p â n ra cái ngươi chết ta sống nhân loại có thể thức tỉnh ngự thú không gian sau đó cùng ngự thú ký kết nhóm chúng ta hoàn toàn có thể trở thành đồng bạn hô bang hỗ trợ cùng một chỗ trưởng thành thanh tinh yêu hồ không nói chuyện trần phan tiếp tục nói ra ta vừa mới nói ta vốn là hướng về phía cái này một khối h ỏ a yêu thạch mà tới nhưng ta căn bản không thiếu như thế một khối h ỏ a yêu thạch nói hắn đem thẩm thao thao kia lấy ra địa đồ dán ra t r ư ớ c này địa đồ là cái này trong bí cảnh rất nhiều h ỏ a yêu thạch điểm đảo quán g địa đồ trần phan nói ra trước người mang đi như thế lớn h ỏ a yêu thạch ta đã thu tập được m ư ơ i khối thanh tinh yêu hồ tự mình liệu mạng cùng ma lang tăng cường họa yêu thạch liệu mạng muốn bảo vệ họa yêu thạch như thế giá rẻ sao cái này nhân loại đã thu tập được mười khối rồi trần pham nói ra hỏa y ê u thạch chỉ là ta lần này mục đích nhưng năng lực của ta cũng không phải là chỉ có ngân ấy ta có được to lớn tài nguyên ta còn có thể trợ giúp ngươi tăng lên trợ giúp ngươi đột phá thanh tinh yêu hồ ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc ngươi dựa vào cái gì dám nói như thế trần pham chỉ chỉ trên đầu imad imad là s ơ lạnh s ơ lạnh khắp nơi đều là cái này thứ hai bí cảnh bên trong cũng có rất nhiều imad tháng trước cùng ta ký kết thời điểm còn chỉ là cấp hai chủng tộc đẳng cấp cũng chỉ là cấp thấp siêu phạm nhưng ta dùng một tháng thời gian giúp nó đem chiến lược đẳng cấp đột phá đến cấp sáu cũng đem chủng tộc đẳng cấp tăng lên tới cấp thấp lanh chúa không có khả năng thanh tinh yêu hồ kinh hô một tiếng trần phàm cười ngạo nghệ nói ra tại ta chỗ này không có cái gì không có khả năng ta vừa mới nói những này đều có thể ghi vào khế ước nếu như ta đang nói láo liền sẽ nhận khế ước lực lượng phản vệ nếu như ta đang nói láo về sau ngươi phát hiện muốn đổi ý có thể không ràng buộc giải trừ khế ước thanh tinh yêu hồ hít mắt lại ngươi thật muốn theo ta ký kết khế ước rõ trần phàm khẽ gật đầu thanh tinh yêu hồ nhìn qua khế ước lại yên lặng nhìn xem trần phạm chỉ chốc lát nó có chút cật lực nâng lên móng bớt nhẹ nhàng chạm đến một cái khế ước hô khế ước ký kết thành công đằng sau ám ảnh màn trời bên trong đám người mắt t r ừ n g t r ó n g ốc cái gì tình huống như thế một cái cao đẳng cấp quái vật kinh khủng trần phàm trực tiếp đi lên yêu cầu ký kết khế ước sau đó k i a thanh tinh yêu hồ thật đồng ý ký kết khế ước hắn nói nhỏ vài câu liền nhận được một cái mười cấp ngự thú rồi vì cái gì ta không gặp được loại chuyện tốt này à ám ảnh màn trời bên trong dạ hạo quay đầu nhìn về phía sở huyền nói ra lần sau ta gặp được mười cấp quái vật có thể hay không cũng dạng này tiến lên cùng nó câu thông yêu cầu nó ký kết lệ phong hành xen vào nói ra câu phú quý trong nguy hiểm có thể s ở huyên nhẹ gật đầu bất quá dễ dàng bị một c h à o trục chết dạ hạo lệ phong hành ấy ấy nói ra vì cái gì p h ạ m ca có thể làm được đây vì cái gì hắn không có bị thanh tinh yêu hồ chụp t r ư ớ đây thầm hồng tụ một bàn tay liền chụp đi qua ngươi còn dám chú hắn ta liền đánh chết ngươi một đám người đều từ ám ảnh màn trời bên trong đi ra bọn hắn vừa đi ra thanh tinh yêu hồ lập tức liền giật n ả y mình mới xa như vậy cự ly vậy mà ẩn giấu nhiều người như vậy cùng n g thú mà nó vậy mà đều không có phát hiện giới thiệu một cái trần phàm cười chỉ hướng dạ hạo bọn người bên này dạ hạo lập tức cười hì hì chạy tới trần p h à m đem dạ hạo đầu đầy ra sau đó chỉ vào tiểu bạch nói ra đây là nhà ta tiểu bạch hắn là vợ g i ả tóc hối cua tóc bạc chính là cương tử ta trên đầu chính là imes bọn hắn đều là ta ngự thú cũng là đồng bọn của ngươi không c h u n g tiểu hắc một cái lao xuống bay xuống tới rơi vào trần p h à m trên bờ vai chủ nhân ngươi quên giới thiệu ta a còn có tiểu hắc trần p h à m vỗ vỗ tiểu hắc b ả vai dạ hạo vỡ ngực ngẩm đầu nói ra ta gọi dạ hạo lần đầu gặp mặt xin nhiều chiếu cố thanh tinh yêu hồ cái này gọi dạ hạo cũng là trần phạm n g thú người cũng có thể trở thành người ngự thú sao chưa nghe nói qua a vì cái gì hắn có thể có nhiều như vậy chỉ ngự thú thứ hai b í cảnh đã tồn tại rất nhiều năm nhân loại lui tới cho nên quái vật ở giữa cũng đem nhân loại rất nhiều tin tức đều truyền ra tới thanh tinh yêu hồ biết rõ nhân loại mặc dù có thể cùng ngự thú ký kết nhưng tu vi đẳng cấp không cao nhân loại là rất khó cùng nhiều con ngự thú ký kết nghĩ không ra trần phạm lại có nhiều như vậy chỉ ngự thú rồi hắn thực lực tuy mạnh nhưng rất rõ ràng không có đến loại kia tình trạng a lúc này tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đều có chút cẩn thận nghiêm túc vòng quanh thanh tinh yêu hồ xoay quanh chân phang hướng về phía về trong u y t k lúc này nó một mực cô độc hành tẩu tại cái này nguy cơ tứ phía tùng lâm nó không ngừng cùng các loại quái vật c h é n giết tự chiến không có đồng bạn thu thương tìm một cái bí ẩn địa phương một mình liếm vết thương một chút bây giờ gặp cái này nhân loại thiếu niên giống như mở ra một cái nhân sinh mới nữa n h a về sau ngươi liền cứ gọi tiểu thanh đi trần phàm nói ra để hoa hoa tiếp tục chữa thương cho ngươi ta qua bên kia đem những cái kia ma lang tinh hạch móc ra tiểu phàm ta đi theo ngươi thầm hồng tụ bước nhanh đuổi theo bạch như ca khỏe mắt giật một cái ta cũng đi dạ hạo cùng sở huyền còn có phương tiên h tiến h đều đi theo tiểu thanh mặc dù cùng trần phàm ký hợp đồng nhưng dù sao cũng l à mười cấp quái vật mà lại trước đó xảo trá hung tàn bọn hắn đều nhìn ở trong mắt để bọn hắn cùng tiểu thanh đợi tại một khối quái dọa người chỉ có thẩm thao thao cùng lệ phong hành ngốc tại chỗ nhìn xem tiểu thanh một mặt hiếu kỳ lệ phong hành sờ lên c ầ m nói ra ta đột nhiên phát hiện phản ca đã có sáu con ngự thú rồi chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn là thế nào làm được chẳng lẽ hắn bị cái gì lao quái vật đoạt xá rồi nếu không ngự thú không gian làm sao có thể chịu đựng được đây thể loại xây dựng gia tộc logic có ai quy c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm năm đao hợp nhất đối đầu cấp m ư ơ i hai mặt quỷ tự tích một trăm mười hai bảy mươi hai chữ vào đêm lãnh ý tập kích người thứ hai bí cảnh d ê khu mê vụ đầm lầy mê vụ đầm lầy bên trong có rất nhiều to lớn cây nấm hình dạng đại thụ trên đại thụ treo từng chuỗi bồ đào đồng dạng quả mỗi đến ban đêm liền phát ra đỏ hào quang màu xanh lục ban ngày thời điểm mê vụ đầm lầy bị mê vụ bao phủ tia sáng so cái khác khu vực muốn lở mở rất nhiều nhưng đến ban đêm bên ngoài cơ hồ một mảnh đèn kịp thời điểm mê vụ đầm lầy những n à y cây nấm trên cây quả lại giống đốt sáng lên từng chiếc từng chiếc đèn lồng phóng xuất ra nhàn nhạt qua mang ngay tại cái này ánh sáng yếu ớt dưới một cái thân dài vượt qua mười sáu mét to lớn k i a to lớn thằn lằn toàn thân đen như mực toàn thân trên giới hiện đầy từng t r ư ơ n g vặn vẹo mặt người quỷ dị mà dữ tợn nơi xa thiên đại tử bốn người giấu ở một gốc cây nấm đại thụ phía sau như bóng đen lu linh mật thiết chú ý bỏ lên b ở mặt quỷ cự tích quan g mang nhàn nhạt chiếu dọi xuống lờ mờ có thể nhìn thấy thiên đại tử trên người chiến đến giáp xuất hiện từng đầu mạng nhện đồng dạng kẽ h hở mà bên người nàng ba người cũng là vết thương trồng chất đằng sau ba người thấp r ộ n g nhanh chóng dùng dương quốc tiếng nói trao đổi mặt quỷ cự tích chủng tộc đẳng cấp chí ít đã đạt đến cao đẳng siêu phàm nhóm chúng ta bốn người căn bản không phải đối thủ như nghĩ không ra quái vật này miễn cưỡng ăn hai ta kiếm vậy mà chỉ chịu một chút vết thương nhẹ lần này không cầm tới mặt quỷ cự tích tinh hoạch chỉ sợ cũng không có cơ hội ác mộng c h i đình bên kia khẳng định cũng sẽ có người đến đây hữu i sứ đại nhân giao cho nhiệm vụ của chúng ta nhất định phải hoàn thành nhất định phải đổi tại ác mộng c h i đình trước đó nhưng thiên đại tử cũng thụ thương nhóm chúng ta là tinh vũ giả không có ngự thú đ ố i kháng chính diện căn bản giết không được k i a cấp m ộ mươi hai mặt quỷ cự tích đáng chết ác mộng tri đình tia tù binh khẳng định nói láo hắn chỉ nói cho nhóm chúng ta quỷ này mặt cự tích là cấp m ư ơ i hai nhưng không có nói cho nhóm chúng ta quỷ này mặt cự tích chủng tộc đẳng cấp không nhất định là nói láo có lẽ hắn cũng không biết rõ chủng tộc đẳng cấp không dễ phản đ o à n a vậy làm sao bây giờ cân nhắc đến quái vật này chủng tộc đẳng cấp cái này thậm chí có thể tính là cấp mười ba quái vật một mực giữ yên lặng thiên đại tử đột nhiên trầm giọng nói ra có một cái biện pháp cái gì biện pháp đằng sau ba người ánh mắt lộ ra vui mừng thiên đại tử yếu ớt nói ra đem quỷ này mặt cự tích dẫn tới trần phản bọn hắn bên kia đi cái gì một nữ tử kinh hô một tiếng nói ra thiên đại tử ngươi quá để mắt bọn hắn đi những cái kia tiểu thí hải có thể bao nhiêu lớn năng lực? các ngươi sai thiên đại tử nhàn nhạt, nhạt nói ra trước đó gặp được trần phạm thời điểm trên người hắn cho ta một loại phi thường khủng bố uy hiếp cảm giác hắn không thể nào là nhất phẩm cảnh đơn giản như vậy các ngươi trước đó không có chú ý tới ai nhóm chúng ta gặp được bọn hắn thời điểm phía sau bọn họ có một đống đùi gai loài săn mồi thi thể từ trên thể hình đến xem những cái kia bụi gai loài săn mồi chí ít đều đã là cấp tám một nữ tử nói ra bọn hắn rất nhiều người mang theo ngự thú cũng nhiều giết chết mấy cái cấp tám loài săn mồi không phải rất bình thường sao thiên đại tử lắc đầu nói ra ta trước đó có vụ n trộm chú ý tới kia mấy cái loài săn mồi cơ hồ đều là bị một kích mất mạng loại thực lực này vô luận bọn hắn phải trăng mượn trong tay cường đại binh khí chí ít đều thuyết minh ngay trong bọn họ có mấy người đều đã có cùng cấp chín thậm chí mười cấp quái vật một trận chiến năng lực nhất là trần phàm trong tay cái kia thanh trường đao kia là lôi thuộc tính trường đao chí ít h ẳ n là trung phẩm huy minh Loại này cấp bậc loại này thuộc tính binh khí có thể cho ác ma hệ mặt quỷ cự tích tạo thành trí mạng thương hại đằng sau một nữ tử cao mày nói ra coi như bọn hắn có cùng người cấp quái vật một trận chiến năng lực nhưng đối đầu với mặt quỷ cự tích y nguyên còn thiếu rất nhiều a gọi là trần phàm tiểu tử bối cảnh thân bí mà cùng hắn cùng nhau nhóm người kia cũng đều là đông hải thành mấy đại thế gia thiên tài đệ tử nhóm chúng ta nếu là đem mặt quỷ cự tích dẫn đi qua hại chết bọn hắn đông hải thành những cái kia thế gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta thiên đại tử có chút lệnh ra đầu nói ra các ngươi không có chú ý trên người bọn họ chiến giáp a ngoại trừ trần phàm bên ngoài còn có hai người khác trên người chiến giáp đều bao trùm lấy một t ầ n g tinh lực lóe ra ánh sáng yếu đất mang loại kia chiến giáp so trên người chúng ta chiến giáp đẳng cấp chỉ sợ là cao hơn tốt nhất mấy cấp đông hải thành mấy đại thế gia đệ tử trên thân làm sao có thể không có mấy cái thủ đoạn b ả o mệnh nếu như không có thủ đoạn b ả o mệnh mấy cái kia thế gia cũng tốt đông hải thành mấy cái học viện cũng tốt không có khả năng để bọn hắn chạy đến thứ hai bí cảnh dê khu tới đằng sau ba tên nữ tử liếp nhau đồng thời nhẹ gật đầu thiên đại tử con mắt khẽ híp một cái nói ra ta lúc ấy tới gần trần phàm thời điểm ở bên cạnh hắn ngự thú bên trên phóng ra truy thần hương ta mang theo truy h ư ơ n g đĩa có thể tìm được bọn hắn nhóm chúng ta muốn làm chính là đem quỷ này mặt cự tích dẫn đi qua đến thời điểm lại cùng bọn hắn liên thủ giết chết mặt quỷ cự tích t r â n pham cùng dạ hạo mấy người tại một chỗ trên vách núi lo mở đi vào địa phương hiện lên đống lửa ngồi vây quanh một vòng nấu canh nấu canh thịt nướng thịt nướng t h ầ m thao thao cùng lệ phong hành đang lười biếng trốn ở bên cạnh không biết do nói nhỏ thứ gì thần thần bí bí bộ dáng nơi đây rất cao cách mặt đất có mà hơn m ư ơ i mét tấm mắt có đạn l ư n g tựa vách núi mặc kệ xa gần chỉ cần có quái vật tới gần tất cả mọi người có thể trước tiên phát hiện á m huyết thạch đầu nhân cùng vượn ra phân ngồi tại vách núi hai bên giống hai tôn muôn thần thủ hộ lấy cửa chính giữ im lặng rất an t ĩ n h đỉnh đầu trên vách núi nô ra hai trên tảng đá phân biệt đứng đây phương tiến tiến ngân nguyện thanh vũ điều cùng sở huyền sa mạc phong điêu tiểu hắc lại nhìn chằm chằm đống lửa trên chính n ư ớ n g thịt nước bọt chảy dòng chân p h a n g trên đầu đỉnh lấy imed trong ngực ôm tiểu mạch chân bên cạnh nằm tương tự đang cùng thầm hồng tụ mấy người thì nướng hắn nhìn thoáng qua trí năng đồng hồ trên thời gian đã là chín giờ tối cái này bi cảnh cũng thật sự là kỳ qu không có t r ă n g sáng nhưng lại có ban ngày cùng đêm tối mà lại cái này ban ngày cùng đêm tối thời gian cùng ngoại giới nhất trí chỉ từ s a u là đêm tối lại là chuyện gì xảy ra thế giới này có rất rất nhiều ly kỳ nhưng cân nhắc đến các loại quái vật đều có thể phi thiên đ ộ i địa cùng đi đến tiểu bạch đều có thể miệng phun lôi điện rất nhiều ly kỳ q u ỷ dị tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc chỉ bất quá trần phàm c h a xét không ít tư liệu cho tới bây giờ y nguyên không có làm minh bạch cái này bí cảnh cùng cấm khu đến cùng là chuyện gì xảy ra trên mạng có người đồn những này bí cảnh hoặc cấm khu có lớn có nhỏ kỳ thật đều là thế giới khác cùng làm t i n h kết nối thông đạo kẽ h hở khả năng có bí cảnh hoặc cấm khu liên thông cùng một cái thế giới khác cũng có thể là mỗi một cái bí cảnh hoặc cấm khu đều liên thông khác biệt thế giới khác tiến vào một ít bí cảnh hoặc cấm khu có lẽ liền có thể thông qua bí cảnh hoặc cấm khu tiến vào cái khác thế giới nhưng truyền n ôn cuối cùng chỉ là truyền n ôn tựa hồ cũng không có người thông qua bí cảnh hoặc cấm khu tiến vào thế giới khác sau đó thành công trở về cũng hoặc là kỳ thật có người thành công nhưng cũng không công bố tại chúng vậy cái này vô số kể bí cảnh hoặc cấm khu bên trong phải chăng có một hai cái liên thông địa cầu đây nhưng là địa cầu nhưng không có mấy cái này quái vật cũng không có như thế dư thừa thiên địa nguyên khí a đột nhiên t r â n p h á m nhớ tới một chút đồ vật tâm thần chấn động địa cầu xã hội hiện đại xác thực chưa từng gặp qua mấy cái này phi thiên đ ộ địa quái vật nhưng là mấy trăm năm mấy ngàn năm trước những cái k i a thần thoại truyền thuyết đây thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước những này trong truyền thuyết thần thú đây vậy cũng là từ không sinh có sao sơn hải kinh bên trong các loại thần thú quái vật đây phi thiên đ ộ địa miệ p u n hòa diễm một quyền nát núi những này phóng tới lam tinh nơi này không phải liền là cường đại ngự thù a nếu như trước tia địa cầu chưa từng xuất hiện những này vì sao lại có nhiều như vậy truyền thuyết đời đời lưu truyền trần phàm cảm giác tự mình giống như bắt lấy cái gì nhưng lại cái gì đều không có bắt lấy hắn thở dài thu hồi suy nghĩ thế giới kia cuối cùng vẫn là trở về không được bí cảnh hoặc cấm khu nhiều như vậy coi như trong đó thật sự có liên thông địa cầu địa phương lại thế nào khả năng trùng hợp như vậy bị tự mình gặp được coi như gặp chỉ sợ cũng chưa hẳn liền có thể đi qua đi t ỷ như hiện tại cái này thứ hai bí cảnh tiến vào thế giới kia trần phàm hồi tưởng lại những năm kia tại địa cầu sinh hoạt trong lòng cũng là không chịu được thầm thở dài một tiếng hắn chỉ là một cái tại cô nhi viện trưởng lớn cô nhi căn bản chính liền phụ mẫu dáng dấp già sao đều không biết rõ ở nơi đó cũng không có cái gì thân nhân thế giới kia duy nhất để hắn lo lắng hai người một cái là cô nhi viện lao viện trưởng từ nhỏ đến lớn chiếu cố hắn giống hắn ông nội đồng dạng một cái là từ nhỏ đi theo hắn phía sau cái m ô n g gọi hắn c a ca tiểu mượn mượn chân p h à m vì nàng cùng giã cầu đánh nhiều lần nữa lao viện trưởng đã về hưu nhiều năm có con cái chiếu cố mà tiểu mượn mượn tại hắn tám tuổi thời điểm lại đột nhiên đã mất đi bọc dáng lao viện trưởng nói cho hắn biết mượn mượn là bị người nhận nuôi mang đến một cái rất xa địa phương sinh hoạt rất khá hy vọng bọn hắn khỏe mạnh thật vui vẻ hạnh hạnh phúc phúc đi trần pham nhìn xem đen như mực bầu trời đêm đột nhiên cảm giác có chút lòng bờ bực, bực thế nào thầm hồng tụ hướng trần pham bên cạnh ngồi một điểm nhẹ giọng hỏi làm sao một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề ngay tại thịt nướng mấy người khác cũng ngẩng đầu lên trần pham khẽ lắc đầu không có việc gì chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ lúc này gỗ liền bưng ly cà phê tới trần pham đại nhân ngài mệt mỏi uống ly cà phê đi trần pham đám người sau đó trần pham cùng sở huyền mấy người đều nhìn về phương tiến phương tiến sắc mặt từng đỏ không phải nàng để tiểu bố làm nàng căn bản không biết rõ tiểu bố đột nhiên liền đi lấy lòng t r ầ n p h ạ m t r ầ n p h ạ m bưng qua cà phê liếm một cái gỗ lìn ngươi không có ở trong cà phê hạ ca đám người gỗ lìn mở to hai mắt nhìn ngao trời ạ t r ầ n p h ạ m đại nhân vẫn là như thế hài hước ngay tại trong lòng ta tự a như thần ta làm sao dám làm cái này sự tình đây t h ổ i phong đến mức có chút quá mức ca t h i ế n t h i ế n cái này gỗ lìn thật không biết xấu hổ đám người khinh bị nhìn xem gỗ lìn phương tiến h tiến h mặt càng đỏ hơn thật tìm không được một cái lô để chui vào a vị đạo chân không tệ ải chân phàm uống một ngụm cà phê đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên nghĩ không ra ngươi cái này tên lùn da xanh không chỉ là bom mân mê thật tốt sẽ còn mân mê cà phê quấn quanh ở thẩm hồng tụ trên cổ tay nguyễn vương thanh mãn g kim rất thú miệng nói tiếng người nói tên lùn da xanh hai mươi b ố cà thuần m ị n h hót thẩm hồng tụ cũng mắt liếc phương tiến tiến cười lạnh một tiếng phương tiến tiến mặt càng đỏ hơn nghĩ thay gỗ lìn giải thích hai câu lại không nói gì ra chỉ có gỗ lìn sắc mặt như t h ư ờ n g nhìn xem trần phạm uống cà phê một bộ vô cùng vinh hạnh bộ dáng trần phạm rất hài lòng nhẹ gật đầu ta còn là tương đối ưa thích hồng tụ nguyễn vương thanh mãn kim rất thú quang minh lâm liệt cương ân ta phi thường thường thức ngươi về phần ngươi trần phạm quay đầu nhìn xem gỗ lìn sắc mặt lạnh xuống về sau ít cho ta cả những n à y có không có hảo hảo tu luyện lại cho ta ngã điểm cà phê ân có thể lần này trở về bí cảnh về sau ta liền muốn biện pháp giúp ngươi thăng cấp huyễn vương thanh mãn g kim giác thú gỗ lìn hướng về phía trần phạm cung cung kính kính thi cái lễ ngao trời ạ trần phạm đại nhân vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta chỉ cần ngài lên tiếng tiểu bố sông pha khói lựa không chối tử tại một bên khác ngủ gật hàn băng mạch mãng lập tức chạy tới dùng đầu cọ lấy trần phạm chân một bộ lấy lòng dán vẻ trọng giáp trùng vương cũng nghĩ chạy tới nhưng bị trần phạm đuổi đi bởi vì nó một bên ăn một bên rồi mọi người chính thịt nướng đây quá ngã người khẩu vị thật không minh bạch sở huyền vì sao lại có như thế một cái ngự thú v ừ a mới thịt nướng nướng đã đường à y hai phần ba thịt đều bị trọng giáp trùng vương cầm đi ăn hết trần phạm tức giận đến sợ náo đau lệ phong hành ba cái ngự thú cũng nghĩ qua đến lại bị cái khác mấy cái ngự thú cho đẩy ra đằng sau h ủ khuất đến muốn mạng dạ hạo nhịn không được nói ra cái này hàn băng mạch mãng càng lúc càng giống nhị cáp mấu chốt là nó không giống như là thiến, thiến nhị cáp ta nhìn nó càng lúc càng giống phạm là ca nhị cáp ta ngự thú liền sẽ không dạng này bọn chúng hắn l ờ i này còn chưa nói xong thánh nguyệt khiên như hoa chạy tới trần phàm bên cạnh cầm một mảnh lá cây cho trần phàm phiến cây quạt trần phàm yên lặng nhìn xem thánh nguyệt khiên như hoa sau khi nói ra hoa hoa không cần cho ta phiến cây quạt ta không nóng cái này n h i ệ t khí là cà phê trên xuất hiện không phải trên đầu ta xuất hiện thánh nguyệt khiên như hoa bông u xuống lá cây méo một chút đầu nghĩ nghĩ về sau cho trần phàm tới hai đạo trị liệu thuật trần phàm ta cũng không bị tổn thương à trần phàm chỉ vào một bên khắc thanh tinh yêu hồ nói ra ngươi đi cho tiệu thanh lại đến mấy đạo trị liệu thuật đi thương thế của nó còn chưa triệt để khỏi chi chi chi kít thánh nguyệt khiên n h ư hoa liên tục gật đầu lại chạy tới cho tiểu thanh trị liệu đi thiên hoang thần ngư cùng liệt địa hỏa long khổ người lớn lại không tay cũng không biết trị liệu thuật muốn tìm việc để hoạt động cũng không tìm tới tại bên cạnh phụ c h i ệ u trong lô múi không ngừng phun m ạ c h khí giả hạo h ắ c thiết long quy cùng sau cánh phi xả các loại mấy cái ngự thú cũng lao đến kém chút không có đem trần p h ạ m chen đến trên đống lửa giả hạo cùng phương tiến tiến mấy người l i ế n nhau làm sao làm giống như chúng ta ngự thú đều bị trần phàm cho đoạt ta trước đây bọn chúng đều không có như thế lấy lòng qua nhóm chúng ta à bạch như ca cởi trộn một tiếng thầm nghĩ Các n g ư ơ i nếu là tận mắt thấy sư thúc ta thủ đoạn liền biết do những n à y ngự thú làm như vậy có bao nhiêu bình thường tại bên vách núi trên thanh tinh yêu hồ nhìn xem cái này một đoàn ngự thú cùng chân phạm thân mật như vậy cũng là lộ ra không thể tưởng tượng nhãn thần cái này thời điểm thẩm thao thao cùng lệ phong hành từ một bên khác đi tới phàn ca thẩm thao thao cười ha ha một tiếng nói ra ta cùng lệ phong hành nghiên cứu đ ư ờ ngày n cuối cùng đem ngươi ký kết ngự thú phương pháp nghiên cứu triệt đề tất cả mọi người ngẩng đầu lên lời này nếu là những người khác nói có thể sẽ để bọn hãn ăn nhiều g i ậ mình nhưng cái này hai hàng chỉ gặp thẩm thao thao mặt mày hớn hở nói ra đầu tiên vì phòng ngừa ngoài ý m u ố n nhóm chúng ta nhất định phải có một bộ phàm ca loại này có được cường đại phòng ngự chiến l giáp dạng này nhóm chúng ta mới có thể dựa vào gần những cái kia cường đại quái vật tiếp theo nhóm chúng ta muốn tại cường đại trước mặt quái vật cái so đáng người a thầm thao thao vội vàng nói bổ sung ý tứ của ta đó là đến hướng đối phương hiện ra tự mình lực lượng cường đại tựa như trước đó phàm ca kem chút đánh chết thanh tinh yêu hồ một đ a o kia mẹn ó thật muốn cắn chết h ô n đàn này thanh tinh yêu hồ hung hăng trừng mắt l i ế c thầm thao thao thẩm thao thao toàn vẹn chưa phát giác tiếp tục nói ra về sau chính là giống phàm ca mở ra ngự thú không gian triệu hoán phát trợ sau đó mở ra khế ước rất nhiều người ý nghĩ là muốn cùng ngự thú câu thông tốt lại mở ra khế ước nhưng nhóm chúng ta đều sai ta cũng là nhìn thấy phạm ca làm như vậy mới nghĩ minh m ạ c h mở ra khế ước về sau ngự thú mặc dù chưa chắc sẽ đồng ý cùng nhóm chúng ta ký kết khế ước nhưng là cái này thời điểm nhóm chúng ta là có thể dùng ý niệm cùng ngự thú câu thông a chỉ cần câu thông, thông thuận ô n g t h ký kết khế ước liền nước chạy thành s ô n g a không tệ lệ phong hành đứng tại bên cạnh hai tay ôm ở t r ư ớ ngực nhẹ gật đầu đám người dạ hạo chứng mắt nhìn các ngươi vừa mới ở bên n i ế n ó i nhỏ lường à y liền nghiên cứu ra được những này t h ầ m thao thao cười ngạo nghễ chỉ những thứ này còn chưa đủ hạ dạ hạo nhữ mày nói ra trong đó có một cái vấn đề lớn nhất vấn đề gì nhóm chúng ta nghiên cứu lâu như vậy không có khả năng có sơ hở mới đúng à? t h ầ m thao thao cùng lệ phong hành đều hầu nghi nhìn xem dạ hạo dạ hạo nói ra ta chỗ người quen biết bên trong bao quát ta trong gia tộc một chút lao tiền bối đều không có tượng người p h ả m ca dạng này ngưng tụ khế ước đơn giản như vậy nhẹ nhõm triệu hoán pháp trận là phi thường dễ dàng nhưng ngưng tụ khế ước là một cái phi thường chuyện phức tạp trừ phi là đã tán thành ngươi cùng ngươi hết sức quen thuộc quái vật hoặc là chủ động tìm kiếm ký kết quá nếu không ngươi đi đến một con quái vật trước mặt nó không có khả năng cho ngươi cái này thời gian cùng cơ hội đi ngưng tụ khế ước t h ầ m thao thao cùng lệ phong hành mở to hai mắt nhìn há to miệng ngây ngẩn cả người nghiên cứu đến nghiên cứu đi giống như thật lọt mất khâu mấu chốt nhất rồi đúng a người bình thường cùng ngự thú ký kết ngưng tụ khế ước một bước này là phức tạp nhất ít nhất phải thao t á c một hồi lâu mới được chạy đến trước mặt quái vật thôi động triệu hoán pháp trận đoán chừng liền sẽ bị quái vật một bàn tay đánh bay đi thế nhưng là trần phạm trước đó vì cái gì đơn giản như vậy nhanh như vậy liền ngưng tụ ra khế ước lúc ấy rõ ràng là triệu hoán pháp trận nhất xuất hiện khế ước l i ề n lập tức cũng xuất hiện à hắn là thế nào làm được thẩm thao thao lập tức hỏi p h ả m ca ngươi đến cùng là thế nào ngưng tụ khế ước dạy một chút nhóm chúng ta đi lời này vừa ra dạ hạo cùng phương tiến tiến mấy người đều tập trung vào trần phảm ngưng tụ khế ước kỳ thật không có chút nào khó trần phám nói ra ta trình tự cùng các ngươi trình tự nhưng thật ra là đồng dạng nhất định phải nói quyết hiếu chính là chăm học khổ luyện quen tay hay việc trọng yếu nhất chính là mỗi ngày phải gìn giữ ưu lương làm việc và nghỉ ngơi tuyệt không thức đêm đám người đồng thời lật lên xem thưởng gặp thẩm thao thao cùng lệ phong hành n g â y người sở huyền lại bổn một đao còn có một cái vấn đề lớn dù là ngự thú nguyện ý cùng ngươi ký kết nhưng ngươi ngự thú không gian cũng chưa chắc có thể chịu được được ký kết ngự thú số lượng cùng ngự thú sư bản thân thực lực cùng một nhịp thở ngươi không thể cầm trần phàm loại này biến thái đi cùng người bình thường tương đối a chính là bởi vì số lượng hạn chế coi như hiện tại các ngươi gia tộc cho các ngươi tìm tới thích hợp ngự thú các ngươi cũng không có khả năng ký kết thành công nói ai biến thái đây trần phàm đem nhặt lên một khối đá nhỏ ném về phía sở huyền sở huyền có chút lệch ra đầu tránh thoát tảng đá t h ầ m thao thao cùng lệ phong hành bốn mắt nhìn nhau im lặng ngưng nghẹn nghiên cứu n g a này cuối cùng là hoàn toàn không thể được a như thế nói đến trần phạm thật đúng là cái biến thái a hắn đều đã sáu con ngựa thú cái này hắn sao thật là người sao đây là người có thể làm đến ra sự t ì n h sở huyền nói rất đúng không thể cùng loại này biến thái so sánh càng so càng yêu thương càng so càng tuyệt vọng t h ầ m thao thao góc bốn mươi lăm độ im lặng nhìn thương thiên một trận gió lạnh thổi đến để hắn đánh cái chiến tranh lạnh ai dám giấc đẹp trai có làm được cái gì gió thổi qua tới vẫn là sẽ lạnh lại không thể nhiều ký kết mấy cái ngựa thú thẩm thao thao đi đến d ạ hạo bên cạnh g ạ t ra cái vị trí lệ phong hành đi đến thẩm hồng tụ bên cạnh thẩm hồng tụ cũng không ngẩng đầu lên cút hắn đành phải đi đến bạch như ca bên cạnh để bạch như ca hướng trần phảng bên cạnh ngồi ngồi c h ố n g đi một điểm vị trí vừa mới ngồi xuống lệ phong hành một thoại hoa thoại thanh tinh yêu h ồ vẫn là không có man hoang c u ầ n bạo viên tốt đám người xứng sở lệ phong hành nói ra trước đó nhóm chúng ta giết nhiều như vậy quái vật bao quát một đoàn ma lang rất nhiều quái vật thi thể đều vứt bỏ thật là đáng tiếc đó cũng đều là tiền a nhưng là giác hổ cùng tiên hoang thần như bọn hắn đều còn không được nếu như man hoang quần bạo viên tại liên tốt, đồ chơi kia đoán chừng có thể nâng lên một tòa tiểu sơn các người nói man hoang c u ầ n b ạ o viên có phải hay không mạnh hơn thanh tinh yêu hồ đám người không nói chuyện lệ phong hành s ữ n g s ờ một chút nghiêng đầu xem xét không biết rõ cái gì thời điểm thanh tinh yêu hồ đã mò tới phía sau hắn sắc bén kia răng cách hắn cổ chỉ có không đến mười cm nhưng là lệ phong hành k h é c quát một tiếng đem đám người giật nảy mình man hoang c u ầ n b ạ o viên khẳng định là đánh không lại thanh tinh yêu hồ mà lại man hoang c u ầ n b ạ o viên loại kia to con hào n h o bên ngoài mặc dù k h i ê n đến đồ vật nhiều nhưng là ăn cũng nhiều đ một, một trận gió thổi tới lệ phong hành phát hiện tự mình phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh nước đẫm mặc dù thanh tinh yêu hồ đã cùng trần phàm ký kết nhưng dù sao cũng là vừa ký kết ai biết do nó có thể hay không không nghe sai khiến trực tiếp cắn hắn một cái đây thường thao thao nhìn xem chưa tình hồn lệ phong hành âm thầm nhẹ gật đầu quả nhiên So、t làm làm, lệ phong hành rất kỳ quái hướng bên kia xây dịch vận chuyển tinh lực vềnh thai nghe lén liên nghe đến tiểu h nói ra cùng cương tử cùng hàn đầm kim giác giao long bọn hắn kia một đám giúp trí có thể có cái gì cộng đồng tiếng nói bọn hắn liền tiếng người cũng sẽ không nói lệ phong hành h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú nói ra kia khẳng định dù sao giống nhóm chúng ta loại này có thể nói chuyện n g ự a thú thật sự là quá ít quá ít lệ phong hành kia hai hàng rõ ràng là người cũng sẽ không nói tiếng người đây nói một lần liền chịu một lần đánh lệ phong hành chỉ cảm thấy ngực đau xót thật giống như bị người đâm một kiếm tiểu hát chế rêu nói ra kia hai hàng căn bản không tính người tận cho nhân tộc mất thể diện hắn cũng không bằng một cái hát con vịt gỗ lìn gật gật đầu ngao trời ạ kia ra hỏa liền gỗ lìn cũng không bằng lệ phong hành giận g ữ ra lý luận nhưng hắn chỉ là nhất phẩm ngũ trọng tiên gỗ liên cùng h u y ễ n vương thanh mãn kim giác thú đều không yếu hơn hắn húng chi còn có cái có thể tinh thần công kích cấp sáu tiểu h ắ c đây tiểu h ắ c một cái tinh thần gai nhọn lệ phong hành ôm đầu ngao một tiếng liền quỳ xuống sau đó gỗ liên đi lên cầm truy đối lệ phong hành chính là một trận truy truy đến cái sau đầu đầy là bao mới cùng h u y ễ n vương thanh mãn kim giác thú cùng tiểu h ắ c nên ngăn đi hàn đầm kim giác giao long nhìn thấy tự mình chủ nhân bị đánh nghị tỉnh lại đang ngủ cảm giác giác hộ cùng thanh hỏa lộc đi lên hỗ trợ nhưng lại ngừng lại tỉnh táo một điểm long long không cần thiết cùng gỗ liên loại này cấp thấp chủng tộc cùng kia hát con vị so đo ngươi quên ngươi mạnh bao nhiêu rồi sao ngươi thế nhưng là hàn đầm kim r á c giao long ngươi về sau là muốn hóa long ngươi nếu là bạo phát kia tất nhiên muốn nhắc lên một mảnh gió t a n h m ư a máu toàn bộ lam tinh đều muốn long trời lỡ đa cho nên long long ngươi phải n h ấ n lại n h ấ n lại lại n h ấ n lại chủ nhân bị đánh liền bị đánh đi bị đánh có thể để cho hắn trưởng thành ngươi không cần thiết đi cùng kia tên lùn ra xanh cùng hắc con vịt còn có đầu kia tiểu x à đi x ó a đo ngươi có càng quan trọng hơn sứ mệnh nghĩ tới đây hàn đầm kim g á c giao long yên lặng nhắm mắt lại phi thường an ổn ngủ thiết đi chân phá mấy người nhìn xem lệ phong hành bị đánh cũng đều là không còn gì để nói lệ phong hành đúng lúc này canh giữ ở phía ngoài sa mạc phong điêu phát ra cảnh báo có quái vật đến đây trần phám nắm lên trường đao vươn người đứng dậy một đám người đồng thời thúc giục tinh lực tỉnh lại ngủ say mấy cái ngự thú trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ thấy cách đó không x a một đoàn thất thải u y ễ n chim nhanh chóng bay tới không phải hướng về phía nhóm chúng ta cái này tới thầm hồng tụ n h ẹ nói lúc này tiểu hắc rơi xuống trần phàm trên bờ vai nước bọt chảy dòng chủ nhân k i a thất thải u y ễ n chim thật xinh đẹp tất cả đều là mẫu giúp ta bắt mấy con trở về a dạ hạo cùng thầm thao thao mấy người s ứ sở con hàng này làm sao thấy được thất thải u y ễ n chim là cái đây này trần phàm nhịu nhữ mày nói ra tỉnh lại đi các ngươi không thích hợp tiểu hắc không phục lắm làm sao lại không thích hợp trần phàm nói ra cái đầu của ngươi giống con hắc con vịt tia thất thải viễn chim khổ người so lão hổ đều lớn hơn ta sợ ngươi mới không tới tiểu hắc phía sau thẩm hồng tụ tam nữ khuôn mặt đều đỏ bừng lên đồng thời xoay người qua đi tiểu hắc nhìn xem k i a m ộ t đám thất thải nguyễn chim bay hướng phương xa rất b u ồ n b ự c ai nhiều như vậy xinh đẹp chi mẹ m từ bên cạnh ta bay qua ta lại một điểm biện pháp đều không có lời còn chưa dứt nó miệng há ra hướng về phía bay xa thất thải nguyễn chim huýt sáo sở huyền cùng phương tiến tiến mấy người đều nhìn về trần phạm trần phạm mở to hai mắt nhìn một mặt vô tội đây cũng không phải là ta giáo no à c h í n h ta cũng sẽ không h u t sáo đây tin người mới là lạ đám người trận trắng mắt đột nhiên tiểu hắc thần sắc hơi động một chút điêu trùng tiểu kỹ ráng múa dịu qua mắt t ợ đại uy tiên h long cái này xoa điều thật không nên để nó xem tv i i t r ầ n pha bất đắc dĩ liếc qua tiểu hắc chỉ thấy tiểu hắc nhìn chằm chằm tay trái bên cạnh ám huyết thạch đầu nhân bên trên vị trí trong mắt u quang l ó i lên tinh thần gai nhọn phốc phốc phốc phốc mấy cái cánh màu đen tiểu hồ điệp phân phật rơi xuống ám huyết thạch đầu nhân tay trái bên cạnh trên đất trống cái gì đồ vật ám huyết thạch đầu nhân cùng t r ầ n pha mấy người đều sừng sốt một cái chỉ thấy phương tiến tiến bước nhanh tiến lên ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy kẹp lấy một cái hồ điệp kinh thanh nói ra truy hương bướm chân pha bừng tỉnh đại ng phàm ca ngươi cũng nhận biết cái này cái gì truy hương bướm không biết trần phám lắc đầu nói ra nhưng là dạng này sẽ có vẻ tương đối có văn hóa có lịch duyệt nha thầm thao thao sở huyền trầm giọng nói ra hẳn là thiên đại tử nàng nhóm làm lệ phong hành gãi đầu một cái nói ra đây rốt cuộc là cái gì đồ vật cái gì hương cái gì bướm truy hương bướm phương tiến t i ế nói n ra trên người của chúng ta hoặc là một ít ngự thú trên thân khả năng chúng truy t h ầ n hương cái này truy hương bướm chính là đuổi theo truy thân hương tới gia hạo n h ữ mày vậy làm sao bây giờ hiện tại đi tìm địa phương tắm rửa、à? áo giáp đều muốn rửa một lần vô dụng phương tiến tiến nói ra kia truy thần hương vừa rơi xuống đến trên thân ba ngày ba đêm về sau mới có thể tiêu tán ngâm nước bên trong là rửa không sạch bạch như ca hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng nói ra nàng nhóm muốn làm cái gì chân phám nết miệng cười một tiếng nói ra mặc kệ nàng nhóm muốn làm cái gì dám trêu cho ta ta liền trực tiếp bổ nàng nhóm dương quốc người hhhh một tiếng này cười lạnh s á c ý nghiêm nghị dạ hạo nhắc nhở nói ra mọi người vẫn là phải cẩn thận một chút mấy cái kia dương quốc nương môn hẳn là tại đã là nhị phẩm cảnh trở lên cầm đầu cái kia làm không cẩn thận đã là nhị phẩm nhị trọng tiên thậm chí nhị phẩm tam trọng tiên không có nhị phẩm nhị trọng tiên trở lên thực lực nàng nhóm không dám tới giết cấp mười hai mặt quỷ c ự tích thẩm hồng tụ cùng phương tiến tiến mấy người sắp mặt lập tức liền trở nên ngưng trọng lên ở đây một nhóm người này cùng ngự thú chỉ có trần phạm cùng sở huyền thanh tinh yêu hồ cùng cầm bạo phong chiến phủ giả hạo có thể chống lại nhị phẩm nhị trọng tiên mấy người còn lại đối mặt nhị phẩm nhị phẩm nhị trọng tiên không hề có lực hoàn thủ thẩm hồng tụ mím môi một cái lần này sau khi trở về ta cũng phải đem tiêu sạch mua một thanh thượng phẩm huyền binh một bộ cùng tiểu phạm dạng này trên đến giáp dạng này nhóm chúng ta chính là tình lữ trang trần phàm lập tức liền n ẹ t mặt ra n g ư ờ i phía trước những lời này cũng còn rất bình thường nói thế nào vừa nói vừa sai l ệ n h phương tiến tiến cười nhạo một tiếng nói ra có ít người à chính là lá cây qua sông toàn bộ nhờ một cỗ sóng kỉnh hiện tại nói là những chuyện này thời điểm sao thầm hồng tụ nghĩ chế dễu lại bị bạch như ca n g ă n cản được rồi được rồi nói chính sự đi tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía trần phàm trần phàm đi đến đằng sau từ bao khỏa bên trong lấy ra một đống tinh hạch đám người tập trung nhìn vào phát hiện trong đó hai khối tinh hạch lại có mười bốn đường vân còn có mấy khối có mười ba đường vân đám người lập tức hai mắt tỏa ánh sáng không nghĩ tới trần p h ạ m lại thu vào mọi người chẳng biết tại sao l i ê n nghe trần p h ạ m nói ra chia sẻ là chỉ có tốt đồ vật lấy ra cho các ngươi nhìn xem hy vọng các ngươi cũng có thể có được trang b là chỉ có tốt đồ vật lấy ra cho các ngươi nhìn xem dù sao các ngươi cũng không cách nào có được mới ta chỉ là nho nhỏ trang b một cái đó chúng nhân khí muốn chết t h ầ m thao thao cười n g ạ o nghễ may mắn ta cũng có chỉ thấy trần p h ạ m ngón tay ở trước ngực điểm mấy lần về sau mở ra chiến giáp trên khảm nạm tinh hạch chốt mở sau đó hắn đem nguyên bản khảm nạm tại chiến giáp trên kia mấy khối tinh hạch cầm xuống tới đổi lại năm khối m ộ ư ơ i cấp quái vật tinh hạch dạ hạo phản ứng lại lập tức cũng đem tự mình chiến giáp trên tinh hạch cho đổi đi nguyên bản bọn hắn chiến giáp trên khảm nạm tinh hạch chỉ có cấp bảy cấp tám nhưng lần thi này lo đến có thể sẽ có chuyện phát sinh trần pham cùng dạ hạo đều đổi lại m ộ ư ơ i cấp quái vật tinh hạch những này tinh hạch cũng không phải là thứ hai trong bí cảnh đạt được mà là lần trước tại thứ nhất bí cảnh núi hình vòng c u n g trong sân động từ những quái vật kia trên thi thể đạt được ngoại trừ lệ phong hành cùng bạch như ca cùng phương tiến tiến bên ngoài mấy người khác đều phân đến không ít cao đẳng cấp tinh hạch ba trần pham thủ trưởng nhấn một cái đóng lại chốt mở năm khối m ộ ư ơ i cấp quái vật tinh hạch thông qua chiến giáp trên trận pháp điều động chiến giáp hiện tại lực phòng ngự lại là trận tăng một mảng lớn như thế vẫn chưa đủ trần p h à m lại đem hộ h o à n trên kia hộ thuận tinh hạch cũng cho đổi rơi mất nhìn xem một màn này phương tiến tiến đột nhiên sắc mặt đỏ lên trước đó giả hạo đã từng đã nói với nàng nói trần p h à m đem tiêu sạch mua một cây đao cùng một bộ áo giáp kia thời điểm phương tiến tiến trong lòng rất lơ đẽm còn muốn thuyết phục trần p h à m một câu để hắn không muốn như vậy loạn tiêu tiền muốn đem tiền hảo hảo phân phối tính toán lâu dài hiện tại xem ra nàng ngay lúc đó ý nghĩ thật sự là ngây thơ tới cực điểm đã là nhị phẩm cảnh tr có được năm con cường đại ngự thú trần phạm y nguyên làm song xấu nhất chuẩn bị phòng ngừa chú đáo kết quả chính là trong đoàn đội mặt nhiều người như vậy phía sau cùng đối phiền phức thời điểm toàn bộ nhờ một mình hắn đến bảo hộ phương tiến tiến yên lặng nhìn xem kiểm tra hộ t h u ậ n trần phạm trong lòng dâng lên một cô ấ y náy cùng kính nghệ không còn sớm tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi buổi tối hôm nay ta đến gắt đêm trần pham nhẹ nhàng vô vô á m huyết thạch đầu nhân bà vai nhỏ tối các ngươi đều quay về ngự thú không gian đi nghỉ ngơi đi ta gọi tảng đá á huyết thạch đầu nhân bất đắc dĩ gãi đầu một cái thầm hồng tụ đi tới nói ra ta cùng ngươi trần phong l ắ đầu không cần ta uống hai chén cà phê ngủ không được tốt h ta phương tiến tiến liếc qua thẩm hồng tụ nàng nguyên bản cũng nghĩ nói lời này nhưng không biết rõ vì cái gì nói đúng là không ra miệng t r â n pham ngồi xếp bằng tại bên vách núi đem trường đao gác ở trên đùi thẩm hồng tụ sát bên hắn tại bên cạnh ngồi xuống pham ca vậy hôm nay liền vất vả ngươi sư thúc vất vả dạ hạo mấy người lên tiếng chào hỏi đều về nghỉ ngơi t r â n pham để tiểu thanh cùng vợ n g i ả bọn hắn cũng đều trở về ngự thú không gian sau đó nhắm mắt lại bắt đầu thăng ngộ đoạn thiên cựu đạo đào thứ nhất môn đao pháp này quá mức thần bí quá mức phức tạp nói là đao thứ nhất kỳ thật có 9 9 8 n m m i m đao chỉ có đem 9 9 8 n m m i m đao dung hợp q u c n thông cái này đao thứ nhất mới tính chân chính tu luyện thành công cái này đao thứ nhất mạnh mẽ hung hãn 8 á m m i m đao mỗi một đao đều ngậm nhất trọng đao ý một đao mạnh hơn một đao một đao so một đao cùng một đao so một đao mãnh chỉ có đem 8 á m m i m đao dung hợp q u c n thông mới có thể một đao tiếp một đao điệp ra hắn đao ý một đoạn này thời gian đến nay trần p h à m đại bộ phận thời gian kỳ thật đều dùng tại thăm ngộ môn đao pháp này phía trên biết điều khai mạch sử dụng thời gian ngược lại so tuyệt đại đa số ngự thú sư hoặc tinh vũ giả. đều muốn ít rất nhiều giờ phút này hắn mặc dù ngồi xếp bằng nhưng trong đầu tinh thần ngưng tụ hiện hiện ra một thân ảnh bắt đầu đi theo bạch thiên vũ kiêm một thân ảnh không ngừng lặp lại lấy diễn luyện lấy đao công từ 9981 đao đao thứ nhất bắt đầu sau đó đao thứ hai đao thứ ba thứ tư đao thứ năm đao thứ năm đao về sau trần phạm lại trở về đến tiếp tục từ đao thứ nhất bắt đầu thân thể của hắn không nút đích như là thạch điêu nhưng tinh thần tiêu hao cực lớn trong đầu vừa đi vừa về lặp đi lặp lại tham nộ cùng diễn luyện lấy phía trước nhất năm đao bên trên thầm hồng tụ không nói gì chỉ là dùng tay chống đ thời gian từng giờ trôi qua một đêm bình tĩnh vô sự một tiếng chim gọi phá vỡ yên tĩnh t r ờ i đã sáng làm sở huyền cùng dạ hạo mấy người tới thời điểm trần phàm nhắm mắt bà n tử như là h ò a đá mà thẩm hồng tụ cũng đã ngồi xuống vách núi một bên khác biên giới vị trí thẩm hồng tụ xoay đầu lại làm cái suỵ thủ thế sở huyền thần sắc hơi đ ộ n g một chút nhìn xem trần phàm con người bỗng nhiên co rụt lại chỉ gặp trần phàm thân thể chung quanh lại có năm đạo hơi mở đao khí tại xoay tròn những cái kia đao khí ngưng đọng như thực chất liền phẳng phất năm thanh trường đao vòng quanh trần phàm thân thể dạo qua một vòng lại một vòng khó trách thẩm hồng tụ ngồi xa như vậy đột nhiên trần phang mở hai mắt ra đống nhiên đứng dậy tại hắn đứng dậy sắt na năm đạo đao khí trong nháy mắt hội tụ thành một chém trần phang hóa trưởng làm đao một đao hướng về phía trước chém xuống hô tiên năm đạo đao khí hội tụ mà thành trường đao phá không bay ra oanh một tiếng đem phía dưới một tảng đá lớn chém thành vô số m ả n h vỡ thật là khủng khiếp đao công sở huyền mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc nhị phẩm cảnh rõ ràng nhất một cái dấu hiệu chính là tụ khí thành lưới đao đột phá đến nhị phẩm cảnh sở huyền không bằng vào binh khí chỉ là thủ trưởng hoặc là ngón tay cũng có thể dùng tinh lực ngưng tụ ra như là chân thực đao kiếm nhất binh khí loại này binh khí ly thể về sau cũng có thể phá không bay ra nhất định cự l y nhưng muốn nói lực công kích kia khẳng định kém xa tít tắp loại kia địa binh hoặc là huyền binh tùy ý một kiếm nhưng mà trần p h à mới một đao kia chỉ sợ so rất nhiều nhị phẩm cảnh sử dụng huyền binh chém vào đều muốn cường đại hơn nhiều một đao kia nếu như là dùng cái kia thanh đoạn thiên ma đao phát ra uy lực chỉ sợ muốn tăng lên gấp mấy chục lần sở huyền trong đầu cân nhắc một cái đoán chừng lần trước núi hình vòng cung gặp phải kia nhị phẩm tam trọng thiên người áo đen toàn lực phòng ngự cũng không thể chống đỡ được trần phá phải cố gắng tu luyện a s ở huyền thầm thở dài một tiếng vừa mới đột phá nhị phẩm cảnh không có mấy ngày coi là có thể cùng trần phạm rút ngắn một điểm khoáng cách đây không nghĩ tới lại bị quăng mở một mảng lớn s ở huyền tiến lên mấy bước vừa muốn nói chuyện phía dưới tùng lâm nơi xa đột nhiên chuyển đến trận trận tiếng oanh minh chỉ thấy từng cây từng cây đại thụ che trời không ngừng sụp đổ tùng lâm bên trong từng b ầ y loài chim bay lên vô số quái vật thất kinh hướng phía nơi xa bỏ chạy chuyện gì xảy ra v ạ c như ca mấy người từ phía sau vật ra trần phạm khẽ híp một c á n mắt tập trung vào cây cối sụp đổ vị trí quái vật tên m sở huyền cự t í gia hạo các ngươi cùng ta số dưới trần p h à m quát lạnh một tiếng nói những người khác lưu tại phía trên không muốn số dưới thiên đại tử nàng nhóm đem mặt quỷ cự tích dẫn đến đây gia hạo giận dữ hán sao quay lại để cho ta bắt được nàng nhóm ta không đánh chết nàng nhóm không thể sở huyền m ặ t không biểu lộ bắt được rồi nói sau trần p h à m đem trường đao trong tay rút ra sau đó đem tiểu bạch cùng tiểu thanh bọn hắn tất cả đều kêu gọi ra dạ hạo chỉ đem thánh nguyệt kiên n h ư hòa kêu gọi ra mà sở huyền thì đem á m huyết thạch đầu nhân cùng sa mạc phong điều kêu gọi ra trần p h à m tâm niệm vừa động thanh tinh yêu hồ lập tức cho hắn cùng sở huyền ba người cùng mấy cái ngự thú đều mặc lên thanh tinh hộ giáp cương tử cùng hát thiết long quy có chút k h ô n g phục lập tức lại tại thanh tinh hộ giáp bên trên tăng thêm hai đạo hộ giáp về phần thẩm hồng tụ mấy người cùng với k á c ngự thú thì đều hướng lui lại đi cấp m ư ơ i hai mặt quỷ mặc kệ là cấp năm ngự thú vẫn là cấp sáu ngự thú trên cơ bản đều không có quá tác dụng lớn chỗ cũng chính là dạ hạo thánh n g u y ệ t khiên ngư hoa là trị liệu hệ ngự thú thời khắc nguy cấp còn có thể cứu mạng cái khác cấp sáu ngự thú đều đã phái không lên rụng tràng xuống dưới trần pham quát lạnh một tiếng đằng sau thầm hồng tụ nhắc nhở không chỉ có là muốn xem chừng q u ỷ kia mặt cự tích các ngươi còn muốn xem chừng thiên đại từ nàng nhóm mấy cái tia dương quốc nữ nhân không phải đồ tốt trần pham trên đầu n h ì n trăm trăm i m e cùng sở huyền còn có dạ hạo trực tiếp nhảy xuống vách núi tiểu thanh đi sát đằng sau sau lưng bọn hắn ma tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn thì toàn bộ hội tụ tại vượn già bên người ngợm nhờ ám ảnh màn trời ẩn nạp thân hình giống quỷ kêu mặt cự tích một đường truy sát thiên đại t ử bốn người mà tới thiên đại tử mang theo kêu ba người nhanh chóng hướng về hướng về phía trần p h à m bên này trần p h à m quân mời trợ nhóm chúng ta một chút sức lực sau đó tất có thâm tạng thiện nhân tính toán đến lao tử trên đầu đến rồi thu thập hết quái vật này lại đến đối phó các ngươi trần phạm không nói gì ánh mắt gắt gao tập trung vào đằng sau bá khí vọt tới mặt quỷ cự tích cao đẳng siêu phàm mặt quỷ cự tích so trước đó tưởng tượng còn muốn đáng sợ thành tích có chút nát đặt mua càng ngày càng kém có chút p h i ề n não cầu một đợt đặt mua cầu truy đọc cầu không muốn nuôi sách ra các minh đệ lao hải đoạn này thời gian một mực tại cố gắng ngày càng v ậ n chữ kiêm chức gõ chữ một ngày đổi mới một v ậ n chữ không dễ dàng a các người đặt mua là đối tác giả ủng hộ lớn nhất chỉ có đặt mua tác giả mới có gõ chữ b ú c đồng a ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích kịch tính nhanh kẹo c u a đồng lướt ngang cười mịn Trước 146, Thiên ma Giáo. Ma song phương mặc dù còn cách xa nhau hơn năm mươi mét xa nhưng trần phạm đã cảm nhận được kia hung s á t chi khí lúc này thiên đại từ bốn người chính t h ở hồn hẹn từng bước một hướng trần phạm ba người bên này lui tới m à quỷ kia mặt cự tích con mắt đỏ bừng từng bước một tới gần trần phạm cầm trôi đao tay gấp xếp chặt phía sau thanh tinh yêu hồ cũng là khẩn trương tới cực điểm tiểu thanh cũng không thể phán đoán mặt quỷ cự tích đẳng cấp nhưng yêu thú trời sinh trực giác nói cho nó biết trước mắt quỷ này mặt cự tích so với nó muốn cường đại hơn nhiều mà nó mặc dù tiếp nhận thánh nguyệt k i ế n ngư hoa trị liệu nhưng bây giờ thương thế cũng không khỏi hẳn tiểu thanh đi tới trần phạm tay trái bên cạnh có chút khẩn trương nhìn thoáng qua trần phạm nhưng trần phạm mặt không biểu lộ đột nhiên tay phải bên cạnh sở huyền t h ấ p giọng nói ra trần phạm ứ n g trần phạm có chút lệnh ra đầu chỉ thấy sở huyền ánh mắt hướng xuống mặt liếc một cái trần phạm thuận sở huyền ánh mắt xem xét sở huyền tay trái dẫn theo cái bao lớn bao lớn trần phạm khỏe mắt đ ỗ n g nhiên nhảy một cái sở huyền cái thằng này lại mang theo bom ngươi đến cùng là nhân loại hay là gỗ liền a như thế ưa thích chơi bom lần này vốn là mang theo đại m a tới có đại m a tại ngươi còn mang như thế đại nhất bao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất uy lực như thế nào so với lần trước mạnh rất nhiều ngươi cầm tới nhiều tiền như vậy không mua chiến giáp liền mua cái đồ chơi này rồi ta có áo choàng lần này bí cảnh sau khi rời khỏi đây ta liền mua một đồ ngươi dạng này chiến giáp cái này thời điểm dạ hạo cũng đến đây từ trong bao của mình ra bên ngoài móc đồ vật trong cái bọc của hắn mặt là các loại nhan sắc các loại hình dạng bình bình lọ lọ chân pham s ư ơ n g sở ngươi lại mang theo thứ gì đồ vật dạ hạo cũng không ngẩng đầu lên một bên đem những cái kêu bình bình lọ lọ mở ra cái nóc hướng sở huyền trong bao nhất một bên nói ra ngoại trừ phần nữa còn có mười mấy loại độc dược thuốc sổ xuân thuốc tại trần phàm c ngây sở h người sắt na sở huyền đã đem bao khỏa khóa kéo kéo lên sau đó đem một cái ngon cái lớn nhỏ đồ chơi bỏ vào trần p h à n trong tay điều khiển từ xa lấy được án chặt lục khóa ba dây bom mười giây sau bạo tạc án chặt đỏ khóa ba dây bom lập tức bạo tạc trừ cái đó ra bao khỏa tao nộ cường đại tinh lực xung kích cũng sẽ bạo tạc trần phạm yên lặng cầm lấy điều khiển từ xa nhìn một cái phía trên đỏ lục hai cái cái nút về sau đem điều khiển từ xa để vào áo giáp trong túi á o sau đó hắn hướng phía sở huyền đưa qua tay đi bao khỏa cho ta sở huyền không nhúc đ í c h trần phàm nhũ mày ta hiện tại phòng ngự mạnh nhất coi như chạy đến quái vật k i a bên cạnh bị nó đập một bàn tay cũng không nhất định sẽ thụ thương ngươi chúng vào một bàn tay hẳn phải chết không nghi ngờ sở huyền hà to miệng đem bao khỏa cho trần phạm như vậy đánh đi nói trần phàm từ một chỗ trong túi lấy ra một cái hộp nilon dạ hạo cười hh t t một tiếng bắt đầu một hộp phân nữa động thủ chính là ổn nói hắn cùng sở huyền đồng thời từ trong túi lấy ra một ống thuốc thử trần pham cũng lấy ra một ống g i ả i dược để phòng nhiễm phải phân nữa đồ chơi kia so độc dược còn đáng sợ hơn cút sang một bên trần pham hướng về phía nhanh chóng chạy tới thiên đại t ử bốn người q u á t lên một tiếng lớn thiên đại t ử bốn người sừng sốt một cái nhưng phản ứng cũng là cực nhanh lập tức hướng phía hai bên trái phải liền xông ra ngoài nàng nhóm bốn người vừa mới lao ra trần pham đỉnh đầu e m a i liền thi triển kỹ năng phong bạo phong chi nhận phong bạo lập tức c u ố n sạch lấy phân ngứa q u ố n về phía truy sát tới mặt quỷ cự tích mặt quỷ cự tích mắt thấy phong bạo c ủ n tới trong mắt lóe lên một tia h u n g lệ miệng to như chậu máu đông nhiên mở ra tiếng gầm g ừ sóng t r ầ n pham sắc mặt đại biến lúc trước hắn xem xét mặt quỷ cự tích kỹ năng thời điểm đối một chiêu này nhất là đ ệ b ụ bởi vì hắn căn bản không cách nào xác định trên thân chiến giáp này có thể hay không phòng ngự ở sóng âm loại kỹ năng một chiêu này nếu là bị hắn phát ra đừng nói phấn ngứa triệt để mất đi hiệu lực hắn cùng sở huyền ba người chỉ sợ đều muốn lập tức bị trọng thương trần pham lập tức quắt lên một tiếng lớn tiểu tại quỷ kia mặt cự tích sau lưng không trung xoay quanh tiểu hắc lập tức một cái lao xuống thi triển tinh thần gai nhọn x ộ t s o a n sột o ạ n mặt quỷ cự tích cảm giác trên đầu mình bị đâm một cây cương châm hai mắt biến thành màu đen đau đớn k h ó nhịn kỹ năng tiếng gầm g ừ sóng trực tiếp liền bị đánh gãy còn chưa chờ nó kịp phản ứng phong bạo đã quét sạch đi qua vô số phong nhận cắt chém tại thân thể của nó phía trên phát ra tới thương thương thương kim thiết tướng minh thanh âm ỉ mèn trong gió lốc phong nhận chỉ ở hắn trên thân lưu lại từng đạo nhàn nhạt với cát nhưng mặt quỷ cự tích thân thể khổ cũng bị tung bay thượng quanh thân một trận hắc khí lật lờ đúng là chịu đựng lấy phong bạo hướng lên s ú n g kích trùng điệp trở xuống đến mặt đất nhưng bởi vì nó há mồm g ầ m thét đại l ư ợ n g phần ngứa lập tức liền chui vào hắn trong miệng mặt quỷ cự tích khó nói lên lời ngứa lạ như là vô số kẻ sắt thép con kiến chui vào ngũ tạng lục phủ xương cốt kinh mạch để mặt quỷ cự tích trong nháy mắt đã mất đi chấn định trên mặt đất không ngừng lan lộn thiên đại từ bốn người trần phạm lập tức để y mẹ thu phong bạo ngón tay nhẹ nhàng khé động cùng vượn già tiệ bạch cùng một chỗ dấu ở ám ảnh màn trời bên trong tiệ bạch còn có trần phạm ba người trên đầu đồng thời ba mươi giây bên trong lực lượng tăng vọt ba mươi sau một khắc lặng lẽ mò tới k h ắ c một bên vợ già hô một tiếng liền xuất hiện ở mặt quỷ cự tích sau lưng ám ảnh độc trảo vợ già kia mang theo màu đen thủ sáo máu phải suy một tiếng liền trộm vào quỷ kia mặt cự tích trên thân c h ó i hai thanh âm chuyền ra mặt quỷ cự tích trên lưng lập tức xuất hiện năm đầu nhàn nhạt, nhạt vết máu mang tới thủ sáo vợ già tại cương tử k h á t máu tăng phúc phía dưới một kích toàn lực vậy mà chỉ ở hắn trên lưng vạch ra đến mấy đầu vết máu thiên đại tử mấy người không minh bạch vì cái gì trần phạm sẽ để cho yếu như vậy ngự thú tiến lên công kích nhưng đối với vượn già tới nói cầm r a đến vết máu đã đầy đủ nó thân thể nhất chuyện tứ chi cùng sử dụng hai ba lần liền nhảy ra đi sau đó lại lần lần vào ám ảnh bên trong cương tử xoát xoát hai lần nhảy lên một gốc cây n ấ m ngọn c â y bưng hướng về phía mặt quỷ cự tích nghe răng trận mắt nhưng trần phạm không cho phép hắn tham chiến cương tử rất phiền m u ộ n cùng lúc đó t i ể u bạch một cái lôi t h ể m xông vào vượn già ám ảnh màn trời về sau miệng hạ ra cùng bên này t i ể u thanh đồng thời phát ra công kích lôi long nhan thạch cự pháo lôi điện ngưng tụ mà thành lôi long đánh tan vượn già chống ra ám ảnh màn trời đ á mặt, mặt quỷ tự tích kia thân.、So、thân thể khổng lồ đầu tiên là bị lôi long đánh cho bay về phía trước sau đó cái hót lại bị nham thạch cự pháo nện đến chôn vào trong đất toàn bộ thân hình bởi vậy trực tiếp lật ra từng cái nhưng mặc kệ là trần phản mọi người vẫn là thiên đại từ bốn người thấy cảnh này một trái tim đều là bỗng nhiên chầm xuống vô luận là tiểu bạch lôi long vẫn là tiểu thanh nham thạch cự pháo đều không có đối mặt quỷ cự tích tạo thành quá lớn thương hại song phương chiến lược đẳng cấp vẫn là t r ê n l ệ n h quá lớn quỷ này mặt cự tích không có phòng ngự kỹ năng nhưng hắn to lớn t i n h lực sớm đã tại hắn quanh thân tạo thành một đạo cường hãn phòng ngự lại thêm hắn ra d à y thịt béo như thế hai đạo công kích căn bản không đau không nữa thản ra trần phám dẫn theo trường đao cùng sở huyền mấy người phân tản ra thiên đại t ử bốn người cũng lập tức hướng một bên khác tản ra đem quỷ kia mặt cự tích vây vào giữa thiên đại từ gặp trần phám vẫn không có độc thủ nhịn không được cao giọng nói ra trần phám quân quái vật kia hiện tại không ngừng lan lộn chính là công kích thời cơ tốt nhất. t r ầ n phạm gật gật đầu vậy n g ư ơ i đi a thiên đại tử nàng đương nhiên muốn đi nhưng nàng cùng còn lại ba người công kích căn bản không phá được mặt quỷ cự tích phòng mà trần phạm trong tay đoạn thiên ma đao là có hy vọng trọng thường thậm chí chém giết mặt quỷ cự tích thiên đại tử bốn người cắn ra một cái từ trong hành trang lấy ra bốn đầu thô to xiềng xích lúc này quỷ kia mặt cự tích chu lên bay qua thân thể ánh mắt gắt gao tập trung vào t r ầ n phạm nó nhớ kỹ rất rõ ràng vừa mới để nó n g ứ đến khó mà chịu được chính là trước mắt cái này nhân loại là cái này nhân loại đỉnh đầu kia sơ lạnh thả ra kỹ năng cắn chết hắn mặt quỷ cự tích liều mạng trên ngứa lạ mở ra miệm h ư ớ nguyên phía trần phàm đánh trần tới. Cái này Cái đại lai、like, cái kia tinh tinh công kích có chỉ đội loại hình độ dược. Thiên đại tử vui mừng quá đối, động c dược. t h i ê đại vui tử m ừ n quá đổi, động tủ h phân tán ra tới bốn người đồng thời đem trong tay xiềng xích ném ra kia xiềng xích một đầu tại nàng nhóm trong tay bên kia liền như là còn sùng rắn q u ẹ t một cái liền từ mặt quỷ cự tích cái bụng dưới đáy cùng trên lưng bay qua sau đó quấn quanh một vòng về sau bay trở về đến thiên đại từ bốn người trong tay thiên đại từ bốn người động tác cực nhanh thân hình thoát một cái liền đem xiềng xích quấn quanh ở bốn quả đại thụ che trời trên cành cây t r â n p h n g quân thiên đại tử gắt gao kéo lấy xiềng xích hô to một tiếng bốn người dắt xiềng xích hai chân đều trên mặt đất h á m sâu đi vào dù vậy tại quỷ kia mặt cự tích dãy r i ù a phía dưới bốn quả đại thụ che trời đều phát ra tới kéo kẹt kéo kẹt chói hai tiếng vang xiềng xích trực tiếp liền xiết vào đại thụ thân cây bên trong t r â n p h n g tiếp cận quỷ kia mặt cự tích về sau vốn là muốn đem chứa một đống lôi tinh tạc đạn bao khỏa ném đi qua nhưng mắt thấy mặt quỷ cự tích cũng không hoàn toàn bị trói buộc chặt cũng là lo lắng bao kh Muốn phương hướng, ném tới. Tại hô i bén nhọn tiếng xe gió bên trong trần phàng trường đao trong tay còn chưa rơi xuống mặt quỷ cự tích kia to lớn cái đôi liền quất tới chính giữa trần phàng ngực kết thúc đập mang tới kỹ năng vung đôi lực lượng cường hãng vô s o n g tốc độ nhanh vô cùng trần phạm kêu lên một tiếng đau đớn trên người thành tinh hộ giáp các loại ba tầng áo giáp trong nháy mắt băng liệt cả người như là đạn tháo bị quật bay ra ngoài nhập vào trong vết á núi tiểu phạm phạm ca trần phạm sư túc h n g o ô không trung tiểu hát dọa gần chết song song ta liền không ra một cái chưa kịp phóng ra kỹ năng chủ nhân liền chơi xong mặt quỷ cự tích đối trần phạm căm thù đến tận xương thủy trên thân chân chính nữa là không chịu nổi một cái đôi u t á t bay trần phạm về sau đúng là dây rủa lấy còn muốn phóng tới bị trần phạm ném ra tới cái h a n g l ớ n kia giang d ắ c tại hắn dây rủa phía dưới thiên đại t ử bốn người xiềng xích quấn quanh đại thụ trực tiếp liền đ ứ t gây ra thiên đại t ử bốn người kéo không ở mặt quỷ cự tích trực tiếp liền bị mặt quỷ cự tích kéo hướng về phía trần phạm ném ra tới cái h a n g l ớ n kia giết ngay tại phía sau đám người tiếng kinh hô bên trong sở huyền sau lưng áo choàng như là một cây đỏ thương bay ra ngoài đang bay đến mặt quỷ cự tích trước mặt thời điểm áo choàng phần phật một cái triển khai trực tiếp ôm lấy hắn đầu phanh phanh, phanh. sở huyền cùng dạ hạo đồng thời nhanh chóng lân đến gần sở huyền trường kiếm trong tay tỏa ra đâm ánh mắt mang chém về phía mặt quỷ cự tích chân trước mà dạ hạo gió bao chiến phủ trực tiếp bổ về phía mặt quỷ cự tích cái đuôi nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh mặt quỷ cự tích một cái lợi chào đ ỗ n g nhiên kéo một cái kéo bao khỏa đầu áo choàng miệng to như chậu máu chưa ra cương nhà cắn xé mặt quỷ cự tích một n g ụ m liền cắn về phía nghiêng phía trước sở huyền giờ này khắc này sở huyền lại nghĩ lui thì đã trễ tinh thần gai nhọn không trung tiểu hắc lập tức thúc dục kỹ năng lại một lần nữa đánh gậy mặt quỷ cự t hai mắt biến thành màu đen mặt quỷ cự tích chân trước bị sở huyền t r ư ờ n g kiếm chém ra một đạo vết nước tiên huyết c h ả y dòng mà hắn cái đôi trực tiếp liền bị dạ hạo gió bao chiến phủ chặt đứt, trên mặt đất liên tục nhảy nhót giống mặt quỷ cự tích nổi g i ậ n gầm lên một tiếng trên thân lực lượng của bạo trong nháy mắt căng đứt từng cây xiềng xích lui sở huyền cùng dạ hạo nhanh chóng lui ra phía sau cho dù là chúng chỉ đội độc tố nhưng quái vật này động tác y nguyên so bọn hắn nhanh lên quá nhiều giống mặt quỷ cự tích lần nữa cùng hớm một tiếng mắt thấy nó lại chuẩn bị phát ra kỹ năng tiểu mạch trần phàm thanh â m ở đây trên văng lên chỉ thấy không chung lôi điện chi quang loại lên tiểu bạch từ mặt quỷ cự tích trước mặt bay qua tại nàng bay qua sắt n à nàng trên móng vuốt cái sách tay kia hô một tiếng liền ném vào mặt quỷ cự tích miệng lớn bên trong mặt quỷ cự tích sau một khắc tiểu hắc lần nữa thi triển tinh thần gai nhọn mặt quỷ cự tích khép lại miệng ẩm ẩm ngã xuống đất l ù i chân pham thanh âm vang lên lần nữa tiểu hắc liên tục thi triển tinh thần gai nhọn tiểu hắc đem bú sữa mẹ lực khí đều cho xuất ra khoảng cách gần đối quỷ kia mặt cự tích liên tiếp xử suất mấy đạo tinh thần gai nhọn vượn ra bọn hắn thừa này cơ hội toàn lực xông ra ngoài ra tiểu thanh sông về trần p h ạ m ném ra tới cái hang lớn kia tiểu bạch càng là liên tục thôi động lối t h ể m cái thứ nhất chạy xa nhất mà dạ hạo cùng sở huyền không đợi trần p h ạ m phát ra tiếng đã sớm hướng một bên khác khe núi này tới thiên đại t ử bốn người thấy cảnh này đoán được túi k i a khỏa có vấn đề tất cả đều vứt xuống trong tay xiềng xích như là u linh mẹo chui vào rừng cây trốn đến nơi xa đại thụ phía sau tại mọi người lao ra nằm dây tiểu h ắ cũng c nhanh chóng bay về phía không trung về sau trốn ở cự thạch phía sau trần phàm ấn xuống điều khiển từ xa trên nút màu đỏ vô tận lôi đ ỉ n h chi quang bùng lên ra lấy mặt quỷ cự tích thân thể làm trung tâm một cố lực lượng của bạo hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng nộn nạo lên tôi khô lạc hủ đồng dạng đem phụ cận từng khối tảng đá lớn từng cây từng cây đại thụ toàn bộ c h ấ n vỡ không có chạy đi quá xa thiên đại từ bốn người mặc dù chống ra hậu thuẫn mặc dù phía trước còn có từng cây từng cây đại thụ ngăn cản nhưng vẫn là bị cố lực lượng kia đánh bay ra ngoài trên mặt đất liên tục lan lộn ưng ô cục cho bụi đầy trời trên trận mặt quỷ cự tích cổ q á i tiếng tê còn tại tiếp tục chúng dạng này lôi tinh tạc đạn cái này ác ma hệ mười hai cấp quái vật, lại còn chưa chết tấu. xa xa sở huyền cùng dạ hạo b ọ n người chưa tình hồn lúc này để theo tới tiểu thanh cho mình tăng thêm một đạo thanh tinh hộ giáp về sau trần p h à m u linh đồng dạng hướng phía quỷ kia mặt cự tích nhanh chóng tới gần nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn một bên khác cương tử cũng nhanh chóng chạy qua bên này đến cương tử cho ta khát máu trần p h à m dưới đáy lòng q u á t lên một tiếng lớn kéo gần lại một đoạn cự ly sau cương tử không chút do dự thúc giục khát máu một đao lăng không nát xâm xét theo trần phạm đấy lòng lại quắt to một tiếng đoạn thiên ma đao đao thứ nhất bên trong năm đao hợp nhất một đao hướng phía kia trọng thương mặt quỷ cự tích chém xuống、Hô. trọng thương ngã gục mặt quỷ cự tích lại còn là phản ứng lại móng vuốt hướng phía trần p h ạ m hư hư một trào cầm ra mặt quỷ cự tích kỹ năng toàn phong đao mà lúc này tiểu hắc vì tránh né lôi tinh tạt đạn bay lên không trùng còn chưa trở về chết trần p h ạ m nửa bước không l ù i quắt lên một tiếng lớn trường đao trong tay như thiểm điện rơi xuống vê anh vê anh chói mắt đao quang lấp l ó e mà lên tại quỷ kia mặt cự tích to lớn đầu bị chặt xuống sắt na đường kính dài đến một mét nhanh chóng xoay tròn toàn phong đao bổ vào trần phàm trên ngực trần phàm trên người chiến g á p bạo phát đi ra đâm ánh mắt cả ngựa như rượu bị đứt dây hướng về sau nhanh chóng bay ra mà kia toàn phong đao còn tại hắn ngực nhanh chóng xoay tròn p h ạ m ca. trần p h ạ m nghèo dạ hạo cùng sở huyền còn có tiểu bạch bằng nhanh nhất tốc độ xông về trần p h ạ m h chỉ thấy trần p h ạ m lần nữa quát lên một tiếng lớn trường đao hướng lên vung lên một đao đánh tan tại hắn ngực xoay tròn toàn phong đao b à n h đánh tan kia toàn phong đao về sau trần p h ạ m cổ tay phải khẽ đảo chuyển trường đao trụ sở nửa quỳ xuống dưới trên vách núi thẩm hồng tụ mấy người sắc mặt đỏ bừng nhanh chóng hướng về xuống dưới sở huyền cùng dạ hạo trước hết nhất đổi tới đem trần phàm đỡ lên Ta không sợ a o Trần huyền cùng giã hạo trần phàm chóp cha t chóp chép miệng lại nói ra lần sau ta cũng muốn mang một ba bom cái đồ chơi này thật mẹ nó dùng tốt lúc này thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến h mấy người vây quanh phương tiến tiến đem trong tay bao khỏa nhấc lên đưa về phía trần phàm làm cái gì trần phàm xứng sở phương tiến h tiến nhỏ giọng nói ra ta cũng mang theo một bao trần phàm tiến h tiến cũng bị sở huyền làm hư a suốt ngày mang theo bom lắc lư mặc dù lần này nếu như không có sở huyền bom chiến đấu khẳng định phải gian nan được nhiều nhưng các ngươi liền đi ngủ đều đặt vào như thế một bao lớn bom tâm cũng quá lớn a thẩm hồng tụ tới kiểm tra trần phàm t h ư ơ n g thế thật không có sự tình trần phàm đem áo giáp trên chốt mở mở ra đám người tập trung nhìn vào chỉ gặp được phương năm khối mười cấp quái vật tinh hạch có bốn khối đều đã ảm đạm vô quang trần phàm đem kia bốn khối ảm đạm vô quang tinh hạch cầm xuống lại xếp vào bốn khối chín ta cũng cần mua một bộ như lúc đồng dạng chiến giáp ở đây mấy người trong đầu đồng thời t o á t ra ý nghĩ này nhất là thẩm h ồ n g tụ từ vách núi bên trên xuống tới về sau vẫn luôn không nói chuyện nhưng nàng hai mắt đỏ bừng nhãn thần có chút dọa người n trần phang có chút lệnh ra đầu hạo tử đi trước đem quỷ kia mặt cự tích tinh hạch móc ra dạ hạo nhẹ gật đầu nhưng hai chân nhưng không có động bên kia mặt quỷ cự tích cái đôi u còn giống sống tại nhảy tới nhảy lui mà mặt quỷ cự tích đầu mở ra lấy miệm to như chậu máu tựa như hát động địa ngục bên cạnh tiểu h đang cố gắng thôn vệ lấy mặt quỷ cự tích một Cương trước ử c h đó nhìn thấy trần phạm thủ thương hắn cùng sở huyền phấn đấu quên mình xuống tới nhưng bây giờ sự tỉnh thoáng qua một cái hắn cảm giác hai cái chân đều run dữ dội hơn ngược lại có chút không lớn dám tới gần t r ầ n pham nhẹ nhàng vỗ vô, vô dạ hạo b ả vai nói ra đừng lui lại nam nhân không thể lui lại dạ hạo nhìn xem trần phàm cổ vũ ánh mắt nhẹ gật đầu đúng vậy à sao có thể lui lại đây phảm ca vừa rồi mắt thấy quỷ kia mặt cự tích kỹ năng đánh tới quả thực là không chịu trốn tránh đều muốn chặt xuống một đau kia ta sao có thể lui lại đây liền nghe trần phàm lại nói ra hướng phía trước một bước nhỏ văn minh một bước dài dạ hạo kém chút quỷ câu nói này là dùng tại loại trường hợp này sao phương tiến h tiến cùng bạch như ca gắt một cái sắc mặt đỏ đỏ xoay người qua đi trần pham s ữ n g sở ta coi là chỉ có hồng tụ mới thấy qua câu nói này làm sao các ngươi cũng đã gặp à. bạch như ca nhẹ nhàng một bàn tay đập vào trần phàm trên cánh tay ta tại trên internet nhìn thấy à. phương tiến tiến tiếng như rồi mũi ta ta cũng thế thầm hồng tụ mí môi một cái trong ngày thường làm càn tùy tiện nàng đột nhiên trở nên trầm mặc rất nhiều tất cả mọi người nợ nụ cười rõ ràng trong lòng đều là một trận hoảng sợ còn không có tỉnh táo lại đây làm sao bởi vì trần phàm hai câu nói bầu không khí lại thay đổi cái này thời điểm thiên đại tử mang theo kia ba người đi tới bốn người đều bị trọng thương trên thân máu me đầm địa đầu đều đã đại đã đạo đã đều tung tóc mặt trắng Trên tan thành không còn hình dáng. Cũng chính là thiên đại tử trên người áo giáp, còn miễn cưỡng có thể trì trình. trên thân, nứt từng tay tué trật có có có sắc các còn Cũng chính còn cưỡng Cái khác chúng nữ trên thân, có giáp ngực chấn rách rối ra bởi, người giáp, người giáp, miễn giáp giáp bệnh. bể bảo nàng không hình dáng. hoàng nữ khe hở, áo áo là là bỡ, vô ậ t k h n nổi. g chịu、đổi. Vô luận là tinh vũ giả hay là ngự thú sư trừ phi đạt tới tứ phẩm về sau ngưng tụ tinh lực áo giáp nếu không lực phòng ngự đều muốn xa xa yếu tại ngang nhau tinh lực quái vật hoặc là ngự thú phương diện này rất nhiều quái vật đều có tiên tiên ưu thế cấp bảy ương thân nữ vương có vững như s ắ t thép l ô n g vũ cương tử còn tại cấp hai thời điểm liền có thể ngưng tụ ra t h ạ c h phu hát tiết long quy coi như không sử dụng phòng ngự kỹ năng người muốn đánh nát hắn giáp sắc cũng không dễ dàng như vậy á m huyết thạch đầu nhân đao kiếm có thương thủy hỏa bất sâm cấp mười hai mặt quỷ cự tích mặc dù không có phòng ngự kỹ năng nhưng da dày thịt béo đón đỡ thanh tinh yêu hồ một nham thạch đạn tháo cũng chính là lung lay đầu thiên đại tử mấy người mặc dù thực lực không yếu nhưng phòng ngự vẫn là kém một chút lại gần gũi quá bạo tạc khu vực đều bị tạc thành trọng thương trần phăng vân ta ơn ngài hết sức giút đỡ thiên đ không cần k h á c h khí t r ầ n phàm nết miệng cười cười、Trật. nụ cười trên mặt hắn đột nhiên biến mất trường đao vung lên một đao hướng phía thiên đại tử cổ thẳng c h ả mà m xuống k e n thiên đại tử tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nhấc lên trường kiếm trong tay đón đỡ ở trần phàm một đao lại bị một đao kia chấn động đến liên tiếp lui về phía sau trên người nàng áo giáp cũng bị một đao kia lực lượng c n g bạo chấn động đến rốt cục vỡ v ụ n ra từng khối rơi xuống trọng thương sau thiên đại tử ngăn không được cầm trong tay đoạn thiên ma đào chân phàm ngươi làm cái gì thiên đại tử sau lưng ba n g ờ i dẫn không kèm được n h ị xung lại lại bị sở huyền cùng dạ hạo còn có tiểu than Hô! thầm hồng tụ mấy người sắc mặt tâm trầm tản ra một đám người mang theo một đám n g ự thú đem thiên đại t ử bốn người bao bọc vây quanh thiên đại t ử sắc mặt tái nhận nói ra trần phan quân ngươi làm cái gì vậy làm cái gì trần phan lạnh lùng nói ra giết ngươi a ngươi dùng cái gì truy thần hương tính toán nhóm chúng ta đem mặt quỷ cự tích dẫn tới nhóm chúng ta cái này đến để cho ta cùng ta một đám đồng bạn đứng trước loại nguy cơ này không giết các ngươi giữ lại a n tết ta thiên đại t ử đằng sau kêu ba người sắc mặt đột biến mà thiên đại từ sắc mặt lại là tái đi nói ra trần phan quân ta hướng ngài cùng ngài bằng hữu thành khẩn nói xin lỗi nhóm chúng ta có nội khổ tâm bất đắc dĩ mới đưa mặt quỷ cự tích dẫn tới bên này các ngươi có cái gì nội khổ tâm không liên quan gì đến ta t r â n pham lành lạnh nói ra có lời gì các loại ta chém chết các ngươi lại nói thiên đại tử thiên đại tử sau lưng một nữ tử nói ra các ngươi nhiều người khi dễ ít người tính là gì anh hùng h ả o hán t r â n pham nhịn không được cười lên nếu như anh hùng h ả o hán mỗi lần đều muốn đ ơ n đấu ta mới không làm cái gì anh hùng h ả o hán ta làm ngự thú sư mang theo nhiều như vậy ngự thú không lấy nhiều lần ít chẳng lẽ muốn để bọn hắn tại bên cạnh làm khán giả phụ trách xem kịch vỗ tay a thiên đại tử đ ằ n gặp sau trần phàm trong mắt lộ ra lấy ý hoàng hội và nói trần phám quân ta có thể nói cho ngươi một số bí mật dùng những bí mật này đến đổi nhóm chúng ta bốn người mệnh trần phám lắc đầu ta đối với ngươi bí mật không có hứng thú liên quan tới ác mộng tri đình bí mật thiên đại tử có chút vội vàng nói ra cùng thế giới này bí mật mọi người tại đây đều là lấy làm kinh hãi trần phàm thần sắc hơi động một chút vậy phải xem ngươi cái gọi là bí mật có đáng giá hay không cái giá này thiên đại tử lập tức nói ra trần phàm quân hẳn là ngay từ đầu ngày tại hoài nghi đi vì cái gì các ngươi đông hải thành người đều không biết do thứ hai bí cảnh dê khu có chỉ cấp m ộ mươi hai mặt quỷ cự tích mà đến từ thượng hải nhóm chúng ta lại có thể biết được bởi vì cấp m ộ ư ơ i hai cự tích sự t ì n h đến từ ác mộng tri đình ngươi nói cái gì trần phàm trong tay trường đao đao quăng bùng lên mũi đao chỉ hướng thiên đại tử các ngươi là ác n g tri đình người Không, trần a không phạm nhữ nhữ mày nghĩ không ra các ngươi lại là thiên ma giáo người thiên ma giáo là thứ độ gì thiên đại tử bốn người lệ phong hành gật gật đầu đúng a thiên ma giáo là thứ độ gì thiên đại tử hít sâu m ộ t hơi nhẹ giọng nói ra trần pháp quân ta muốn nói bí mật ngay ở chỗ này nhóm chúng ta thiên ma giáo giáo chủ còn có ác n g ộ n g c h i đình những cái kia cự đầu tất cả đều đến từ thiên giới cái quỷ gì chân pham trừng mắt nhìn đây không phải ngự thú thế giới h u y ề n h u y ê n thế giới a vì cái gì họa phong độc t h u y ề n biến thành t u tiên xin không nên hiểu lầm thiên đại tử nói ra ta vừa mới nói tiên giới kỳ thật chân thực tên gọi là thiên vũ giới chỉ là nhóm chúng ta thiên ma giáo giáo chúng quen thuộc tại đem nó xưng là tiên giới mà thôi sở dĩ xưng là tiên giới là bởi vì làm tinh tất cả tu luyện công pháp đao công kiếm kỹ luyện khí lệ dược toàn bộ đến từ thiên vũ giới chân pham trong lòng thị t ấ n thâm h ồ n g tụ cùng dạ hạo mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau loại thuyết pháp này cùng cái này cái gì thiên vũ giới đơn giản chưa từng nghe thấy thiên đại tử tiếp tục nói ra ta thậm chí hoài nghi nhóm chúng ta làm tinh võ tổ cũng là đến từ thiên vũ giới trần pham lại là giật mình cái gì nhóm chúng ta làm tinh võ tổ vậy mà cũng thế a võ tổ là ai thiên đại tử cái này ra hỏa là đang giả ngu giả ngốc vẫn là thật không biết rõ hắn liền võ tổ đều chưa nghe nói qua thiên đại tử trầm giọng nói ra không nói trước võ tổ sự tình ta chính là muốn nói cho ngươi lam tinh địch nhân lớn nhất không phải những cái kia vô cùng vô tận quái vật mà là ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h mà nhóm chúng ta thiên ma giáo là trừ lam tinh các quốc gia quân liên minh bên ngoài ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h nhất cường địch người trần pham cười nhạo một tiếng thiên ma giáo là trừ lam tinh các quốc gia quân liên minh bên ngoài ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h mạnh nhất địch nhân ta làm sao lại như vậy không tin đây lệ phong hành tại bên cạnh v á i phụ không sai nghe đều chưa nghe nói qua thiên đại tử cười khổ một tiếng nói ra trước đó trần p h ả m quân ngươi tại thứ nhất bí cảnh phá hủy ác mộng tri đình hành động bọn hắn hành động kỳ thật chính là tại khắp nơi trong bí cảnh tìm kiếm thông đạo trở về thiên vũ giới thông đạo. chúng ta người tại cùng ác mộng tri đình người chém giết thời điểm bắt được xong một tù binh mới từ hắn trong miệng biết được mặt quỷ cự tích tồn tại trần phạm yên lặng nhìn xem thiên đại tử một hồi lâu mới nói ra ngươi cái gọi là bí mật chỉ những thứ này muốn dùng đơn giản như vậy mấy câu đổi lấy các ngươi bốn cái mạng còn chưa đủ một mực không lên tiếng thẩm hưởng tụ trầm giọng nói ra ngươi cũng đã biết rõ ác mộng tri đ ỉ n h đã đem kế hoạch gắt lại vì cái gì lại từ thượng hải chạy tới nơi này muốn giết chết mặt quỷ cự tích giết mặt quỷ cự tích đối với các ngươi có chỗ tốt gì thiên đại tử đôi mi thanh tú cao lại qua một hồi lâu mới nói ra nhóm chúng ta là vì mặt quỷ cự tích tinh hạch mà tới nhóm chúng ta thiên ma giáo tại một chỗ trong bí cảnh phát hiện một tòa thượng cổ đại trận muốn phá giải đại trận kia cần dùng đến các loại thuộc tính tinh hạch nhưng loại quái vật này cực kỳ thưa tớt nhóm chúng ta điều tra hồi lâu Cuối cùng mới t r ờ i xuôi i đất k h ế n phàm í a dưới, được, cái ác mộng chi đỉnh tù binh trong miệng biết được, Đông Hải từ một tù trong t mộng ác đỉnh Đông n cảnh h thứ hai bí cảnh, có ộ thần cái cấp 12 mặt t r Phạm thần sắc hơi động một chút n g ư ờ i nói kia thượng cổ đại trận ở đâu rất xin lỗi ta thật không biết rõ thiên đại tử nói ra thân phận của ta địa vị căn bản không có tư cách biết rõ trọng yếu như vậy tin tức gặp trần phàm không nói lời nào thiên đại tử lại b á i nói ra trần phàm quân nhóm chúng ta thiên ma giáo cùng đường quốc là minh h i ế u không phải đ ị c h nhân chuyện lúc trước đúng là nhóm chúng ta sai nhưng nhóm chúng ta cũng không có ác ý nhóm chúng ta chỉ là bây giờ không có biện pháp muốn mượn trần phạm quân lực lượng của các ngươi cùng một chỗ liên thủ giết chết quỷ kia mặt cự tích thật rất xin lỗi cái này thời điểm một mực không lên tiếng bạch như ca tiến lên một bước nói với trần phạm sư thúc để nàng nhóm đi thôi làm đông hải thành thành chủ bạch t i ê n vũ nữ nhi nàng tựa hồ biết rõ một điểm thiên ma giáo sự t ì n h trần phạm gặp nàng nói như vậy khẽ gật đầu nói ra các ngươi đi thôi ta không hy vọng lần sau lại phát sinh cái này sự t ì n h lần sau lại phát sinh cái này sự tỉnh ta mặc kệ ngươi thiên ma giáo địa ma dạy ta đều sẽ vào chỗ chết chặt rõ thiên đại tử lại、bái. trần phám lại nói ra mặt quỷ cự tích tinh hạch tại trong tay ta sau khi rời khỏi đây các ngươi chuẩn bị kỹ tàng tiền ra một cái có thể để cho ta hài lòng giá cả rõ thiên đại tử lại bái nói ra nhóm chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ tàng tiền tìm ngài mua sắm viên tinh hạch này phi thường cảm t ạ dạ hạo không mặn không nhạt nói ra đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngày sau tốt hồi báo thiên đại tử bốn người trần phám bất đắc dĩ trận trắng mắt ta cửa hồ lại nghe thấy động cơ thanh â m thiên đại tử bốn nhân lang bái ly khai các loại nàng nhóm biến mất tại tùng lâm về sau sở huyền mới nhữ mày nói ra ngươi vừa mới là có ý gì cái gì động cơ trần p h a m lệ phong hành nhịn không được nói ra p h a m ca tại sao muốn đem mặt quỷ cự tích tinh hạch bán cho nàng nhóm a chính chúng ta đi tìm tòa kia thượng cổ đại trận không được sao trần p h a m gật gật đầu rất tốt nhiệm vụ này liền giao cho ngươi ngươi đi tìm đi tìm được về sau ngươi đi kia thượng cổ trong đại trận đi một vòng đập cái video trở về cho nhóm chúng ta nhìn lệ phong hành yên lặng tất cả mọi người lật lên xem thưởng trần p h a m trứng mắt liếc lệ phong hành ngươi còn phát cái gì n g ố c ca quên ngươi lần này tiến vào bí cảnh sứ mệnh rồi đi đem quỷ kia mặt cự tích đầu cùng cái đ ô i đều chứa vào a các loại trần phàm một đoàn người ly khai về sau vách núi bi dâng lên ba đám sương mù. ủ ba đám sương mù nhanh chóng nhất c h u y ề n hóa thành ba tên trung niên nam tử trần phàm nếu là còn tại nơi đây tất nhiên sẽ nhận ra chính giữa người chính là dục thú sư hiệp hội giúp hắn bắt sát thủ vị kia ngũ phẩm tinh vũ giả nhóm chúng ta dạng này nghe mấy đứa bé bí mật có phải hay không có chút không biết xấu hổ im ngay nhóm chúng ta là vì bảo hộ trần phàm ta là dục thú sư hiệp hội người là trương hải đại sư để cho ta tới bảo hộ hắn cùng các ngươi có quan hệ gì hộ trướng hắn là thành chủ sư đệ ta bảo vệ hắn không phải hẳn là sao ta một bên bảo hộ trần phàm một bên bảo hộ như ca không được sao hắn là ta sở ra thiếu gia h ả o hữu ta bảo vệ hắn không phải hẳn là sao các ngươi thật giống như đều biết rõ thiên ma giáo biết rõ một chút xíu ngươi một cái dục thú sư hiệp hội người hảo hảo dục ngươi thú là được rồi quản c h u y ệ n này để làm gì uy họ sở ta luôn cảm giác ngươi có điểm gì là lạ ngươi không phải đến bảo hộ sở huyền sao vừa mới trần phạm bị đánh ra đi thời điểm ngươi thất kinh chạy đến trần phạm bên người đi làm gì ta vừa mới không nói sao hắn là sở huyền h ả o hữu ta bảo vệ hắn không nên sao sở huyền lại không thụ thương lệ ra cùng thầm ra còn có g i a ba cái kia ra hòa đây bọn hắn nói có nhóm chúng ta tại tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn bọn hắn liền đi uống rượu ta mẹ nó một bên khác trần phàm mấy người đi tới một dòng sông nhỏ một bên chuẩn bị trang trí nước ngọt phàm ca chậm đã lệ phong hành ngăn cản chuẩn bị đựng nước trần phàm nói ra đừng ở chỗ này nhóm chúng ta hẳn là đến đầu nguồn đi đựng nước bên trên thẩm thao thao tức đi ê n lên ta mẹ nó trang trí nước ngọt ta còn phải tìm tới đầu nguồn đi ta còn không có tìm tới đầu nguồn liền chết h á c lệ phong hành chững chạc đàng hoàng nói ra nói thì nói như thế nhưng nước sông sạch sẽ trình độ quyết định bởi người thượng du người ta số lượng nếu có người tại thượng du giặt quần áo tắm rửa tất cả mọi người yên lặng nhìn về phía lệ phong hành con hàng này não mạch kín s ắ c thực tương đối đặc biệt chân pha mặt đen lên nói ra tại cái này b í cảnh bên trong ngươi lo lắng cái này tiểu hà thượng du có người giặt quần áo tắm rửa giặt quần áo tắm rửa tính may mắn lệ phong hành nói ra có một lần ta tại một con sông bên trong tắm rửa liền thấy thượng du bay tới một cõng đại t ba bạch như ca một bàn tay đập vào lệ phong hành trên nó tất cả mọi người tức đi lên mặc dù đều biết do hắn nói là sự thật nhưng chính là mẹ nó buồn nôn á bị hắn kiểu nói này. hình ảnh k i a đều vung đi không được vấn đề là nơi này là bí cảnh bên trong a trần phạm nhìn trước mắt nước sông đều không chịu được do dự nước này đến cùng giả vẫn là không giả lệ phong hành gặp trần phạm trầm mặc nhịn không được lại nói ra phạm ca chúng ta đi tìm đầu này tiểu hà đầu nguồn a vạn nhất phía trên trần phạm ta cho ngươi cái rất tốt đề nghị lệ phong hành kiến nghị gì a ngươi nói trần phạm lông mày nhớ lên đi chết đi lệ phong hành dọa đến đi tới đằng sau vừa đi vừa lẩm bẩm không đến liền không đi nhà tại sao muốn mắng chửi người đây dạ hạo lắc đầu liên tục như thế thiếu thông minh đồ vật đông hải thành phần độc nhất trần phám hung hăng trận mắt nhìn một chút lệ phong hành chạy đến bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống sau đó hắn nhìn về phía tiểu h ắ c giao diện thuộc tính dọc theo con đường này không ngừng giết chết các loại cấp tám cấp chín quái vật tiểu h ắ c chẳng những ăn rất nhiều cao đẳng cấp quái thu thịt còn thôn phệ đại lượng so với nó đẳng cấp cao hơn quái vật hôn p h á c h phụ thuộc tính bảng trên nhắc nhở đến xem tiểu h ắ c thăng cấp vật liệu càng ngày càng ít t h ư ợ n như ban đầu ở bệnh viện đ ồ n g dạng dựa theo loại tốc độ này có lẽ lại nuốt mất mấy cái chín cấp quái vật hôn khách tiểu hát đều không cần tài liệu khác liền có thể đột phá đến cấp bảy con hàng này vốn là cái cuối cùng đột phá đến cấp sáu nhưng hiện tại xem ra trừ bỏ vừa ký kết tiểu thanh bên ngoài nó rất có thể sẽ trở thành những n à y ngự thú bên trong cái thứ nhất đạt tới cấp bảy đây này như vậy giết nhiều một chút quái vật để nó thôn phệ hồn phách đi chữ. Mặt trời đã xuống núi. Giữa rừng Đông trời chiều rừng cây, lộ ra lờ mở mà Cách Đông Hải phi ra thanh thành hơn 700 dặm vần là sơn mạch bên trên, một cỗ xe bọc thép, chính phi tốc hành sự. Xe bọc thép trên 6 tên lờ cây, Cách mạch cỗ bọc chính bọc hơn hành quỷ vần sơn bên lộ là mở mà dặm dị. sự. xe Xe hai bên đường rừng cây bên trong mở ra xuất hiện từng đôi hiện lục con mắt âm trầm kinh khủng đột nhiên lái xe thanh niên trí năng đồng hồ bên trên chuyển tới hướng dẫn nhắc nhở thanh âm thấp đức địa đồ nhắc nhở ngài đã đến đạt mộ địa địa nguyên bản buồn ngủ một đám người lập tức mở mắt đám người mở cửa xe đi xuống đây là một mảnh mộ địa cao thấp tất cả đều là phân mộ một trận âm phong thổi tới xuống xe sáu người đồng thời đánh c á i chiến tranh lạnh cầm đầu thanh niên một bàn tay liên đập vào lái xe người kia cãi nhóm chúng ta muốn đi chính là đi đông hải thành mày đem nhóm chúng ta kéo đến mộ địa đến đây chính là mộ địa, địa. bị đánh người kia khóc tăng lên mặt ta cũng không có đi qua đông hải thành n a ta là dựa theo hướng dẫn đi trên xe trung n i ê n nhân kia cũng đi xuống trung n i ê n nhân kia mở ra trí năng đồng hồ tra xét một cái có chút bất đắc dĩ nói ra không có internet tín hiệu không đúng không có internet tín hiệu kia thấp đức địa đồ là thế nào hướng dẫn tất cả mọi người nhìn về phía lái xe thanh niên thanh niên kia ấy ấy nói ra có lẽ cũng là bởi vì không có internet tín hiệu cho nên xuất sai lầm cầm đầu thanh niên buồn bực nhìn một chút chu vi kia chúng ta bây giờ đến cùng là đến đâu rồi mấy người còn lại đều đem trên người đao kiếm rút ra vỏ triệu hoán trận không ngừng xuất hiện từng cái ngự thú từ triệu hoán trận trên b ò lên ra bởi vì chu vi trong bóng tối từng đôi hiện lục con mắt đã tại hướng bên này gần lại gần cái này thời điểm trung nhiên nhân kia quét một cái chu vi nói ra giang thiếu ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp xác định chúng ta bây giờ vị trí giang thiếu mặt lộ vẻ vui mừng phương thúc ngươi nói phương thúc chỉ chỉ phía trước trong mộ địa mộ địa nói ra trên b i ế n mộ hẳn là có một ít tin tức đám người nhãn tình sáng lên phương thúc chậm rãi tiến lên tại từng tòa trên b i ế mộ trà xét một phen sau đó hắn đi trở về sắc mặt hơi khó coi nói ra giang thiếu chúng ta bây giờ là tại mộng tinh thành vân la sơn mạch bên trên cái gì giang thiếu giận dữ nhóm chúng ta là muốn đi đông hải thành khiêu chiến đông hải thành những cái kia thiên tiêu chạy thế nào mộng tinh thành tới mộng tinh thành là tại phía nam đông hải thành là tại phía đông vì cái gì đi tới đi tới đi đến phía đông nam từ trước đến nay rồi đám người hướng về phía lái xe người kia trận mắt nhìn thanh niên kia ô m đầu ngồi sùng xuống trung n i ê n nhân khoát tay háo nói ra các ngươi cũng đừng trách hắn đều không biết rõ đường đi như thế nào trước đây ta liền nói để các ngươi lại thuê một vị biết rõ đường tinh vũ giả các ngươi lại chết sống không chịu phương thúc giang thiếu vẻ mặt đau khổ nói ra nhóm chúng ta cũng là tư kim có hạn a mười ngày trước chúng ta mấy cái vì đột phá đến nhị phẩm cảnh đem trường học cùng nhà tộc phụ cấp tiền đều cho hết sạch nhóm chúng ta viêm vũ thành cùng đông hải thành không sai biệt lắm tại một đường thẳng bên trên ta coi là nhóm chúng ta từ phía tây tới dọc theo đại lộ một mực đi về phía đông không cần bảy ngày liền có thể đến đông hải thành đây ai biết rõ hôn đà này n đem nhóm chúng ta mang ngậu tinh thành tới bên này bên này là đông nam phương hướng a người lái xe cũng không nhìn mặt trời sao ngồi sổm thanh niên nói lầm bầm có hướng dẫn ai còn nhìn mặt trời a người còn dám giả mồm giang thiếu tức giận đến phát cuồng ngồi sổm thanh niên không dám nói nữa trung n i ê n nhân đột nhiên lại chân mảy nhiễu chặt nói ra hơi rác r ố i r ố i mặc dù xác định đây là vân la sơn mạch cũng xác định vân la sơn mạch ngay tại mộng tinh thành phụ cận nhưng nhóm chúng ta không xác định vân la sơn mạch đến cùng tại mộng tinh thành cái nào phương hướng cho nên chúng ta bây giờ ở đâu một cái vị trí nên đi cái nào phương hướng đi đây một đám thanh niên yên lặng mộ bia dù sao cũng là mộ bia mộ bia cũng không phải địa đồ phía trên có thể có vân la sơn mạch cùng n g tinh thành những chữ này đã tính đụng đại vận đông hải thành thứ hai bí cảnh dê khu Thanh tinh yêu hồ chặn 2 cái cấp 9 gai loài săn cái bùi loài yêu cấp một bên khác sở huyền cùng dạ hạo bọn người dẫn theo ngự thú vây quanh bốn cái cấp tám bùi gai loài săn mồi đang điên cuồng tiến công bốn cái cấp tám bùi gai loài săn mồi bốn cái chiến trường trong đó một cái chiến trường chỉ có cương tử cùng một cái bùi gai loài săn mồi cương tử sông đến rất mạnh ngày hôm qua đại chiến mặt quỷ cự tích thời điểm nó chỉ có thể trốn ở một bên phụ trợ trên khắp máu cái này khiến hiếu chiến cương tử vô cùng khó chịu imen xuất thủ một chiêu phong bạo tăng thêm phần ngữ tại một trận chiến kêu bên trong lên mấu chốt tác dụng vượn ra xuất thủ một chiêu ám ảnh độc trào để mặt quỷ cự tích chúng trì đội độc tố tiểu hát xuất thủ liên tục tinh thần gai nhọn không ngừng đánh gãy mặt quỷ cự tích thi pháp đem nó áp chế tiểu bạch cũng xuất thủ lôi t h i ể m về sau ở giữa đem bom ném vào mặt quỷ cự tích miệng lớn bên trong nhưng cương tử tại cây nấm trên cây xem kịch cương tử cảm giác rất biệt khuất mặc dù hắn cũng tại phụ trợ cho mọi người lên k h á t máu nhưng cái này khiến cương tử cảm thấy một đám tiểu đồng bọn bên trong liền nó yếu nhất liền nó vô dụng nhất dù là trần phàm về sau an ủi lửa này cương tử trong lòng đều kìm nén một hơi cho nên đằng sau mỗi một lần gặp được quái vật cương tử đều là cái th nguyên bản trần p h à m là không cho nó làm như vậy nhưng tăng thêm tiểu thanh thanh tinh hộ giáp đằng sau lại có tiểu bạch cùng vượn già t ơ n g trợ cho nên cương tử dồn sức đánh vật mạnh cơ hồ không có thất thủ qua lần này cũng đồng dạng cương tử mãnh liệt yêu cầu tiểu bạch bọn hắn không nên đ ú n g tay tự mình liền giết đến một cái bùi gai loại săn mồi kêu thảm không ngừng vượn già trốn ở ám ảnh màn trời bên trong không có xuất thủ lại một mực tập trung tinh thần phòng ngừa lấy cương tử ngoài ý muốn nổi lên ngoại vi hàn đầm kim giác giao long mang theo giác hộ cùng thanh hòa lộc thấy kia là kinh hồn tán đảm ban đầu ở trên lôi đài cương tử đuổi đến bọn chúng trời cao không địa ngục không cửa vào để bọn chúng làm tốt mấy ngày ác mộng bọn chúng còn đã từng thương lượng qua làm như thế nào đi tìm cương tử báo thù đây tuyệt đối không nghĩ tới lừng mật con hàng này đơn thương độc mã chiến cấp tám đuổi gai loại săn ngồi đều một mực chiếm cứ thơ phòng vấn đề là cương tử mới cấp sáu a chuyện này rốt cuộc là như thế nào ai trần p h à g thủ hạ mấy cái ngựa thú không có một chỉ là bình thường cái này báo thù đại k ế sợ là sẽ không bao giờ được rồi liền để bọn chúng ở phía trước sông pha chiến đấu đi như vậy kém cỏi quái vật căn bản không đáng ta hẳn đầm kim giác giao long loại cao thủ này xuất thủ nhưng là hắn g chỉ có nhất phẩm ngũ trọng tiên a nhất phẩm ngũ trọng tiên cùng ngự thú so sẻ mới cũng chính là so trung đẳng siêu phảm cấp năm ngự thú mạnh lên như vậy một chút mà thôi mà hắn đã không có dạ hạo loại kia phòng ngự cường đại áo giáp cũng không có dạ hạo bạo phong chiến phủ loại kia lực công kích cực mạnh người minh cấp năm ngự thú đi đánh cấp tám ngự thú cái này sợ không phải thằng ngũ a nếu không phải dạ hạo hỗ trợ nếu không phải xích mục n g viên cùng tiểu b ạ c h tại hai bên t ư ơ n g t r ợ hắn sớm đã bị cấp tám đ u ổ i gai loại săn mồi chém thành hai khúc ai vì cái gì bày ra như thế cái ngốc thiếu chủ nhân đây ngươi liền không thể giống ta thông minh như vậy núp ở phía sau mặt xem thì sao vạn nhất ngươi bị quái vật chém chết vậy nhưng làm sao bây giờ ngươi nếu thật là bị giết chết vậy ta liền đi tìm trần phàm ký kết đi các loại trần phàm giúp ta tăng lên đẳng cấp đạt tới mười cấp về sau ta trở lại giúp ngươi báo thủ tốt ngươi yên tâm đi can đoan đem ngươi táng nợ mày nợ mặt hàn đầm kim giác giao long yên lặng nhìn thoáng qua tự mình chủ nhân bắt đầu tính toán tại tăng lễ bên trên tự mình hẳn lại như thế nào biểu hiện lệ phong hành làm sao cũng không tưởng tượng nổi tự mình ngự thú nút ở phía sau mặt đang nghĩ ngợi cho mình thu xếp tăng lễ hắn đem hết toàn lực một kiếm chém vào b ù i gai loài săn n g ồ i trên đùi vê anh quái vật kia chân không có bị chặt đứt lệ phong hành ngược lại bị chấn động đến lui về sau ba bước t h ô n g khoái lệ phong hành hô to một tiếng gia hạo cùng thẩm thao thao im lặng nhìn hắn một cái chỗ nào t h ô n g khoái ngươi một kiếm chém tới lông đều không có chặt đứt người ta một cây chỗ nào thống k h o i chỉ thấy lệ phong hành r ố tay ra lại mở ra trí năng đồng hồ bắt đầu lặp lại phát ra sục sôi m ì n ngông âm nhạc hồn o mị dạ hạo tức đi lên một l ư ờ i búa b ư ớ c lui bụi gai loài săn mồi về sau một c ư ớ c đá vào lệ phong hành trên thân ngươi có phải bị bệnh hay không ngươi mẹ nó muốn đem cái khác cái vật dẫn tới sao đóng lại lệ phong hành rất ủy khuất tắt đi âm nhạc tiếng âm nhạc âm mặc dù lớn cũng không có chiến đấu thanh â m lớn a hắn cùng dạ hạo vừa mới phân thần phía trước bụi gai kẻ cướp đoạt đao kia đồng dạng chân đã mang theo bén nhọn tiếng x é gió hướng phía đầu của hắn bổ tới xem chừng dạ hạo cùng thầm thao thao đồng thời hướng hai bên vừa lui nhưng lệ phong hành chậm đi nửa nhịp nghìn cân treo sợi tóc thời khắc hiu lôi điện chi lực ngưng tụ mà thành ba o quang trực tiếp đem tia bùi gai kẻ cướp đoạt thân thể bổ ra chính là ở bên cạnh lược trận trần phàm gặp lệ phong hành tao ngộ nguy cơ thiểm điện xuất thủ lệ phong hành lập tức chạy trở về nói ra phàm ca vừa mới may mắn ngươi xuất thủ bằng không ta thì xui xẻo lớn trần phàm khoát tay á o không cần k h á c h khí ngươi còn thiếu ta một trăm hai mươi vạn đây chết thật phiền thoái ta sợ trong nhà người người không nhận cái này sổ sách ca dạ hạo cùng thầm thao thao mấy người lệ phong hành cười ha ha một tiếng kia không thể nào ngươi yên tâm đi bọn hắn khẳng định sẽ nhận đám người lúc này sở huyền cùng thẩm hồng tụ đám người mấy cái chiến trường cũng kết thúc chiến đấu trần pham hướng phía không trung tiểu h ắ c vây vây tay tiểu h ắ c bay thấp xuống tới tiếp tục thôn vệ những cái k i a b ụ i gai loài săn mồi h ồ n phách nuốt lấy một cái b ụ i gai loài săn mồi h ồ n phách về sau tiểu h ắ c lung lay đầu chủ nhân thật sự là ăn không vô nữa từ sáng sớm hôm qua nuốt mặt quỷ cự tích h ồ n phách về sau trần pham liền một mực để tiểu h ắ c điên cùng thôn vệ các loại quái vật h ồ n phách ngoại trừ mọi người nghỉ ngơi thời gian ở giữa cơ hồ đều không chút dừng lại qua bớt nói nhảm trần pham quát lạnh một tiếng nói ta ngược lại thật ra muốn cho cương tử b tiểu hắc giống con béo có vịt tút tút thì thầm đem mặt khác mấy cái bụi gai l o à i săn mồi hồn phách cũng vớt nơi xa tiểu thanh giết chết hai cái cấp chín bụi gai l o à i săn mồi ngầm hai khối tinh hạch trở về trần pham tiếp nhận tinh hạch ánh mắt nhìn về phía cương tử chiến trường cương tử thật đúng là sinh tử coi nhẹ cơ hồ đều nhanh đem cái k i a bụi gai l o à i săn mồi cắn tàn phế đáng thương bụi gai l o à i săn mồi muốn chạy trốn nhưng hai cái đ u ổ i đều bị cương tử cắn quẹ lại chạy đi đầu đến, đến rơi trần phà nhìn xem trận chiến đấu này không chịu được n h ữ n mày dứt bỏ vừa ký kết tiểu thanh không nói tự mình cái này tiểu b ạ c hát cám độ nhanh, lôi nhận lôi lực công k ảnh lôi long càng ảnh tiện h ê u i đối với đồng cấp ngự thú có một chút điểm uy hiếp nhưng khó mà tạo thành trí mạng thương hại nếu để cho chính tiểu hắc bên trên nó đuổi theo một cái cấp bảy đ u i gai loài săn mồi đánh lửa này đều chưa hẳn có thể đánh chết đối phương hiện tại cũng chỉ có thể dùng tinh thần gai nhọn tăng thêm sợ hãi đánh phối hợp về phần cương tử cương tử có chút không trên không dưới bộ dáng nó răng sắp bén điên cùng căn xé một khi thành công đủ để cắn đức trung đ ẳ n g siêu phạm cấp tám đ u i gai loài săn mồi nhưng kỹ năng này thuộc về gần chiến kỹ có thể đồng thời tốc độ không đủ nhanh giống bây giờ trận chiến đấu này cương tử muốn cắn đ u i gai loài săn mồi cổ vậy cũng chỉ có thể đặng không bay lên dạng này lại luôn bị đối phương trốn tránh cùng đ ó đỡ cho nên cương tử chỉ có thể đi cắn kia bùi gai loại săn mồi chân cương tử tử tinh gai nhọn kỳ thật uy lực cũng rất mạnh nhưng cùng tiểu bạch lực công kích của bọn hắn so sánh cũng không sáng trói mà cương tử cá tính tựa hồ không phải rất ưa thích loại này viễn trình pháp thuật kỹ năng mỗi lần một trận chiến đấu đ ề u ưa thích nghe răng trận mắt xông về phía trước nó càng ưa thích dùng răng cùng hai cái móng u ố t nhưng nó bốn đầu nhỏ chân ngắn đối với đại bộ phận ngự thú hoặc là quái vật tới nói phương diện tốc độ cũng không chiếm ưu như thế nhưng cứ như vậy nó mỗi một lần chiến đấu đều là đánh lâu dài lần kế phương tiến tiến đem hàn băng bạch mãng đưa đi s Cương tử liền cùng hàn băng bạch mãng đánh s u ố t cả một buổi tối kém chút không có đem hàn băng bạch mãng làm sụp đổ mà tại lôi đài thi đấu bên trên nó đuổi theo lệ phong hành cùng ba cái ngựa thú cũng là đ ổ i cả buổi chỉ bất quá lôi đài một lần kia là trần phạm không cho nó sử dụng tử tinh gai nhọn bởi vì sợ đem lệ phong hành biến thành nhỏ lệ tử dù sao xã hội hiện đại đường quốc tuy có đế đô nhưng không có hoàng đế lệ phong hành biến thành nhỏ lệ tử cũng tìm không thấy người đi hầu hạ nghĩ đến những chuyện này trần phạm lại nghĩ tới hệ thống bảng trên mở ra cái thứ nhất kỹ năng phục chế công năng một khi mở ra có thể thông qua trạm đến ngựa thú phục chế ngựa thú kỹ、năng. sau đó giao phó cho mình ngự thú hoặc tự mình bồi dưỡng qua ngự thú mặc dù kỹ năng này cũng không nhỏ hạn chế phòng chế thuộc tính không thể tương xung nhưng xác thực vô cùng lịch thiên đến thời điểm đem mặt khác ngự thú cường đại kỹ năng phục chế tới phối hợp tổ hợp hoàn toàn có thể giải quyết rơi tiểu bạch bọn hắn các loại n h ư ợ c điểm a đến tăng thêm tốc độ dục thú hai ba ngày chân thanh kim vũ hải đ ồ n g thanh cũng không tiếp tục cho mình gia tăng một điểm hệ thống năng lượng nhưng cái này hai ngày lâm ngậu phỉ man hoang cồn bạo viên ngược lại là giúp hắn tăng hơn bốn hệ thống năng lượng xem ra chân thanh cũng đã ra thứ năm bí cảnh mà lâm n g ọ c Vĩ là thật mang theo man hoang cùng b ả o viên đi làm nhiệm vụ ngay tại trần phàm suy nghĩ những chuyện này thời điểm cương tử kết thúc chiến đấu cắn chết cái kia bùi gai l o à i săn mồi mà tiểu h ắ cũng c nuốt tiểu thanh giết chết hai cái cấp chín bùi gai l o à i săn mồi về sau l ắ c l ắ c c u n g d u n g trở về a trần phàm nhìn thấy tiểu h ắ c trở về thân xác hơi động một chút tiểu h ắ c giao diện thuộc tính bên trên đột phá đến cấp bảy cần thiết vật liệu toàn bộ biến mất đây ý là nói tiểu h ắ c đã đến điểm tới hạn rồi có lẽ các loại nó hoa một chút xíu thời gian tiêu hóa vừa mới những quái vật này hôn khách liền có thể đột phá trần phàm chỉ vào cường tử giết chết cái kia b ù i gai loại săn mồi nói ra tiểu hắc đi đem cái kia b ù i gai loại săn mồi hồn phách n ư ớ t a tiểu hắc kêu thẳng một tiếng ta cảm giác muốn nổ t u n g thật nước không nổi a n g ư ờ i giết ta đi n ỡ ngẩn a ngươi trần phàm cười mắng đem cái kia b ù i gai loại săn mồi hồn phách n ư ớ t ngươi không sai biệt lắm liền có thể đột phá đến cấp bảy cái gì tiểu hắc nhãn tình sáng lên x o á t một cái liền bay ra ngoài lao tử muốn trở thành cái thứ nhất đột phá đến cấp bảy n g thú h ắ h ắ h ắ h ắ h ắ h ắ vừa mới còn nói nước không nổi nghe được trần phàm tiểu hắc lập tức liều lĩnh bắt đầu thôn vệ cái kia bùi gai loại săn mồi hôn phách bên này trần phám đem n g n g đầu d ỡ n ngực trở về cương tử b ế lên còn đang bởi vì ngày hôm qua không có tham chiến mà tức giận đây cương tử chu mỏ một cái trần phám nói ra ngày hôm qua một trận chiến lớn nhất công thần chính là người a cương tử ừng trần phám cười nhẹ một tiếng vượn già lúc ấy kia một chảo chỉ là cào nát mặt quỷ cự tích một điểm r a chỉ lộ ra đến một đạo vết máu đúng không ngươi ngẫm lại xem nếu như không phải kia cho vượn già tăng thêm một đạo khát máu coi như vượn già trên tay mang theo vũ khí cũng căn bản không có khả năng phá vỡ mặt quỷ cự tích phòng ngự a cương tử trừng mắt nhìn nhìn về phía bên trên vườn già vườn da gật đầu cười hướng về phía cương tử giơ ngón tay cái lên chân phàm trên đầu y m a d z phiêu lạc đến cương tử trên lưng c h í t c h í t c h í t c h í t thật là lợi hại cương tử có chút ngượng ngùng chân phàm lại nói ra không có người khát máu tăng phúc sở huyền có thể chặt tổn thương mặt quỷ cự tích chân sao dạ hạo có thể một lưới b ú a chặt đứt mặt quỷ cự tích cái đôi sao không dễ dàng như vậy dạ hạo niết miệng cười một tiếng không tệ cương tử cái kêu đạo tăng phúc kỹ năng khát máu thật sự là quá lợi hại ta đ thầm a n hồng tụ cùng bạch như ca mấy người bèn nhìn nhau cười đúng lúc này chính thôn phệ bụi gai loài săn mồi hồn phách tiểu hắc đột nhiên dắt một tiếng quay khiếu một đầu mới ngã xuống đất thế nào trần pham lấy làm kinh hãi lập tức vào tới mọi người và một đám ngự thú cũng đều theo tới tiểu hắc hai cất hướng lên trời lộ ra cái bụng nói ra ăn ăn quá no trần phàm h ắ c lên mặt v ư ợ n giả chi nổi nhóm lửa ta muốn nấu nó tiểu h ắ c cú gu oán nói ra ăn quá no nghỉ ngơi một chút đều không được ca trần phàm thần sắc hơi động một chút bung xuống công tử sau đó đem tiểu h ắ c bế lên ta xem một chút t h ư ợ n h ư là có chút chống đỡ cùng b ị t béo giống như một bên nói hắn một bên không để lại dấu vết đem hai mươi điểm hệ thống năng lượng quán thâu đến tiểu h ắ c trên thân không có phản ứng trần phàm tiếp tục quán thâu hệ thống năng lượng năm điểm m ộ ư ơ i điểm làm tổng năng lượng đạt tới bốn mươi điểm thời điểm tiểu hát thân thể chấn động chu vi quần phong gào thét q u a n mình t i ê n địa nguyên khí nhanh chóng đều hướng phía tiểu hát tụ đến sở huyền bọn người con ngươi co rụt lại tiểu h ắ c thật đột phá một đám ngự thú cũng mở to hai mắt nhìn chỉ chốc lát đ ầ y trời ánh sao điểm điểm rơi xuống tiểu h ắ c cười như điên lên tiếng hắc hắc há, ha ha ha ha ha lao tử cấp bảy lao tử thành tất cả ngự thú bên trong cái thứ nhất cấp bảy á tiểu thanh tiến lên một bước ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trên đất tiểu h ắ c tiểu h ắ c nhìn thoáng qua tiểu thanh coi như không nhìn thấy tiếp tục đắc ý cười to lao tử không hổ là thiên phú cao nhất ngự thú nhẹ nhàng như vậy đã đột phá đến cấp bảy về sau các ngự đều khách khí với ta điểm đám người chúng ngự thú tiểu nhân đắc trí liền tàng rỡ rất muốn hung hăng đánh nó một trận hàn đầm kim giác giao l o n g các loại mấy cái ngự thú rất yêu thương cái này vịt béo đều đột phá đến cấp bảy tự mình vẫn là cấp năm làm gầy nấm hương một hồi ăn cơm chiều thời điểm nhất định phải hung hăng ăn từng ngụm từng ngụm ăn tiểu hắc cái này vịt béo ăn h ồ n phách nhóm chúng ta ăn quái vật thì không được à cái này mấy ngày r ế t rất nhiều quái vật cấp tám cấp chín đều ăn không hết gà hàn đầm kim giác giao l o n g mấy cái ngự thú lẫn nhau âm thầm làm xuống quyết định nhất định phải giống sở huyền cái kia trọng giáp trung vương làm đại ăn, hàng, ăn được cấp sáu đi trần phàm nhìn thoáng qua tiểu hắc giao diện t h u tính ngoại trừ sợ hãi thời gian tăng lên một giây bên ngoài. lúc này trần pham khẽ híp một cái mắt tiếp thu được tiểu hát trả lại tinh lực hệ thống năng lượng năm hai mươi tám hai túc chủ trần pham đẳng cấp nhị phẩm tinh lực sáu trăm chín mươi thẻ tinh thần lực hai trăm sáu mươi năm h hật thối cốt hai trăm linh sáu khối một khối khai mạch hai trăm linh sáu đầu không đầu mặc dù vẫn là nhị phẩm nhất trọng tiên nhưng hắn tinh lực đã đến gần vô hạn tam phẩm phải biết tam phẩm cảnh thấp nhất tinh lực là bảy trăm h thẻ trước đó tiểu thanh ký kết thời điểm trả lại lực lượng kỳ thật tương đối mà nói cũng không phải là rất lớn bởi vì chỉ là ký kết mà tiểu thanh cùng tình cảm của hắn lại không giống trước đây tiểu bạch không sai biệt lắm cũng chính là y tứ y tứ nhưng tiểu thanh dù sao đã là cao đẳng siêu phạm cấp chín ngựa thú dù là trả lại một chút xíu lực lượng kỳ thật cũng so tiểu hát bọn chúng trước đó đột phá thời điểm trả lại lực lượng phải hơn rất nhiều tiểu thanh trả lại lực lượng tăng thêm hiện tại tiểu hát trả lại lực lượng trần phạm chỉ kém m ư ơ i thẻ liền cùng phổ thông tam phẩm nhất trọng thiên tinh lực đồng dạng trần phạm yên lặng nhìn thoáng qua giao diện thuộc t n h tinh thần lực cũng đạt tới 265 h r t m sáu m trước đó cùng tiểu thanh ký kết thời điểm tinh thần lực chỉ tăng trưởng năm h t nhưng tiểu h ắ c vừa đột phá trực tiếp tăng trưởng 20 i mươi hát tiểu h ắ c con hàng này tinh thần lực cường đại trả lại tinh thần lực lại là cái khác ngự thú gấp b ộ i trước đó hệ thống không có thăng cấp trần p h ạ m còn chưa phát hiện điều này bây giờ hệ thống thăng cấp có thể nhìn thấy tinh thần lực số liệu về sau trần p h ạ m phát hiện điều này cũng là không chịu được vui mừng như mày tiểu hát cái này bị béo vẫn rất sẽ cho người ngạc nhiên mà trần phàm q a y người nhìn thoáng qua sở huyền cùng thẩm hồng tụ mấy người nói ra trời sắp tối rồi ngày hôm qua cùng hôm nay ngoại trừ đào quán g bên ngoài cơ hồ từ đánh sớm đến muộn hôm nay liền sớm một chút nghỉ ngơi đi thầm hồng tụ nhẹ gật đầu trước tìm một cái tướng so sánh so sánh an toàn địa phương đi nếu như không có trực tiếp tại trên vách núi đào cái động ra bạch như ca lập tức nói ra không bằng liền trước đó nhóm chúng ta đào q u á n g cái kia động của ta kia động quật cuối cùng tựa như một cái đại sành rất chống trải cũng rất an toàn đám người gật đầu tất cả mọi người phân công hợp tác kéo khoáng thạch cùng từng cái ngự thú thi thể lôi vào trước đó đào quang cái kia động q u t đem đồ vật cất kỹ về sau phương tiến tiến tìm được một tảng đá lớn chuẩn bị đem kia tảng đá lớn đem đến cửa hàng dùng để ngăn chặn cửa hang nhưng nàng hai tay bắt lấy kia lớn tảng đá thử một cái lớn tảng đá lại một chút bất động thẩm hồng tụ đi tới hai tay ôm ở trước ngực cười nói ngươi gấu quá nhỏ không có lực khí chuyển bất động phương tiến h tiến giận dữ ngươi hùng đại ngươi đến a phía sau lệ phong hành tới khuyên nói ra cơ ngực lớn cũng không đại biểu lực lượng liền lớn còn phải xem cánh tay lực lượng cùng tinh lực ngực ta cơ không có hồng tụ lớn nhưng nàng khẳng định không có ta lực lượng lớn tiến h ngươi cơ ngực mặc dù nhỏ nhưng tinh lực bành chữ cút phương tiến tiến cùng thẩm hồng tụ đồng thời mắng một tiếng lệ phong hành một mặt buồn bực đi ra nhưng ữ n h trần phạm không t đều u m có đi nghỉ ngơi khi mọi người thu xếp lấy ăn cơm triệu thời điểm trần phạm trốn đến trong động cột một cái góc bắt đầu tu luyện tinh lực cũng đã gần đến tam phẩm nhưng chín cái khí toàn một cái đều không có tan làm khí hải kinh mạch cũng không có mở xương cốt cũng không có rèn luyện duy nhất k i a m ộ t khối xương cốt vẫn là bỏ ra một mươi hệ thống năng lượng rèn luyện đây này có như thế to lớn tinh lực trèo trống đem khí toàn chuyển hóa thành khí hải sẽ không quá chật vật t r â n pham hồi tưởng đến chiến thần học viện công pháp cơ bản bên trong liên quan tới khí toàn hóa hải nói rõ đã vận hành lên tinh lực đột phá đến nhị phẩm cảnh về sau tu luyện bước đầu tiên chính là ngưng khí hải đem cựu khí hải liên hợp cùng một chỗ tinh lực lao nhanh không thôi mới là thập phương về sau mới là thối quốc khai mạch định thập phương trần pham tinh lực trong cơ thể như sông lớn của quận phân tán tụ hợp vào cựu khí kiểu nhưng trần g nguyên bản có phạm tinh lực có thể so với tam phẩm cảnh lại la bỏ tất cả cái gọi là quyết hiếu trực tiếp thô bạo đơn giản thúc giục tinh lực mở rộng khí toàn chín cái khí toàn không ngừng mở rộng tiêu hao tinh lực càng ngày càng nhiều nhưng trần p h à m tinh hải bên trong tinh lực còn tại liên tục không ngừng lưu chuyển mà đến nửa giờ đi qua làm thầm hồng tụ bọn người chuẩn bị thỏa đáng nghị chào hỏi trần phàm ăn cơm thời điểm oanh trần phàm quanh thân tỏa ra một cỗ khí k ì n h nhấc lên trên đất bụi đất một bên khác sở huyền thấy thế thân hình nhanh chóng nhất chuyện phía sau áo choàng đỏ phần phật một cái hóa thành một đạo to lớn m à t tre đem đánh thẳng tới khí k ì n h cùng cho bụi toàn bộ ngăn cản ở ngoài làm áo choàng thu hồi cho bụi tiêu tán trần phàm sớm đã đứng lên tới sở huyền thần sắc khé động đột phá đến nhị phẩm nhị trọng t i ê n rồi ừng trần phàm gật đầu c ư ờ đi trở về bạch như ca tiến lên khoác lên t ngươi đến cùng là thế nào tu luyện làm sao cùng cái quái gì? nói đột phá đã đột phá cái này kêu cái gì nói trần phạm trừng mắt liếc bạch như ca nói ra trước đó cùng tiểu thanh ký kết tiểu thanh liền trả lại không thiếu tinh lực cho ta hiện tại tiểu hắc đột phá đến cấp bảy lại trả lại đại lượng tinh lực cho ta cho nên ta liền tùy tiện thử một cái đột phá ai biết rõ nhẹ nhàng như vậy liền thành công tùy tiện đến thử nhẹ nhàng như vậy đám người h í p mắt nhìn xem trần phạm con hàng này so tiểu hắc còn có thể ác nhưng bạch như ca nói thật không có sai trước đó đến bí cảnh thời điểm trần phạm rõ ràng nói qua vừa mới đột phá đến nhị phẩm cảnh a mấy ngày trôi qua tại động q u ậ t nơi hẻo lánh tu luyện một cái cái này nhị phẩm nhị trọng tiên l i n h rồi mặc dù nói tiểu thanh đẳng cấp tương đối cao một điểm trả lại lực lượng hẳn là tướng so sánh khá lớn nhưng cái này tốc độ tu luyện cũng quá để cho người ta ghen ghét đi trần phàm tại đệm một tầng lá cây trên mặt đất ngồi xuống cầm lên một khối thịt nướng bạch như ca nắm lấy trần phàm tay không thả nói ra sư thúc sau khi trở về giúp ta hảo hảo bồi dưỡng một cái long quy bọn chúng a một bên khác h á c thiết long quy các loại ba cái ngự thú đều chạy tới bên cạnh liên tục gật đầu thầm hồng tụ bất mãn nói ra người hát thiết long quy đều đột phá đến cấp sáu cũng nên đến phiên chúng ta bạch như ca không để ý thẩm h ồ n g t ụ cầm lấy một cái trứng gà lớn nhỏ hồng đồng đồng quả đưa giống trần phàm sư thuốc ăn một chút cái này quả rất ngọt trong đó còn ẩn chứa dư thừa tinh được đây chính là không biết rõ tên gọi là gì trần phàm tiếp nhận k ế a quả nhìn thoáng qua về sau nói ra đây là nam vân hoa quả ba ngàn năm một n ở hoa ba ngàn năm một kết quả ăn chị nhưng trường sinh bất lão bạch như ca giật này mình lợi hại như vậy t h ẩ m thao thao cũng mở to hai mắt nhìn thật hay giả trần phàm nói ra không biết rõ ta thuận miệng nói mỏ ngươi lại ra đám người liếc mắt nhìn, nhìn xem trần phàm trần pham nhữ nhữ mày các ngươi cũng không nhận ra cái quả này làm sao lại dám hái xuống ăn à? vạn nhất có độc làm sao bây giờ lệ phong hành cười nói ra đừng lo lắng ta trước đó trước hết để cho cương tự ăn thử nó ăn sau không có việc gì hồng tụ mới hái trở về trần pham xoay người qua đi đao của ta đây t h ầ m hồng tụ cười khanh k h á c h lên kéo lại trần phàm tay nói ra biết là tinh quả hồng thứ hai b í cảnh dê khu mới có một loại quả lệ phong hành đùa d ỡ n với ngươi đây lệ phong hành quay đầu nhìn về phía dạ hạo phàm ca thật sự không biết cái quả này ngươi thắng ta thua ngươi hai mươi vạn dạ hạo không nói chuyện cắn một cái thì nướng t r ầ n phạm lại quái người đau của ta đây bạch như ca nhịu nhữ mày vì cái gì mấy người các ngươi đều biết cái quả này ta lại không biết ngươi đây cũng không cảm thấy ngại hỏi thầm hồng tụ lông mày nhớn lên nói ra ngươi một cái phủ thành chủ đại tiểu thư n u ô n g triều từ bé không biết rõ cái quả này không phải rất bình thường sao bạch như ca tức giận nói ra thầm hồng tụ ngươi ít tại kia âm dương quái khí đừng hiểu lầm ta thật không có âm dương quái khí thầm hồng tụ nói ra ta làm sao có thể cùng vãn bối âm dương quái khí đây bạch như ca giận dữ vẫn người đứng dậy người đứng lên cho ta ta muốn quyết đấu với ngươi trần phong trận t r ắ n g mắt làm sao ăn thật ngon lành đột nhiên lại kêu đánh kêu d i ế t rồi ngồi xuống ăn cơm vạch như ca b u môi tức giận ngồi xuống đột nhiên mấy cái hồ điệp từ cửa hang bay t i ì n đến truy hương điệp trần phong sầm mặt lại đứng lên mẹ nó thiên đại tử cái này nữ nhân là chắc chắn ta sẽ không giết nàng rồi sao không đúng sở huyền cũng đứng lên nói ra thiên đại tử n à n g nhóm không còn dám làm cái này sự t ì n h trừ phi sẽ ra chuyện mọi người tại đây sắc mặt đột biến thiên đại tử bọn bốn người mặc dù bị trọng thường nhưng dù nói thế nào cũng là nhị phẩm nhị trọng thiên trở lên chẳng lẽ nói nàng nhóm lại gặp được cường đại quái vật nhưng không thích hợp a trần phàm đã đáp ứng sau khi rời khỏi đây đem mặt quỷ cự tích tinh h ạ c h bán cho nàng nhóm nhiệm vụ của các nàng xem như hoàn thành khẳng định trước tiên ly khai thứ hai b ị cảnh cái này dê trong vùng đáng sợ nhất mặt quỷ cự tích đều bị giết chết mà dê khu đi qua xe khu quái vật đẳng cấp có rất ít vượt qua cấp sáu làm sao có thể uy hiếp đạt được thiên đại từ nàng nhóm trần phàm cầm đoạn thiên ma đao trầm giọng nói ra ta cùng sở huyền ra ngoài các ngươi đều lưu tại nơi này tiểu hắc ngươi đi ra trước xem một chút tình huống tiểu h cánh khai động nhanh chóng bay ra ngoài v có chút không kịp chờ đợi tham dự chiến đấu thầm hồng tụ khẽ gật đầu các ngươi nhiều hơn xem chừng dạ hạo nói ra phàm ca trên người ngươi phân nữa còn gì n ữ a không trần pham gật gật đầu còn có hắn cùng sở huyền một t r ư ớ c một sau hướng ngoài động đi đến y m e n trực tiếp nhảy đến trần phàm trên đầu vượn ra nhanh chóng đuổi theo chống ra ám ảnh màn trời tiểu bạch cùng cương tử còn có tiểu thanh cũng đều đi theo r a động quật đem tiêu tảng đá lớn lần nữa chắn tốt sơn động về sau trần phàm dừng lại một lát hướng trước đó tiểu hát thăng cấp địa phương đi đến khối kia địa phương địa thế phức tạp thích hợp các loại ám chiêu đánh lén trần phàm có chút lệnh ra đầu chỉ thấy trước đó nhìn thấy truy hương điệp vỗ vội cánh một mực theo ở phía sau lần này thiên đại tử không để cho truy hương điệp tận nấp thân hình xem ra sở huyền đ o á n chúng thiên đại tử bọn bốn người thật sẽ ra chuyện cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ trần phàm nhưng những n à y truy hương điệp sẽ chỉ truy tung trần phàm mấy người cũng sẽ không đem trần phàm bọn người mang đến cùng thiên đại tử tụ hợp trần phàm mang theo sở huyền cùng mấy cái ngự thú trốn đến đá lợm c h ồ n quái thạch phía sau sau đó trực tiếp tại một khối trên tảng đá ngồi xuống tiểu thanh cho tất cả mọi người mặc vào thanh tinh hộ giáp qua không đến năm phút trong bóng tối Mấy cái truy cái h ư ngay điệp, p hướng h í bên n à bay tại ớ i thiên đằng đ sau, trần ử mang một hai phía sau người người. theo tới. Thiếu thạch t chạy lào đảo đi Quái phàm ạ m cùng、sở、huyền, nhãn thần sở đều l hơi động ộ t cùng h Ho ho ho. Phạm ú t tại Trần Ngay c sở huyền hai người ngưng thần quan sát thời điểm thiên đại tử ba người đằng sau một thanh loan đao mang theo đâm ánh mắt mang xoay t r ò n lấy hướng phía thiên đại tử hậu tâm bay tới thiên đại tử khé quát một tiếng đ ỗ n g nhiên quay người trường kiếm trong tay còn một tiếng chém xuống tại kêu loan đ a o phía trên phanh phanh phanh phanh thiên đại tử kêu lên một tiếng đau đớn về sau thân hình bất ổn liên tiếp lui về phía sau thật đơn giản một lần giao thủ nàng rõ ràng rơi xuống hạ phong thiên đại tử hai người khác kinh hô một tiếng tiến lên đỡ thiên đại tử thiên đại tử không lo được l a o rơi khỏe miệng tiên huyết có chút lệch ra đầu thấy được rơi vào một khối quái thạch trên mấy cái truy hương điệp thấy được cái này truy hương điệp nàng âm thầm lưới lỏng một hơi thiên đại tử làm thủ thế mang theo hai người kia hướng trần p h à m ẩn tảng tảng đá lớn bên này lui tới nhưng tối lui đến tảng đá lớn nơi này về sau nàng vẫn không có dừng lại bước chân tiếp tục chạy về phía trước ra một đoạn cự li các ngươi còn có thể chạy trốn nơi lâu đây một cái có chút thanh âm h à n hẳn tại trong bóng tôi văng lên sau đó tiếng xe gió Ba trong ê n người mặc áo giáp mặc màu xám áo t u huyền n nghiên nam tử, nhanh chóng hướng về đến Trần、Phạm、cùng ẩn tảng tảng lớn g Phạm khối kia tử, trí. t về vị đá r sở đó một người trong tay chính nắm lấy m ấ i cái kia thanh loan đao thiên đại tử l a u l a u rồi một cái khỏe miệng tiên huyết lạnh giọng nói ra các nơi g ư ác mộng c h i đình người không cảm thấy quá cuồng vọng a đông hải thành đoạn này thời gian một mực tại nghiêm tra các nơi bí cảnh các ngươi lại còn dám vào nhập bí cảnh ám ảnh màn trời bên trong t r ầ n p h ạ m cùng sở huyền liếc nhau một cái chỉ thấy kia cầm loan đao trung niên nam tử nhàn nhạt nói ra đông hải thành tính là gì liền xem như thượng hải bí cảnh đế đô bí cảnh nhóm chúng ta ác mộng c h i đình người muốn vào liền có thể tiến không đợi thiên đại tử nói chuyện trung niên nhân kia lại tiếp tục nói ra các ngươi bị trọng thường vội vã nghĩ l y khai bí cảnh chắc hẳn đã cầm tới viên hướng kia mặt quỷ c ự tích tinh h ạ c h đi thiên ma giao rất rưỡi tốc độ vẫn rất nhanh vậy mà so nhóm chúng ta còn trước một bước thiên đại tử cười lạnh một tiếng nói ra mặt quỷ c ự tích tinh h ạ c h liền trên người ta muốn cầm cái này tinh h ạ c h vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không cầm loan đao trung niên nam tử nghiêng đầu một chút cười ta một tiếng nói ra sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệm vừa dứt lời tay phải hắn vừa nhấc trong tay con đao quang man như như thiểm điện bay về phía thiên đại tử cơ hồ cùng một thời gian tiểu h ắ c tinh thần gai nhọn đánh vào đầu của hắn phía trên x o á t chân pham từ quái thạch phía sau nhảy ra một đ a o lực phách hoa sơn lớn mật bên cạnh hai người kia gầm thét một tiếng đồng thời xuất thủ nhưng sở huyền cùng tiểu thanh chiếm được tiên cơ một trái một phải đem bọn hắn cản lại phốc phốc ném ra loan đao trung niên nhân liền kêu thảm đều không có phát ra liền bị trần phảm chém thành hai nửa hai người khác quá sợ hãi đồng thời lùi lại không trung tiểu hát một cái đáp xuống sợ hãi sợ hai kỹ năng vừa ra nguyên bản liền thất kinh hai người càng là mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc hai tay nắm lấy đầu toàn thân run run a cùng t i ể t h a h thời đồng sung ra. vượn ra một cái ám ảnh n g c p trảo trực tiếp c h ộ t vào trong đó một người hai chân phía trên tiên huyết nở rộ người kêu kêu t h ả m một tiếng ngã nhào trên đất mà tiểu thanh cũng rất trực tiếp một chiêu tinh răng cắn xé răng rác một tiếng cắn đứt một người khác chân phải a người kêu kêu thê lương thảm thiết trong tay trường kiếm một kiếm b ổ về phía tiểu thanh phốc phốc đao quang loại lên sớm có chuẩn bị trần phạm một đao liền đem nó cánh tay phải cắt đứt một cái nắm lấy trường kiếm cánh tay mang theo tiên huyết quăng ra ngoài vượn ra đánh tới cho gãy tay gãy chân người này cũng bổ m ộ trần chảo, lên chỉ độ độc、tố. Cương tử lao đến, cam tức nhìn xem hai cái này không còn dùng được nhìn hai không lao lên đến, này dùng độ tố. tử xem a hỏa. không tham thúc, như hắc thở không chịu Nó cũng còn không có tham dự đây. liền kết thúc, đơn giản có kích, chịu kết không một dự đây, lại như vậy, tiểu dài nào xuống một một bên trên, nổi nổi kích. chính u bại ở chỗ cao h k ô g Không khỏi vì lạnh không ai vì cảm rất sao. p h ả n ứ n g nó.、Cái、này khiến thương. Cái hắc tiểu là yêu rất vân Phang Quân, dùng xiềng xích này khóa lại bọn hắn thiên đại t ử gặp trần p h ạ m không có trực tiếp quan sát hai người kia biết rõ trần p h ạ m cố ý lưu người sống lập tức mang theo hai đầu xiềng xích chạy từ trần p h ạ m ánh mắt băng lãnh nhận lấy xiềng xích đem hai người kia b à o quanh trói lại cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh khoái đảo phong vân thành tựu mạnh nhất hốt phu một cái chân bị tiểu thanh s i n h s i n h tắm nước một đầu cánh tay lại bị trần phàm chặt đ ư ớ c nằm trên mặt đất ngao ngao kêu thảm trần phàm tiến lên một b ước đối k ê u mắt tam giác ngực chính là một ước nói hay không nói hay không nói hay không trần phàm nói một câu đạp một ước đạp k ê u mắt tam giác thẳng thổ hết u y mắt tam giác đều bị đạp mơ hồ mày ngược lại là hỏi a n g ư ơ i cái gì cũng không hỏi liền để ta nói ừ m ta tựa như là quyết hỏi trần phàm sờ lên cái cảm nhưng là ta giống như cũng không có cái gì có thể hỏi a trần phàm quay đầu nhìn về phía sở huyền nói ra loại này ngay cả ta một chiêu đều gánh không được mặt hàng giữ lại cũng vô dụng trực tiếp chặt ta trên mặt đất bị tỏa liên khóa lại hai người vãi cả linh hồn cái này mẹ nó người nào a làm sao không theo sáo lộ ra bài a chờ một cái đừng giết nhóm chúng ta nhóm chúng ta còn có giá trị mùi lưng hô to một tiếng nhóm chúng ta là ác n g ộ n g chi đình người mắt tam giác thấy thế lập tức gầm thét một tiếng nói ngu xuẩn ngươi biết rõ phản bội ác n g ộ n g chi đình hậu quả sao mùi lưng đánh cái chiến tranh lạnh ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi trần phan quân thiên đại tử đi tới trần phàm thu vừa nhắc đoạn thiên ma đao mùi đao chỉ hướng thiên đại tử lui xa một chút chuyện của các ngươi Ta m sở, sở, sở huyền nhẹ gật đầu dẫn theo nuôi hưng mang theo tiểu thanh đi tới một bên khác một khối trên đất trống tiểu bạch cùng vợ già còn có công tử thì vây quanh kia mắt tam giác nhãn thần bất thiện trần phàm hướng về phía mắt tam giác mỉm cười rất có cốt khí nhà mắt tam giác chừng mắt nhìn không nói chuyện chân phàm từ trong ngực mò ra chứa dương dương quả bột p h ấ n hộp sau đó ngay trước mặt tam giác nhãn đổ một điểm đổ vào một cái chai nhựa bên trong hạ độc mắt tam giác nhìn xem một màn này cười lạnh một tiếng ác mộng chi đỉnh người cái gì độc chưa thấy qua chân phàm không nói chuyện đưa tay giữ lại mắt tam giác cái cảm đem trong bình n ử a nước trực tiếp hướng mắt tam giác bên trong miệng d ó t n ử a bình ngã xong sau hắn đi đến bên trên trên tảng đá ngồi xuống yên lặng nhìn xem mắt tam giác vài g i â y đồng hồ sau mắt tam giác chỉ cảm thấy phản phất mấy vạn con sắt thép có kiến chui vào ngũ tạng lục phủ xương cốt kinh mạch. n g h n thanh t nhóm g này không chỉ có là bị sở huyền mang đi người kia liền liền tiên đại từ ba người đều là toàn thân zhun trần pham nhìn xem kia bị tỏa liên trói lại mắt tăm giác trên mặt đất một bên kêu thả một bên điên cuồng lăn lộn mà không biểu lộ tàn nhẫn cái này sự tình cũng phải nhìn là đối người nào mặc dù hắn đối ác mộng tri đình cũng không giải thích như thế nào nhưng những người này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn dám dẫn động kiến t r i ề u c ù n g ong t r phạm n quét hờ hưng đ Hải à nói ra nghỉ ngơi một hồi một hồi nhóm chúng ta lại tiếp tục mắt tam giác trần phạm lông mày hơi nhữ nói ra một bộ rất có cốt khí bộ dáng không nguyện ý phản bội ác mộng tri đình nhưng bị bắt về sau cũng không gặp ngươi tự xa ta trên thân ngứa lạ không chịu nổi ngứa đến chết đi s ố n g lại cũng tương tự không gặp ngươi tự s á ta cho nên nói có thể còn sống không có mấy người nguyện ý đi chết mắt tam giác khỏe mắt liên tục vượt nói ra ngươi sẽ không minh bạch phản bội ác n g ộ n g c h i đỉnh muốn chết cũng khó khăn thật sao trần p h a n đứng dậy giơ tay chém xuống chặt đứt bên cạnh một cây đại thụ sau đó hán trường đao trong tay liên tục chém vào chém đứt trên đại thụ thân c ả n h lá cây lại chém đứt dài hơn ba mét thân cây kéo tới mắt tam giác chẳng biết tại sao ngươi đang làm cái gì trần phán đem một cây đường tính mười cent t m mẹ khoảng trừng nhánh cây vấp nhọn sau đó mới nói ra cổ đại có một loại cơ quan á m khí gọi là gỗ cái kia lư đã từng nghe nói chưa thảo mắt tam giác giật này mình vậy hắn sao là cơ quan á m khí sao trần phạm đem trong tay nhọn m ộ t đầu đối mắt tam giác hoa tay một cái sau đó tại chém đứt trên đại thụ đảo cái đ ộ n đem kia nhọn m ộ t đầu khảm c h ụ t vào đi vào có chút thô giáp ngươi thông cảm nhiều hơn trần phạm chỉ vào trên mặt đất kia tê chữ hình thân cây nói ra cái đồ chơi này ta cũng chưa từng thấy qua toàn bằng tưởng tượng chế tạo m à thành số cúc đi lên hoa hướng dương xuống tới nhưng là ngươi không cần phải gấp ai hắn sao sốt ruột mắt tam giác bờ môi đều run lên trần p h o m lại cầm còn lại kia nửa bình trộn lẫn dương dương quả bột phấn nước nói ra vừa mới để ngươi ngứa đến muốn chết b ộ t phấn trên người của ta còn có hai hộp chờ kia hai hộp sử dụng hết ngươi thử lại dùng cái này một đầu mắt tam giác trong mắt lóe lên một tia sợ hãi nói ra ngươi ngươi đến cùng nghĩ biết rõ cái gì trần p h o m có chút hơi ngửa đầu nói ra ta nghĩ biết rõ ngươi biết đến hết thể liên quan tới ác n g ộ n g tri đình sự tình mắt tam giác híp híp mắt ta chỉ là cái tiểu tốt tử ta làm sao có thể biết rõ ác mộng t i đình bao nhiều sự tình hắn còn chưa nói xong sở huyền dẫn theo kia mùi hưng trở về sở huyền đem mùi ư ơ n g bịch một tiếng nhét vào trên mặt đất nói ra hắn đã toàn chiêu ta còn ghi chép cái video mắt tam giác t r ầ n phàm cao mày nhìn thoáng qua mắt tam giác vậy cái này hàng vô dụng a nhưng ta tân tân khổ khổ tạo ra cơ quan ám khí không cần nói thật là đáng tiếc tới tới tới miễn phí cho ngươi dùng thử một cái nhất định phải nhớ kỹ ngũ tính khen ngợi nhà ta cũng cho ngươi ghi chép một cái màn hình nói hắn bắt lấy mắt tam giác trên người xiềng xích đem cái sau n h ấ t lên ta nói mắt tam giác hô to lên ta tất cả đều nói ngươi toàn nói cũng vô dụng thôi chân phàm nhữ mày nói ra n g ư ơ i cái này đồng bạn đều đã chiêu ngươi lập lại một lần nữa có cái dám dùng à? không không không mắt tam giác kinh hoàng nói ra ta so với hắn biết được nhiều ta còn biết ngũ thải thần thạch sự tỉnh một bên khác mùi ương s ư ớ n g sở đó là cái gì đồ vật vì cái gì ta không biết rõ thảo ngươi chính là vì tranh công mạng sống cố ý sinh biên cứng rắn tạo a trần p h a m hướng về phía sở huyền phất phất tay đem tiêu hàng mang đi một bên đừng ảnh hưởng ta chỗ này đ ậ p video sở huyền lại dẫn theo mùi ương đi ra bắt đầu đi trần phàm mở ra camera trả lời trước ta mấy vấn đề vấn đề thứ nhất ác mẫu tri đình đến cùng là thứ lộ gì Mắt tam g i á chờ i một cái trần pham nhữ mày đánh gây mắt tam giác ngươi nói hai ngàn năm trước ác mộng tri đình thiếu chút nữa không chế toàn bộ lam tinh cái này lam tinh dị biến bầu trời xuất hiện kẽ hở sau đó xuất hiện ngự thú sư cũng chính là hơn hai ngàn năm trước sự tình đi không tệ mắt tam giác nói ra nhưng thật ra là ác n g ộ n g c h i đình mấy đại c ử đầu đều đến từ một thế giới khác bọn hắn tất cả đều đến từ tiên giới lại là tiên giới cái từ này trần phang hờ hững nói ra thiên vũ giới a cái gì ngươi ngươi làm sao lại biết rõ mắt tam giác ăn nhiều giật mình mặc kệ trước mắt thanh niên này thoạt nhìn cũng chỉ là mười tám tuổi mười chín tuổi dáng vẻ vậy mà lại biết rõ thiên vũ giới sự tình trần phang mỉm cười nói ra ta biết đến so ngươi trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều kỳ thật ta cái gì đều không biết rõ ta chính là nghe thiên đại tử nói hai câu mà thôi mắt tam giác nhìn thoáng qua trần phàm lại nói ra tóm lại ác mộng c h i đỉnh cường đại cùng kinh khủng vượt qua ngươi tưởng tượng bọn hắn thờ phụng ác ma c h i thần có thể mượn dùng ác ma c h i lực lượng của thần đến khống chế ác ma cái này làm tinh cường giả lại cường đại có thể cùng lực lượng của thần chống lại sao không thể nào ác ma c h i thần trần phàm nhớ tới trước đó mấy cái kia ác mộng c h i đỉnh cường giả trên người ác ma ảnh chân dung mặc kệ là kiến triều kiến chúa vẫn là ngự phong hẻm núi phong lan vương cùng thứ nhất bí cảnh núi hình vòng cung huyết b i ể n hoa vương đều là bị ác ma lực lượng cho khống chế loại này cùng chân chính ác ma liên hệ hắc á m thế lực chân phàm trên mặt lộ ra mồ nạ lụy xạ giống như mịm cười、hỏi. vấn đề thứ hai ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h tổng bộ ở đâu cỡ nào ngu xuẩn vấn đề mắt tam giác bật cười một tiếng trần phàm cũng cười bắt đầu ngu xuẩn không ngu xuẩn ta không biết rõ nhưng ta biết rõ đi dưới chân cái này đồ vật nhất định có thể để ngươi biến thành hoa hương dương nói hắn khẽ vươn tay hướng phía trên đất mắt tam giác bắt tới mắt tam giác quá sợ hãi ta không biết rõ ta thật không biết rõ ta chỉ là cái nhị phẩm tam trọng thiên tinh vũ giả vừa tiến vào ác mộng tri đình không đến hai năm đừng nói ta không biết rõ coi như thống lĩnh cấp đừng tồn tại cũng chưa chắc biết rõ a thống lĩnh trần phàm thần sắc hơi động một chút nói ra thống l ĩ n h tại ác mộng c h i đình bên trong là dạng gì một cái vị trí mắt tam giác nói ra ác mộng c h i đình thống lĩnh chí ít đều là thất phẩm trở lên đại tôn g sư thất phẩm đại tôn g sư trần phán nói ra trước đó dẫn động kiến triều cùng ong triều người chính là thống l ĩ n h a đúng thế mắt tam giác nhẹ gật đầu nhưng làm ấ y vị thống lĩnh đại nhân thất sách đánh giá thấp đông hải thành thực lực bị đông hải thành đuồng n ị c h một đạo bọn hắn vốn là muốn mượn kiến triều cùng long triều dù ra c h ấ n thủ đông hải thành ba vị thất phẩm tôn sư sau đó nhắc cử cảnh sát kết quả thành chủ bạch thiên vũ sớm có chuẩn bị âm thầm đánh lén ngược lại giết chết hai vị thống lĩa ác mộng c h i đình một cái khác kế hoạch lại bị người phá hư phụ trách kế hoạch thống lĩnh đại nhân trực tiếp bị vân thương hải cho bắt đi trần phạm ác mộng c h i đình tại sao muốn xuống tay với đông hải thành vì cái gì mắt tam giác vẻ mặt cầu xin nói ra nhóm chúng ta chỉ là một ít lâu la làm sao lại biết rõ dạng n à y cơ mật nhóm chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi nhưng một cái khác kế hoạch cũng chính là bí cảnh kế hoạch nhóm chúng ta ngược lại là biết rõ một chút xíu chúng ta người tiến vào bí cảnh về sau tại trong bí cảnh bày ra thông thiên đại trận lợi dụng trong bí cảnh những quái vật kia tinh hạch đến tăng cường đại trận lực lượng lấy xung kích toàn bộ bí cảnh sau đó tìm kiếm bí cảnh cùng dị giới thông đạo tìm kiếm trở về thiên vũ giới thông đạo a trần pham khoe miệng hơi nhữ liên quan tới việc này trước đó thiên đại tử đã đã nói với hắn mắt tam giác ngẩng ngơ trước mắt thanh niên này tuổi tác không lớn vì sao lại biết rõ nhiều như vậy trần pham lại hỏi mấy người các ngươi thống lĩnh đều bị đông hải thành xử lý các ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì mắt tam giác lắc đầu nói ra nhóm chúng ta nhận được mệnh lệnh án binh bất động bất quá vài ngày trước nhóm chúng ta nhận được tin tức để nhóm chúng ta đến cái này thứ hai bí cảnh giết một cái cấp m ư ơ i hai mặt quỷ cự tích đem nó tinh hạch thu hồi đi lấy quỷ này mặt cự tích tinh hạch trần p h ạ m nói tiếp nói ra vì phá mất kia thượng cổ đại trần a mắt tam giác mở to hai mắt nhìn ngươi ngươi rốt cuộc là ai vì cái gì biết rõ nhiều chuyện như vậy t r ầ n phàm mỉm cười ta biết đến sự tình so ngơi ư trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều không có ta liền biết rõ nhiều như vậy ngươi mẹ nó nói thêm gì đi nữa ta liền cái gì đều không biết rõ t r ầ n phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem mắt tam giác mắt tam giác nhìn xem trần phàm chỉ cảm thấy cái này ra hỏa trên thân bao phủ một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được thần bí sương ngủ hắn hít sâu một hơi mới nói ra Kia t h ư ợ nhưng g cổ đại trận t n sự ì ta biết loại là này vốn không năng đến. n cấp bậc, vốn là không có khả h là đoạn trước thời gian mấy vị đại nhân chuẩn bị chui vào đông hải thành bắt phạm l a n g thời điểm trong lúc vô tình bị ta nghe được nghe nói kia thượng cổ đại trận là tại thượng hải bên ngoài một cái cấm khu bên trong thiên ma giáo cùng ác mộng c h i đ ỉ n h đều đã để mắt tới tòa kia cấm khu nghe nói kia cấm khu thượng cổ đại trận bên trong có đủ để cải biến thiên địa lực lượng ngũ thải thần thạch chỉ cần có thể cầm tới kia ngũ thải thần thạch khống chế cái này lam tinh dễ như trở bàn tay nhưng đến cùng kia ngũ thải thần thạch là cái gì đồ vật ta hoàn toàn không biết gì cả ngũ thải thần thạch cấm khu t r â n pham sờ lên cái cảm trước đó thiên đại tử không có nói tới ngũ thải thần thạch cũng không biết rõ nàng phải chăng cô ý dầu diếm vẫn là thật không biết rõ mà lại thiên đại tử trước đó nói đại trận kia là tại một chỗ bí cảnh bên trong bí cảnh cùng cấm khu vẫn là có rất lớn phân biệt nếu là đường quốc người đi thượng hải từng cái bí cảnh tìm kiếm đem từng cái bí cảnh lật cái ngọn nguồn hướng lên trời vậy cũng căn bản không tìm ra được ca thiên đại tử cái này nữ nhân t r â n pham khẽ gật đầu lại nói ra đông hải thành mỗi một chỗ bí cảnh đều có quân đội trấn thủ trong đó còn có hát giáp quân c ừ n giả nhưng các ngươi lại giống ra vào tự mình gian phòng muốn tới thì tới muốn đi thì đi đông hải thành bên trong là ai đang giúp ngươi nhóm không biết rõ mắt tam giác lắc đầu t r ầ n phám nhũ nhũ mày nắm mắt tam giác c á i cảm chuẩn bị cho hắn rót kia nửa bình nước ô ô. mắt tam giác mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi d â y r ù ổ i lấy nói ra âu chừng không ăn nói ta thật không biết rõ t r ầ n phám bưng lòng tay ra yếu ớt nói ra ngươi nói nửa ngày nói đều là ta biết đến sự tình ngũ thải thần thạch ta ngược lại thật ra không biết rõ nhưng ngươi cũng không có nói ra một điểm liên quan tới ngũ thải thần thạch sự tình a mắt tam giác muốn khóc ta vừa mới nói những này đã là cơ mật chân phám như có điều suy nghĩ nói ra Ta trước đ nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ác ngộ c h i đình có biện pháp trợ giúp tinh vũ giả cùng ác ma hệ ngự thú ký kết cái gì chân phám ăn nhiều giật mình ngự thú sư cùng tinh vũ giả khác nhau chính là tinh vũ giả chỉ có thể tự mình tu luyện không cách nào cùng ngự thú ký kết tinh vũ giả là không có ngự thú không gian ác mộng c h i đỉnh lại có biện pháp trợ giúp tinh vũ giả cùng ác ma hệ ngự thú ký kết trần phạm tập trung vào mắt tam giác nói ra như vậy mấy người các ngươi bị ta mấy ba bổ đều không có triệu hoàn ác ma ra là bởi vì các ngươi còn không có cùng ác ma ký kết ta phải mắt tam giác nói ra ít nhất phải tứ phẩm cảnh trở lên bọn hắn mới có thể để ác ma cùng nhóm chúng ta ký kết nhóm chúng ta ba người đều chỉ là nhị phẩm tam trọng tiên cách tứ phẩm còn xa xa khó vào đây trần phẩm h về sau, vẹn vẹn này, này á hắn hắn hỏi hỏi phàng chi đấy n h thể có để lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng trên mặt lại mà không biểu lộ nghĩ tới đây t h â n phàng hướng về phía một bên khác sở huyền vẫy vây tay sở huyền dẫn theo kia mùi ưng trở về t r ầ n pham xoay chuyển trôi lao hai lần đi qua đem mắt tam giác cùng mùi hưng đều đánh cho bất tỉnh tới sau đó hắn mới nói ra liên quan tới kia thượng cổ đại trận cái này mùi hưng nói bao nhiêu không có bao nhiêu cùng thiên đại tử nói không sai bị lắm nhưng thiên đại tử nói là bí cảnh hắn nói là cấm khu sở huyên nói ra ngươi thật đúng là muốn đi kia thượng cổ đại trận a dĩ nhiên không phải ta uống lộn thuốc a nhị phẩm cảnh đi cùng một đám đại lão đoạt bảo bối t r ầ n pham cười nhạo một tiếng nói ra húng chi bên trong có hay không bảo bối đều là cái vấn đề đây vạn nhất bên trong có chỉ bốn mươi năm cấp chúa tể cấp đại qua đây một đám người xông đi vào cho nó ngay miệng lương sở huyền vậy ngươi để ý như vậy thượng cổ đại trận sự tình trần pham trận mắt một cái chúng ta không thể đi ta không thể đem tin tức này bán đi sao t ỷ như b á n cho đông hải thành hoặc là bán cho thượng hải những cái k i a lại lão sở huyền s ữ n g sở thành chủ không phải sư huynh của ngươi sao trần pham trừng mắt liếc sở huyền thân minh đệ minh tính số sách mà lại thành chủ là thành chủ p h ụ thành chủ là p h ụ thành chủ sở huyền ngươi nói rất hay có đạo lý đột nhiên sở huyền thấy được trên mặt đất cái tia t c h ứ hình mục đầu đây là cái gì trần pham a một cái nhỏ đồ chơi sở huyền chơi như thế nào trần phàm ngươi sẽ không ưa thích chơi sở huyền yên lặng nhìn xem kia nhọn mục đầu không tiếp tục hỏi tiếp trần phàm lại cười hướng phía thiên đại tử ba người vẫy vây tay thiên đại tử ba người đi tới trần phàm chỉ vào trên đất tê chữ hình mục đầu nói ra dám tính to n ta đều là phải trả giá thật lớn lần này nếu như các ngươi giao không ra hài lòng đại giới ta liền mời các ngươi chơi một chút cái này đồ chơi thiên đại tử ba người sắc mặt trong nháy mắt trở nên sát bạch sát bạch cái này ác ma thiên đại tử lại tới cái chín mươi độ lớn túi đầu nói ra trần phàm quân ngài muốn cái gì đây trần phạm vỗ tay phát ra tiếng tiền thật dứt khoát nam nhân này chỉ sợ đã rơi tiền trong mắt thiên đại tử yên lặng nhìn thoáng qua trần phạm nói ra vì báo đáp trần phạm quân ân cứu mạng nhóm chúng ta ly khai bí cảnh về sau sẽ thanh toán cho ngài bốn vây đút liên minh tệ ngài nhìn có thể chứ thành g i a o trần phạm nợ nụ cười đưa tay ra đi hợp tác vui vẻ hy vọng về sau còn có loại này hợp tác cơ hội thiên đại tử có chút đờ đẫn cùng trần phạm nắm tay đằng sau hai tên nữ tử mà không biểu lộ mặc dù bị trần phạm cứu được nhưng là dạng này bị hố một đao luôn cảm giác rất khó chịu mấu chốt là nàng nhóm còn không dám biểu hiện ra ngoài khó chịu bộ dáng lần nữa cùng trần phạm nói một tiếng cảm ơn về sau thiên đại tử mang theo hai nữ vội vàng rời đi có r ả n h thường tới chơi nha trần p h ạ m phất phất tay đã đi xa thiên đại tử một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất trần p h ạ m đủ cười trên mặt chậm rãi thu hồi bắt lấy ác n g ộ n g chi đình người đào quáng không có đào đây cũng không thể mang theo cái này hai hàng đi đào quáng A, mà lại hai người này một cái bị tiểu thanh cắn đức một cái chân một cái hai cái đuổi chân gân đều bị vượn già cắt đức muốn dẫn lấy bọn hắn đi đào quáng cũng chỉ có thể để thiên hoàng thần ngư hoặc là trọng giáp trùng vương trở đi bọn hán s ở huyên gặp trần phàm nếu mày liền nói ra đào quáng về sau có là thời gian qua một đoạn thời gian lại tiến vào thứ hai bí cảnh cũng có thể ừ n trần phàm ôm lấy t i ể u bạch nhấc lên mắt tam giác đi thôi quay về sơn động đi sáng sớm ngày mai liền dẹp đường hội phủ ngày thứ hai trước kia trần phàm một đám người ra thứ hai bí cảnh đem hai tên ác n g ộ n g chi đình người bắt giữ lấy hắc giáp quân trong quân doanh trong phòng ngay tại một đội hắc giáp quân chuẩn bị đem hai người kia mang đi thời điểm chậm đã trần phàm gọi lại hắc giáp quân hơi chờ một cái trần phạm vô vô ta. thiến thiến lập tức liền phát hỏa đây là ta bắt được tù binh chẳng khác gì là ta giết quái vật ta cầm trên người bọn họ trang bị có vấn đề sao ta nhặt quái vật trên người tiền vàng có vấn đề sao các người chơi không có chơi qua mạng lưới cho chơi hát giáp quân đều bị nói sửng sốt trần pham tiếp tục nói ra cân nhắc đến bọn hắn trí năng đồng hồ bên trên khả năng có các ngươi cần tin tức ta đều không có đem bọn hắn trí năng đồng hồ cho tháo ra ta muốn bọn hắn một điểm tiền có vấn đề gì nhóm chúng ta lúc đầu tại thứ hai bí cảnh đào q u á n g diết quái rất thoải mái vì đem hai người này áp giải ra không thể không kết thúc kế hoạch của chúng ta ta tìm hai người bọn họ đền bù một điểm tổn thất cái này cũng không được hát giáp quân đội trưởng cười cười xấu hổ kia vậy ngươi hỏi đi trần pham nhìn về phía mắt tam giác mắt tam giác cười lạnh một tiếng Ra trong số tài khoản có s 0 0 vây đút ta chính là không cho ngươi ngươi có thể sao thế hắn kết luận hát giáp quân không có khả năng để trần p h ạ m tra tấn bọn hắn cho nên lá gan lại lớn bắt đầu đem tiền này cho đông hải thành phủ thành chủ cũng có thể đổi lấy tốt một chút đãi ngộ dựa vào cái gì cho trước mắt cái này thối tiểu từ đây 6.000 g h v â đút trần p h ạ m có chút buồn bực nói ra các ngươi ác ngộng chi định người đều nghèo như vậy sao mắt tam giác lần nữa cười lạnh ngươi tại khôi hải a 6.000 g h v â đút rất nghèo trần phàm đem tự mình mang tại sau lưng một cái bao kéo ra lộ ra một nửa mẩu lửa đỏ hỏa yếu thạch nói ra ta cái này tùy tiện một khối h ỏ a yêu thạch hẳn là đều có mấy ước ca n g ư ơ i toàn bộ gia sản cũng liền sáu nghìn vé đ ú t bất tận mắt tam giác cùng mùi ư n g còn có hắc giác quân tất cả đều sợ ngây người h ỏ a yêu thạch ca cao hơn một mét mà lại như thế thuần thứ hai bi cảnh có như thế lớn h ỏ a yêu thạch sao làm sao trước kia chưa nghe nói qua à, như thế một khối to h ỏ a yêu thạch s ắ c thực giá trị vài ước ca ác mộng c h i đình hai người kia ngơ ngác nhìn xem khối kia h ỏ a yêu thạch đột nhiên đều có chút thất hồn là phách coi là tiến vào ác mộng tri đình về sau có thể vì muốn là hô phong hoa vũ không nghĩ tới liều sống liều chết trong số tài khoản chút tiền ấy chỉ là một cái tiểu thí hài trong số tài khoản số lẻ trần phạm xem ra các ngươi là không nguyện ý chuyển khoản rồi mấy vị hát giáp quân đại ca các ngươi lui lại một điểm ta phải dùng tiệt chiêu trần phạm lấy ra phân g ữ a ta chuyển mắt tam g i á p giật mình kêu lên dương dương quả b ộ t phấn lúc trước hắn tại bí cảnh bên trong nếm qua một lần cái loại cảm giác này hắn tình nguyện đi ăn độc dược mắt tam g i á p cùng mùi ứng đều đem tiền chuyển đến trần phạm tài khoản bên trên bí cảnh bên trong không có biện pháp chuyển bởi vì bí cảnh bên trong không có internet tín hiệu một đội h ắ c g i á p quân yên lặng nhìn xem hai người chuyển khoản trong lòng đều dâng lên một cỗ k h ó nói lên lời hoang đường cảm giác cảm ơn a trần phám vui vẻ ra mặt phi thường nhiệt tình nắm chặt lại mắt tam giác cùng mũi lương tay ly khai h ắ c g i á p quân gian phòng đằng sau bạch như ca cùng phương tiến h tiến h mấy người hai mặt nhìn nhau dẹp đường hồi phủ trần phám đem h ỏ a yêu thạch cùng từng đống quái vật thi thể đưa lên chiến thần học viện trước kia liền chuẩn bị xe hàng về sau cùng sở huyền mấy người ngồi một cỗ xe bọc thép hướng đông hải thành chạy tới trên xe trầm mặc một hồi lâu về sau dạ hạo mới nói ra phàm ca ta phát hiện ngươi làm ăn thật sự là quá lợ Ác mộng chi đỉnh hai người, người. chi nàng nhóm, nàng nhóm hai、so、kết i i ề n quả các ngươi hiện tại mở miệng ngập miệng ngàn vạn ước thẩm thao thao vô vô bờ vai của hắn nói ra hiện tại ngươi cũng có thể mở miệng ngập miệng nói ngàn vạn nói ước nghe nói như thế lệ phong hành nhãn tỉnh sáng lên mặt mày hớn hở phương tiến h tiến đột nhiên sắc mặt tường đỏ nói ra lần này sau khi trở về ta ta cũng cần mua một bộ trần phàm dạng này trên giáp còn có loại này thượng phẩm huyền binh cấp bậc t r ư ờ n g kiếm tất cả mọi người nhẹ gật đầu đột nhiên thầm hồng tụ nói ra các ngươi nhìn bên kia giống như có chút tình huống trần p h à m mấy người nhìn về phía trước đi chỉ thấy con đường phía trước bên trên mười mấy con hình thể to lớn thiên h ỏ a kiến chính vây quanh một đám người điên cuồng tiến công bên cạnh một cỗ xe bọc thép đã bị lật tung cấp mười thiên hòa kiến trần phám nhìn thấy kia thiên hòa kiến giao diện t h u tính lấy làm kinh hã k i ê u một đám thiên hỏa kiến bên trong lại có hai cái cấp mười thiên hỏa kiến ngoại trừ hai cái cấp mười thiên hỏa kiến bên ngoài còn có bốn cái cấp chín thiên hỏa kiến năm con cấp tám thiên hỏa kiến đây là trước đó kiến triều lưu lại thiên hỏa kiến dừng xe trần phám quát lên một tiếng lớn xe đậu ở chỗ này các người đều đừng xuống dưới ta cùng sở huyền còn có lái xe đại ca xuống dưới tài xế lái xe là một tên tam phẩm cảnh tinh vũ giả ba người lập tức xuống xe trần phám đem tiểu bạch cùng tiểu thanh bọn hắn đều kêu gọi ra vượt ra lập tức chống ra ám ảnh màn trời đem ba người cùng tiểu bạch bọn hắn toàn bộ bao phủ đi vào ngay tại ám ảnh màn trời che đ ạ i dưới ba người lặng lẽ sờ lên đến gần một điểm chỉ gặp nhóm người kia bên trong có một người trung niên cầm trong tay lưu tinh truy đang cùng hai cái cấp mười thiên h ỏ a kiến cùng bốn cái cấp chín thiên h ỏ a kiến đại chiến mà còn lại sáu tên thanh niên thì mang theo một đoàn ngựa thú đang cùng còn lại nằm con cấp tám thiên h ỏ a kiến đánh cho khó hòa giải cái kia trung niên người tu vi không yếu nhưng đùi phải tựa hồ bị trọng thương hành động ở giữa k h ắ p kiếng rõ ràng nhiều lần có thể giết chết cấp mười thiên hòa kiến nhất bị kia thiên hòa kiến hòa diễm làm cho chật vật tranh lẽ mà kia sáu tên thanh niên mang theo dòng dã mười sáu con ngựa vây công năm con cấp tám thiên h ỏ a kiến lại hiểm tượng hoàn sinh mặc kệ là ngự thú sư hay là ngự thú đều là vết thương chồng chết sờ huyền ngươi cùng tiểu bạch bọn hắn đi chợ giúp sáu người kia trần p h a m nhỏ giọng nói ra ta cùng lái xe đại ca đi đối phó kia cấp một ư ơ i thiên h ỏ a kiến đang tìm thấy phụ cận về sau cương tử mở ra k h á t máu mà tiểu thanh thì cho đám người tăng thêm thanh tinh hộ giáp trần p h a m xông ra ám ảnh m à n trời lăng không nhảy lên một đao hướng phía một cái cấp một ư ơ i thiên hòa kiến điên cuồng chém mà xuống có người đến giúp nhóm chúng ta chính dục huyết phân chiến mấy người vui mừng quá đỗi nhưng mọi người vừa nhìn thấy trần phàm trực tiếp đằng không bay lên. lập tức đều là sắc mặt trì trệ loại này đấu pháp bà khí là bà khí nhưng là có chút xuẩn a ngươi lại không đạt tới lục phẩm căn bản sẽ không bay a vạn nhất gặp được ngoài ý muốn hô ngoài ý muốn thật tới h ậ t t đám người sắc mặt trì trệ sắt a cái kia thiên hỏa kiến đ ỗ n g nhiên quay người lại một ngụm lửa liền hướng phía trần phạm p h u tới song giang viễn phản mặt lộ vẻ vẻ thống khổ cái này cùng tuổi bọn họ tương tự tiểu tử là cái mạo thất quỷ a x o á t trói m ắ t đao quang v ù n g lên mà lên một đao phá vỡ thiên hỏa kiến hỏa diễm về sau trực tiếp liền đem kia thiên hỏa kiến thân thể khổ ra thành hai nửa hỏa diễm cao đẳng siêu phàm đều không phá nổi cái này phòng ngự cấp thấp siêu phàm cấp mười thiên hỏa kiến đáng là gì trần phàm căn bản liền tránh đều không tránh thân hình vừa hạ xuống dưới lập tức hướng phía bên trái nhanh chóng chạy ra ba bước một đao q u é t ngang phốc phốc một cái cấp chín thiên hỏa kiến thân thể cũng là trực tiếp bị đánh mở tiên huyết cùng ăn mòn dịch acid chạy đầy đất cùng lúc đó cho lúc trước trần phàm bọn hắn lái xe tam phẩm nhị trọng thiên tinh vũ giả tay phải q u y ề n sáo lóe lên qua mang một quyền liền đem một cái khác cấp mười thiên hỏa kiến nệ đến đầu đều lo mở xuống dưới tam phẩm nhị trọng thiên cao thủ mang theo quyền sáo m ư t quyền phổ thông mười hai cấp quái vật đều chưa hẳn có thể gánh vác được tiêu tam phẩm tinh vũ giả cười một tiếng giải h ổ gặp bầy dê xông vào mấy cái cấp chín thiên hỏa kiến bên trong một quên một cái đem những cái kia thiên hỏa kiến đều cho đập chết mà bên này trần phàm chém chết hai cái cấp chín thiên hỏa kiến về sau xông vào cấp tám bảy thiên hỏa kiến bên trong hắn cùng sở huyền thân hình nhanh chóng một phát sai từng cái cấp tám thiên hỏa kiến ngã xuống đất bỏ mình lại thêm tiểu thanh cùng v ậ n giả phụ trợ một đám thiên hỏa kiến ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội trốn hai ba lần đều bị giết chết hô hô hô giang viễn phàm mấy người nhìn xem trần phạm cùng sở huyền sát thần đồng dạng giết chết một đám thiên hòa kiến trong mắt tất cả đều là khó có thể tin từ bề ngoài trên xem ra hoành không xuất thế hai người này phải cùng tuổi của bọn hắn không sai biệt l ắ m à. nhìn thấy trần phạm cùng sở huyền mấy người chém giết toàn bộ thiên hòa kiến thầm hồng tụ cùng bạch như ca bọn hắn đều từ trên xe đi xuống những người này không phải đông hải thành người bạch như ca vừa đi một bên nói ra sáu người này bên trong có ba người thực lực so chúng ta mấy cái còn mạnh hơn qua một bậc thầm hồng tụ cũng nhẹ gật đầu không biết rất chật vật、à. mấy cái này ra hỏa cũng s ắ c thực x u i xẻo một điểm vậy mà tại thứ hai bí cảnh cái này gặp loại này đẳng cấp thiên hòa kiến trước đó kiến triều về sau đông hải thành quét sạch một lần nhưng vẫn là có rất nhiều cá lọc lưới các loại bọn hắn đến gần về sau sáu người kia bên trong một danh n g ạ c h đầu giữ lại vết máu thanh niên h ư ớ n g về trần p h ạ m đi tới hắn cười nói ra đa tạ nếu không phải là các ngươi tướng trợ lần này chỉ sợ muốn trôn xương tha hương thật sự là nghĩ không ra đã cách đông hải thành không xa lại còn có loại này đẳng cấp quái vật trần phàm nhìn thoáng qua kia bị lật tung xe bọc thép nói ra các ngươi đây là muốn đi đông hải thành đúng thế Thanh n i ê n vũ thành thầm n g qua t r n p h ạ t hồng tụ khỏe miệng hơi vểnh lên nói ra v i ê m vũ thành tại phía tây cách đông hải thành t chừng hơn một ngàn dặm các ngươi chính là như vậy lái xe một đường dây tới đâu chỉ a nhóm chúng ta đường vòng đều vây quanh phía nam động tinh thành đi giang viễn phạm cười cười xấu hổ là rất xa đằng sau một tên giữ lại đầu đinh thanh niên đi lên nói ra nghe nói các người đông hải thành có hai vị thiên tài một cái gọi trần p h ạ m một cái gọi sở huyền liền vân thương hải sư huynh đều khen không dứt miệng các người đều biết ta trần p h ạ m ta biết sở huyền sở huyền ta biết trần p h ạ m dạ hạo tiến lên một bước ta biết p h ạ m ca nhưng ta không biết sở huyền cái kia cầu tặc sở huyền mặt không biểu lộ thật giống như dạ hạo nói lời cùng hắn không hề quan hệ đầu đinh thanh niên lập tức n ở nụ cười nói ra gần nhất các người đông hải thành hai vị này thiên tài danh tiếng rất kỳ nga chúng ta nghe nói về sau lòng ngứa ngay khó nhịp trước tiên tổ tốt đội ngũ chuẩy cùng bọn hắn luận bàn chỉ là có chút phiền muộn hướng dẫn phạm sai lầm nhóm chúng ta móc lấy móc lấy lừa gạt đến mộng tinh thành đi giang viễn phạm mấy người bưng kín mặt như thế chuyện mất mặt cứ như vậy bị hắn nói ra bắt đầu bất lợi am mộng tinh thành bạch như ca nhuyết miệng nở nụ cười các ngươi từ tây đi về phía đông móc lấy móc lấy lừa gạt đến phía nam mộng tinh thành đi đầu đinh thanh niên ngượng ngùng gãi đầu một cái đâu chỉ à nhóm chúng ta tại mộng tinh thành vân la sơn m ạ c h chuyển tầm vài vòng đây nếu không phải gặp được dân bản xứ dẫn đường đều không nhất định có thể q u ra giang viễn phạm mấy người trần phà mấy người đầu đinh thanh niên còn muốn nói chuyện bị giang viễn phạm bị mi chương một trăm bốn mươi chín thứ năm bí cảnh phát hiện hung mánh tàn bạo bán nhân mã tộc một mươi bảy trăm một mươi tám chữ chít chít chít chít imes bay lên rơi xuống trần phàm trên đầu tiểu bạch lăng không nhảy lên bị trần phàm vững vàng tiếp được cương tử cũng nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới hiếu kỳ vòng quanh giang viễn phàm ấy người những cái kia ngự thú nhìn giang viễn phàm ấy người đột nhiên sửng sốt một cái sơ lạnh b ố n g ngô miêu tóc hối cua tiểu ca rất phong tao trước mắt cái này ra hỏa không phải liền là trần phàm a trước đó những cái kia theo như đồn đại chính là như thế miêu tả trần phàm a giang viễn phàm nhìn xem trần phàm há to miệng một hồi lâu không nói chuyện bọn hắn sáu người thật xa chạy tới đông hải thành chính là muốn khiêu chiến trần phàm nhìn xem song phương ai thực lực cùng thiên phú càng hơn một bậc thiếu niên nhiệt huyết hào tình vật trượng nhưng là cái này bắt đầu cùng trong dự đoán tự phía trước quấn sai đường chạy đến m ộ n g tinh thành đi không nói dọc theo con đường này liền cùng tây thiên thỉnh kinh chín chín mươi mốt nạ không ngừng tao nộ quái vật công kích còn gặp cấp mười lăm quái vật kém chút đem một đám người đều giết chết thật vất vả đến đông hải thành phụ cận còn bị một đám chẳng biết tại sao thiên hỏa kiến công kích cuối cùng lại bị trần phạm cùng sở huyền hai người cấp cứu nhất cổ tắc khí lại mà suy tam nhi kiệt hiện tại cái này bộ dáng chật vật làm sao khiêu chiến người ta giang viễn phạm khóc không ra nước mắt phía sau mấy người cũng đều trầm mặc lúc này trần phạm nhìn thoáng qua cùng giang viễn phạm ấy người cùng nhau chung nhân, nhân nói ra Vị đại thúc này trần h à pham t h nhẹ gật đầu để dạ hạo đem thánh nguyệt khiên như hoa kêu gọi ra cho phương thuốc thi triển mấy đạo trị liệu thuật mặc dù thánh nguyệt khiên như hoa không cách nào đem phương thuốc độc giải hết nhưng mấy đạo trị liệu thuật đi qua cũng làm cho hắn dễ chịu rất nhiều sắc mặt biến đến hồng nhuận bắt đầu trần pham quay đầu nói ra như ca n g ư ơ i cho phía sau đội xe phát cái tin tức để bọn họ chạy tới kéo lên những ngày này k ế lửa nhóm chúng ta trước mang bọn hắn quay về đông hải thành minh bạch bạch như ca lập tức cùng đằng sau kéo lấy hỏa yêu thạch mỏ cùng quái vật thi thể đội xe liên hệ phía sau đội xe đã cách bọn hắn không xa giang viễn phạm ấy người đem ngự thú triệu hồi ngự thú không gian sau đó chạy mau mấy bước đem lật tùng xe bọc thép xác thực tương đối khẳng đánh trên thân xe đều bị quái vật đánh cho mất mô lật người đến lại có thể mở sau đó sáu người đem phương thúc nâng lên xe nhưng sau khi lên xe một đám người hai mặt nhìn nhau vị trí lai bên trên không ai nguyên bản làm lái xe phương thúc bị trọng thương còn t r ú n g độc hiện tại huệ vải suy sụp căn bản không mở được xe thầm hồng tụ đi tới nói ra các ngươi không ai mở xe giang viễn phạm ngạo nghệ nói ra ta không có học qua điều khiển bởi vì ta cảm thấy ta không dùng đến nhiều thời gian dài liền có thể đột phá đến lục phẩm có thể trực tiếp bay trên trời không cần thiết lãng phí thời gian đi học điều khiển đằng sau mấy người cũng nói ta không có thi bằng lái ta thi không có qua ta bình thường một mực ngồi cưới ta giảm nhà báo ta nếu là tốc độ cao nhất bắn gọn s o lái xe còn nhanh hơn chưa hề không nghĩ tới đi học lái xe ta cũng tin tưởng mình rất nhanh có thể đột phá đến lục phẩm không muốn lãng phí thời gian trần phá mấy người không biết lái xe không có việc gì rất bình thường nhưng các ngươi từng cái tiêu biểu tình dương dương đắc ý làm ấy cái ý tứ đều tự tin như vậy có thể rất nhanh đột phá đến lục phẩm ngươi cho rằng lục phẩm là ăn cơm uống nước đây Ừm. thẩm hồng tụ chuẩn bị lên xe ta mở ra đi tạ ơn giang viễn phàm ấy người cảm kích hướng về phía thẩm hồng tụ nhẹ gật đầu có dạng này đại mỹ nữ lái xe cậu còn không được gã nhưng thẩm hồng tụ bị trần phàm kéo tay kéo xuống tới không thể để cho nàng mở nàng không biết lái xe giang viễn phạm mấy người s ứ n g sở thầm hồng tụ ưu vắn nhìn thoáng qua t r ầ n p h ạ m ta có mấy chiếc xe làm sao có thể sẽ không mở đây tiểu p h ạ m n g ư ơ i là bởi vì ta cho người khác lái xe cho nên trong lòng không vui vậy sao t r ầ n p h ạ m giang viễn p h ạ m nhìn thoáng qua thầm hồng tụ thầm hồng tụ chính điệu m g i nhìn xem t r ầ n p h ạ m hai người này quan hệ giang viễn p h ạ m cười cười nói ra t r ầ n p h ạ m h u y n h đệ v ị mỹ nữ kia là người bạn gái a nhóm chúng ta mấy người là thật không biết lái xe phương t h u c cũng thật bị trọng thương nếu không người giúp nhóm chúng ta mở một cái đi chân phàm im lặng nói ra ta cũng không biết lái vậy dạng này tốt giang viễn phạm nói ra trần phàm ngươi cũng tới xe của chúng ta tốt ngươi ngồi tay lái phụ đi chiến xa bọc kép không gian rất lớn coi như lại thêm sáu bảy người cũng không có vấn đề gì ta không ngồi ta không muốn chết trần phàm lắc đầu giang viễn p h ạ m mấy người trần phàm cái này ra hỏa nói chuyện làm sao khó nghe như vậy chứ đây là tại nguyền r u ộ n nhóm chúng ta sao nhưng là nhóm chúng ta thật không biết lái xe a giang viễn p h ạ m nói ra phương thúc bị thương nặng không thể lại trì hoãn nhất định phải lập tức chạy tới đông hải thành trị liệu trần phàm ngươi nhìn trần phàm nhữ mày nói ra nếu không các ngươi đều lên nhóm chúng ta trước kia chiến xa bọc thép đi chen một cái không có vấn đề giang viễn phạm lộ ra vẻ làm khó nhưng nhóm chúng ta trên xe còn có rất nhiều bao khỏa đây hắn nhìn về phía dạ hạo cùng sở huyền b ọ n người dạ hạo cùng thẩm thao thao t r ă m miệng một lời ta cũng không biết lái xe kỳ thật ta sẽ nhưng ngươi mẹ nó chạy tới khiêu chiến nhóm chúng ta ta còn phải cho ngươi làm lái xe ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn mật sở huyền cùng phương tiến h tiến h không nói chuyện bạch như ca cười hì hì một bộ xem náo nhiệt bộ dáng thầm hông tụ gần sắt trần phàm thì thào nói ra tiểu phàm ngươi yên tâm ngoại trừ ngươi t bên giới này phương có tiến h tiến nghi. Ta cùng bạch như ca mấy người gặp trần phàm không ngăn cản nữa đều mở to hai mắt nhìn g i a hạo tới gần trần phàm nhỏ giọng nói ra phàm ca thật làm cho hồng tụ cho bọn hắn lái xe hồng tụ sẽ không đem bọn hắn tận diệt đi chân phám hai tay một đám ta có cái gì biện pháp bọn hắn căn bản không nghe a tận diệt nào có dễ dàng như vậy những người này mấy cái nhị phẩm cảnh cái khác cũng giống như các người đã là nhất phẩm ngũ trọng tiên xe đụng thành s á t vụn bọn hắn đều không chết được cứ như vậy đi ngoài thành đường rộng như vậy lại không giống bên trong thành sẽ không có sự t ì n h tất cả mọi người mang theo đồng t ì n h ánh mắt nhìn thoáng qua giang viễn phàm mấy người sau đó từng cái lên xe mọi người mới vừa lên xe ô giang viễn phàm mấy người xe bọc thép phát ra tới tiếng oanh minh như là hỏa tiễn nghiêng nghiêng xông ra đại lộ hướng phía bên trên dòng sông phóng đi hô hô hô tại không sai biệt lắm đến bờ sông thời điểm cửa xe mở ra giang viễn phạm mấy người toàn bộ nhảy xuống tới sau đó một đám người cứ như vậy nhìn xem xe bọc thép vọt vào trong sông t r ầ n p h ạ mấy m người bưng k í m mặt giang viễn phạm yên lặng nhìn xem thẩm hồng tụ từ trong sông bỏ lên ra xinh đẹp như vậy một cái nữ nhân đến cùng là thế nào đem một cỗ chiến xa bọc thép mở giống h ỏ a t i ễ n đồng d i á nhanh giang viễn phạm mấy người đột nhiên minh bạch vì cái gì trần phàm muốn ngăn cản cái này nữ nhân lai xe tự cầu nhiều phút đột nhiên giang viễn phạm kinh hô một tiếng hoảng bét phương thúc còn ở trong xe bởi vì mặc chính là chiến lính giáp ngoại trừ tóc ướt súng bên ngoài ngược lại là không có chật vật như vậy ngược lại càng cho người ta một loại cảm giác kinh diễm nhưng giang viễn phà mấy người cái này dáng vẻ chật vật thầm hồng tụ đối với giang viễn phà mấy người kia giết người ánh mắt không có chút nào để ý nàng phi thường tự nhiên nhận lấy thẩm thao thao đưa tới khăn mặt xoa xoa tóc nhàn nhạt, nhạt nói ra xe này khả năng bị quái vật làm hỏng phương hướng không dễ k h ô n g chế giang viễn p h à m mấy người trong mắt h ỏ a diễm đều nhanh phun ra ngoài nhưng là có thể nói cái gì đây vừa mới chính là bọn hắn kiên trì muốn để thẩm hồng tụ l á i xe trần p h à m làm sao muốn ngăn cản cũng không được ra trên xe của chúng ta đi trần p h à m bất đắc dĩ phất phất tay các ngươi lại lề mề m xuống dưới vị đại thúc kia liền muốn treo phương thúc ngẩng đầu lên muốn phản bác hai câu nhưng mở môi giật giật cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói ra giang viễn phạm mấy người lần này không có lại cự tuyệt con tốt loại này chiến xa bọc thép không gian tương đối lớn nhiều bảy người cũng không thế nào chen nhưng ở trên xe giang viễn phàm mấy người đều mặt đen lên không nói một lời lần này đi ra ngoài khẳng định là quên nhìn hoàng lịch trên đường đi thai họa không ngừng vừa mới còn tưởng rằng 9981 n ạ n đã kết thúc đây chẳng lẽ là thiếu m ộ t khó tốt yêu thương nhóm chúng ta đến cùng là đến đông hải thành khiêu chiến vẫn là đến mất mặt xấu hổ lúc này đầu đinh thanh niên tìm được làm dịu lúng túng chủ đề trần phàm ngươi cây đao kia là cái gì phẩm dai có thể một đao bổ ra mười cấp quái vật hẳn là rất lợi hại a bao nhiêu tiền mua giang viễn phàm mấy người đều là nhãn tình sáng lên đây là một cái gai dò xét quân tình cơ hội tốt a trần phạm có thể một đao diệt đi mười cấp q u á i vật rõ ràng là trường đao trong tay rất lợi hại a không chỉ là cây đao kia lợi hại liền liền trên người hắn áo giáp cũng vô cùng lợi hại kia thiên hỏa kiến hỏa diễm phụ tới hắn thế nhưng là một chút việc cũng không có chứ lần này tới đông hải thành chính là vì khiêu chiến hắn cùng sở huyền nếu như hắn thật tùy tiện một đao liền có thể đánh chết mười cấp q u á i vật vậy căn bản cũng không cần đánh trực tiếp túi đầu xương thần đi giang viễn phàm mấy người lập tức ánh mắt sáng rực tập trung vào trần phàm nói ra cây đao này a đao cùng áo giáp cũng còn được chưa? cũng không tốn bao nhiêu tiền không tốn bao nhiêu tiền cái này ra hỏa không nguyện ý thừa nhận cái kia thành trường đao lợi hại à quả nhiên bởi vì hắn thừa nhận trường đao lợi hại vậy thì đồng nghĩa với biến tướng thừa nhận thực lực mình yếu đi bên trên dạ hạo có chút l ệ n h ra đầu nói ra p h ả m ca chiến giáp cùng trường đao đều là thượng phẩm huyền minh một bộ này hết thể cũng liền hơn bốn cái ước mà thôi đối với p h ả m ca tớ nói xác thực không tốn bao nhiêu tiền giang viễn p h ả m mấy người mỉm cười đ ộ n lại thượng phẩm huyền minh hơn bốn cái ước bọn hắn sáu người đao kiếm trong tay cao nhất phẩm giai cũng liền chỉ là thượng phẩm linh minh đây kém một chút còn chỉ là trung phẩm linh minh đây vì cái gì cùng một giới trần p h ạ m đã đang dùng thượng phẩm huyền binh rồi linh binh về sau là địa binh địa binh về sau mới là huyền binh a hơn bốn cái ước đông hải thành người có tiền như vậy sao mẹ nó vừa trên cái thẳng này khẳng định đang nói láo hắn biết do nhóm chúng ta là viêm vũ thành tới biết do nhóm chúng ta là muốn khiêu chiến trần p h ạ m cùng sở huyền cho nên cô ý nói loại lời này hù dọa một chút nhóm chúng ta giang viễn p h ạ m yên lặng nhìn thoáng qua dạ hạo chỉ bằng dạ hạo câu nói này hắn đối dạ hạo đánh giá giảm xuống mấy cái đẳng cấp mặt hàng này căn bản không xứng làm đối thủ của hắn không liền xem như trần phảm không có cây đao kia cùng áo giáp lại nghe n thẩm thao thao nói ra lần này sau khi trở về nhóm chúng ta cũng đừng tính chút tiền đấy đều đi làm một bộ phản ca loại này trang bị đi chạy một chuyến bí cảnh phản ca đô thành nhóm chúng ta bảo mẫu nhóm chúng ta ngay tại bên cạnh xem kịch cái này quá đạ kết người sợ huyền chỉ là chuyến này sao lần trước tại thứ nhất bí cảnh k h n g phải lần trước chỉ một mình ngươi tại bên cạnh xem kịch thẩm thao thao hôn đ à này mỗi một lần bổ đao đều tinh như vậy chuẩn bạch như ca cũng nói ra đều đi làm một bộ đi cũng liền hơn bốn cái ước mà thôi phương tiến tiến cũng nhẹ gật đầu tại bí cảnh bên trong thời điểm ta cứ như vậy nói giang viễn phạm mấy người mẹ n ó thật là hơn bốn cái ước cái gì tình huống mặc dù nghe nói đông hải thành so viêm vũ thành lớn hơn nhiều càng phân hoa nhưng đây cũng qua khoa t r ư ơ n g một điểm à, tất cả mọi người là người đồng lửa nhóm chúng ta vì cái trăm tám vạn liều sống liều chết các ngươi trò chuyện này đều dùng ước không chỉ là trần phản có nhiều như vậy tiền bên người những người này đều có nhiều như vậy tiền tốt đâm tâm càng đâm tâm chính là hoàn toàn cắm không lên n ó i à bạch như ca đột nhiên vỗ vỗ bên cạnh một mực trầm mặc lệ phong hành tại làm gì đây bình thường liền ngươi nói nhiều làm sao nửa ngày không có lên tiếng suýt lệ phong hành thở dài một tiếng nói ra ta đang tính nhóm chúng ta lần này phân đến tay có thể có mấy cái ước đây giang viễn phàm mấy người nghĩ nhạy xe đông hải thành những n à y ra hỏa quá mẹ nó khi người h n lúc này tiểu bạch từ trần phàm trong ngực n g ầ g đầu lên móng luất nhỏ nhẹ nhàng gõ gõ trần phàm mu bàn tay m i ệ n g khát nước ăn hoa quả a t u t trần phàm mở ra b á khỏa lấy ra hai viên nắm đấm lớn nhỏ hỏ a h ư n g hoa quả một cái cho tiểu bạch một cái cho đỉnh đầu y m ẹ d xích huyết hỏa liên quả giang viễn phạm m ấ y người hai mắt t r ừ n g t r ừ n g dựa vào cái này ra hỏa đều xa xỉ đến loại này trình độ a cầm như thế hy hữu linh quả cho ngự thú ăn ngự thú mặc dù nói là ngự thú sư linh hồn đồng bạn nhưng xích huyết hỏa liên quả phi thường hy hữu trong đó ẩn chứa bành trướng tích lực giá cao khó cầu a phía sau bạch như ca gặp tiểu bạch cùng y m e g i a n hoa quả cũng từ trong bao lấy ra hai v i ê n quả đưa cho tiểu bạch cùng y m e d danh diễn quả giang viễn phạm lần nữa mở to hai mắt nhìn tiểu bạch gặp giang viễn phạm mở to hai mắt nhìn đem cắn một cái xích huyết hỏa liên quả đưa về phía giang viễn、phàng. n giang ư ơ c viễn phạm t n giận dữ một bàn tay đập vào đầu đinh thanh niên trên đầu cùng một con mèo đập ăn ngươi có muốn hay không mặt tiểu bạch nhìn thoáng qua đầu đinh thanh niên đem thanh diễn quả đưa tới giang viễn phạm nguyên lai không muốn mặt có tốt như vậy chỗ a thật là khó chịu vừa mới tự mình nếu là nói như vậy viên kia thanh diễn quả chính là mình giang viễn phạm nhìn về phía trần phàm đỉnh đầu email y men giật mình đem thanh diễm quả đưa tới thế nhưng là thanh diễm quả đã bị nó ăn đến chỉ còn lại một viên hột giang viễn phạm vì làm dịu xấu hổ nhìn thoáng qua bạch như ca sau đó hỏi không biết rõ vị bạn học này xưng hô như thế nào thầm thao thao nói ra à nàng gọi bạch như ca là nhóm chúng ta đông hải thành thành chủ nữ nhi thành chủ nữ nhi giang viễn phạm m ấy người chấn động trong lòng chỉ thấy bạch như ca hướng về phía hắn mỉm cười về sau đầu rời khỏi trần p h ạ m bên cạnh nói ra sư thúc trước ngân là dùng dương dương quả bột phân bức cũng sao hai người kia đều bàn giao cái gì sư thúc giang viễn phạm sáu người lại m ộ trần lần nữa ngây dại. t phạm là bạch như ca sư thúc cho nên trần phạm là đông hải thành thành chủ sư đệ vì cái gì trước đó chưa nghe nói qua à, trần phạm còn chưa lên tiếng sở huyền đã nói tiếp nói ra không chỉ là dương dương quả bột phấn hắn còn làm một cây gỗ vóc nhọn về sau cắm ở một đoạn trên cành cây sau đó đ ố i người kia nói cái gì số cúc cái gì hoa hưng dương cuối cùng người kia liền chiêu các người biết rõ đó là cái gì đồ vật sao bạch như ca mặt đang một cái liền đỏ lên nàng ngồi về chỗ ngồi một câu không nói gia hạo cùng thầm thao thao lướp nhau hắc h ắ hèn bọn nợ nụ cười thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến đồng thời xì một tiếng kinh nghiệm s ở huyên s ữ n g sở các người đang cười cái gì ta còn tại suy nghĩ kia đồ vật vì cái gì có thể hụ sợ người đâu các người đều biết rõ bạch như ca cùng thầm hồng tụ mấy người mặt càng đỏ đột nhiên trần phàm sắc mặt hơi khó coi thở dài một tiếng thầm hồng tụ s ữ n g sở thế nào coi như đối mặt c ư ờ n g địch nàng đều không có gặp trần phàm thán quá khí làm sao đột nhiên sắc mặt khó coi như vậy trần phàm vẻ mặt đau khổ nói ra ta trước đó không phải khảo vấn hai người kia sau đó móc ra một chút đồ vật vô xuống video sao sau đó thì sao thầm hồng tụ không hiểu nói ra có vấn đề gì không trần phàm hơi ngước đầu ấy ấy nói ra ta chuẩn bị đem kia video giá cao bán cho phụ thành chủ nhưng là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua nhóm chúng ta ra bí cảnh về sau liền đem hai người kia giao cho h á c giáp quân a h á c giáp quân đem bọn hắn mang về về sau lại khảo vấn một lần bọn hắn trực tiếp lại thuật lại một lần vậy ta cùng sở huyền vô xuống video còn có người hoặc là đám người trần phàm có chút phát điên bắt phía dưới phát lại bắt được trên đầu email thiên đại tử vậy ta liền lừa bịp muốn bốn nghìn v â đút tới phụ thành chủ ta vốn là muốn giá sáu nghìn v â đút hiện tại sáu nghìn v â đút không có trần phản đoán hận nói ra không được ta hiện tại l i ề n cho bạch sư minh gọi điện thoại video hắn có thể không cần nhưng này hai người là nhóm chúng ta bắt lấy ta không bán video ta bán kia hai người sống không được ca đám người trần phạm gọi một cái đông hải thành thành chủ bạch thiên vũ điện thoại thật xin lỗi ngài gọi người sử dụng máy đã đóng xin ngài tao sau lại phát trần phạm tắt đi điện thoại cái này rách nát điện thoại di động ta sắp dối loạn một cái lại phát ta như thế người đ ừ n g đắn gia hạo ngươi đến tao một cái đám người bạch như ca cười an ủi sư thúc ngươi yên tâm đi phụ thành chủ không có khả năng bạc đái ngươi bọn hắn nếu là không cho ta tìm cha ta đi trần phàm n é t miệng nở n ủ cười rất tốt nhớ ký ít nhất phải chín nghìn v v vừa mới không phải nói muốn sáu nghìn vê đút à làm sao trong nháy mắt liền tăng ba nghìn vê đút rồi trần phàm thấy mọi người nhìn hắn tức giận nói ra có kẻ mặc cả có thể hay không à trực tiếp muốn sáu nghìn vê đút hắn khả năng liền trả giá năm nghìn vê đút ta muốn chín nghìn vê đút làm không cẩn thận hắn có thể cho bảy nghìn vê đút đây ngươi nói rất hay có đạo lý đám người im lặng giang viễn phàm mấy người đều giả công chủ yếu là loại này ngàn vạn áp ước loại hình chủ đề thật sự là cắm không lên miệng lái xe rất nhanh lái xe tam phẩm tinh vũ giả cũng không phải thầm hưởng tụ dù là đem tốc độ nâng lên loại này tình trạng y nguyên vững vững vàng vàng, vàng đám người cười toét toét một hồi rất nhanh liền nhìn thấy phía trước đông hải thành cao cao tường thành tới rồi sao giang viễn phạm ấy người nhìn thấy kia cao cao tường thành đều rối cổ thật cao tường thành trần phan xứ sở các ngươi viêm vũ thành không có tường thành sao đương nhiên là có giang viễn phạm nói ra nhưng là không có đông hải thành cao như vậy cũng không có hùng vĩ như vậy vậy cũng rất bình thường trần p h a m nói ra đông hải thành tường thành là đem trong bí cảnh ma quán sát tinh kim quán thạch còn có nguyên chất mỏ chất xuất dung luyện về sau hôn tạp cùng một chỗ sau đó trộn lẫn trên thuần dương hải đông phân gian đúc m à thành thầm hồng tụ cùng sở huyền mấy người s ư ơ n g sở bọn hắn từ nhỏ tại đông hải thành lớn lên chưa nghe nói qua loại sự tình này a giang viễn phàm mấy người thì mở to hai mắt nhìn phản phất phát hiện đại lục mới đồng dạng trần phàm tiếp tục nói ra những hài đồng kia từ nhỏ đến lớn ngoại trừ tinh không quả cái gì đều không ăn ngoại trừ a phân cái gì đều không làm cho nên bọn hắn có thể a ra tinh khiết nhất phân loại kia phân cùng ma quan sát tinh kim mỏ cùng nguyên chất mỏ dung hợp lại cùng nhau về sau liền sẽ ngưng kết trở thành cứng rắn nhất tảng đá trong viên đá còn l n chứa tinh không quả tinh lực vượt qua một trăm năm thành cường kia liền sẽ biến thành nhạc mộ lam có thể lịch nàn g năm mà không ngã vượt qua một nàn g năm thành tường kia liền sẽ biến thành màu xanh đậm có thể lịch vạn năm mà không ngã vượt qua một vạn năm thành tường kia liền sẽ biến thành tinh không sắc vĩnh viễn không ngã giang viễn phạm mấy người nhìn xem trần phạm liên tục gật đầu đông hải thành không h ổ là đông hải thành khó trách so viêm vũ thành lớn so viêm vũ thành p h ồ n hoa l i ê n liên thành tường đều chú ý như thế à một mực không nói lời nào lệ phong hành lộ ra bừng tỉnh đại nội tri sắc khó trách khó trách nhóm chúng ta đông hải thành tường thành kiên cố như vậy cái này n g ngẩn thầm hồng tụ cùng dạ hạo mấy người đồng thời nhìn thoáng qua lệ phong hành nhóm chúng ta tại đông hải thành xuất sinh lớn lên đều chưa nghe nói qua cái này sự t ì n h trần phàm mới từ đế đô tới một tháng làm sao lại biết rõ dù n g phân đến xây thành tưởng cái này sự t ì n h ngươi cũng có thể tin chỉ thấy lệ phong hành lại hỏi phàm ca hai đồng a phân thật lợi hại như vậy sao không biết rõ trần phàm nói ra bởi vì vừa mới nói những này đều là ta hồ biên loạn tạo mẹ nó giang viễn phàm m ấy nhân khí đến nghĩ bóp chết hắn quả nhiên thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến mấy người đều lật lên xem thường kỳ thật không phải ta theo dệt vô cớ trần phàm lại nói ra là vương tiểu ba hồ biên loạn tiểu thuyết của hắn ta phi thường ưa thích cũng để cử cho các ngươi hả vì cái gì đều dùng loại này nhãn thần nhìn ta ta chính là sợ các ngươi trên đường ngột ngạt cho nên sinh động sinh động bầu không khí nha giang viễn p h ạ m m ấy người nệm mặt ra hôn đàn này không muốn lại nói với hắn một câu nói đông hải thành thành tây thành cửa ra vào một cái c h ố n g cải trượng lao già mù đi đến cuối cùng đã tới à là nơi này không sai lão già mù đi đến bên trên trên đồng cỏ ngồi xuống uống một hớp trên đồng cỏ ngồi không ít kẻ lang thang cùng tên ăn mày những người này đã không có thức tỉnh ngự thú sư thiên phú cũng không có thức tỉnh tinh vũ giả thiên phú tuổi trẻ thời điểm còn có thể đào đào quáng nhưng bây giờ đều đã tuổi ra người yếu không làm được cái gì việc nặng chỉ có thể dựa vào ăn x i n cùng phụ thành chủ cứu tế qua thời gian đột nhiên ngoài cửa thành một cỗ chiến xa bọc thép đ g ừ n g lại lao giả mù t h ầ n sắc hơi đ ộ n g một chút hướng phía kia chiến xa nhìn tới chiến xa cửa xe mở ra trần p h à m cùng bạch như ca bọn người đi xuống xe tới thành cửa ra vào có năm vị người mặc chiến giáp u y phong lấm lấm trung niên nam tử đón dẫn đầu một người trung niên nói ra đại tiểu thư mấy vị này chính là đến từ viêm vũ thành thiếu niên thiên tài a bạch như ca cười cười vâng chính là bọn hắn giang viễn phạm mấy người trước khi lên đường viêm vũ thành bên kia liền phát tin tức cho đông hải thành bên này cho nên đông hải thành người một mực đang chờ giang viễn phạm một đoàn người tin tức nhưng đợi trái đợi phải cho tới hôm nay bạch như ca mới điện thoại tới nói gặp giang viễn phạm một đoàn người năm tên người mặc áo giáp c ư ờ n giả g nhìn thoáng qua giang viễn phạm mấy người đều là xưng sở một chút những n à y quần áo rách d ư ớ i chật vật không chịu nổi tiểu tử chính là viêm vũ thành thiên tài làm sao cả đám đều thê, thê thảm thảm bộ dáng xem ra trên đường chịu không ít khổ đầu a viêm vũ thành lòng người thật là lớn liền phái một cái tinh vũ giả hộ tống bọn họ chạy tới cũng không sợ trên đường bị quái vật n u ố t nhìn bộ dáng này cùng nhóm chúng ta đông hải thành thiên tài so sánh e m không chỉ một đoạn a ngơi xem một chút trần p h ạ m bọn hắn từng cái quanh thân khí thế n g ú t trời nguy nga t ố i lãng v i ê m vũ thành mấy cái này tiểu ra hỏa cũng dám tới khiêu chiến trần p h ạ m cùng sở huyền không sợ bị đánh chết à, trần p h ạ m gặp lại sau giang viễn p h ạ m cùng trần p h ạ m mấy người tăng thêm hẹ chặt về sau phất phất tay cùng bạch như ca cùng một chỗ ngồi lên đến đây nên tiếp chiến xa bọc thép tiến về đông hải thành phủ thành chủ trần phà mắt thấy xe của bọn hắn ly khai hắn ngừng bước chân ánh mắt hướng phía bãi cỏ nhìn bên này đi qua chỉ thấy kia trên đồng cỏ ngồi một tên c h ố n g quải trượng lao giả mù lao giả mù trước mặt còn thả cái chén bể mà lúc này lao giả mù cũng đang yên lặng nhìn xem hắn không đúng một cái mù lòa trong hốc mắt đều không có con mắt làm sao lại nhìn lấy hắn đây chỉ thấy kia lao giả mù lại quay đầu đi vừa mới hắn quay đầu nhìn hướng bên này là trùng hợp a chân p h a m ánh mắt tại kia mù lòa trước mặt chén bể bên trên ngừng một cái sau đó từ bao khỏa trên lấy ra một khối hai cân nhiều thịt khô cùng hai viên xích huyết hỏa liên quả đi tới hắn đem khối kia thịt khô cùng hai viên xích huyết hỏa liên quả đặt ở mù l o a trước mặt chén bể bên trên một tháng o thời gian trên đồng c ó một đám kẻ lang thang cùng tên ăn mày tất cả đều tập trung vào lão già mù chén bể trần phàm q u a y người lý khai chờ hắn vừa về tới chiến xa bọc thép bên trên đám kia kẻ lang thang cùng tên ăn mày phần phật một cái liền dâng lên cướp đi mù l o a chén bể trong đó hai người còn cần cây gậy đem mù l o a đầu hung ác gõ dừng lại dám đoạt chúng ta địa bàn lao già mù trên xe trần phàm thấy cảnh này lại đi xuống các ngươi không muốn đoạt lao nhân ra đổ vào ta nói hắn lại đi mù loà trước mặt thả càng lớn một khối thịt khô nhưng chờ hắn một ly khai vừa lên xe xe vừa mở đi một đám kẻ lang thang cùng tên ăn mày lại vọt lên đoạt lao già mù thịt đem lão già mù lại đánh cho một trận lao già mù ta mẹ nó chiến xa bọc thép phi tốc ly khai mù l o à ưu oán nhìn một chút đi xa chiến xa chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều ngươi một chút rốt cuộc không có thể quên nhớ ngươi t r ư ơ n g này ghê tở mặt d ụ c thú sư hiệp hội s ở huyền cùng dạ hạo bọn hắn đem ngự thú lưu lại về sau chỉ là uống một hớp về sau liền đều ly khai bọn hắn một ly khai chân thanh cùng lâm mập vị cùng đánh đêm liền tiến đến ta vừa ra bi cảnh các ngươi liền biết rõ đi t r ầ n phạm dỡ xuống chiến giáp trong phòng khách ngồi xuống ba vị mời ngồi t r ầ n thanh mỉm cười nói ra trước giới thiệu một cái vị này là đánh đêm nhóm chúng ta chiến thần khai hoang đoàn thành viên cũng là dạ hạo thân ca ca đánh đêm ánh nắng cười một tiếng hướng về phía trần phạm đưa tay ra đến ngươi tốt thường xuyên nghe dạ hạo n h ắ c lên ngươi không nghĩ tới ngươi còn là một vị r ụ c thú đại sư dạ hạo cái này thối tiểu tử chính liền thân ca ca đều giàu giếm sau khi trở về ta nhất định phải đánh cho hắn một trận chiến ca tốt chân phạm cười nắm chặt lại đánh đêm tay ta cùng dạ hạo là trải qua nhiều lần sinh tự hưng đệ trước đó hắn không phải không nguyện ý nói cho ngươi chỉ là đối với ta dục thú năng lực cũng còn không phải hiểu rất rõ mà thôi chân thanh ngồi xuống nói ra trước đó ta từ thứ năm bí cảnh sau khi đi ra trước tiên điện thoại cho ngươi kết quả không cách nào kết nối hỏi về sau mới biết rõ ngươi tiến vào thứ hai bí cảnh cho nên ta cũng là người ta canh giữ ở thứ hai bí cảnh lối đi ra nói nàng có chút lệnh ra đầu liếc qua bên trên lâm m ộ à vị lúc này lâm m ộ à vị hoàn toàn không có ban đầu ở tiếp dẫn quảng trường ngạo khí cùng bà khí nàng sát mặt t ư n g đỏ có chút khẩn trương có chút bứt rứt nói ra trần phàm chuyện lúc trước thật sự là thật có lỗi không cần hướng ta xin lỗi trần phàm cười nói ra ngươi đem ngự thú đặt ở ta chỗ này bồi dưỡng có chuyện đem ngự thú mang đi đây là chuyện rất bình thường lâm n g ộ n phỉ có chút kinh ngạc nhìn xem trần phàm trước đó chuẩn bị xong một phen lập tức tất cả đều cũng không nói ra được trần thanh liếc một cái lâm n g ộ n phỉ đột nhiên nghiêm mặt nói ra các ngươi tại trong bí cảnh lại gặp được các n g ộ c g t i đình người trần phàm nhẹ gật đầu là ba cái dương quốc nữ tử rất tới k ê u ba người tự xưng là thiên ma giáo người cùng ngộng i đình người mục tiêu muốn cầm tới thứ hai bí cảnh một cái cấp m ư ơ i hai mặt quỷ tự tích tinh hạch ta đánh chết một cái bắt hai cái đã để hắc giáp quân mang đi chân thanh đôi mi thanh tú cao lại thiên ma giáo kia là một cái dạng gì thế lực chưa nghe nói quá a không rõ ràng t r â n phàm nói ra chính các nàng nói là thiên ma giáo là ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h n g h nhân về sau ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h người truy sát bọn hắn cũng đã chứng minh điểm này không nói những thứ này nói một chút các ngươi sự tình đi các ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải chuyên mang theo nàng nói xin lỗi mà đến a chân thanh hít sâu một hơi t r â n phàm kim vũ sự tình thật phi thường cảm tạ không cần cảm ơn ta thu tiền trần phàm khoát tay á o h người, người đối với thứ nhất bí cảnh núi hình vòng cũng phát sinh sự tỉnh lâm ngộng phỉ bọn hắn vẹn vẹn chỉ là có chỗ nghe thấy nhưng không biết cụ thể là nhóm chúng ta giết chết trần pham trầm giọng nói ra nhưng nếu như không phải kim vũ phản ứng nhanh lần kia nhóm chúng ta chỉ sợ là chết không có chỗ trốn a kim vũ tại bị kia bắt thú vòng phong ấn trước đó và nhanh nhất tốc độ oanh sát huyết biện hoa vương cùng viêm ma lanh chúa bằng không mà nói chân thanh cùng lâm ngộng phỉ ba người lẫn nhau trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh hô chân thanh trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí nói ra lần này nhóm chúng ta tiến vào thứ năm bí cảnh cũng may mà kim vũ không nếu như không phải n g ư ờ i đem kim vũ chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp đều tăng lên một cấp lần này mặc kệ là nhóm chúng ta chiến thần khai hoang đoàn đội ngũ vẫn là thiên thánh khai hoang đoàn đội ngũ chỉ sợ đều không ra được t r â n phang thần sắc hơi động một chút tia thứ năm bí cảnh như thế hung hiểm a chân thanh nhẹ gật đầu nói ra còn chưa chân chính khai thác bí cảnh nào chỉ là hung hiểm nhóm chúng ta cũng không ngờ rằng tia thứ năm trong bí cảnh vậy mà sinh tồn lấy bán nhân mã t r ù n g tộc cái này bán nhân mã t r ù n g tộc thế nhưng là trước mắt uy hiếp lớn nhất dị tộc không chỉ có là tại nhóm chúng ta đường quốc cái khác rất nhiều địa phương cũng đều bị bán nhân mã t r ù n g tộc xung kích t r â n phạm như có điều suy nghĩ bán nhân mã t r ù n g tộc t r â n thanh nhẹ gật đầu đây là một loại bốn vó giống loài hắn đồng thời có nhân loại cùng ngựa đặc thù cái này dị tộc cùng cái khác rất nhiều q u á i vật khác biệt chính là bọn hắn bình thường lấy tộc quần hình thức cùng một chỗ sinh hoạt thậm chí tại lam tinh một chút địa phương thành lập nên tự mình chủ thành từ trong bí cảnh g a dị tộc tại lam tinh thành lập nên tự mình chủ thành chân phạm lấy làm kinh hãi đây ú n là mấy ngàn năm qua ngoại trừ chủng tộc bên ngoài làm tinh uy hiếp lớn nhất còn tốt thứ năm trong bí cảnh kia bán nhân mã tộc cường giả không nhiều mà ngươi lại trợ giúp kim vũ đột phá chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp cuối cùng nhóm chúng ta mới có thể toàn thân trở ra nếu không lần này ta chỉ sợ cũng không về được bên trên lâm h ợ c vị mặc dù đã nghe chân thanh nói qua một lần nhưng giờ phút này cũng là không chịu được một trận hãi hùng kết vía ngược lại là cùng chân thanh cùng một chỗ tiến vào thứ năm bí cảnh đánh đêm thần sát như thường chân thanh nhìn thật sâu một chút t r â n phàm lại nói ra t r â n phàm ta lần này đến đây là muốn mời ngươi gia nhập chiến thần khai hoan đoàn gia nhập chiến thần khai hoan đoàn t r â n phàm nợ nụ cười nói ra ta mặc dù cũng ưa thích mạo hiểm nhưng tạm thời đối với nếu khai hoan đoàn cũng không có hứng thú gì cùng chiến thần khai hoan đoàn tạo mối quan hệ hảo hảo làm ăn giút bọn hắn bồi giữa ngự thú đây là trần phàm muốn làm nhưng đối với gia nhập chiến thần khai hắn căn bản một chút hứng thú đều không có huống chi thật r a nhập các ngươi chiến thần khai hoang đoàn vậy sau này chẳng phải là muốn cùng thiên thánh khai hoang đoàn cùng h u y ễ n hải khai hoang đoàn đối nghịch vì hệ thống năng lượng thiên thánh khai hoang đoàn cùng h u y ễ n hải khai hoang đoàn ngự thú ta khẳng định cũng là muốn bồi dưỡng a gặp trần phạm liền cân nhắc đều không có cân nhắc liền quả quyết tự tuyệt chân thanh trong mắt l ó e lên một tia tiếp nối cùng thất lạc ta minh bạch ngươi ý tứ trần phạm lông mày hơi n h ị nói ra nhưng ta không gia nhập chiến thần khai hoang đoàn y nguyên có thể giúp các ngươi chiến thần khai hoang đoàn bồi dưỡng ngự thù a chân thanh cùng đá c h trần chút thanh r i i thờ dài nhẹ gật đầu nhóm chúng ta chiến thần khai hoang đoàn văn trường mang theo đại đội ngũ còn tại chinh chiến thứ tư bí cảnh trong ngắn hạn chỉ sợ đều ra không được thứ năm bí cảnh phát hiện bán nhân mã chủng tộc sự tình quá trọng yếu phủ thành chủ bên kia muốn cho nhóm chúng ta lần nữa tiến vào thứ năm bí cảnh dò xét hư thực mà chiến thần khai hoang đoàn bên này trước mắt n g ự thú đẳng cấp cao nhất chính là cấp mười bảy kim vũ t r â n pham nhữ mày các ngươi cái gì thời điểm lần nữa tiến vào thứ năm bí cảnh t r â n thanh nhẹ g i ọ n g nói ra nửa tháng sau t r â n pham trầm mặc một lát mới nói ra ta thử một chút đi ta chỉ có thể nói cố gắng hết sức đi chợ g i ú p kim vũ đột phá nhưng nửa tháng thời gian thực sự quá ngắn ta không cách nào trăm phần trăm cam đoan có thể tại cái này thời gian bên trong chợ nó đột phá t r â n thanh nhẹ gật đầu ta minh bạch mặt khác đánh đêm đỏ lương tiên hạt là chúng ta bây giờ trong cái đội ngũ này lực công kích mạnh nhất n g ự thú ta cũng nghĩ đem hắn cái này n g ự thú đặt ở ngươi cái này bồi dưỡng có thể chứ không có vấn đề a trần phám nói ra ta cái này sân huấn luyện rất lớn trước đó đại man loại kia thân thể cao lớn đều có thể tại sân huấn luyện lăn lộn đây như vậy đi ta huấn luyện một cái ngự thú cũng là huấn luyện huấn luyện một đám ngự thú cũng là huấn luyện đã các ngươi lại muốn tiến vào thứ năm bí cảnh dứt khoát lại nhiều đưa mấy cái ngự thú đến đây đi trần thanh mở to hai mắt nhìn qua một hồi lâu mới trùng điệp nhẹ gật đầu t ố t hàn huyên sau khi trần thanh cùng đánh đêm đem kim vũ hải đông thanh cùng đỏ lương thiên hạt đều lưu tại trần phám sân huấn luyện lâm mộng phỉ mặc dù cũng nghĩ để trần phạm tiếp tục đ ổ i dưỡng man hoang c u ầ n b ả o viên nhưng nàng lập tức sẽ làm nhiệm vụ không có đại man tương trợ khẳng định không được đành phải tiếp nối ly khai sân huấn luyện bên trong tiểu bạch bọn hắn thấy được quen thuộc kim vũ hải đông thanh về sau đều sống tới tại thứ năm trong bí cảnh chém giết một đoạn thời gian kim vũ hải đông thanh trên thân chán phóng một loại không nói được sắt khí làm cho hàn g đầm kim giác d a o l o n g các loại mấy cái gan nhỏ ngự thú lợn mất xa xa không dám tới gần nhưng tiểu bạch cùng ý mẹ bọn hắn cùng kim vũ vô cùng quen cho nên trực tiếp nhảy đến này kim vũ trên lưng Cốc cốc cốc c h í trong chít chít chít đều to không ngừng đỏ thiên hạt có kích độc, tướng mạo cũng có chút giữ cho Chỉ có các cái cùng thuộc, cho cùng không thiên hạt kinh khủng, thú không hạo thiên hoang thần như các loại mấy cái thú, cùng đỏ thiên hạt tương đối quen thuộc, cho nên tới cùng đỏ thiên hạt lên tiếng chào hỏi. to tướng tận một mất tới tương tới tiếng t đều đỏ đám đều đỏ đối đỏ quen mạo loại ngừng lưng nên ngựa lẫn gần. ngựa lưng nên lưng lên giữ dạ dám mấy xa xa, sân huấn luyện lại trở nên náo nhiệt bán nhân mã tộc g a trần phàm ngồi tại bên cạnh cái bàn đá thần s ắ c trở nên có chút ngưng trọng nhưng chân thanh rõ ràng là đánh giá thất thác mậu tri đình tư trần phạm hiện tại đã biết những này tin tức đến phân tích ác n g ộ n g c h i đình mới là uy hiếp lớn nhất làm không cẩn thận trước kia bán nhân mã tộc cùng chủng tộc đối với lam tinh từng cái quốc gia cùng chủ thành x u n g kích chính là ác n g ộ n g c h i đình ở sau l ư n g ra tay thứ năm bí cảnh lại có bán nhân mã tộc như thế một cái xâm lược tính mười phần dị tộc nếu để cho bọn hắn ra thứ năm bí cảnh đông hải thành phiền phức không nhỏ a chính là không biết rõ thứ năm trong bí cảnh cái này bán nhân mã chủng tộc số lượng có bao nhiêu quay đầu vẫn là trước tìm một cái sư phụ trương hải đi sư phụ mặc dù là dục thú sư hiệp hội phó hội trưởng nhưng cơ hồ không thế nào quản dục thú sư hiệp hội sự tình chủ yếu chính là tại thay trấn thủ đông hải thành mấy vị tông sư bồi dưỡng ngự thú ổn thỏa lý do trần pham cảm giác vẫn là phải nghĩ biện pháp trước giúp b ạ c h sư huynh cùng mấy vị k i a tông sư bồi dưỡng một cái ngự thú lại nói vạn nhất ngày nào bán nhân mã tộc sông ra thứ năm bí cảnh mà đông hải thành lại ngăn không được mặc kệ là đối mặt loại này dị tộc vẫn là đối mặt tác mộng c h i đình mấy vị k i a tông sư ngự thú đẳng cấp tăng lên một cấp tính an toàn liền tăng lên một mảng lớn a giúp tông sư đột phá ta làm không được giúp ngự thú đột phá mặc dù không dám nói dễ như trở bàn tay nhưng cũng tuyệt đối là nhẹ nhõm đơn giản thú chi giúp bọn hắn đem ngự thú đẳng cấp tăng lên ngự thú trả lại lực lượng cũng có khả năng t r ợ bọn hắn tu vi nâng cao một bước c a trần phàm bấm sư phụ trương hải điện thoại sư phụ ta còn chưa có đi phủ thành chủ c h u y ể n qua đây có thể hay không mang ta đi phủ thành chủ đi bộ một chút nhìn một chút chuyện đợi a thứ bỏ đi của người này lại là vật vô giá của người khác t được ta bây giờ tại bên ngoài tối ngày mốt quay về đông hải thành trở về đông hải thành sau điện thoại cho ngươi trương hải hồi phục đơn giản dứt khoát cúp điện thoại trần phàm trong lòng cũng là có chút cảm khái một đoạn này thời gian đến nay trần phàm đã t r i ể n lộ ra không ít dục thú thủ đoạn giúp dục, dục thú sư hiệp hội trị liệu đặc thù trị liệu khu ngự thú một câu liền để bạch như ca tứ dực phi xả biến thành sáu cánh phi xả đằng sau càng là giúp bạch như ca thăng cấp h ắ c thiết long uy chắc chắn chỗ nơi này sân huấn luyện những này ngự thú hắn cũng không có che che l ấ p lớp thậm chí đem man hoang cồn g bạo viên loại này to con mang theo trở về tất cả những chuyện này trương hải tự nhiên là phi thường rõ ràng nhưng hắn không có đi truy vấn trần phàm bất luận cái gì liên quan tới dục thú sự tỉnh cũng chưa từng có yêu cầu trần phàm vì hắn làm chuyện gì tương phản hắn vận dụng sức mạnh rất lớn đi cải biến trần p h ạ m vấn đề thân phận cũng mượn nhờ đường quốc thứ nhất lớn dục thú thế g i a lực lượng đến che chở trần p h ạ m hắn thậm chí để bạch thiên vũ truyền trần p h ạ m đoạn thiên c ử u đao chính là bởi vì bạch thiên vũ truyền trần p h ạ m đoạn thiên c ử u đao để hệ thống trên đoạn thiên c ử u đao phong ấn xuất hiện đúng l ỏ n g tại bạch thiên vũ truyền trần p h ạ m đoạn thiên c ử u đao trước đó trần p h ạ m đối với trương hải tình cảm đa số chỉ là cảm kích cùng tôn kính dù sao song phương tuy có sư đồ danh phận nhưng dài như vậy một đoạn thời gian trôi qua liên đối tại một khối đã nói đều không có vài câu trần ph trần phạm tin tưởng tự mình cùng sư phụ trương hải cùng vị kia chưa từng gặp mặt sư thúc khẳng định có lây đặc thủ nào đó quan hệ là quan hệ như thế nào hắn hiện tại không biết rõ nhưng hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn tín nhiệm trương hải cho nên tại trải qua kiến t r i ề u sung kích về sau tại chân thanh tới một chuyến để trần phạm biết rõ đông hải thành khả năng đứng trước bán nhân mã tộc uy hiếp về sau trần phạm trước tiên liền liên hệ trương hải là thời điểm trợ giúp mấy vị kia c h ấ n thủ đông hải thành tông sư tăng lên một cái ngự thú có sư phụ trương hải lá bài này coi như mình xuất thủ ý nguyên có thể làm được rất bí ẩn trương hải nói địa cầu cùng lam tinh đồng căn đồng nguyên qua nhiều năm như vậy bên kia hàng năm đều có rất nhiều người tới mà lại đây người ở chỗ này văn minh truyền thựa khai chi tán diệp hiện tại thế giới này lam tinh người cùng địa cầu người còn có thể được chia rõ rằng a trong lòng bất an cùng nguy cơ vô hình cảm giác để trần phàm muốn là đông hải thành làm một chút sự tình trần phàm t r ầ m mặc một hồi về sau từ trong phòng đi ra tại sân huấn luyện bên cạnh cái bản đã ngồi xuống hắn vừa xuất hiện tại sân huấn luyện tiểu bạch cùng y mẹ bọn hắn lập tức liền chạy tới đỉnh đầu vĩnh viễn là y mẹ địa bản liền liền tiểu bạch đều đang vì y mẹ bảo vệ lấy cái quyền lợi này tiểu hắc mỗi lần nghĩ rơi xuống trần phàm đỉnh đầu không phải bị trần phàm đánh chính là bị tiểu bạch đánh trong n ự c là tiểu bạch địa bản nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ bị cương tử chiếm cứ nhưng cương tử cũng minh mạch tuyệt đối không tranh nổi tiểu bạch cho hiện tại thành tiểu hắc địa bàn hàn băng bạch mãn g có mấy lần muốn đem đầu tựa ở trần phạm trên bờ vai chịu tiểu hắc mấy đạo tinh thần gai nhọn hiện tại cũng tuyệt vọng rồi vượn ra tương đối để cho người ta b ấ t lo không phải đang đọc sách chính là đang huấn luyện hoặc là trợ giúp duy trì trật tự tiểu thanh mới đến lập tức còn khó có thể dung nhập cái này đại gia đình nhưng cùng tiểu bạch y h ì mẹ mấy cái chơi đùa sau khi cũng biến thành sáng sủa rất nhiều y mẹ còn mang theo tiểu thanh vào nhà bên trong nhìn một hồi kiểm vũ hải đông thanh gặp trần phạm g a cũng trước tiên bay đến trần phạm bên cạnh đối trần phạm lộ ra cảm kích cùng thân cận tri tình thấy tiểu thanh mắt chừng chó ngốc đánh đêm cấp mười hai hồng bối thiên hạt cùng kim vũ hải đông thanh tương đối quen thuộc một điểm cho nên kim vũ hải đông thanh đi nơi nào nó cũng theo tới chỗ đó giờ phút này cũng tại kim vũ hải đông thanh bên cạnh h i ế u kỳ nhìn xem trần phạm lệ phong hành hàn đầm kim giác giao long các loại ba cái ngự thú cũng nghĩ tham gia náo nhiệt lại bị cái khác ngự thú gặp mở chỉ có thể ở bên cạnh phục thiệu dạ hạo cùng phương tiến tiến bọn hắn ngự thú ba cái bên trong đều có một chỉ là cấp sáu hàn đầm kim giác giao long bọn hắn căn bản đánh không lại chỉ có thể nhận sợ mà so hàn đầm kim giác giao long ba cái ngự thú càng lộ h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú các loại ba cái ngự thú không có được chứng kiến trần p h ạ m thủ đoạn mặc dù lưu tại nơi này huấn luyện nhưng cũng không có giống hàn băng bạch mãn g bọn hắn dạng này coi trần p h ạ m là thành thần đến đối đãi cho nên trong khi hắn ngự thú đều vây lại về sau h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú các loại ba cái ngự thú lại nằm ở phía xa dưới đại thụ ngủ g ầ n căn bản không hưng thú tới tham gia náo nhiệt bọn chúng nhìn thấy hàn băng bạch mãn g cùng hát thiết long quy các loại mấy cái ngự thú lấy lòng giống như thân cận trần phàm trong mắt liền lộ ra vẻ khinh bị đồng dạng ngự thú trên cơ bản chỉ đối với mình Coi như trần phạm cho các ngươi ăn ngon uống ngon coi như trần phạm thực lực rất mạnh về p h ầ n dạng này làm hắn vui lòng à dưới đại thụ m i ễ n vương thanh mãn g kim giác thú n g n g đầu lười biếng nhìn thoáng qua trần phạm ban đầu ở thứ hai bí cảnh thời điểm trần phạm nói đi cũng phải nói lại liền trợ giúp gỗ liền đột phá cắt ngự thú nói là đột phá liền có thể đột phá à gỗ liền kia tên lùn da xanh là cái hai mươi b ố k thuần m n h h o t mà trần phạm cái này ra hỏa thì là cái thổi ngưu đại vương Nghèo bạch ô, tiểu tr tiểu bạch có ý tứ là nói vừa mới nàng cùng imes mang theo tiểu thanh đi thăm nhà của chúng ta tiểu thanh hiện tại cũng sẽ dùng điều khiển từ xa chốt mở tv sau đó đ ổ i k ê n h mà lại trước đó h u y ễ n vương thanh mang kim giác thú cùng tiểu bạch nổi tranh chấp tiểu thanh còn đập một bàn tay kim giác thú đối hắn cảnh cáo một phen đem kia hàng dọa đến nửa ngày không dám lên tiếng trần p h a g nhịn không được cười lên sờ lên tiểu bạch đầu làm rất không tệ tiểu thanh hiện tại cũng là chúng ta tiểu đồng bọn nó còn có chút sợ người lạ ngươi cùng imes nhiều cùng nó chơi xong tử mừng tiểu bạch điểm một chút đầu cưng tử hưu một cái n h ả lên trần phan đùi người dựng đứng lên sau đó cầm một quyển sách v ô v ô bộ ngực của mình vừa chỉ chỉ vợ ư n già biểu thị mình bây giờ cũng cùng vợ ư n già đồng dạng tại học tập cho giỏi trần phàm nhìn thoáng qua cương tử quyển sách trên tay sách đều cầm n g ư ợ c ngươi nhìn cái gì sách xa trần phàm cười mắng một tiếng đem sách cầm tới vợ ư n già có thể xem hiểu ngươi lại xem không hiểu lần sau không cho phép nói láo hào hào huấn luyện biết không cương tử ngượng ngùng dùng đầu cọ s ắ t trần phàm lại bị tiểu bạch đẩy một móng vớt giống khỏa bóng d a đồng dạng lăn xuống dưới vừa mới lăn xuống đi cương tử lại nhảy đi lên đột nhiên trần phàm trên bờ vai tiểu hắc nạo nghễ ngẩm đầu nói ra bản tọa bây giờ đã là cấp Các người những là cấp bảy đại lão vậy ta đây cấp mười bảy tính là gì tiểu hắc nghiêng đầu nhìn một chút kim vũ hải đông thanh như là cái gì cũng không thấy phi thường tự nhiên lại quay đầu lại đến ngạo nghệ nói ra các n g ư ơ i nhất định phải nhận biết một sự kiện bản tọa thực lực đã đem các ngươi bỏ xa về sau các ngươi đều phải khách khí với ta một điểm run rẩy đi các ngươi những n à y sâu kiến trần pham nhịn không được nói ra x o ạ điều đừng kêu hoán ngươi một cái cấp bảy phệ hồn điều đến bây giờ đều dết không chết một cái năm cấp quái vật làm sao có ý tứ mỗi ngày tại gọi là gọi tiểu h ắ c cánh b ư n g kín n g ư ợ c đâm tâm tinh thần của nó gai nhọn mặc dù lợi hại liền liền mười mấy cấp quái vật chúng chiêu này đều muốn ngao ngao quái k h i ế u nhưng chiêu này xác thực liền cấp năm quái vật đều dết không chết tám ảnh tiễn ngược lại là có thể đối năm cấp quái vật tạo thành thương tổn không nhỏ nhưng nếu như gặp phải phòng ngự cao ám huyết thạch đầu nhân hoặc là h á c thiết long uy tiết á ảnh tiễn cũng giống thả pháo hoa không dạy được tác dụng quá lớn tiểu hát dùng miệm nhẹ nhàng mổ một cái chân phám cổ ta muốn thăng cấp tám ta muốn thăng cấp tám chờ ta thăng lên cấp tám về sau ám ảnh tiễn liền có thể trực tiếp giết chết đồng cấp lưu thú từ từ sẽ đến gấp làm gì trần phám nhìn xem tiểu hát giao diện thuộc tính đem tiểu hát hiện tại số liệu đều ghi chép đến trên máy vi tính đồng thời hắn lại đem kim vũ hải đồng thanh thăng cấp số liệu đều ghi xuống cuối cùng hắn mới đưa ánh mắt chuyển đến hồng bối thiên hạt trên thân quái vật tên hồng bối thiên hạt quái vật đẳng cấp một hai chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phàm quái vật thuộc tính độc quái vật n ư ợ điểm thổ hệ nham thạch hệ chủng tộc kỹ năng tinh hồng độc trơm xương độc thổ tước tinh hồng gió đốc kìm bọ cạp quét ngang xích hồng hạt giáp quái vật trạng thái có chút khẩn trương ngự thú yêu thích thích ăn nghẹn tiềm lực đẳng cấp tứ tinh đột phá tới cấp mười ba nhu cầu loại phương pháp thứ nhất loại phương pháp thứ hai chủng tộc đẳng cấp tiến hóa lộ tuyến ba đầu thích ăn nghẹn trần phàm quay đầu bốn phía tìm dưới phát hiện dạ hạo cái kia tranh hồng độc chi chu không có cùng thiên hoang thần ngư u bọn chúng cùng một chỗ mà là trốn đến một bên khác cách hồng bối thiên hạt xa xa hồng bối thiên hạt là dạ hạo đại ca ngự thú tranh hồng độc chi chu lại còn sợ đến loại này tình trạng trần phàm cười cười đem hồng bối thiên hạt tiến hóa cần thiết các loại vật liệu cũng ghi hắn chỉ chỉ d ư ớ i đại thụ thẩm hồng tụ kêu ba cái ngự thú nói ra tiểu thanh đi đem ba cái kia lười biếng ra hỏa bắt tới nhóm chúng ta muốn triển khai cuộc họp tiểu thanh đi tới bắt lấy nguyễn vương thanh mãn g kim giác thú mắt hiếp h ỏ a linh phệ huyết ma bức ném lựu i đạn đồng dạng ném qua phệ huyết ma bức còn tốt điểm vừa bị ném ra ngoài liền bay lên nhưng nguyễn vương thanh mãn g kim giác thú cùng mắt hiếp h ỏ a linh trực tiếp bị nã cái đầu vóc trong váng nguyễn vương thanh mãn kim g i c thú trực tiếp từ một đầu mọc ra kim giác tự mãng biến thành một đầu tiểu xà tiểu xà lẻn đến trên bàn đá phát ra tới tiểu cô nương t h t lên thanh âm trần phạm ng cái này trong sân huấn luyện cũng liền con hàng này cùng tiểu hắc cùng gộ l ị ề n có thể nói nhân ôn mắt hiếp h ỏ a linh cũng phát ra tới cô cô cô thanh âm biểu thị kháng nghị nhưng trần phạm một câu nghe không hiểu không nhìn thẳng h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú lại nói ra nhà ta chủ nhân đem nhóm chúng ta để ở chỗ này là để ngươi bồi dưỡng nhóm chúng ta không phải để ngươi tra tấn nhóm chúng ta ngươi cũng biết rõ là để cho ta bồi dưỡng các n g ư ơ i a trần phạm cười nhạo một tiếng nói ra cưng ơ tử bọn hắn vừa trở về sau khi nghỉ ngơi không bao lâu lại bắt đầu cố gắng huấn luyện chỉ có mấy người các ngươi ra hỏa vừa về đến liền tránh bên cạnh đi ngủ ta ta kia là mệt mỏi nguyễn vương thanh mãn g kim giác thú mạnh miệng rào biện mệt mỏi trần phàm liếc mắt nhìn nhìn xem nguyễn vương thanh mãn g kim giác thú nói ra tại thứ hai bí cảnh thời điểm ngươi đại bộ phận thời gian đều đang xem kịch đều không gặp ngươi tham gia qua cái gì chiến đấu từ thứ hai bí cảnh dê khu trở về thời điểm liền mắt hiếp h ỏ a linh đều khiêng cái bao lớn ngươi lại hóa thành tiểu xà c u ấ n quanh ở hồng tụ trên cánh tay lười biếng thí sự không có làm ngươi nói ngươi mệt mỏi ta ta nguyễn vương thanh mãn kim giác thú thanh em nhỏ một chút m ạ lớn ta một con rắn chẳng lẽ ngươi để ta làm con lửa trần phàm chỉ vào hàn băng bạch mãng nói ra than trên đường trở về nó cũng kéo mấy cái quái vật thi thể đây hàn băng bạch mãn g bỏ tới liên tục gật đầu huyễn vương thanh mãn g kim giác t h ú không phản bắt được vị khuất nhìn thoáng qua trần phạm sau đó nghiêng đầu qua đi hoàn toàn chính là một cái tiểu nữ hài bộ dáng được rồi ta hiện tại không nói ngươi trần p h ạ m chép miệng nói ra ta hiện tại muốn nói cho mọi người chính là các ngươi muốn đột phá có một chuyện nhất định phải làm được đó chính là huấn luyện cao cường độ huấn luyện coi như ta có thể giúp các ngươi thăng cấp đột phá nhưng chính các ngươi không hào hảo, hảo huấn luyện không cố gắng huấn luyện các ngươi cũng sẽ so đồng cấp cái khác ngự thú kém cỏi kinh nghiệm chiến đấu Đồng đấu đấu. đồ được bạn chiến chiến Những này đồ vật, ta không ngươi. Những này, giữa giác, ở phối ta hợp, cho chỉ có thể trực các có vật, kỹ xảo dừng ự ngự a vào chính các cố gắng. Tất cả thú đều không có thú không ngươi gắng. lên tiếng. Tất đều d lại sau một lát t r ầ n phạm mới tiếp tục nói ra như thế đại nhất cái sân huấn luyện là làm cái gì là cho các ngươi chơi đ ù a cho các ngươi ngủ sao đây là cho các ngươi huấn luyện dùng ta là tại ngự thú không phải tại chăn heo huyễn vương thanh mãn g kim giác thú ủy khuất đến nước mắt đều nhanh xuống tới nhưng trần phàm nó không cách nào phản bác hiện tại nhóm chúng ta nơi này hội tụ các loại thuộc tính ngự thú trần phàm lại nói ra về sau các ngươi ngoại trừ tự mình huấn luyện bên ngoài còn có thể tự mình chọn lựa đối thủ tiến hành thực chiến không cần lo lắng tụ h thương các ngươi chiến đấu trước đó trước tiên có thể để cương tử hoặc là lòng quy cho các ngươi tăng thêm h ộ giáp một khi bị thương cũng có thể trước tiên tìm thánh nguyện khiên n h ư hoa trị liệu huấn luyện phải trăng khắc k h ổ các ngươi nhìn nhiều nhìn cương tử ta nếu không ngăn cản ó nó có thể luyện trên ba ngày ba đêm cương tử lập tức gỡ ngược n g ầ n đầu khinh thường quân hùng ta sẽ không thời, thời khắc khắc đi nhìn chằm chằm các ngươi đều xem các ngươi tự giác mạnh lên là chuyện của chính các ngươi một đám ngự thú lập tức tất cả giải tán cương tử hăng hái tìm một cây thô to cây cột huấn luyện đi huyễn vương thanh mãn kim giác thú trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt thợ phì phò liền xông ra ngoài một cái đuôi lắc tại một cây trên cây cột nhưng cây cột không có ngã nó lại đau đến nghe răng trận mắt chỉ chốc lát chân phàm cùng gỗ liền ư ơ n g cắt gọn thị thiên hoạt kiến cùng các loại nguyên liệu nấu ăn ra đằng sau vợ ư n già cầm lò vi ba cùng một ngụm nồi lớn cái này h ố n đản h u y ệ n vương thanh mãn g kim giác thú nói lầm bầm hắn để nhóm chúng ta cố gắng huấn luyện tự mình lại ăn nổi lầu đi mù bức tiểu hắc bay đến h u y ệ n vương thanh mãn g kim giác thú huấn luyện trên cây trụ đá kia phương nói ra nhà ta chủ nhân đây là muốn giúp kia tên lùn ra xanh đột phá không phải ăn nổi lầu chưa thấy qua việc đời liền đừng nói mỏ đột phá h u y ệ n vương thanh mãn g kim giác thú lấy làm kinh hãi tại trong bí cảnh gỗ lìn đã từng lấy lòng trần phạm cho trần phạm điều cà phê trần phán uống cà phê về sau từng nói một câu nói sau khi trở về liền g ú t gỗ lìn đột phá h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác t h ú xoay đầu lại mật thiết chú ý trần phàm bên này ngự thú nói là đột phá liền có thể đột phá sao ban đầu ở bí cảnh bên trong tiểu hắc cái này vịt béo có thể đột phá đó là bởi vì nó nuốt rất nhiều q u á i vật hồn phách ra hồn phách bên trong cũng là ẩn chứa đại lượng tinh lực chẳng những ẩn chứa đại lượng tinh lực còn có đại lượng hồn lực đây chỉ bất quá cái khác ngự thú không có tiểu hắc đủ loại này tộc kỹ năng đi thôn vệ mà thôi mọi người rất nhiều như vậy quái vật hồn phách đều bị tiểu hắt nuốt tiểu hắc đột phá đến cấp bảy cũng là chuyện rất bình thường cho nên n u y ễ n vương thanh mãn kim giác thu các loại mấy cái ngự c nhưng bản k như trần phạm c ô n vừa t r mới dạy dỗ bọn hắn dừng lại để bọn hắn cố gắng huấn luyện cho nên bọn hắn đều không dám chạy tới xem náo nhiệt chỉ có ý men chít chít chít chít bay trở về tại bên cạnh nhảy lên đi chỉ thấy trần phạm một trận bận rộn về sau đem các loại vật liệu tất cả đều ném vào trong nồi tới cái đại loạn hầm thật là giúp gỗ lìn đột phá sao càng xem càng giống ăn nổi lẩu huễn y vương thanh mãn g kim giác thú nhịn không được nhà r á n h một câu không hiểu liền đừng nói mỏ tiểu hắc nạo g nghệ nói ra trước đó nhà ta chủ nhân giúp tiểu bạch bọn hắn đột phá đều là làm như vậy đây chính là nhà ta chủ nhân thủ đoạn người tiên hóa mục nát thành thần kỳ một đám ngự thú một bên huấn luyện một bên nhìn lén thời gian từng giờ trôi qua chiếc kia nồi lớn bên trong nước đã đốt lên một hồi lâu chỉ thấy trần phàm cầm t h a múc một chèn lớn đưa cho gỗ lìn gỗ lìn thụ sủng nhự kinh cũng ít tiếp được tiểu hắc tiểu hắc cùng nguyễn vương thanh mãn kim giác thú các loại mấy cái ngựa thú một đầu mới ngã xuống đất thật sự là ăn nổi lẩu à nguyễn vương thanh mãn kim giác thú bỏ lên có chút phát điên vị béo ngươi không phải nói hắn muốn cho tên lùn ra xanh đột phá sao tại sao lại ăn lên nồi lầu tiểu hắc cánh vịt vịt lại bay đến cây của đ ỉ n h nói ra buổi sáng từ bí cảnh trở về nhà ta chủ nhân chỉ ăn hai khối thịt khô cùng hai viên hoa quả hiện tại đói bụng ăn cơm trước không được à. h u y ễ n vương thanh mãn kim g i ấ c thú sân huấn luyện bên này một đám ngự thú đang cố gắng huấn luyện hành hành c ắ p hắc binh binh băng băng sân huấn luyện bên kia trần phàm cùng vợ già đang ăn nồi lầu gỗ l ì n c h ỉ ăn non nửa bát bắt liền bị trần phàm cầm trở lại hắn ngồi tại bên cạnh nhìn xem trần phàm cùng vợ già ăn nồi lầu thỉnh thoảng hốt trượt một cái nước bọt các loại sau khi ăn xong trần phàm mở ra trên m đem trong giương các loại vật liệu cắt nát về sau hứng nổi lớn bên trong thả phía trước là thật đang ăn nổi lầu nhưng đằng sau những ngày đồ vật lại là chợ giúp gỗ lìn đột phá vật liệu gỗ lìn chỉ là từ cấp năm đến cấp sáu tướng so sánh so sánh đơn giản một điểm chân pham bọn hắn còn không có ra bí cảnh trước đó đặt hàng vật liệu liền đã đưa đến r ụ c thú sư hiệp hội nơi này cái này một nổi tất cả đều là ngươi chân pham chỉ chỉ vừa nấu xong cái này một nổi lớn ngao trời ạ như thế đại nhất nổi tiểu bố nhưng làm sao bây giờ a gỗ lìn nhìn xem cái này một nổi lớn hai mắt đăm đăm mặc dù vừa mới thấy nước bọn chảy dòng nhưng như thế một nồi lớn sao có thể ăn được đi ăn không trôi cũng phải ăn trần phạm nói ra đây là vì giúp ngươi đ ộ t phá gỗ lìn toàn thân giật mình rốt cục đến phiên tự mình sao chính là trước mắt cái này một nồi gỗ lìn hung hăng nuốt ngụm nước bọn ngao trời ạ trần phạm đại nhân n g à i yên tâm coi như cho ăn bệ bụng ta cũng muốn một điểm không dư thừa ăn hết ngay trước mặt trần phạm gỗ lìn một bát tiếp một bát ăn đến đầu đầy mồ hôi một bên khác một mực mật thiết chú ý h u y ễ n vương thanh mãng kim rất thú không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh tên lùn da xanh khẳng định là đắc tội trần phạm trần phạm hiện tại là tại trường phạt hắn liền tên lùn da xanh cái đầu kia Cái này n một gỗ lìn ăn hết, còn không hết, phải đem bụng no Trần bạo rồi. không có nổ tung nhưng quanh thân toát ra vô số tinh quang điểm điểm cấp sáu gỗ liền cung cung kính kính hướng về phía trần p h ạ m bái đa tạ trần p h ạ m đại nhân trợ giúp tiểu bố đột phá về sau tiểu bố chính là ngài người hầu trung thành nhất ngài có chuyện gì cứ việc phân phó huyễn vương thanh mãn g kim rất thú không phải ăn nổi lầu sao vì cái gì đột nhiên lại biến thành đột phá ăn nổi lầu đã đột phá mắt hiếp h ỏ a linh cùng phệ huyết má bước đồng dạng sợ ngây người nhưng tranh hồng độc chi chu cùng thiên hoang thần như các loại ngự thú trước kia đều gặp trần p h ạ m trợ g i ú p man hoang quần bạo viên cùng áo huyết thạch đầu nhân đột phá cho nên mặc dù phi thường mong đợi nhìn xem bên này cũng không có quá mức ngạc nhiên loại kết quả này không phải rất bình thường sao k tại mười cấp hai năm man hoang cuồn bạo viên trần phàm đều dễ như t r ở bàn tay liền trợ giúp nó đột phá rút gỗ l i n h từ cấp năm đột phá đến cấp sáu đây còn không phải là ăn n ồ i lẩu đồng dạng đơn giản một đám ngự thú thu hồi ánh mắt huấn luyện đến càng thêm chịu khó có một loại thăng cấp gọi là trông mòn con mắt có một loại đột phá gọi là tuyệt không thể tả có một loại trở mong gọi là trần phàm nấu n ồ i lẩu rất nhiều ngự thú liếc mắt nhìn nhìn xem nguyễn vương thanh mãm kim giác thú các loại ba cái ngự thú ngươi nha cho là mình bao nhiều ghê gấm đây dám n u i trần phàm chọc khiêu khích ngươi liền ngoan ngoan x có lẽ ngày nào trần phạm tâm tình tốt sẽ nghĩ bắt đầu giúp ngươi đ ộ t phá có lẽ tâm tình của hắn không tốt trực tiếp đem ngươi hầm canh rán đi h u y ễ n vương thanh mãn kim giác thú các loại ba cái n g ự thú có một loại bị cô lập cảm giác một bên khác hồng bối thiên hạt mang theo điểm v ẻ k í n h sợ nhìn thoáng qua trần phạm về sau cũng bắt đầu huấn luyện kim vũ hải đông thanh lại có chút mỏi mệt ngủ tại thứ năm b i cảnh chém giết nhiều ngày như vậy trở lại trần phạm nơi này nó mới cảm giác được cắt ổn vẫn là quá yếu một điểm a tại thứ năm bí cảnh bị đám kêu bán nhân mã truy sát một đường nếu không phải biết bay nếu không phải trần phạm giúp mình tăng lên chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp lần này chỉ sợ cũng không về được nếu như nếu như đoạn này thời gian trần phạm có thể sẽ giúp tự mình tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp cùng một chủng tộc đẳng cấp kia、yeah. kim vũ hải đông thanh lại mở mắt nghĩ như vậy hưng ơ phấn đến có chút không ngủ yên giấc đột nhiên tiểu h ắ c từng bước một từ kim vũ hải đông thanh trước mặt đi tới đúng vậy cái thằng này không có bay đi thong thả nhỏ con thai cứ đi như thế đi qua vừa đi vừa nói ra ta đã cấp bảy cấp mười bảy cùng cấp bảy cũng chính là có thêm một cái một mà thôi kim vũ hải đông thanh xứng sờ một chút sau đó cánh vung lên、ba. tiểu hát trực tiếp bị kim vũ hải đông thanh đập tới trong hồ nhỏ ngay tại trong hồ nhỏ bơi lội imed vừa nhìn thấy tiểu hát hưng ơ phấn đến lập tức liền nhảy tới tiểu hát trên lưng tiểu hát kêu to imed ngươi nhanh thả ta ra ta không biết bơi a ta cũng không phải con vịt a ưng ụ g bên bờ hàn g đầm kim giác giao long mấy cái ngự thú đi qua tham giỏi nhìn một chút tiểu hát đều giả bộ như không nhìn thấy chết đuối ngươi cái con vịt chết để ngươi giả bích giả bích bị xét đánh từ đầu bổ tới bàn nhỏ cát tiểu bạch nhìn xem tiểu bối bị imed bao khỏa trong nước chìm chìm nổi nổi cũng sợ imed đem tiểu hát cho chết đuối nhịn không được tại trên bờ kêu y m ẹ b u ồ n bực bông ra tiểu hắc tiểu hắc giống con nước s ú n g bay ra tức giận đến tại bên bờ cạc cạc kêu to lệ phong hành về đến nhà h a n g hái long hành hồ bộ trong phòng khách hắn lao tử cùng tỷ tỷ chính trò chuyện cái gì lệ phong hành trung khí m ư ờ i phân hô lao ba lao tỷ ta có mấy cái h về sau ta cũng không tiếp tục thiếu tiền hoa lệ thanh nhan n g mở đầu lên những h mày ngươi cấp ngân hàng à nhà nói cho ta ngươi cấp là cái nào ngân hàng ta giúp ngươi bãi bình chấm thêm liền đến đã không kịp lệ cha yên lặng chính nhìn xem nhi tử khẽ gật đầu lệ phong hành uống một hớp nước lớn đoạt cái gì ngân hàng Ta d lệ, lệ, lệ, lệ phong hành ta cũng k đang muốn nói với ngươi hắn đây lao tỷ quay đầu ta giới thiệu cho ngươi một cái lệ thanh an ừng ngươi biết rõ ta muốn tìm hắn lệ phong hành không biết rõ nhưng ta muốn đem ngươi giới thiệu cho hắn để hắn làm tỷ phu của ta、Phúc. lệ cha vừa uống xong một miệng trà phú tới người muốn chết lệ thanh nhan g i ậ n tí mặt ấn xuống lệ phong hành đầu chính là một trận bạo truy truy đến lệ phong hành nước mắt rừng rừng sau khi đánh xong lệ thanh nhan lại ngồi trở về phủi tay nói này đệ không nên ở lâu hai người các ngươi đều bao lớn còn đánh nhau lệ cha mặt lộ vẻ bất mãn c h i sắc từ nhỏ đánh tới lớn cái gì đánh nhau lệ phong hành ủy khuất nói ra rõ ràng là ta tại bị đánh từ nhỏ đến lớn đều tại bị đánh ngươi cũng mặc kệ quan tâm nàng tiếng cái thiên thánh khai hoang đoàn không nổi a lệ thanh nhan đánh là thân mắng là yêu gấp còn có thể dùng chân đạp lệ phong hành nha vậy ngươi nhiều á i ai, ai cha lệ cha thanh an ngươi lại cho h ắ n gian cân cốt lệ thanh an được rồi c h ậ m đã lệ phong hành hô to một tiếng sau đó thần thần bí bí nói ra lệ thanh an ta có một cái liên quan tới phản ca tin tức bán cho ngươi chỉ lấy ngươi một trăm vạn ngươi có muốn hay không lệ thanh nhan lắc đầu không muốn hở lệ phong hành sững sờ một chút vì cái gì ngươi bất an s á o lộ ra bãi a trở về trên đường hồng tụ chính là như vậy lừa chính là như vậy để ca ca của nàng cầm một trăm vạn ra đây lệ thanh mặt mũi trên tiểu dung có chút hưng tụ ngươi nói thẩm hồng tụ tìm nàng ca, ca thẩm tiêu dùng trần phạm tin tức đổi một trăm vạn đúng a lệ phong hành nhẹ gật đầu lệ thanh nhan trừng mắt nhìn là cái gì tin tức giá trị nhiều tiền như vậy lệ phong hành cười ha ha một tiếng nói ra chính là p h ạ m ca sẽ g ụ c thú tin tức ca trước kia ta cũng không tin nhưng lại như ca đánh ta một trầu về sau chính miệng đem vấn đề này nói cho ta biết ta mấy cái ngự thú bây giờ đang ở p h ạ m ca sân huấn luyện đây lệ thanh nhan thần sắc hơi đ ộ n g một chút trần p h ạ m sẽ g ụ c thú chân thanh đem kim vũ hải đông thanh đặt ở cái kia là để hắn bồi dưỡng kim vũ hải đông thanh đây không có khả năng kia kim vũ hải đông thanh nguyên lai、like、là cấp mười sáu lệ phong hành nói ra đó là đương nhiên phạm là ca trợ giúp kim vũ hải đông thanh đội phá a không phải ngươi cho rằng kim vũ hải đông thanh là tại phạm ca kia sân huấn luyện ngủ ngân đây cái này thời điểm lệ cha nhàn nhạt nói ra trần phạm là trương hải đại sư đệ tử cái gì lệ thanh nhàn lấy làm kinh hãi cha những chuyện này trước ngươi làm sao không có nói cho ta à ngươi cũng không có hỏi a lệ cha nói lệ thanh nhan chép miệng nói ra nếu như hắn thật sự là trương hải đại sư đệ tử kia ngược lại tốt giải thích t r â n t h a n h cái kia kim vũ hải đông thanh hẳn là trương hải đại sư tự mình xuất thủ bồi dưỡng bất quá thật là có điểm kỳ quái trương hải đại sư đến nhóm chúng ta đông hải thành chủ yếu chính là vì trợ giúp thành chủ đại nhân bồi dưỡng ngự thú tốt đột phá đến thất phẩm đại tôn g sư nếu không phải trấn thủ đông hải thành kia ba vị tôn g sư cùng hắn là quen biết cũ hắn đều chưa hẳn chịu xuất thủ vì cái gì trương hải đại sư lại trợ giúp chân thanh bồi dưỡng kim vũ hải đông thanh đây không thể nào là trương hải đại sư b khẳng định chính là p h ạ m ca tự mình bồi dưỡng tại thứ hai bi cảnh bên trong ta tận mắt thấy hắn hai ba lần liền trợ giúp tiểu hát đột phá đến cấp bảy lệ thanh nhan con mắt đi lòng vòng không nói chuyện lệ cha mỉm cười nói ra chiến thần khai hoang đoàn ra tay nhanh nhất huyễn hải khai hoang đoàn lại bởi vì thẩm hồng tụ nguyên nhân rất nhanh cũng sẽ tìm tới trần p h ạ m các ngươi thiên thánh khai hoang đoàn lại không động thủ chỉ sợ cũng muốn xa xa lạc hậu hơn kia hai cái khai hoang đoàn lệ thanh nhan sắc mặt nghiêm nghị lao ba ý lời này của ngươi nói là lệ cha lông mày nhấc lên một chút liên quan tới trần phàm rất nhiều sự tình ta biết cũng là có hạn ta duy nhất có thể xác định là, hắn tại dục thú trên thiên phú trò giỏi hơn thấy trương hải đại sư đối với mình đệ tử này thế nhưng là khen không dứt miệng a trước chờ một hồi một hồi các ngươi nhị thúc cũng muốn trở về hắn hẳn là có thể mang về càng nhiều liên quan tới trần phàm tin tức lệ phong hành xứng sở nhị thúc làm sao lại biết rõ phàm ca tin tức lệ cha nhìn con mình thở dài nói ra gần nhất ác mộng c h i đình thỉnh thoảng ra buồn nôn một c á i người ngươi cho rằng nhóm chúng ta thực có can đảm tùy tiện thả các ngươi một đám người chạy tới bí cảnh toàn bộ đông hải thành mấy đại gia tộc thiên tài đệ tử bao quát thành chủ nữ nhi cứ như vậy nên ngang tiến vào bí cảnh rồi lệ phong hành có ý tứ gì lệ thanh nhan sờ một cái c á i chán có chút bất đắc gì nói ra nớ ngẩn á ngươi lão ba có ý tứ là nói các ngươi lần này tiến vào bí cảnh mặc kệ là nhóm chúng ta lệ ra vẫn là cái khác mấy cái gia tộc khẳng định đều có điều động cường giả âm thầm bảo hộ a nghe lão ba ý tứ này rất rõ ràng lần này là phái nhị thúc đi theo các ngươi sau lưng lệ phong hành mở to hai mắt nhìn các ngươi quá vô s ỉ a vụ t r ộ n cùng sau lưng chúng ta ngươi quản cái này gọi vô s ỉ a lệ cha im lặng nhìn thoáng qua lệ phong hành vừa dứt lời lệ phong hành nhị thúc từ bên ngoài đi vào lệ cha trong mắt lóe lên một tia bất mãn trí sắc làm sao làm một thân m ù i rượu lệ phong hành nhị thúc cười khổ một tiếng k h o á t tay h áo nói ra đừng nói nữa thẩm lão nhị nhất định phải lôi kéo ta uống rượu không uống say không cho đi làm hại ta tại bí cảnh bên trong ngủ ba ngày ba đêm lệ cha con mắt lập tức liền chừng đến t r ò n t r ị a ngươi nói cái gì ta để ngươi theo dõi đi theo bọn hắn bảo hộ bọn hắn ngươi cùng thẩm lão nhị tại bí cảnh bên trong đi uống rượu rồi ngủ ba ngày ba đêm lệ phong hành nhị thúc có chút sợ hai nói ra cái này kỳ thật ngoại trừ phủ thành chủ cùng sở ra hai vị kia bên ngoài dục thú sư hiệp hội cũng p h ả i người tới âm thầm bảo hộ đây đây không phải chẳng có chuyện gì à. bọn hắn đều an toàn trở về lệ cha chậm rãi đứng lên sau đó hướng về phía lệ thanh nhan tỷ đ ệ phất phất tay đánh là thân mắng l à yêu các ngươi tỷ đ ệ vừa đánh xong ta hiện tại cũng chuẩn bị đánh một trận đệ đệ ta không thích hợp thiếu nhi các ngươi đều trở về phòng đi thôi lệ thanh nhan cùng lệ phong hành có c ẳ n g liền chạy lệ phong hành nhị thúc phát hiện không ổn quay người muốn chạy hô hắn vừa mới quay người cổ đã bị lệ phong hành p ụ thân xuống quay một tiếng hai người bay xuống vườn hoa ở trong lệ phong hành phụ thân trực tiếp liền đem tự mình thân đệ đệ toàn bộ thân hình đều n h ấ n tiến vào trong đất ồ ồ ồ lệ phong hành nhị thúc dùng sức giấy r u ộ n nhưng hắn huynh trưởng chính là lệ gia chi chủ tu vi đã đạt lục phẩm cảnh hắn một cái ngũ phẩm trung kỳ chỗ nào có thể t r á n h thoát vừa mới vừa dùng lực giấy r u ộ n đầu hắn trên đã chịu hai quyền trong phòng lệ thanh nhan im lặng nhìn thoáng qua trong hoa viên một màn này sau đó thu hồi ánh mắt tay nàng rối ra nắm lệ phong hành cổ tựa như tự mình phụ thân nắm vút tự mình nhị thúc cổ đầu dạng lệ phong hành xoay đầu lại làm gì lệ thanh nhan dẫn ta đi gặp trần phạm lệ phong hành xứng sở Ta vừa ca mới phàm nói để lệ à m một tỷ ta, trực tiếp bạo đánh ta phu đánh chầu, h của ngươi i bạo n thanh ạ tại, tại sao lại i sao k ô n g thể t chờ h đợi. Lệ thanh nhan lông mày nhớ lên trực tiếp đem lệ phong hành nhấc lên sau đó trùng điệp c u n g xuống đất chiếu vào lệ phong hành cái h ó t chính là hai quyền động tác này cái này lẫu pháp cùng nàng lao tử đánh đệ đệ mình như đúc đồng dạng trên đất lệ phong hành tức đi lên có người mắng ta ngấp lại cũng là bởi vì ngươi lao đánh ta cái h ó t đem ta đánh tròn vắng lệ thanh an ít hắn sao nói nhảm mang ta đi tìm trần phảm lệ phong hành đứng lên đưa tay ra cho ta một trăm vạn cái gì một trăm vạn t r một bên khác thẩm tiêu lái xe trở tự mình m ư ợ i mội thẩm hồng tụ cùng thẩm thao thao chính hướng dục thú sư hiệp hội mà tới hồng tụ ngươi lần này lại lừa ta một trăm linh vạn đều là tự mình người làm sao mở miệng ngậm miệng chính là lừa gật đây quay đầu ngươi liền sẽ minh bạch ta cho ngươi biết tin tức đâu chỉ một trăm linh vạn coi như một ngàn vạn đều sẽ có người cấp mua đây ha ha trần phạm là trương hải đại sư đệ tử sẽ giúp thú rất bình thường nhưng ngươi nói t r â n thanh kim vũ hải đông thanh là hắn bồi dưỡng ngươi thật coi ta là ngớ ngần đây ta nói thế nào ngươi cũng không tin tốt như vậy ta đánh cược với ngươi một ngàn vạn nếu như kim vũ hải đông thanh thật sự là tiểu p h ạ m bồi dưỡng ngươi thua ta một ngàn vạn nếu như không phải ta thua ngươi một ngàn vạn mặt khác ta giúp ngươi thuyết phục tiểu p h ạ m để hắn giúp các ngươi nguyễn hải khai hoang đoàn bồi dưỡng ngự thú ngươi lại cho ta năm vạn ngươi tại sao không đi đoạt so đoạt thoải mái nhiều ngươi liền nói có làm hay không được trần phà muốn thật có loại năng lực này sau đó ngươi thật có thể giúp ta thuyết phục hắn cho ngươi năm ngàn vạn một mực không lên tiếng thẩm thao thao nhìn về phía thẩm hồng tụ phân ta một nửa thẩm hồng tụ mỉm cười ta đối với ngươi thâm tình không cách nào thay đổi tiếng nói thiên ngôn vạn ngựa d ố t thành một câu c ú t s a n g một bên t h ẩ m thao thao căng thẳng mặt đột nhiên hô to một tiếng mùa xuân bên trong hoa n ở mười bốn mười lăm sáu rát thẩm tiêu toàn thân l ắ c một cái tay lái nhất chuyển xe trực tiếp đụng trên cây thẩm hồng tụ bật cười một tiếng lão ca ngươi luôn nói ta không biết lái xe ngươi cái này kỹ thuật lái xe cũng không ra thế nào đất ta ngươi nghĩ thoáng lấy xe đi trên cây bỏ cũng chỉ làm được một lần a t h ầ m tiêu không nói lời nào bắt lấy muốn chạy trốn t h ầ m thao thao lốp bốp chính là hành hung một trận thứ bỏ đi của người này lại là vật vô giá của người khác